Trước 1958, quan trọng nhất phân đoạn giữa lúc mọi người nghị luận sôi nổi trong khi ti không viêm âm thanh lại vang lên tiếp theo xin mời ta tư không gia tộc khách khanh trưởng lão ngạo vũ tiên đế đại nhân chủ trì quan trọng nhất phân đoạn cái gì khách khanh trưởng lão ngạo vũ tiên đế tư không gia tộc lúc nào hơn như vậy một vị tiên đế cấp bậc khách khanh trưởng lão đây chính là quan trọng tình báo a mọi người không khỏi xì xào bàn tán nô lai đứng lên mọi người con mắt tề tề nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng ti không đế ngạn mời mọc nô lai đảm nhiệm tư không gia tộc khách khanh trưởng lão làm đúng vậy là cái khác bảo vệ trưởng lao nhất trí đồng ý nô lai cảm thấy con cong cũng không có gì còn có thể phân đến không ít vạn quả q u ỷ tương cớ sao mà không làm đâu cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận rồi thi không đế ngạn n g ờ i h á n hắn có phải chính là ngạo vũ tiên đế chẳng trách sẽ ngồi ở tôn quý nhất chủ vị nguyên lai người ta là tiên đế vô danh tiểu tốt làm sao có khả năng sẽ ngồi vào cái kia vị trí mọi người dồn dập lộ ra vẻ chấn động vị này ngạo vũ tiên đế đến tột cùng là ai hắn làm sao có khả năng là tiên đế hắn tu vi mới đại l à kim tiên hậu kỳ a các người biết cái gì như vị đại nhân kia như vậy cấp bậc cờ giả đem tự thân tu vi ngụy trang thành đại la kim tiên hậu kỳ không phải rất dễ dàng gì này không phải giả heo ăn hồ gì thật sự quá âm hiểm cái gì gọi là nham hiểm này gọi là biết điều ngươi có hiểu hay không bây giờ người a hơi có chút thực lực thì tự cho là lao tử đệ nhất thiên hạ ngông cùng đến không còn vừa phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên tiên ở ngoài có tiên tiên đế đại nhân cho chúng ta lên rất tốt bài học liền tiên đế đại nhân như vậy cường giả đều biết điều làm việc huống hồ là chúng ta có chút trưởng giả thấm thiế giáo dục từ bản thân hậu bối nô lai từng bức một hướng đi diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc hắn tỏa ra khủng bố ngập trời khí tức mang theo minh mông cùng vô thượng minh nghiêm uy chấn c ử u thiên thập địa lực áp m u ô n thợ thanh thiên hắn ngồi đi ra một bước cũng làm cho mọi người có loại thần vương đến cảm giác mạnh mẽ thật sự là q u á c ư ờ n g đại hiện nhiên hắn là tiên đế không thể nghi ngờ hơn nữa thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đặc biệt này tiên quân hậu kỳ thái thượng trưởng lão cảm thụ phi thường sâu liền thi không đế ngạn đều có loại nẹ thở cảm giác nay người trẻ tuổi đều cảm giác mình ở ngô lai trước mặt như là run dế bình thường nhỏ bé thấy qua ngạo vũ tiên đế tất cả mọi người đứng lên tê tê hướng về ngô lai không mình hành lễ bọn họ nhìn về phía ngô lai ánh mắt cũng tràn đầy k Các vừa ị khách khí, kia kinh khủng khí thanh lên bên thai mọi người. Đồng thời, hắn thu hồi cái kia cổ kinh khủng khí thức, mọi người nhất thở thở phào nhẹ cái cổ nô vang lên bên người. Đồng người nhõm. lai mọi mọi âm v rồi hắn tự nhiên chính là cho mọi người một hạ mã uy biết điều đồng thì cũng phải bày ra chính mình thực lực bằng không bọn hắn cũng không biết chính mình mạnh như thế nào bây giờ mục đích đã đạt được nô lai dĩ nhiên là không cần lại tỏa ra khí thế cũng không gặp nô lai làm sao động tác tất cả mọi người đều bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh nâng lên khôi phục bình thường thế đứng mọi người mời ngồi đi nô lai âm thanh tựa hồ mang theo ma lực tất cả mọi người không tự chủ được ngồi xuống tình cảnh tiết tấu hoàn toàn do ngô lai k h ô n g chế cái gì gọi là thực lực đây là thực lực tư không gia tộc lại có như vậy một vị khủng bố khách khanh trưởng lão vị này tiên đế đại nhân thực lực có thể không chỉ là tiên đế sơ kỳ nam cung nham sắc mặt cực kỳ khó coi tư không gia tộc bây giờ có vị này ngạo vũ tiên đế ti không đế ngạn vừa trở thành tiên đế thực lực đã hoàn toàn áp đảo nam cung thế ra lên trên thực tế theo ngô lai cùng trắng đen nhị đế mua bán bắt đầu tư không gia tộc thực lực cũng đã vượt qua nam cung gia tộc này cực phẩm tiên khí không phải là bắc cải sau đó nhất định phải giao hảo tư không gia tộc một vài thế lực trưởng lão dồn dập thầm nghĩ nô lai hỏi diệp k i ê m diệp k i ê m bổn công tử hỏi ngươi ngươi là có hay không âu hiếm tư không tiểu ngọc tất cả mọi người rất kinh ngạc với n ô lai tự xưng là bổn công tử mà không phải bổn tiên đế hoặc bổn đế diệp k i ê m vội vàng trả lời về tiên đế đại nhân ta là thất tâm thiên địa chứng d á m nô lai tiếp tục hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng nàng cùng qua một đời phúc họa tương ý ý bất luận gặp phải bất kỳ khó khăn hoặc ngăn trở thậm chí lâm vào t u y ệ t cảnh đều không rời không bỏ đồng sinh cộng tử diệp k i ê m thâm tình thấy tư không tiểu ngọc về tiên đếm đế tuyệt đối không nên nói đúng vậy trên khán đài d ư ớ i đài này người trẻ tuổi ở trong lòng điên cuồng gào thét tư không tiểu ngọc thẹn thùng thấy diệt k i ê m đắp về tiên đế đại nhân là nghe đến tư không tiểu ngọc lanh lảnh dễ nghe trả lời này người trẻ tuổi trái tim tan nát rồi một chỗ đầy mặt mất mát thật giống như yêu mến nhất sự vật bị người khác đoạt đi rồi bình thường người có nguyện ý hay không cùng hắn cùng qua một đời phúc họa tương ý ý bất luận gặp phải bất kỳ khó khăn hoặc ngăn trở thậm chí lâm vào tuyệt cảnh đều không rời không bỏ đồng sinh cộng tử về tiên đế đại nhân ta đồng ý lại nghe đến tư không tiểu ngọc trả lời này người trẻ tuổi lòng đ ắ n nát n à y lời kịch tự nhiên đều là trước khi tập luyện được rồi nếu không bạn nhất lệnh trận chẳng phải là để tư không gia tộc lúng túng đối với như vậy lời kịch diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc mới đầu đều cảm thấy phi thường mới mẻ nô lai gật gù rất tốt các ngươi đã tương thân tương ái đồng ý cùng nhau cùng qua một đời vậy bổn công tử thì dành cho các ngươi cực kỳ chân thành c h ú c phúc nam cung kiện các loại thiên tài trẻ tuổi sắc mặt cực kỳ khó coi có tiên đế cho bọn hắn chứng hôn cho bọn hắn c h ú c phúc bọn họ đừng nghĩ lại tìm được tư không tiểu ngọc nếu không thì bọn họ chẳng phải là muốn đắc tội nô lai đắc tội một vị tiên đế là vô cùng không sáng suốt bọn họ sau lưng thế lực mặc dù cũng coi như mạnh mẽ thế nhưng không dám tùy tiện đắc tội một vị tiên đế dù sao bọn họ không phải thiên tâm tông như vậy siêu cấp thế lực mặc dù là thiên tâm tông cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một vị tiên đế đây là triệt để cho bọn h ắ n x ử tử hình a có chút người thông minh bắt đầu suy đoán ngô lai cùng diệp khiêm trong lúc đó quan hệ diệp khiêm cùng vị này nạo g vũ tiên đế trong lúc đó nhất định có quan hệ gì nếu không đường đường tiên đế làm sao lại cho một đại la kim tiên chứng hôn có tiên đế chỗ dựa ưu h u đọc sách verus verus vô cản、xủ. có em mở tư không vũ mới có thể như vậy thoải mái đem tư không tiểu ngọc gà cho diệp khiêm đa tạ tiên đế đại nhân diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc đồng thời hướng về ngô lai hành lễ bây giờ mời mọc hai vị người mới trao đổi song phương chấp nhận chứa đồ diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc trao đổi nhẫn này hai con nhẫn đều là ngô lai tỉ mỉ l u y ệ n chế phi thường xinh đẹp tư không tiểu ngọc vừa thấy được thích thật là tinh mỹ chấp nhận chứa đồ a mọi người kinh hô những người này đều là rất tinh mắt tự nhiên nhìn ra nhận bất phàm song phương trao đổi song nhẫn ngô lai thì vừa về tới c h â ngồi ty không viêm nói Cảm tạng ngạo vũ tiên ạ vũ đế lần này đối mới chủ thiên c tài võ đài chiến căn cứ tự nguyện nguyên tắc đồng ý tham gia mời mọc lập tức ghi danh đương nhiên tu vi thấp hơn đại la kim tiên thì không muốn báo danh chỉ cần có người khả năng chiến thắng diệp kiềm đem thu được một viên ngũ phẩm cao nhất tiên đan cùng một cái thượng phẩm tiên khí t h ì không viêm âm thanh v ừ a toàn trường ổ lên này rõ ràng chính là để mọi người có thủ báo thủ có toán báo toán a rất nhiều người trẻ tuổi đều phi thường kích động tình cảnh thiếu chút nữa mất không chế diệp kiếm mặc dù tu vi đạt được đại la kim tiên hậu kỳ nhưng dù sao tu vi thời gian ngắn không đến năm ngàn năm hơn nữa còn không có đạt được đỉnh cao thực lực có lẽ hoàn toàn không quá mạnh mẽ không cách nào cùng này đạt được hậu kỳ nhiều năm đại la kim tiên so với rất nhiều đại la kim tiên hậu kỳ người trẻ tuổi nóng lòng muốn thử bọn họ vốn là đối với diệp khiêm bất mãn hái đi rồi tư không gia tộc viên kêu h o n g ánh minh châu t ước ao ghét t ị bây giờ tư không gia tộc nhưng trực tiếp cho bọn hắn hạ dẫn cơ hội nhưng lại cung cấp như thế phong phú phần thưởng cớ sao mà không làm không đúng làm sao lại dành cho như vậy phong phú khen thưởng chẳng lẽ là cố ý muốn chỉnh diệp khiêm không hẳn là đối với diệp khiêm thực lực có đầy đủ tin tưởng mọi người dồn dập suy đoán nam cung quân nham các loại thế lực thái thượng trưởng lão hoặc trưởng lão cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ không ngờ rằng tư không gia tộc lại đến như vậy vừa ra đến t u ộ cùng ý muốn như thế nào lẽ nào thật sự đối với diệp khiêm thực lực một cách tự tin hắn bất quá là đại la kim tiên hậu kỳ a liền đỉnh cao chưa từng đạt được những thái thượng trưởng lão này hoặc trưởng lão đều liếc mắt nhìn nhau quyết định yên lặng nhìn tình thế phát triển diệp khiêm cũng sửng sốt chốc lát không ngờ rằng lại còn có như vậy một phân đoạn hắn trước đó cũng không biết bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tính hắn cũng không sợ những thiên tài đó cũng n g u y ệ n ý cùng bọn họ một trận chiến đây chính là kiểm nghiệm hắn thực lực cơ hội thật tốt tư không tiểu ngọc lại cũng lên tại sao có thể có như vậy phân đoạn tại sao muốn khiêm ca làm duy nhất đại chủ hắn mới vừa đạt được đại la kim tiên hậu kỳ a làm sao có khả năng là nam cung kiện lâm phong bọn người đối thủ không phải tư không tiểu ngọc không thể tin được diệp khiêm mà là diệp khiêm tu vi quả thật cùng nam cung kiện các loại cao nhất trời mới có trên l ệ n h thư không trưởng lão người nói là sự thật có người lên tiếng hỏi đương nhiên trước mặt nhiều người như vậy bản trưởng lão làm sao có khả năng ăn nói lung tung ty không viêm cười nói trên thực tế đây là ngạo vũ tiên đế đại nhân đề xuất kiến nghị khen thưởng cũng là tiên đế đại nhân cung cấp tất cả mọi người nhìn về phía ngô lai chỉ thấy ngô lai ngồi ngay ngắn ở chủ vị lao thần tự tại không sai đây là bồn công tử đề xuất bồn công tử biết ở đây rất nhiều người trẻ tuổi đều đối với diệp khiêm cưới đến t ư không tiểu ngọc bất mãn đối với mình thực lực cũng một cách tự tin cho nên bồn công tử cho các ngươi cơ hội cho các ngươi chứng minh chính mình nô lai lại nói ra phần đông thiên tài trẻ tuổi tiếng lòng tiên đế đại nhân thật sự quá thân thiện diệp khiêm mặc dù yêu nghiệt nhưng hắn tu luyện thời gian ngắn ngủi hắn lấy vợ đi tiểu ngọc công chúa tìm được lớn như vậy chỗ tốt không trả giá một chút cũng quá không nói được đây là để cho chúng ta hạ dẫn cơ hội tốt làm sao có khả năng đúng tha ta nhất định phải ghi danh tham gia cố gắng dạy dỗ diệp khiêm làm người như thế nào nếu như không ra cơn gỡ n l n à y nói không chừng chúng ta còn có thể có tâm a đạo tâm bị nẹt tiên đế đại nhân thật sự là quá tốt ngô lai tiếp tục nói đương nhiên mọi người cứ việc yên tâm có bổn công tử cùng đế ngạn tiên đế chăm n o n sẽ không xuất hiện tử vong tình huống mọi người tận lực làm tận tình biểu diễn chính mình thực lực lần này là đại h ỷ sự tự nhiên không thể đổi t h n g sự xuất hiện tử vong tình huống thì không tốt lắm đã có ngô lai bảo đảm tất cả mọi người tránh lo âu về sau có thể tận tình phát huy chính mình thực lực ngay sau ngô lai nói rất nhiều người nhảy nhóp ghi danh lần này đến xem lễ đại la kim tiên cấp bậc người trẻ tuổi không phải số ít tất cả mọi người đối với mình thực lực một cách tự tin hơn nữa hướng về phía như vậy phong phú khen thưởng cũng phải trên võ đài thử một lần a ngũ phẩm cao nhất tiên đan là phi thường q u giá mặc dù là tư không gia tộc như vậy thế lực lớn cũng không dễ dàng tìm được ngũ phẩm tiên đan cũng không khó luyện chế nhưng ngũ phẩm cao nhất tiên đan lại không giống nhau mặc dù là lục phẩm lớn thầy luyện đan cũng rất khó luyện chế đi ra trên khán đài không một tòa võ đài bỗng dưng sản sinh tòa này võ đài khí thế rộng rãi không gian đủ lớn có thể thỏa mãn đại la kim tiên cự thiên huyền tiên thậm chí cấp b tòa này võ đài tự nhiên là ngô lai luyện chế một cái pháp bảo thực phẩm tiên khí diệp k i ê m không tự chủ được bị đưa lên tòa này võ đài phía trên võ đài vài cái chữ to hiện hiện ra thiên tài võ đài đứng ở giữa lôi đài diệp k i ê m cảm giác mình toàn thân tràn đầy sức mạnh có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hào hùng cái này cũng là chứng minh chính ta cơ hội tốt ta nhất định phải ở phía trên tòa võ đài này đại bại mỗi cái thế lực thiên tài làm cho bọn họ biết ta diệp k i ê m có tư cách lấy vợ tư không tiểu ngọc diệp k i ê m yên lặng cho mình cố lên tổng cộng có năm mươi sáu người ghi danh tham gia võ đài chiến mỗi người thực lực đều ở đây đại là kim tiên hậ không ít đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao điều này làm cho tư không tiểu ngọc không khỏi có chút lo lắng không biết là ngạo vũ tiên đế đại nhân nghĩ như thế nào lại để khiêm ca làm đại chủ không ngờ rằng ti không kỳ lại hâm mộ mà nhìn trên lôi đài diệp khiêm tiên đế đại nhân đối với diệp khiêm thật tốt lại cho hắn sáng tạo tốt như vậy chiến đấu điều kiện chỉ tiếp ta tu vi quá thấp cái gì nay còn là đối với khiêm ca tốt n à y không nổi bật hố khiêm ca gì tư không tiểu ngọc hỏi ngược lại muội muội người suy nghĩ nhiều chỉ có thông qua thực chiến tài năng tăng cao thực lực ta tu vi quá thấp t á n mười lăm h đọc sách vê đốt vê t u u canxù còn mỗi lần đối luyện đều phải áp chế khiêm đệ tu vi nếu không không có biện pháp luật b ả n lần này là vô cùng tốt thực chiến cơ sẽ cũng là kiểm nghiệm khiêm đệ thực lực cơ hội tốt t i ê n tâm đi tiên đế đại nhân làm sao có khả năng sẽ hại khiêm đệ lao nhân ra người nếu như đối với khiêm đệ bất mãn cũng sẽ không áp dụng phương thức này để trình hắn thi không kỳ đạo một người tên là triệu hổ người trẻ tuổi số may cái thứ nhất bị đưa lên võ đài hắn đến từ một mây t r a n g phái một có tiên quân hậu kỳ cường giả trấn giữ m ô n phái góp gác so với thất tinh điện muốn thâm hậu rất nhiều cái này triệu hổ là mây trắng phái thi tài triệu u Hậu Cung Vi Đại Kim Tiên nhiên Kiện đã đạt được đỉnh đương định nhất t cao, cùng còn có La là Nam kỳ a ha Haha, n lệnh. h l ta ạ là cái cố sức chiến i thứ nhất. Ta đây thì cố hết sức chiến thắng đây d p Khiêm cái giận i tên này, cho t này, là dù xà A. r ệ hồ thầm nghĩ kỳ thực triệu hồ biết dù cho tư không tiểu ngọc không gả cho diệp khiêm cũng sẽ không gả cho hắn hắn không có cách nào cùng nam cung kiện các loại thế lực lớn thiên tài cạnh tranh dù cho hắn tu vi và những thiên tài này giống nhau hắn lại có chút đồng tình diệp khiêm vốn lần này đính hôn nghi thức kết thúc còn chưa tính không ngờ rằng ngạo vũ tiên đế đại nhân chỉnh ra một thiên tài võ đại này không phải rõ ràng hố diệp k i ê m gì mây trắng phái triệu h ổ thấy qua diệp huynh triệu h ổ sau khi lên n à i hướng về diệp khiêm cùng chắc tay diệp khiêm lập tức đ ắ p lễ thấy qua triệu huynh t r ư ớ c 1960, v õ đại chiến triệu h ổ huynh đệ cho diệp khiêm chút lợi hại nhìn một cái triệu huynh hắn khẳng định không phải n g ư ờ i đối thủ triệu h ổ thay chúng ta cố gắng dạy dô hắn xả giận n a y người trẻ tuổi dồn dập cho triệu h ổ trợ uy diệp khiêm không khỏi cười khổ một cái xem ra những người này thật đối với hắn hận thấu xương a nô lai mỉm cười đối với tư không vũ nói ngươi xem diệp khiêm tiểu tử này rõ ràng chính là chọc mọi người giận mạ tư không vũ chỉ phải cười khổ hắn ở trong lòng nói cũng người làm ra đến cố gắng đính hôn nghi thức thuận lợi kết thúc không phải xong cần gì còn làm thiên tài gì lôi đài đương nhiên lời này hắn có thể không dám nói ra ty không ngạn tiếp khẩu đạo chúng ta tư không g i a tộc mát mắt mình châu há lại là dễ dàng như vậy đã bị lấy vợ đi phải chứng minh chính mình năng lực d i ệ p hình đắc tội rồi triệu hổ chủ động phát ra công kích hắn lấy ra chính mình phi kiếm đó là một cái thượng phẩm tiên khí kiếm khí năng dọc công kích vô cùng sắc bén đến hay lắm diệm k i ê m hét lớn một tiếng tránh nghĩa kiếm ngưng tụ trong thiên địa tính tình cương trực lập tức khi hắn trước người hội tụ lên ngưng tụ thành một thanh khổng lồ tránh nghĩa kiếm ánh kiếm như trời không gì không xuyên thủng trực tiếp đón lấy thanh phi kiếm kia thanh phi kiếm kia kiếm khí gặp phải to lớn tránh nghĩa kiếm rất nhanh tiêu tán phi kiếm công kích bị nẹt không cách nào tiếp tục tiến lên bởi vì có trời mới lôi đài ở bọn họ công kích dư âm đều không thể chuyển ra thiên tài lôi đài xem ra không cần toàn lực không được triệu h ổ vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên vừa rồi thăm dọ thủ đoạn chứng minh diệm khiêm phi thường lợi hại đang ra hắn toàn lực ứng phó trong khoảnh khắc triệu hổ phi kiếm tỏa phi kiếm lại bổ về phía diệp k i ế m vừa mới bắt đầu ra tay song phương đều chỉ là thăm dò lần này xem như thật sự quyết tâm diệp k i ế m hoàn toàn không thất lễ ngưng luyện ra cực kỳ mạnh mẽ tránh nghĩa kiếm n à y một cái tránh nghĩa kiếm so với diệp k i ế m đại là kim tiên trung kỳ lúc phải cường đại hơn rất nhiều đại biểu tránh nghĩa dũng cảm cùng nhân ái dưới một kiếm này triệu hổ phi kiếm lui về sau rất xa to lớn uy lực khiến cho triệu hổ bản thân cũng không ngừng lùi lại ở triệu hổ lui ra phía sau trong khi lại có ba thanh tránh nghĩa kiếm cố động hướng về triệu hổ đánh giết quá khứ triệu hổ lại lùi về sau do bất cẩn lại thối lui ra khỏi lôi、đài. lôi đài đầy đủ tranh đấu người tung tránh xế dịch có vô hạn không gian nhưng một mực lùi về sau lùi tới nhất định phạm vi sẽ lui ra lôi đài tự động thua trận thi đấu bởi vậy có thể lùi về sau có thể né tránh nhưng phải chú ý lôi đài bên l i giới diệp kiếm thắng dưới đài người trẻ tuổi đều kinh hô không nớt cái gì triệu hổ thì như vậy đã bị thua hắn s ơ s u ấ t quá đây cũng quá khiến người ta bị khuất hắn ngưng tụ kiếm cảm giác uy lực hoàn toàn không ngượng triệu hổ đều không có thi triển tuyệt chiều chỉ là không có chú ý không cần thận thối lui ra khỏi lôi đài hắn vẫn may thật là tốt có điều sau đó sẽ không có vẫn tốt như vậy triệu hổ lui ra lôi đài lúc còn là vẻ mặt kinh ngạc hắn chỉ lo lui về sau không để mắt đến lôi đài là có biên giới hạn chế triệu hinh đ a tạ diệp khiêm hướng triệu hổ chắp chắp tay triệu hổ l ắ c lắc đầu không hề nói gì bạch vân phái trưởng l á o thở dài một hơi không ngờ rằng sẽ là như thế này kết quả vốn hắn còn đối với triệu hổ mang nhiều kỳ vọng kế tiếp diệp khiêm vừa liên tiếp chiến thắng tốt mấy cái không kém đối thủ mọi người mới hiểu được diệp khiêm thực lực hoàn toàn không đơn giản hắn đều là vừa vặn khả năng chiến thắng đối thủ rồi lại không cho đối thủ cảm thấy rất khó chịu tiểu từ này chẳng lẽ giả làm heo ăn thịt hổ nam cung kiện thầm nghĩ có lẽ n g ư ơ i giàu dếm thực lực nhưng ta lên sân khấu nhất định sẽ đưa n g ư ơ i đánh bại vậy phong phú khen thưởng ta muốn định rồi lâm phong các loại thiên tài cũng ánh mắt sáng tác đến bây giờ bọn họ còn không có lên sân khấu bọn họ cũng không x u ấ t r u ộ n ngược lại đối với mình thực lực có đầy đủ tin tưởng là bọn hắn căn bản trốn không thoát bọn họ tu vi đều so với diệp khiêm cao một cảnh giới nhỏ hơn nữa đều từng chiếm được gia tộc hoặc trong tông môn láo tổ tông tự mình chỉ điểm có tốt công pháp hoàn toàn không phải bình thường đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao có thể so sánh với đồng dạng là đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao khác biệt lại có thể sẽ rất lớn đặc biệt một vài t á n tu căn bản không có biện pháp cùng thế lực lớn đi ra đệ t ử thiên tài so với đây là thể chế ưu thế một trận chiến đấu hạ xuống diệp khiêm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương hắn cũng không phải có tuyệt đối ưu thế hơn nữa có mấy người để thắng lợi sẽ thi triển mạnh mẽ t i ê n thuật có điều ở lôi đài trên hắn rất nhanh sẽ khôi phục đó là hắn làm đài chủ đặc quyền dùng nô lai năng lực tự nhiên khả năng thông qua lôi đài trợ giúp diệp khiêm khôi phục nhanh chóng có một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ thi triển ra bí thuật đem diệp khiêm trọng thường chêu đến từ không tiểu ngọc một trận lo lắng người bí thuật rất lợi hại có điều vẫn đang không phải ta đối thủ diệp khiêm rốt c ụ c thi t r i ể n ra b ắ t hoang quyền trong đó một quyền đem đối thủ đánh bay rơi xuống lôi đài ở ngoài diệp khiêm ở ngô lai chỗ kia không gian tu luyện 500 năm trăm n ă m này 500 năm trăm n ă m không phải là bật qua b ắ t hoang quyền đã diễn luyện đến phi thường thuần thục ú đấm này thật rất lợi hại mọi người không phải không thừa nhận diệp khiêm chiến thắng cái kia đối thủ lôi đài vừa thần tốc giúp hắn khôi phục sau đó không lâu hắn đứng lên cái kế tiếp theo diệp khiêm chiến thắng một vừa một thiên tài tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều nghiêm nghị lên mấy ngày thảm thiết so đấu chỉ còn lại có nam cung kiện lâm phòng vu phi tam đại thiên tài không có lên sân khấu thiên hà c u n g cùng, cùng vận phủ điện hai vị thực lực rất mạnh thiên tài cũng đã bị diệp khiêm đánh bại mọi người mới hiểu được diệp khiêm thực lực cực kỳ mạnh mẽ lần này thiên tài lôi đài có lẽ chính là diệp khiêm cá nhân biểu diễn vũ đài thế nhưng không can thiệp tới như thế nào nam cung kiện ba người đều đối với mình một cách tự tin vì chứng minh mình để cái k i a phong phú khen thưởng bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó rốt c ụ c đến phiên nam cung kiện nam cung kiện trong lòng phi thường kích động một bước bước vào lôi đài ta nhất định sẽ chiến thắng diệp khiêm tìm được này khen thưởng diệp khiêm không ngờ rằng ngươi thực lực như vậy gượng xem ra chúng ta đều coi thường ngươi nam cung kiện đạo diệp k i ê m thẳng như nói ta xuất thân thế lực nhỏ ưu ưu đọc sách 119, vê đút vê đút vũ hữu cả 110, 115, 104, 117, 99, m m ông không có danh tiếng gì bị xem thường cũng rất bình thường nam cung kiện ngạo nghệ nói người rất mạnh nhưng ta đối với mình thực lực có đầy đủ tin tưởng vậy thì đến đây đi diệp k i ê m thắng nhiều c h à n g như vậy một loại ép người vì thế ở trên người hắn sản sinh để nam cung kiện đều cảm thấy có rất lớn áp lực không thể không nói nam cung kiện quả thật có thể khinh thường cùng thế hệ h á n thực lực so với này đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao thiên tài phải cường đại hơn rất nhiều vừa ra tay thì uy thế ngập trời để diệp khiêm cảm nhận được to lớn áp lực nam cung thế ra trước đây thực lực ở tư không gia tộc bên trên gốc gác là tương đương nồng hậu nam cung kiện các loại tiên thuật bí thuật hạ bút thành văn t ầ n g t ầ n g lớp lớp kiện công tử thực sự là lợi hại a h á n tu vi so với diệp khiêm cao vừa sẽ nhiều như thế tiên thuật cùng bí pháp nhất định có thể chiến thắng diệp khiêm tư không quan tâm nói nam cung kiện quả nhiên yêu nghiện xứng đáng n ạ o vũ tiên đế đại nhân câu tiệ cơ sở vẫn được đánh giá cái tên này đúng là ta một đại kinh địch diệp k i ê m nói thầm trước khi gặp phải những thiên tài đó diệp k i ê m trên cơ bản có thể q u é t ngang chỉ bất quá hắn cũng không muốn quá sớm vận dụng chính mình lá bài t ẩ y bởi vậy không chút hoang mang cùng bọn hắn chiến đấu còn có thể mài r ũ i chính mình cho dù là có mấy lần bị thương nặng cái kia cũng là hắn thái quá bất cần rồi đương nhiên hắn cũng từ đó hấp thu không ít dạy dỗ nhưng gặp phải nam cung kiện không giống nhau nam cung kiện cho hắn to lớn cảm giác ngột ngạt để hắn không thể không toàn lực ứng phó hơi bất cần một chút thì thất bại đương nhiên hắn cũng không phải không chịu thua người thế nhưng cũng không có thể không phát huy ra lớn nhất thực lực thì đã bị thua. diệp khiêm rốt c ụ c thi triển ra bắt hoang quyền quyền pháp này quét ngang bắt hoang thiên địa vì đó biến s á c trong lúc nhất thời nam cung kiện thế công bị nẹt rất nhiều người đều bị rung động thật sâu đây là một bộ cực kỳ mạnh mẽ quyền pháp thật sự lợi hại a l i ê n kiện công tử đều bị gắt gao áp chế xem ra hắn từng từng thu được mạnh mẽ kỳ ngộ ẩn dấu đến thật sự quá sâu hơn trước khi hắn cũng không cần nếu như dùng nói rất nhanh sẽ khả năng giải quyết chiến đấu triệu hộ bọn người không muốn cho là mình thừa b i ế u ấ t tư không tin nghe đến mọi người nghị luận khinh thường nói các ngươi là không biết là quyền pháp này lợi hại tiên đế tự mình truyền thụ liền quân u y láo tổ đều đỏ mắt Bây giờ hắn đã trên i ệ t từ để bỏ c đài ệ chủ i ê tịch ty không đế ngạn khá là khiếp sợ nói rằng quyền pháp này thẳng thắn thoải mái trí cương trí cường lợi hại à tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến nô lai giới thiệu đây là bát hoàng quyền quét ngang bát hoàng tạo đẳng trí cương trí cường không gì không xuyên thủng chẳng lẽ ty không đế ngạn đăng chiêu một bên tư không vũ giới thiệu lao tổ này bắt hoang quyền thì là tiên đế đại nhân chuyển trò khiêm nhi tiên đế đại nhân nếu là triển khai ra gần như vô địch thì không đế ngạn đặc t g ù nô lai lại lắc lắc đầu vô địch hai chữ quá phóng đại bổn công tử còn rất xa không đạt được trình độ đó nô lai lại nói tiểu diệp tử có thể đem bổn công tử bắt hoang quyền luyện đến loại trình độ này cũng coi như không dễ dàng đối với diệp khiêm khả năng phát huy ra như vậy uy lực nô lai vẫn cảm thấy rất hài lòng hoàn cảnh n g ư chuyển vốn nam cung kiện vẫn chiếm thượng phong bây giờ diệp khiêm lại đè nặng nam cung kiện đánh hơn nữa cái kia quyền thế không thể ngăn cản mặc dù là nam cung kiện lấy ra pháp bảo cũng hết t h ể không nhìn vô cùng mạnh mẽ bắt hoang quyền tận tình h i ể n uy đương nhiên bắt hoang quyền là rất tiêu hao tiên nguyên cần phải có đầy đủ năng lượng chống đỡ mạnh mẽ công pháp đều là như thế t h i chuyển lên cũng không dễ dàng nam cung kiện trong lòng cực kỳ h ấ thức không ngờ rằng diệp khiêm mạnh mẽ như thế một môn quyền pháp hơn nữa vẫn g i u g i u diêm diếm gặp phải hắn mới hiện lộ ra lúc này mới là hắn thực lực chân chính gì người quyền pháp lợi hại thì thế nào vận dụng nhất định phải tiêu hao lượng lớn tiên nguyên nam cung kiện suy nghĩ nói không quan tâm thế nào ta cũng phải chiến thắng ngươi thu được khen thưởng nam cung kiện thi t r i ể n ra ép đáy hòm bản lãnh để nhiều trời mới giật nảy cả mình nam cung kiện tài là tránh thức thiên tài chúng ta cùng hắn không đều q u á xa trước đây ta cho rằng cùng nam cung kiện tranh lệch không lớn bây giờ phát hiện tranh lệch q u á xa l i ê n lâm phong cùng vũ phi đều thừa nhận thực lực không bằng nam cung kiện có điều chúng ta đều quá khinh thường diệp k i ê m đây là một hồi long tranh h ổ đấu song phương đều thi t r i ể n ra chiến lược mạnh nhất tiên nguyên tiêu hao cực kỳ kịch liệt tình cảnh cũng ầm ầm sóng dậy diệp k i ê m cùng nam cung kiện đều cắn răng kiên trì song phương đều bị không nhẹ đau đớn nam cung kiện thình lình phát hiện diệp khiêm thân thể cực kỳ cường hãn đây đúng là ngô lai công lao ở ngô lai d ư ớ i ảnh hưởng d ư ơ n g chiến cùng diệp khiêm thường xuyên rèn luyện chính mình thân thể nam cung quân nham sốt sáng mà thấy võ đài chỉ lo nam cung kiện có cái gì sơ xuất nam cung kiện nhưng nam cung thế gia trẻ tuổi thiên tài số một bị nam cung thế gia mang nhiều kỳ vọng có thể không thể xảy ra chuyện gì tư không tiểu ngọc đồng dạng sốt sáng mà thấy trên lôi đài giao thủ song p ư ơ n g nàng biết diệp k i ê m rất lợi hại thế nhưng nam cung kiện và không kém thời gian tu luyện so với diệp k i ê m dài hơn không ít hơn nữa tu vi so với diệp khiêm cao hơn một cảnh giới nhỏ s o n g phương đấu ba ngày ba đêm nam cung kiện bị diệp khiêm nổ ra ngoài sàn đấu mà diệp khiêm cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất nếu như hắn không đem nam cung kiện nổ ra võ đài thua chính là hắn diệp khiêm thắng thư không tiểu ngọc hoan hô lên nàng nam nhân thắng như vậy mạnh mẽ đối thủ nàng tự nhiên vì hắn cảm thấy cao hứng nam cung quân nham mau mau tiếp nhận nam cung kiện gặp nam cung kiện không có đã bị vết thương trí mạng mới yên lòng hắn vừa nhìn thấy trên lôi đài diệp khiêm tê liệt ngã xuống trên mặt đất hiển nhiên đã kiệt lực tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn trong lòng phi thường tiếp hận nếu như nam cung kiện nhiều kiên trì m ộ t k h ắ c cái kia nam cung kiện sẽ đạt được thắng lợi thế nhưng không có nhiều như vậy nếu như đương nhiên nam cung kiện cũng không phải không có thu hoạch hắn bắt đầu chạm tới cựu thiên huyền tiên ngưỡng cửa lần này xem lễ sau khi kết thúc hắn thì quyết định bế quan xung kích cựu thiên huyền tiên cảnh giới diệp khiêm khôi phục sau khi vụ phi ra sân hắn thực lực rất mạnh thế nhưng cũng không phải nam cung kiện đối thủ tự nhiên cuối cùng bại bởi diệp khiêm l i ê n nam cung kiện đều đã bị thua hắn bại bởi diệp khiêm không mất mặt cái cuối cùng lên sân khấu chính là lâm phong thấy qua diệp minh lâm phong rất khách khí cho hỏi diệp khiêm đã đầy đủ thể hiện rồi chính mình thực lực cũng thắng được mọi người tôn trọng ở như vậy thế giới chỉ có cường giả mới được tôn kính diệp khiêm vội và nói g n lâm h i n h k h á c h khí diệp h i n h ta lâm phong có lẽ không phải ngươi đối thủ nhưng ta vợ ân l còn muốn đánh với ngươi một trận lâm phong kiên định nói hắn biết mình không địch lại nhưng không có biết khó mà lui mà là khao khát một trận chiến như thế nào đi nữa cũng không có thể mất đi chiến đấu dũng khí lâm phong cùng nhau đi tới đạo tâm còn là phi thường kiên định diệp khiêm là củ xin chỉ giáo kết quả cuối cùng rõ ràng diệp khiêm thắng đến lúc này thiên tài võ đài chiến kết thúc thiên tài võ đài cũng lập tức biến mất bị ngô lai thu hồi đã đi thiên tài võ đài chiến kết thúc u u đọc sách một trăm m ư ơ i chín vê đút vê đút uuu kans một trăm linh bốn uu có em mở diệp khiêm giữ được võ đài thi k h ô n g viêm tuyên bố kết quả này lần này thiên tài võ đài đối với diệp khiêm tới nói thật sự là thật tốt quá cùng mỗi một thế lực thiên tài tận tình chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tăng lên chiến đấu ý thức càng đem sở học thông h i ể u đạo lý để tỏ lòng thanh ý thi công viêm đại ngô lai tuyên bố từng cái tham gia võ đài chiến trời mới đưa thu được thượng phẩm tiên khí một cái hơn nữa mình có thể chọn lựa thích hợp bản thân quyết định này một lần nữa gây nên chấn 50, 60 người tham gia đó là năm s á cái thượng phẩm tiên khí a làm nô lai lấy ra tiên khí sau khi mọi người đứng chết chân tại chỗ như thế phần đông thượng phẩm tiên khí bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tìm được thích hợp bản thân thượng phẩm tiên khí những thiên tài đó mỗi người tự a hồ cũng như ở trong n ộ n g sau đó bọn họ dồn dập hướng về ngô lai nói lời cặn tạng khiêu chiến diệp khiêm thất bại mù mịt trở thành hư không dùng nô、no、lai nhã lực tự nhiên đưa bọn họ ưu điểm và khuyết điểm cũng nhìn thấy rõ ràng hắn phân tích đánh c h ú n g chỗ yếu không có một tia chỗ sơ xuất hắn giải thích khiến người ta rộng rãi sáng sủa tỉ như ta một chiêu là vẽ dòng điểm mắt bút phi thường hay lập tức cứu vãn lại bị tổn thất cục diện ta một chiêu sai lầm rồi ngược lại từ chiếm thượng phong đến đột nhiên lâm vào tình thế khó khăn nô、no、lai còn thỉnh thoảng thử đế khuyết cùng ti không kỳ để cho bọn họ tới phân tích chiến đấu song phương được mất như vậy chỉ điểm để đế khuyết cùng ti không kỳ có thu hoạch lớn mặc dù đế quyết cùng ti không kỳ đều không có chiến đấu nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như tự mình tham gia chiến đấu giống nhau cái kia từng hình ảnh đều khắc ở trong đầu bọn họ học tới rất nhiều ở tỷ thí bình thường trung học không đến gì đó bình thường luật bản cũng không phải cuộc chiến sinh tử bình thường đều điểm đến là rừng thế nhưng này võ đài chiến không giống nhau hướng về phía cái kia phong phú phân thưởng này ghi danh dự thi các thiên tài mỗi người đều toàn lực ứng phó dùng l i ề u mạng tư thế cùng diệp khiêm chiến đấu ý đồ chiến thắng diệp khiêm chứng minh chính mình thực lực nhiều lần chiến đấu đều dị thường h u n hiểm diệp khiêm hầu như mỗi trận chiến đấu đều bị thương, thậm chí vài lần trọng th đương nhiên cùng hắn chiến đấu những thiên tài đó cũng giống nhau đều bị thương khiêm đệ tốt lắm diệp k i ê m huynh đệ chúc mừng thiên tài võ đài diệp k i ê m thủ đài thành công t i không kỳ cùng đế khuyết hướng về diệp k i ê m trúc bọn họ phi thường hâm mộ diệp k i ê m có như vậy cơ hội đại chiến t r ừ đa thiên tài như vậy cơ hội có thể gặp không thể cầu không phải ai cũng khả năng gặp phải diệp k i ê m cũng cực kỳ hiếm có nay trẻ tuổi thiên tài đều là mỗi một thế lực trẻ tuổi người nổi bật t u vi ít nhất cùng diệp k i ê m giống nhau đại đa số so với hắn cao hơn đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao diệp k i ê m liên tục cùng những thiên tài này chiến đấu đối với hắn thực lực và ý chí đều là rất lớn thử thách mấy ngày qua hắn một mực chiến đấu ngày đêm ở chiến đấu dù cho chiến thắng đối thủ cũng chỉ có khôi phục thời gian không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hắn tu vi vừa khôi phục thì có người bị đưa lên trời mới võ đ à i mới một trận chiến đấu vừa khai hỏa đây là ngô lai thủ đoạn trên thực tế luân phiên chiến đấu đ ể diệp khiêm có thể nói là cả người đều mệnh mạnh mẽ nghị lực cùng ý chí thúc đẩy hắn có thể tiếp tục kiên trì chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ đạt được cuối cùng thắng lợi cùng năm cung kiện đại chiến lúc đối phương tu vi cao hơn hắn tiên nguyên so với hắn nồng hậu thời gian tu luyện so với hắn trường gốc gác thâm hậu nắm giữ chứa nhiều tiền thuật bí thuật thực lực phi thường mạnh mẽ hắn từng một lần n ẽ qua từ bỏ ý nghĩ thế nhưng hắn cắn răng kiên trì hạ xuống cuối cùng chiến thắng nam cung kiện chứng minh rồi chính mình thực lực cho thấy hắn mới thật sự là có tư cách nhất cưới vợ tư không tiểu ngọc nhân vật thiên tài kiên trì không công tha đó là thắng lợi diệp khiêm tràn đầy cản ngộ bây giờ diệp khiêm tự nhiên là vùng đất này hoàn toàn xứng đáng thiên tài số một ánh mắt danh tiếng nhất thời có một không hai tư không gia tộc này tộc nhân nhìn về phía diệp k i ê m ánh mắt không đồng、dạng. mọi người biết nếu như hắn tu vi và nam cung kiện giống nhau cái kia nam cung kiện căn bản không thể kiên trì lâu như vậy hoảng sợ như trời nam cung kiện ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mờ cương giả mãi mãi cũng là đã bị tôn kính thư không vũ tinh thần phấn chấn vô cùng tự hào diệm kiêm việt lợi hại càng chứng minh hắn ánh mắt tốt hắn ở tộc nhân bên trong uy tín vừa trở về c à nhưng g n mà y càng tăng. diệp khi biết hắn bây giờ cảnh tượng đều tới từ ngô lai dẫn không có ngô lai sẽ không có hắn hôm nay thậm chí lần này thiên tài võ đại cơ hội đều là ngô lai giúp hắn sáng tạo bởi vậy theo trên lôi đài hạ xuống sau khi hắn trước tiên hướng về ngô lai nói lời cắm tặng biểu đạt lòng cảm kích tiếp tục cố gắng ngô lai cố gắng đạo diệp k i ê m nặng nề g gật đầu dưới cái nhìn của hắn mặc dù là lại cảnh tượng cũng không bằng nô lai một câu cố gắng hoặc khen dương chiến cũng vô vô diệp k i ê m bà vai đối với hắn biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng diệp k i ê m nỗ lực hắn vẫn xem ở trong lòng đã đến xem lễ các khách nhân lục tục rời đi diệp k i ê m mấy người cũng bế quan diệp k i ê m muốn củng cố tiêu hóa lần này thiên tài võ đài chiến chỗ thu được c à n g lộ đúng lúc lắng đọng xuống mà đế khuyết cùng ti không kỳ cũng, cũng giống như thế cái khác xem cuộc chiến người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch sau ba tháng diệp k i ê m tiêu hao hấp thu hết thệ thu hoạch cùng tàng lộ thực lực tiến một bước tìm được tăng lên. hầu như ở đồng thời đế khuyết cùng ti không kỳ cũng xuất quan thu hoạch trần đ ấ y vừa qua nửa tháng nô lai một nhóm rời đi tư không gia tộc ở tư không gia tộc đã ngây người dài đến mười năm lâu dài nô lai quyết định rời đi ti không đế ngạn cùng tư không vũ hết sức giữ lại nhưng nô lai đã quyết định đi bọn họ chỉ phải coi như thôi trước khi rời đi ti không đế ngạn cùng tư không vũ tặng nô lai một nhóm rất nhiều rượu ngon ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cắn một trăm linh bốn ưu con một trăm linh chín bày tỏ tâm ý tư không tiểu ngọc hộ tống nô lai một nhóm rời đi bây giờ tư không tiểu ngọc đã trở thành đại la kim tiên hoàn toàn có tư cách đi ra、ngoài. Hướng hổ đối với diệp khiêm lời thề son sắt bảo đảm tư không vũ cùng đông phương anh hoàn toàn không tin tưởng không là bọn hắn không thể tin được diệp khiêm nhân phẩm mà là đối với hắn thực lực không báo hy vọng diệp khiêm mặc dù là yêu nghiện bình thường thiên tài nhưng thực lực dù sao ở toàn bộ tiên giới tới nói hoàn toàn không tính là gì hắn bảo đảm căn bản không thể làm cho bọn họ yên tâm ở tại b đường đường dù sao ty không kỳ là bọn hắn con trai độc nhất bây giờ thật vất vả khôi phục thế nhưng còn không có khôi phục lại đại la kim tiên làm sao có thể đi ra ngoài đây mặc dù là muốn đi ra ngoài cũng phải đạt được đại la kim tiên sau khi mới cân nhắc ty không kỳ nhất thời cảm thấy vô cùng tiếc nuối hắn chỉ phải tiếp tục bế quan tiềm tu tranh thủ sớm ngày khôi phục tự thân tu vi đương nhiên Khôi phục tu vi tu t sự ì、so、nàng với bên ngoài thế giới cảm thấy phi thường mới mẻ rất nhiều sự vật đều thật sâu hấp dẫn nàng để chiếu cố tư không tiểu ngọc như vậy một vị h i ể u điệu hơn nữa gọi bằng được với ra đời không sâu tiểu công chúa nô g lai đoàn người đến mỗi một cái tinh cầu đều sẽ dừng lại hai ba ngày các loại chơi đủ rồi sau khi mới tiếp tục lên đường cũng may ngô lai bọn người cũng không phải quá sốt ruột chạy đi du sơn n g o ạ n thủy đối với ngô lai tới nói chính là cảm lộ thiên đạo một loại phương thức thiên đạo ở khắp mọi nơi thế gian vạn vật đều ở đây thiên đạo bên dưới vận hành tu luyện cũng tốt du ngoạn cũng được đều có thể cảm lộ thiên đạo đối với thanh hư tiên đế hoa vũ tiên đế các loại nhân vật mạnh mẽ tới nói bọn họ không thiếu thốn nhất chính là thời gian tới bọn họ như vậy cấp độ tu vi trên cơ bản đã đến đội lên khả năng không lớn trở thành thiên tôn bọn họ cũng, cũng không để ý có thể không trở thành thiên tôn bọn họ thực lực muốn tăng lên cũng không phải dựa vào bế quan tu luyện có thể tăng lên chỉ có cảm ngộ thiên đạo mới là vương đạo đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu thực lực càng cường đại mà như vậy du ngoạn phương thức đối với bọn họ tới nói là một loại trải nghiệm khả năng phong phú bọn họ sinh hoạt trước khi diệp khiêm sớm bị ngô lai cải tạo thành có đủ điều kiện còn ra chiếu cố mọi người sinh hoạt đối với hắn tới nói tự nhiên là dễ như chở bàn tay đồng thời còn có thể chăm sóc tốt tư không tiểu ngọc diệp khiêm đem tư không tiểu ngọc chăm sóc tỉ mỉ chú đáo để tư không tiểu ngọc trong lòng cảm thấy say sưa dị thường n g ọ t nào g đối lập với tư không gia tộc tới nói diệp khiêm xuất thân từ môn phái nhỏ nhưng diệp khiêm tay tiên tình cũng không ít cho nên tư không tiểu ngọc muốn mua cái gì diệp khiêm thì mua cho nàng muốn ăn cái gì phải đi ăn chơi đến rất vui vẻ đương nhiên trải qua mấy ngày tiêu phí cũng là tương đối lớn có điều diệp khiêm không để ý ở diệp khiêm cố ý tiết lộ dưới tư không tiểu ngọc biết rồi dương chiến thân phận đó là diệp khiêm lão tổ tông tiên quân sơ kỷ đỉnh cao cừng giả mà thanh hư tiên đế bọn người diệp khiêm mặc dù không có mặt khác ở ngô lai đoàn người bên trong mặc dù diệp khiêm tu vi thoạt nhìn rất cao thế nhưng hắn và đế thiếu địa vị thấp nhất cũng rất có thể nói do vấn đề điều này cũng đầy đủ cho thấy ngô lai đoàn người biết điều một đường dung loạn ngô lai một nhóm đi tới xích n g i y ê n tinh đây là một viên sinh đẹp tinh cầu nhỏ tiên h linh khí phi thường đầy đủ bọn họ ở một tòa bên trong tòa thành lớn đi dạo lãnh hội địa phương phong thổ sâm mất trên đường phố người đến người đi cửa hàng san sát hàng hóa rực rỡ môn u màu bởi vì ngô lai đoàn người bên trong có tư không tiểu ngọc viên này h ó n g ánh minh châu thân thể là l ư ớ c mỹ lệ làm rung động lòng người hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh bởi vậy hấp dẫn phần đông con người bay đầu l ạ i suất cao vô cùng bởi vì ngô lai đoàn người ngoại trừ đế thiếu ở ngoài h i ệ n lộ ra đều là đại la kim tiên cấp bậc tu vi hơn nữa nhân số không ít người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn thế nhưng thường, thường cũng lại có mắt không mở người lại gần xinh đẹp tiên tử tại hạ là xích nguyên tinh trên nguyên tông thiếu tông chủ bạch lôi không biết là có thể không nhận thức một chút giữa lúc tư không tiểu ngọc đang vui vẻ đi dạo phố trong khi một bóng người chắn tư không tiểu ngọc trước mặt lại có thể có người gan dạ đến gần diệp khiêm mặt lập tức chìm xuống hắn nhìn sang phát hiện người nói chuyện là một quần áo trang phục phi thường hào hoa phú quý người trẻ tuổi có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi phía sau còn theo hai gã cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tùy tùng có cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tiên nhân làm tùy tùng hiện nhiên người trẻ tuổi này sau l ư n g thế lực không nhỏ càng làm cho diệp khiêm căm tức chính là người trẻ tuổi này hai mắt vẫn càng không ngừng ở tư không tiểu ngọc trên người du đãng rõ ràng mục đích không thuần túy n g h e đến bạch lôi tự giới thiệu lúc nô lai cảm thấy khá là b u ồ n cười bạch lôi không phải liền là bại hoại mà thế giới này tổng không thiếu khuyết chán ghét nhặng tư không tiểu ngọc gặp bạch lôi một đôi ánh mắt gian t à tổng hướng về chính mình bộ vị trọng yếu quét trong lòng phi thường tức giận mắt lạnh nhìn bạch lôi bạch lôi vẫn không thấy hung hăng muốn cùng tư không tiểu ngọc thấy sang bắt quàng làm họ còn nô lai bọn người thì bị hắn không thấy đối với như vậy có ý đồ riêng người diệm kim tự nhiên không thể có sắc mặt tốt muốn đánh lao cho dù là tượng đất cũng lại có ba phần hỏa khí diệp khiêm tiến lên một bước che ở tư không tiểu ngọc phía trước quát lên quất bị diệp khiêm như vậy quát mắng bạch lôi nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giận dữ tiểu tử n g ư ơ i là thứ gì dám cùng thiếu ra ta tông chủ nói như vậy không muốn sống chăng bạch lôi tàn bạo mà nói rằng một người trong đó tùy tùng phụ hòa nói tiểu tử mau nhanh hướng về chúng ta thiếu tông chủ xin lỗi nếu không cho ngươi chịu không nổi đồng thời đem cựu tiên huyền sơ kỳ khí thế thả ra ngoài hướng diệp khiêm đẻ tới một cái khác tùy tùng cũng cười lạnh nói tầm thường một đại la kim tiên cũng dám như vậy hung hăng chán sống hừ xin lỗi đều vô dụng nhất định phải quỳ xuống đến dập đầu bội tội hừ muốn đ ộ u thủ diệp khiêm lập tức thả ra chính mình khí thế cùng đối phương chống lại lên hai cỗ khổng lồ khí thế nặng nề đụng vào nhau khơi dậy kịch liệt cơn báo năng lượng hai người đều lui về sau ba bước cái kia tùy tùng trong lòng phi thường g i ậ n mình tiểu tử này lại có như vậy thực lực có điều ta nhưng cựu thiên huyền tiên hoàn toàn nghiền ép hắn cái này đại la kim tiên ta lặp lại lần nữa、quật. diệp khiêm nói một cách lạnh lùng bạch lôi giận dữ ánh mắt vô cùng bật á c tiểu tử người đây là một chết và người cái này dựa vào tiên đan đắp đi ra đại la kim tiên còn chưa có tư cách nói như vậy với ta ưu đọc sách vê đ ú t vê đốt vê đốt một trăm mười bảy một trăm mười bảy một trăm linh bảy an một trăm mười lăm hu bốn mươi sáu co một trăm linh chín diệp khiêm căn bản không đem bạch lôi đặt ở trong mắt hắn đã nhìn ra bạch lôi căn cơ bất ổn tu vi hoàn toàn là dựa vào tiên đan đ ắ p tới như vậy đại la kim tiên diệp khiêm một cái tay có thể đem hắn đánh ngã bạch đại cố gắng giáo hấn một chút hắn bạch lôi nổi giận đùng đùng g i ậ n dò lúc trước cùng diệp khiêm khí thế so đấu cái kia tùy tùng hắn hận nhắc người khác nói hắn tu vi là dựa vào tiên đan đáp tới nhưng mà trên thực tế chính là như thế bạch đại gật gù vâng thiếu tông chủ tiếp theo hắn đối mặt diệp k i ê m tiểu tử ngươi rất không sáng suốt lại dám đắc tội thiếu tông chủ thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ diệp k i ê m khinh thường nói ngươi bất quá là một con chó thôi đừng nói những thứ vô dụng này mặc dù phóng n g ự a đến đây đi diệp k i ê m nói sâu sắc đau nói h bạch đại bạch đại g i ậ n tí m ặ t khổng lồ khí thế theo trong cơ thể tản mát ra hắn đã hoàn toàn bị diệp k i ê m c h ọ c giận tiểu tử sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ nhớ kỹ giết ngươi người kêu bạch đại diệp k i ê m như xua đuổi con rồi giống nhau phất tay một cái muốn chiến liền chiến nói nhảm nhiều như vậy làm gì tư r ớ c 1964, dạy rỗ. Tư không tiểu ngọc trong lòng khá là lo lắng không khỏi nhìn về phía dương chiến dù sao cái kia bạch đại nhưng cựu thiên huyền tiên a đại la kim tiên hậu kỳ cùng cựu thiên huyền tiên sơ kỳ mặc dù chỉ kém một cấp nhưng cũng tuyệt đối đừng coi thường ngày một cấp t r ê n lệch là lớn vô cùng coi như diệp khiêm là thiên tài quét ngang cựu thiên huyền tiên trở xuống trẻ tuổi thiên tài thế nhưng bây giờ đối mặt lại là cựu thiên huyền tiên hắn có khả năng không đ ị lại nhưng mà dương chiến lại thợ ơ tựa hồ căn bản là không chuẩn bị quản nhìn nhìn lại ngô lai、like、bọn người tư không liên quan đến mình xem trò vui vẻ mặt chơi ạ bị bọn họ đánh bại tư không tiểu ngọc nhất thời có loại lên phải thuyền giặc cảm giác có phải bọn họ căn bản không quan tâm khiêm ca không nên không phải như vậy có phải bọn họ đối với khiêm ca thực lực có đầy đủ tin tưởng tư không tiểu ngọc nghĩ thầm tư không tiểu ngọc cũng biết có ngô lai ở diệp khiêm là sẽ không xảy ra chuyện một cái khác tùy tùng nhìn chằm chặp ngô lai một nhóm phòng ngừa bọn họ đột nhiên ra tay bạch đại chiêu ra một thanh phi kiếm nhắm thẳng vào diệp k i ê m bầu không khí trở nên vô cùng sốt sắng bạch lôi vô cùng oán độc mà nhìn diệp k i ê m hận không thể bạch đại phi kiếm lập tức đưa h hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy diệp khiêm t h n g trạng bạch đại động thủ phi kiếm phóng ra mát mắt ánh sáng đâm về diệp khiêm tiểu tử ta muốn để ngươi có biết cựu thiên huyền tiên uy nghiêm không phải ngươi cái này đại la kim tiên có thể xúc phạm diệp khiêm lần đầu tiên cùng cựu thiên huyền tiên giao thủ chiến ý hùng hùng h ắ n khí thế lập tức tăng vọt đến mức tận cùng tiên linh khí dùng hắn làm trung tâm kịch liệt bắt đầu dập dởn diệp khiêm thi t r i ể n ra bát hoa quyền gió nổi mây vần quyền ý làm người run r u y tiên mang lóng lánh thật là bá đạo quyền pháp chung quanh người thần tốc t ố i lui để tránh bị chiến đấu lan đến gần diệm bạch đại phi kiếm thế công thì bị nghẹt căn bản là không có cách đi tới nửa phần anh kiếm ảm đạm mà diệp khiêm một q u y ề n tiếp một q u y ề n như là mánh hổ bình thường c u ầ n bá vô cùng đem bạch đại áp chế gắt gao hắn càng không ngừng lùi về sau ha ha cựu thiên huyền tiên cũng bất quá như thế diệp khiêm chiến ý bừng bừng hắn đối với mình hoàn toàn tự tin loại tình huống này để bạch lôi cùng hắn một khắc t ù y tùng mở rộng tầm mắt này làm sao có khả năng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu t ử này vì sao lại như vậy lợi hại bạch đại lại đều bị hắn đệ lên đánh vốn cho rằng bạch đại cái này cựu thiên huyền tiên ra tay cái này g thượng là nguyên tông thiếu tông chủ lần này xem như đá vào tấm sắt tư không tiểu ngọc gặp diệp khiêm bất cứ chiếm thừa phong không khỏi vui đuổi đi nhăn mở nếu như cha và mẹ biết nhất định sẽ cao hứng vô cùng đáng chết a ta làm sao có khả năng đánh không lại hắn ta nhưng cựu thiên huyền tiên a bạch đại trong lòng vô cùng p h i ề n muộn nhưng mà cựu thiên huyền tiên thì lại làm sao như nam cung kiện còn đã chém giết qua cựu thiên huyền tiên đâu đương nhiên n à y có nhất định lượng nước ở nam cung kiện là cơ duyên xảo hợp chém giết một gã bị thương cựu thiên huyền tiên nhưng là đầy đủ kinh diễm trải qua thiên tài võ đài chiến sau khi diệp k i ê m so với trước khi càng thêm lợi hại bình thường cựu thiên huyền tiên sơ kỳ không nhất định là diệp k i ê m đối thủ diệp k i ê m càng đánh càng hăng quyền thế ngập trời tự nhiên mã thành mà bạch đại việt chiến càng sợ hãi này lên kết xuống toàn diện rơi vào hạ phong một cái khác tùy tùng muốn đi lên giúp bạch đại thế nhưng hắn lại lo lắng bạch lôi an nguy không dám manh động quét ngang bắt hoang diệp khiêm thi t r i ể n ra cực kỳ bá đạo một quyền đem bạch đại đánh bay máu rảy nước trường không ngã dầm trên mặt đất bất quá là một con chó thôi không có thực lực lại còn dám ở bùn công tử trước mặt hung hăng diệp khiêm bá đạo nói rằng ta và ngươi liều mạng bạch đại bỏ lên hướng về diệp khiêm xông tới m u ố n chết diệp khiêm lắc lắc đầu một quyền lại đem bạch đại đánh bay miễn cưỡng thừa nhận rồi diệp khiêm toàn lực đánh ra cú đấm này bạch đại hộ thể tiên nguyên bị đánh tan máu tơi chảy như điên ở mọi người xem ra diệp khiêm ánh sáng long lánh có một loại khiếp người như thế diệp khiêm không thèm nhìn bạch đại từng bước một hướng đi bạch lôi mỗi đi một bước bạch lôi lòng đều phải nhảy lên một chút hít thở cũng có chút không khoái đó là một loại vô hình áp lực ngươi ngươi dừng lại lúc này bạch lôi giống như là một kẻ yếu hắn đã, đã không có trước khi sức lực một cái khác tùy tùng chắn bạch lôi trước mặt đưa hắn bảo vệ lên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì bạch lôi ngoài mạnh trong y ế u hỏi ngươi không phải bổn công tử đối thủ cho bổn công tử tránh ra diệp khiêm khí phách vô biên đối với cái k i a tùy tùng nói rằng cái k i a tùy tùng nói chỉ cần ta đứng quyết không cho phép ngươi động nhà chúng ta thiếu t ô n g chủ nằm trong chức trách không cho phép hắn tránh ra diệp khiêm nở nụ cười đã như vậy cái k i a bổn công tử thì cho ngươi nằm diệp khiêm động hướng cái k i a tùy tùng phát ra công kích cái k i a tùy tùng không thể không kiên trì nên đón hắn và bạch đại thực lực không kém bao nhiêu bạch đại không phải diệp khiêm đối thủ hắn tự nhiên cũng không phải thế nhưng nằm trong chức trách hắn không thể không hưng chiến đương nhiên hắn kết cục cùng bạch đại gần như cũng không lâu lắm thì nằm ở trên mặt đất hắn tình huống không có bạch đại nghiêm trọng đã không địch lại thì làm dáng một chút t ụ n g kinh nếu như hắn và bạch đại trước khi liên thủ đối phó diệp khiêm có lẽ kết quả còn sẽ không như vậy thế nhưng một chọn một chỉ có bị t h u a p h ầ n chia ngươi đ ừ n g lại gặp diệp khiêm hung thần áp sát như hướng về hắn áp sát bạch lôi như trấn kinh mai con bình thường lo lắng chịu đựng sợ hãi thư không tiểu ngọc lập tức xì nợ nụ cười mê đảo chúng xanh ta là thượng nguyên tông thiếu tông chủ chúng ta thượng nguyên tông có tiên quân hậu kỳ lão tổ tông trấn giữ ngươi có thể tuyệt đối không nên chúng ta lão tổ tông thương yêu nhất ta u u đọc sách 119, 119, m m ư ờ n t h vệ đốt hổ cả m 1 t t 1 ă m m ư ờ u có em mở nếu như ta có chuyện lao nhân ra người sẽ không bỏ qua các ngươi đ ừ n g g i ế ta t ta đồng ý xin lỗi đồng ý bồi thường diệp khiêm tiến lên thì trực tiếp cho hắn hai bàn tay bạch lôi mặt lập tức xưng lên đã cao lại càng cao thành đầu heo tiếng kêu thảm thiết như là r ế t lợn bình thường trói thai gọi ngươi mục đích không thuần túy gọi ngươi có ý đồ riêng ngươi lại dám kêu bại hoại ngươi đây là vũ nhục bại hoại cái tử này ngươi có điều ỉ có tốt xuất thân thì dám như thế bá đạo buồn công trời ử dạy n người g làm người là h ạ bất bất thượng đ nguyên tông thiếu tông chủ bị đánh thành đầu heo thật thê thảm a thượng nguyên tông nhưng xích nguyên tinh lớn nhất thế lực có tiên quân hậu kỳ lao tổ trấn giữ hắn như vậy nục nhã thượng nguyên tông thiếu tông chủ chính là đem toàn bộ thượng nguyên tông đắc tội rồi a hắn chẳng lẽ không sợ thượng nguyên tông báo thù gì như thế nhân vật thiên tài người ta bối cảnh khẳng định mạnh mẽ tự nhiên không có sợ hãi vị công tử này nhất định là thế lực lớn đào tạo đi ra nhân vật thiên tài mọi người nghị luận sôi nổi bạch lôi cầu xin tha thứ công tử đại nhân có đại lượng ta sai rồi cũng không dám nữa bạch lôi ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng, nhưng trong lòng oán độc vô cùng tiểu tử ngươi đối bạn thiếu tông chủ nhục nhã thiếu ra ta tông chủ nhất định sẽ nghìn lần vạn lần trả lại đến lúc đó hủy diệt ngươi thân thể rút ra ngươi tiên anh mỗi ngày dùng tam mội chân hòa thiếu đốt cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể cô nàng này thiếu ra ta tông chủ cũng phải đoạt trở về cố gắng đùa bợn đến chết còn những người khác toàn bộ giết không giữ lại ai lần đầu tiên có người đối với hắn như vậy để hắn lên cơn giận giữ hắn không thể lập tức mời đến trong tông cao thủ đem diệp khiêm đoàn người toàn bộ bắt từ từ hành hạ ta bạch thiếu tông chủ ngươi có phải là suy nghĩ đến lúc đó làm sao báo thủ ta đúng không diệp khiêm cười t ủ m tìm hỏi nụ cười kia lại làm cho bạch lôi dùng mình một cái hiển nhiên diệp khiêm nói chúng rồi hắn tâm tư bạch lôi vội vàng phủ nhận nói không có tuyệt đối không có hắn nào dám thừa nhận không ngờ rằng diệp khiêm vừa thưởng hắn tốt mấy cái bạc hai h ta bạch thiếu tông chủ bổn công tử như vậy nục nhã ngươi ngươi tờ mờ thậm chí ngay cả báo thù đều không dám mớn còn có phải là nam nhân ngươi có còn hay không huyết tính thư không tiểu ngọc lại x i nợ nụ cười câu hồn phép người rất rõ ràng diệp khiêm chính là cố ý k i ế m cớ chỉnh bạch lôi có lẽ có nghĩ tới bạch lôi một miệng không rõ nói rằng diệp khiêm biến sắc ngươi tờ mở lại còn muốn báo thù bổn công tử chán sống rồi ngươi diệp k i ê m vừa là nặng nề một bạc hai vào giờ phút này phòng trừng liền bạch lôi mẹ cũng không nhận ra hắn bạch lôi đều sắp muốn khó đại gia ngươi đến tột cùng muốn như thế nào diệp kiêm nói một cách lạnh lùng ta bạch thiếu tông chủ ngươi còn nghĩ muốn trả thù xem ra bổn công tử không thể bỏ qua ngươi chấm dứt hậu hoạn bạch lôi bị giật mình hắn có thể không muốn chết vì vậy mang theo tiếng khóc nước nở nói không công tử ngươi không thể giết ta ngươi nếu là giết ta nhất định sẽ gặp phải ta thượng nguyên tông báo thù chẳng lẽ không giết ngươi thượng nguyên tông thì sẽ không báo thù bổn công tử sao bổn công tử đối ngươi như vậy đã đem các ngươi thượng nguyên tông đắc tội đấu ngược lại đã đắc tội rồi giết ngươi một không nhiều diệp kiêm cười lạnh nói bạch lôi đầu lắc đến cùng chống đỏi như không tuyệt đối sẽ không ta có thể bảo đảm chỉ cần công tử không giết ta thượng nguyên tông tuyệt đối sẽ không báo thủ công tử ừ như vậy nói liền chính ngươi đều không tin ngươi cảm thấy b u ồ n công tử sẽ tin gì diệp khiêm nói xong vừa giơ lên n ắ m đấm n ắ m đấm như mưa rơi rơi xuống bạch lôi trên mặt như giết heo kêu thảm thiết không dứt bên thai nhất định chính là tan nát c o i lòng a vây xem mọi người đáy lòng phát lệnh t r ờ i ạ quá độc gác có mấy người thì lại dùng cúng bái ánh mắt thấy diệp khiêm biết bạch lôi thượng nguyên tông thiếu tông chủ thân phận còn dám như thế không phải người bình thường có thể làm được bạch lôi được kêu là một hận a ở trong lòng đối với diệp khiêm căm thủ đến tận xương thủy chỉ cần cho thiếu gia ta tông chủ cơ hội thiếu gia ta tông chủ nhất định sẽ báo thủ diệp khiêm h g i ậ n đến đủ rồi rốt cục dừng tay bạch thiếu tông chủ c ú t đi diệp khiêm quát lên người thả ta đi bạch lôi cho rằng mình nghe lầm những người khác cũng hoài nghi mình lỗ t h a y diệp khiêm đạo bùn công tử lòng dạ nhân hậu lấy đức thu phục người cố gắng giáo dục ngươi một trận tự nhiên thả ngươi đi có phải ngươi còn muốn lại bị giáo dục một lần bạch lôi nhất thời mừng rỡ công tử t á quận ta bây giờ liền l an bạch lôi liền lăn một vòng cùng hắn hai cái tùy tùng rời đi lúc rời đi hắn trong ánh mắt tràn đầy hoán độc tiểu tử ngươi lại ngây ngốc thả thiếu ra ta tông chủ rời đi thực sự là trời không tuyệt ta ừ n g ư ơ i đối với ta nhục nhã ta nhất định vạn lần trả lại ngươi mọi người gặp diệp khiêm bất cứ thì như vậy thả bạch lôi nhất thời lộ ra v ẻ tiếp l ậ n cứ như vậy để cho chạy bạch lôi không khác thả h ồ về rừng xem ra vị công tử này không rõ tiên giới hiểm aka phải biết rằng dùng bạch lôi tâm tính ăn như thế thật lớn nhất định sẽ báo thủ đây rõ ràng là một đại nét bút hỏng từ đầu đến cuối nỗ lai bọn người cũng không có can thiệp diệp khiêm không có nói ra bất kỳ dị nghị gì dương chiến cho ngô lai truyền âm công tử khiêm nhi còn quá trẻ à? ngô lai lắc lắc đầu hắn vốn là quân tử khiêm tốn đây chính là h ắ n đạo dương chiến g ậ t g ủ diệp khiêm là quân tử khiêm tốn một thân tranh khí không lạm sát kẻ vô tội đây là hắn làm người quy tắc cũng là h ắ n đạo bởi vậy hắn mới không có giết bạch lôi mà là thả qua hắn dù sao bạch lôi mặc dù đắc tội rồi hắn cũng không phải t ử thủ diệp khiêm cho rằng cho bạch lôi trừng phạt đã vậy là đủ rồi hắn hoàn toàn không đốc không phải không biết là như vậy sẽ thả hổ về rừng thế nhưng thứ nhất hai người không phải từ thủ Như vậy giết chết bạch lôi không phù hợp hắn làm người nguyên tắc thứ hai hắn không sợ bạch lôi báo thù bây giờ bên cạnh hắn nhiều cường giả như vậy t ù y tiện một đều có thể tiêu diệt thượng nguyên tông nếu như thượng nguyên tông không có mắt dám đến báo thù vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo rồi vị công tử này ta khuyên các ngươi còn là sớm một chút rời đi nơi này đi thượng nguyên tông là chúng ta xích nguyên tinh trên lớn nhất tông môn có tên i quân hậu kỳ lao tổ c h ấ n giữ vị này thượng nguyên tông thiếu tông trụ nhưng có tiếng nhân vật hung ác có thù tất báo từng có một lớn la kim tiên đắc tội rồi hắn u tám mươi lăm đọc sách vê đốt một trăm m ư ơ i chín vê đốt bốn mươi sáu hơn Xê ôm không đem cái kia lớn la kim tiên cả nhà mấy trăm mọi mới hắn phái nhà khẩu sinh người lớn tiên người liền cái kia giết, đều cả có la trẻ nữa nghe nói vị này thiếu tông chủ rất được vị kia tiên quân hậu kỳ lao tổ s ư n g ái làm việc mới như thế không kiêng nghề gì bây giờ như ngươi vậy nục nhà hắn hắn nhất định sẽ mời cao thủ đến báo thủ các ngươi có một vị lớn la kim tiên sơ kỳ người qua đường lòng tốt nhắc nhở diệp khiêm diệp khiêm nghe vậy liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn cảm ơn tiên hữu nhắc nhở chúng ta cũng chỉ là ở nơi đây dừng lại một hai ngày thôi chẳng mấy chốc sẽ rời đi trên thực tế đúng là như thế bọn họ sẽ không ở chỗ này ở đâu nhưng người qua đường kia lại lắc lắc đầu lại khuyên nhủ công tử ta xem các ngươi còn là lập tức rời đi cho thỏa đáng không phải vậy vị kia thiếu tông chủ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi đến lúc đó còn muốn chạy đều không đi được nhìn thấy vị kia người qua đường tốt bụng như vậy diệp k i ê m trong lòng phi thường cảm kích thế nhưng hắn vốn là không có sợ hãi tầm thường tiền quân hậu kỳ còn không dọa được chúng ta chúng ta sau lưng thế lực không phải ăn chay tiểu tử kia nếu như không có mắt gan dạ i trở lại cho chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tha hắn gặp diệp k i ê m bình tĩnh như thế vị kia người qua đường biết hắn tất nhiên có điều dựa vào vì vậy không muốn khuyên bảo ngược lại hắn cũng là xuất phát từ lòng tốt tiến hành nhắc nhở đã hết tình hết nghĩa đối phương có chấp nhận hay không sẽ không là hắn có thể quan tâm Trước duyệt từ bất tiên một chút mọt, thành một tiên tiên chất tốt vô cùng, thậm một trung tiên trị rời người đường người đường. lắc chuẩn cảm nhắc công cái cùng, chí còn 1966, Diệp Diệp lâu, qua đầu quá hữu qua bay Này lai lại lễ là kia phía kia sai. đi, Kim nói, phải kinh Nói vài giá Kim vị vẫn về vị vô bị khe khẽ không khí khí không kém một vài trung phẩm tiên khí, giá trị còn là không ơn nhở, xong, hạ phẩm hạ phẩm phẩm phẩm ý. vị kia người qua đường nghe vậy khá là ngạc nhiên nhưng trợt lắc đầu công tử lễ vật này quá quý trọng tại hạ không thể nhận đối với đại la kim tiên tôi nói hạ phẩm tiên khí cấp bậc hơi hơi thấp một chút nhưng là trị giá không ít thượng phẩm tiên tinh n a ai sẽ nghi ngờ trên tay mình tiên khí nhiều đây mặc dù là không cần cũng có thể đi thị trường giao dịch hoán đổi đường thứ tốt chỉ có điều vị này người qua đường cảm giác mình chỉ là lòng tốt nhắc nhở một chút mấy câu nói mà thôi hoàn toàn không trị giá một cái hầu như có thể cùng bình thường t r u n g phẩm tiên khí sánh ngang hạ phẩm tiên khí hơn nữa có lẽ người ta căn bản cũng không cần chính mình nhắc nhở diệm kiếm nói thu cất đi bổn công tử không thích nợ ơn người khác đưa đi gì đó còn không có thu hồi thêm nữa này tiên khí bổn công tử bây giờ cũng không cần ở diệp khiêm d ư ớ i sự kiên trì vị kia người qua đường chỉ phải nhận đa tạ công tử rất nhiều người đều phi thường hâm mộ vị kia người qua đường có tiên nhân thậm chí hối hận không thôi sớm biết rằng ta thì nói nhắc nhở bọn họ c h ỉ t i ế c đó bất quá là mã hậu pháo thôi có lẽ muốn đi làm người rất nhiều thế nhưng t r á n h thức làm được người cũng rất ít khiêm ca ngươi thật là lợi hại thật bá đạo tư không tiểu ngọc hai mắt mạo tinh tinh nhìn về phía diệp k i ê m ánh mắt tràn đầy nu tỉnh đại la kim tiên hậu kỳ chiến thắng cựu t i ê n huyền tiên mặc dù là toàn bộ tiên giới cũng không nhiều à. diệp k i ê m càng lợi hại tư không tiểu ngọc càng cao hứng cái tiết nhưng nàng lao công đều là ngạo vũ tiền bối cùng lão tổ tông dạy dỗ thật là tốt diệp k i ê m k i ê m tốn nói rằng diệp k i ê m chính là như vậy từ đầu tới cuối duy trì k i ê m tốn thái độ nhưng mà ở nên bá đạo trong khi cũng sẽ bày ra chính mình khí phách một mặt bạch lôi sự tình chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng nô lai đoàn người tâm tình đối với ngô lai bọn người tới nói bạch lôi bất quá là thằng h a thôi không đáng nhắc tới nô lai đoàn người một đường dung o ạ n chủ yếu chính là nhìn các nơi phong thổ. t thường thường bọn họ nhàn h nhã ở sâm vất trên đường phố bất chậm tình cơ tiến vào một vài cửa hàng đi đi dạo bình thường đều là tiến vào dược liệu cửa hàng trên đường phố cửa hàng đều phi thường phổ thông nô lai bọn người tự nhiên không lặp mắt cũng không thế nào cảm thấy hứng thú Ở tại bọn hắn xem ra muốn đi dạo thì đi đi dạo này cao cấp nhất cửa hàng như vậy mới phù hợp bọn họ thân phận h ú n g chi này phổ thông trong cửa hàng cơ bản cũng không có đồ gì có thể vào pháp nhãn bọn họ nếu như nói là muốn đang bình thường trong cửa hàng đào bảo vật đâu vậy thì càng không muốn nói ra giống như vậy sơ mất trong thành trì mỗi cái trong cửa hàng gì đó mỗi ngày đều không biết là có bao nhiêu người đổ vào nếu là thật có bà bối đã sớm bị người đã i đi rồi hơn nữa những cửa hàng kia sau lưng há lại sẽ không có một số cao nhân c h ầ n ứ g i ữ ở nhập hàng lúc đã sớm cẩn thận kiểm tra qua khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ hầu như là số không n à y tránh thức đào được bảo bối tiên nhân cũng đại đa số đều dựa vào vận may chỉ là tư không tiểu ngọc có chút ngạc nhiên thôi bọn họ mới tiến nhập mấy nhà trong cửa hàng tùy tiện nhìn thỏa mãn một chút tư không tiểu ngọc lòng h i ế u kỳ cũng làm cho diệp khiêm hiến lấy lòng đi dạo vừa giữa trưa mọi người mới đi dạo xong bốn con phố đối với bọn hắn những tiên nhân này tới nói đừng nói là đi dạo vừa giữa trưa mặc dù là đi dạo trên mười ngàn năm thân thể cũng sẽ không biết mệnh duy nhất khả năng liên lụy cũng chỉ là lòng thôi yêu nhất đi dạo phố tự nhiên không phải nữ nhân không còn gì khác tư không tiểu ngọc vẫn tràn đầy phấn khởi phi thường sinh động nay vừa giữa trưa nô g lai ở mấy cái trong hiệu thuốc mua được một chút tốt hơn dược liệu mắt thấy đến trưa thời gian nô g lai đạo tiểu diệp tử chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm diệp k i ê m gật đầu xác nhận ăn ở tự nhiên đều muốn tìm tốt nhất đối với nô g lai bọn người tới nói một mươi năm không ăn cơm đều không có chuyện gì bọn họ ăn cơm vì hưởng thụ đã là hưởng thụ muốn có tốt dùng cơm hoàn cảnh hình chính là một v u i chữ cho nên tiêu tiền đang hưởng thụ trên hắn là sẽ không keo kiệt huống hồ diệp k i ê m cùng tư không tiểu ngọc trên người đều mang không ít tiền tinh tư không tiểu ngọc lần đầu tiên ra ngoài t ư không vũ cùng đông phương anh làm sao có khả năng không vì nàng chuẩn bị đầy đủ t i ê n tinh đâu diệp khiêm rất nhanh n g h e được trong tòa thành này phồn hoa nhất t i ể u lầu tên là duyệt lai tử lâu danh tiếng tốt vô cùng nô lai đoàn người vì vậy vô tình đi đến duyệt lai tử lâu làm phồn hoa nhất t i ể u lầu duyệt lai tử lâu vị trí vị trí địa lý tự nhiên là vô cùng tốt ngay ở đại lộ một ngã tư đường trên to lớn bảng hiệu phi thường dễ thấy tất cả đi tới xung quanh người đều có thể rất dễ dàng chú ý tới cái kia bảng hiệu chính là bữa trưa thời gian d u ệ t lai tử lâu phá lệ náo nhiệt nhìn thấy ngô lai một nh lập tức có một tiểu nhị dáng dấp người nhiệt tình tiến lên đón mấy vị khách quan hoan nghênh đến chơi chúng ta duyệt lai từ lâu không biết là mấy vị là muốn dùng bữa hay là muốn dừng chân đâu diệp khiêm lập tức trả lời chúng ta xem trước một chút nơi này có món gì ăn ngon tốt rồi mấy vị khách quan mời vào trong không phải nhỏ nói khoác muốn muốn ăn ăn ngon lựa chọn tiểu lâu chúng ta chính xác không sai tiểu lâu chúng ta thức ăn tiếng lành đồn xa p h à m là tới nơi này ăn qua không có một không khen không dứt miệng uu đọc sách v đút v đút vút đ hồ cả một trăm mười su chín mươi chín ô n tiểu nhị tràn đầy tự tin nói rằng phải không chúng ta đây có thể phải cố gắng mở mang diệp khiêm đầy hứng thú nói rằng tiểu nhị đem ngô lai、like、chín người dẫn vào đến bên trong tiểu lâu vừa đi vừa giới thiệu nói mấy vị khách quan tiểu lâu chúng ta có phổ thông đại s ả n h cùng phòng riêng dùng đỡ hoàn cảnh tuyệt đối để khách quan thỏa mãn duyệt lai、like, tiểu lâu nội bộ trang hoàng vô cùng tốt t r u n g ba tầng lầu một là phổ thông đại s ả n h dùng bình phong phân chia thành hàng chục tiểu cách gian từng cái trong buồng nhỏ đều trưng bày một tấm bàn ăn cùng mấy cái cái ghế lầu hai là đại sành cùng phòng riêng đại sành diện tích tự nhiên so với lầu một đại sành nhỏ hơn nhưng trang hoàng cùng bố trí càng thêm tinh xảo lầu ba thì lại đ duyệt lai t i ể u lâu nội bộ trang hoàng vô cùng tốt chung ba tầng lầu một là phổ thông đại s ả n h dùng bình phong phân chia thành hàng chục t i ể u cách gian từng cái trong buồng nhỏ đều trưng bày một tấm bàn ăn cùng mấy cái cái ghế lúc này lầu một trong đại s ả n h đã ngồi đầy người phi thường náo nhiệt lầu hai là đại s ả n h cùng phòng riêng đại s ả n h diện tích tự nhiên so với lầu một đại s ả n h nhỏ hơn nhưng trang hoàng cùng bố trí càng thêm t i n h xảo cũng là tân khách ngồi đầy lầu ba thì lại đều là phòng riêng cho chúng ta sắp xếp một khá là thanh tĩnh phòng riêng a diệp k i ê m phân phó nói Mấy vị khách q u a nói chúng t xong cái tia tiểu nhị có chút khẩn trương nhìn ngô lai mọi người dù sao có mấy người chỉ muốn hạ phẩm phòng riêng là đủ rồi như vậy đã hình cái thanh tính lại có mặt mũi giá cả cũng không phải quá đắt bởi vậy hạ phẩm phòng riêng thường thường hút hàng nhất phải đ ặ t trước mà trung phẩm phòng riêng giá cả so với hạ phẩm phòng riêng cũng cao hơn nhiều tính so sánh giá cả đối lập thấp hơn lựa chọn người tương đối ít còn thượng phẩm bao gian đều là những thế lực lớn kia hoặc là giàu có tiên nhân mới h ư ở n g dụng bọn họ căn bản không để ý về điểm này tiên t ì n h bây giờ hạ phẩm phòng riêng cũng đã có người không biết là nô、no、lai、like、bọn họ còn có thể hay không muốn phòng riêng khách lựa chọn phòng riêng tiểu nhị cũng có trích phần trăm a muốn lầu ba cái kia thượng phẩm bao gian nô、no、lai、like、đạo nô、no、lai、like、khai khẩu mọi người đều không có gì nghị phòng riêng tự nhiên muốn tốt nhất đối với ngô lai tới nói không phải liền là nhiều một trăm thượng phẩm tiên tinh gì cho dù là một triệu đối với hắn tới nói cũng không tính là gì được cái kia tiểu nhị trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười muốn thượng phẩm bao gian nhưng khách hàng lớn người ta không có chút gì do dự thì muốn thượng phẩm bao gian hiển nhiên người ta căn bản không để ý cái kia một trăm thượng phẩm tiên tinh nhất định phải hầu hạ được rồi cái kia tiểu nhị mang theo ngô lai đoàn người đi tới lầu ba chỉ còn lại cái kia thượng phẩm bao gian phòng riêng rất lớn rất rộng rãi chín người vào chỗ cũng sẽ không cảm thấy chen trúc trong phòng bố trí cực kỳ rất khác biệt có thể nói trắng lệ để nô lai bọn người ánh mắt sáng lên hoàn cảnh quả thật không tệ nô lai hài lòng gật gật đầu như vậy dùng cơm hoàn cảnh để hắn tâm tình thật tốt mà thanh hư tiên đế mấy người cũng hứng thú không sai đem các ngươi t i ể u lầu sở trường nhất thức ăn cùng tốt nhất rượu ngon lên một lượt tới tốc độ nhanh hơn Diệp kim lại phân p h ó nói toàn bộ lên một lượt tới cái tiêu tiểu nhị cho rằng mình nghe lầm phải biết rằng duyệt lai t i ể u lâu bảng hiệu đồ ăn có đến mấy chục loại đâu toàn bộ lên một lượt nói đem phải hao phí vài ngàn thượng phẩm tiên tinh không sai bảng hiệu đồ ăn lên một lượt lên đây đi nhớ kỹ nhất định phải sở trường nhất không phải bảng hiệu đồ ăn thì thôi diệp khiêm tiện tay ném cho cái kia tiểu nhị năm cái thượng phẩm tiên tinh đây là thường n g ươi năm cái thượng phẩm tiên tinh cái kia tiểu nhị lập tức gây dại một lát hắn mới như vừa t ỉ n h dốc chiêm bao thường xuyên có người khen thưởng cũng bất quá mấy cái trung phẩm tiên tinh thôi vị gia này lại lập tức cho năm cái không phải trung phẩm mà là thượng phẩm tiên tinh thật sự quá rộng tức giận cái kia tiểu nhị biết mình lần này xem như gặp phải tránh thức khách quý đa tạ khách quan ban thưởng có tiền có thể khiến quỷ thôi ma cái kia tiểu nhị tìm được khen thưởng sau khi càng thêm ân cần hắn đang muốn mang lên bắt đua các loại bộ đồ ăn lúc dương chiến đột nhiên ngăn chở h sau đó khi hắn vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt theo chiếc n h ậ n chứa đồ bên trong lấy ra một bộ vừa một bộ tinh mỹ hạ phẩm tiên khí bắt đua cùng chén l í n rượu đặt tại ngô lai、like、bọn người trước mặt t r ờ i ạ hạ phẩm tiên khí làm bộ đồ ăn bọn họ rốt cuộc là ai thật sự quá tở mở xa xỉ cái kia tiểu nhị lần đầu tiên nhìn thấy có người tự mang bộ đồ ăn nhưng lại là tốt như vậy bộ đồ ăn hiển nhiên đám người chuyến này thân phận tuyệt đối không đơn giản mấy vị xin khách quan c h ờ một chút nhỏ vậy thì đi dặn dò nhà bếp đồ ăn rất nhanh sẽ đến đối mặt như vậy khách quý tiểu nhị không dám thất lễ lập tức đi sắp xếp dọn thức ăn lên. Khi hắn cố ý an bài xuống, duyệt lai tiểu lâu bên trong bảng hiệu đồ ăn như là nước chạy trên tới ngô lai đoàn người vị trí thượng phẩm bao gian bên trong trên bàn ăn mấy vị khách quan những thức ăn này đều là tiểu lâu chúng ta bảng hiệu đồ ăn rất được các khách nhân hoan nghênh m ờ i mọc các vị từ từ nhấm nháp không biết là mấy vị khách quan cần muốn tới chút rượu nước gì tiểu nhị ân cần hỏi các người nơi đây tốt nhất rượu là rượu gì đối với rượu ngon ngô lai tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng cái kia tiểu nhị lập tức trả lời hồi bẩm khách quan tiểu lâu chúng ta tốt nhất rượu tự nhiên là tự chúng ta sản xuất mây đỏ ngọc dịch mùi vị hương vị ngọt ngào xứng miệm chia làm thực ph Thượng phẩm cái ó chút đắt, môi âm muốn tiêu h phẩm ư ợ n g t n tinh, t r n muốn g phẩm môi âm tiểu phẩm ê n tinh, môi hạ phẩm môi âm ố nhị t ư thượng ợ n tiên tinh. bình ngọc g phẩm phẩm một mây Bắt lại một bình thượng phẩm đỏ nhất thời mở cờ trong bụng phải biết rằng hắn bán ra loại này quý nhất rượu nhưng có không ít trích phần trăm đều bù đắp được hắn công tác một tháng rất nhanh cái k i a tiểu nhị thì nâng chén đưa lên diệp khiêm sau khi nhận lấy thật nhanh mở ra nằm ấm một mùi thơm s ô n g vào mũi diệp khiêm nghe nghe nói nghe lên vẫn được tất cả mọi người nếm thử nhịn diệp khiêm vì vậy cho mỗi người đều rót ra một chén nhỏ nô lai nếm thử một miếng nói rượu này mặc dù không cách nào cùng tư không gia tộc sản xuất vân khê ngọc lộ so với nhưng cũng coi như là không sai thật là tốt rượu có thể nếm thử mọi người bình thường đều uống quen rồi tư không gia tộc rượu ngon tình cờ hoán đổi một chút kh cũng là có thể tiếp thu mọi người cũng bắt đầu uống lên một bình rượu cũng không nhiều rất nhanh sẽ bị mọi người chia xong đầy bàn tinh xảo ngon miệng thức ăn ngon càng làm cho ngô lai đoàn người thèm ăn nhỏ rãi khẩu vị mở rộng ra mỗi đạo món ngon đều nếm thử một miếng ngô lai không nhịn được gật gật đầu nói à ưu đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt Vô cạn một trăm mười lăm hu bốn mươi sáu con hương vị không sai thực sự là không h ư ở n g chuyến này thức ăn ngon mê hoặc quả nhiên là không ai cả nổi rất nhanh này mấy chục món thức ăn thì bị mọi người chia ăn sạch sẽ liền luôn, luôn chú trọng vóc người tư không tiểu ngọc cũng chịu không b t đợi cho sau khi cơm nước no nê nô lai bọn người thì từ từ phẩm nổi lên tiểu nhị đưa ra điểm tâm ngọt diệp khiêm thì lại lặng lẽ hỏi cái kia hầu hạ ở một bên tiểu nhị ngươi có biết thượng nguyên tông gì khách quan người xem như hỏi đối với người tiểu lâu chúng ta chính là thượng nguyên tông sản nghiệp thượng nguyên tông nhưng xích nguyên tinh lớn nhất thế lực ở vùng tinh vực này cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại cái kia tiểu nhị tự hào nói rằng diệp khiêm nhắc nghe có chút dở khóc dở cười thực sự là oan ra ngõ hay a không ngờ rằng mới vừa dạy dỗ thượng nguyên tông thiếu tông chủ trong nháy mắt liền đến thượng nguyên tông mở tiểu lầu ăn cơm thế giới này thật sự có nhỏ su như vậy sâm bất từ lâu mặt sau khẳng định có thế lực lớn ủng hộ nếu không mở thế nào đến đi xuống không tới đã tới rồi vừa không có gì ghê gớm có phải bọn họ còn có thể sợ thượng nguyên tông không thành công Trước 1968, ném đi. Các người Thượng、nguyên、Tông cùng tư không tộc、so、với như thế nào? Diệp Kim lại hỏi. Cái thiết tiểu mắt tự Thượng Tông ta lọt mắt、nhỏ. Thượng、nguyên、Tông tự thể tư người như người nhưng người, người với Các cùng Cái khách mặc việc, căn cùng 1968, ném Nguyên không nào? nhị nói, quan, nhỏ, nhỏ đang này không Nguyên bản không nhỏ. Nguyên nhiên không Kim làm đi. để gia Diệp lại hỏi. vội phải quá lâu dù so và là là thượng nguyên tông cũng không có tiên đế cấp bậc vô thượng cường giả vậy thượng nguyên tông trước mắt tu vi cao nhất là ai diệp kiêm tiếp tục hỏi rõ tiểu nhị sùng bái nói rằng thượng nguyên tông tu vi cao nhất tự nhiên là bạch vô nhai lao tổ tông lao nhân ra người nhưng tiên quân hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ một cái chân bước vào tiên đế cảnh giới thượng nguyên tông thiếu tông chủ có phải là kêu bạch lôi vâng cái kia tiểu nhị đột nhiên nghĩ tới điều gì khách quan các ngươi không phải là trước khi đắc tội rồi thiếu tông chủ người à đắc tội rồi thiếu tông chủ lại còn không mau nhanh chạy trốn còn chạy đến thượng nguyên tông mở duyệt lai tựu lâu đến ăn uống là dốt nát đâu còn là ngu xuẩn diệp khiêm khí thế lập tức trở nên bắt đầu ác liệt nhanh như vậy các ngươi sẽ biết chuyện này buổi sáng hắn mới vừa dạy dỗ bạch lôi không ngờ rằng duyệt lai t i ể u lâu tiểu nhị đều biết rồi việc này xem ra chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a cảm nhận được diệp khiêm mạnh mẽ khí thế tiểu nhị có điều địa tiên hậu kỳ cảnh giới đối mặt diệp khiêm khí thế không nhịn được cả người run r u dậy hắn khó khăn nói rằng khách quan thật là các ngươi làm cái kia nhỏ khuyên các ngươi mau chóng rời đi a thiếu tông chủ có thù tất báo các ngươi làm đ ư hắn hắn nhất định sẽ chuyển ra thượng nguyên tông cường giả đến đối phó các ngươi diệp k i ê m không ngờ rằng tiểu nhị sẽ lòng tốt k h u y ê n bọn họ rời đi không khỏi thu hồi khí thế mà ngô lai cũng không khỏi nhìn nhiều cái này tiểu nhị một chút cái này tiểu nhị lại không có đi báo cáo bọn họ ngược lại khuyên bọn họ mau chóng rời đi theo trong ánh mắt cũng có thể nhìn thấy tiểu nhị chân thành này tiểu nhị cũng không tệ lắm đột nhiên ngô lai khẽ lắc đầu tạm thời không đi được phiền phức đã đến, đến rồi vừa dứt lời một đạo kinh thiên khí tức bao phủ toàn bộ từ đầu tiếp theo hai bóng người g á n g lâm ở ngô lai đoàn người vị trí phòng riêng lao tổ là bọn họ một người trong đó vô cùng kích động tất các người thật lớn lá gan làm nhục thiếu gia ta tôn g chủ lại còn dám đi tới chúng ta thượng nguyên tông mở tiểu lầu đến xem ra các ngươi căn bản không đem chúng ta thượng nguyên tông đặt ở trong mắt người nói chuyện chính là bạch lôi vốn bị diệp khiêm đánh thành đầu heo hắn đã khôi phục diệp khiêm xuống tay mặc dù có chút trùng nhưng là chỉ là bị thương ngoài ra rất nhanh sẽ khả năng tốt duyệt lai tiểu lâu lớn mở cửa làm ăn có phải chúng ta sẽ không có thể đi vào ăn cơm các ngươi chính là như vậy làm ăn nô lai mỉm cười nói những người khác thì lại căn bản không nhìn này đột nhiên giáng lâm hai người khi bọn hắn không tồn tại các ngươi tới tiểu lầu ăn cơm chúng ta tự nhiên hoan nen thế nhưng các n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên nhục nhã ta thượng nguyên tông thiếu tông chủ nhục nhã hắn chẳng khác nào đánh ta thượng nguyên tôn g mặt bị bạch lôi xưng là lão tổ nhân đạo cái gì trọng yếu nhất mặt mũi quan trọng nhất bạch lôi nói lão tổ người nhất định phải giúp ta cố gắng dạy dỗ bọn họ bọn họ đối với ta nhục nhã ta muốn nghìn lần vạn lần trả lại làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết cũng không thể hắn nhìn về phía tư không tiểu ngọc trong ánh mắt tràn đầy hừng hực nhưng mà tên nhân đến lúc đó thiếu gia ta tông chủ nhất định sẽ cố gắng đùa bấm người ngoạn nghị đưa cho tùy tùng chơi đùa lôi nhi n g ư ơ i yên tâm đi lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ mạnh mẽ khí thế tản m á t ra đó là tiên quân sơ kỳ cấp bậc khí thế mặc dù không có nhằm vào cái kia tiểu nhị nhưng cái kia tiểu nhị đều sắp hít thở không thông h á n run lệ bẫy trước mặt vị này bị bạch lôi xưng là lão tổ cái kia tất nhiên là thượng nguyên tông tiên quân sơ kỳ cấp bậc thái thượng trưởng lão tiên quân sơ kỳ à, đối với tiểu nhị tới nói đó là ngước nhìn mà vĩnh viễn không cách nào với tới tồn tại ngươi lai、like, bạch lôi sau khi trở về lập tức tìm tới vị này thái thượng trưởng lão bạch lâm thêm mắm rằng mối khóc kể chính mình gặp bạch lâm gặp bạch lôi bị đánh thành đầu heo, giận dữ không thôi. vì vậy đáp ứng tự thân xuất mã đến giúp bạch lôi h ạ giận thấy mọi người tu vi cao nhất có điều đại la kim tiên hậu kỳ bạch lâm nhìn mọi người ánh mắt tựa như nhìn run dế bình thường trên thực tế đại la kim tiên đối với hắn tới nói chính là run dế vốn đối với các ngươi này run dế độc tủ có sai lầm bản trưởng lao thân phận thế nhưng các ngươi đắc tội rồi thiếu tông chủ chính là đắc tội rồi ta thượng nguyên tông ta thượng nguyên tông uy nghiêm không cho xúc phạm các ngươi cam chịu số phận đi bạch lâm âm thanh rất lạnh lùng để cái kia tiểu nhị không rét mà run hắn chỉ có thể làm n ô l a đoàn người mặc n i ệ m liền tiên q u n sơ kỳ thái thượng trưởng lao đều tự thân xuất mã bọn họ không có bất cứ cơ hội nào thanh hư tiên đế bọn người vẫn đang bình chân như vải ăn đ ồ ngọt không có bất kỳ thất kinh long đằng phong cùng diệp khiêm thì lại như nhìn nớ ngẩn giống nhau thấy bạch lâm nô lai đám người bọn họ mặc dù là gặp phải tiên tôn đều không sợ huống hồ tầm thường tiên quân sơ kỳ đằng phong đem này hai con chán ghét nhặng ném đi thật sự ảnh hưởng tâm tình nô lai phân phò nói vâng lão đại tìm được nô lai dặn dò long đằng phong khí thế lập tức bắt đầu đ c liệt bạch lâm cùng bạch lôi nhất thời cảm thấy giống như núi áp lực thật lớn người ta phải tự biết mình a không thể trêu không đắc tội được người đáng tiếc các ngươi không có như vậy tỉnh ngộ long đằng phong cười lạnh nói hắn có phải giả làm heo ăn thịt hổ bạch lâm có loại không tốt linh cảm chưa kịp bạch lâm phản ứng lại bọn họ sẽ không có bất kỳ sức phản kháng bị long đằng phong vứt ra t u l ầ u giống như chó chết rơi vào trên mặt đất gây nên người qua đường một trán g thốt lên đợi bọn hắn thấy rõ rơi vào trên mặt đất người lúc trên đường người đi đường đều coi chính mình hoa mắt bạch lâm làm tiên quân cấp bậc cường giả thượng nguyên tông thái thượng trưởng lão còn là có không ít người nhận thức lại bị người thì như vậy theo duyệt lai tự lâu bên trong ném ra đến, đến rồi chơi ạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là ai như vậy không cho thượng nguyên tông mặt m ũ i đây là trần trụi làm mất mặt ta trong tiên h địa hoàn toàn yên tĩnh uuu đọc sách v đ t v đút v đ t bốn mươi sáu uuu knl sù có em mở phảng phất thời gian vào thời khắc này đi lặng cái kia tiểu nhị cả kinh trận mắt m ắ t mồm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh vị khách quan kia lại so với tiên quân sơ kỳ thái thượng trưởng lão còn cường đại hơn khó trách bọn hắn không một chút nào lo lắng mạnh mẽ thật sự quá cường đại hắn rốt cuộc là cái gì tu vi bạch lâm ở trong lòng suy đoán đối mặt long đàm phong bạch lâm căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, muốn giết hắn cũng là dễ dàng. bạch lôi này đáng chết tên rốt cuộc đắc tội rồi thế nào tồn tại bạch lâm ở trong lòng chửi như tắt nước bản vương tha cho ngươi một mạng lập tức đi đem các ngươi thượng nguyên tông bạch vô nhai gọi tới l ã o đại ta muốn cùng hắn đàm luận chút chuyện nếu như hắn không dám đến nói bản vương tiêu diệt các ngươi thượng nguyên tông long đẳng phong khí phách lâm thanh ở bạch lâm vang lên bên hay vâng tiền bối ta lập tức đi ngay bạch lâm không dám l g h ị c h lại đứng dậy sau khi nắm lên bạch lôi thì tuấn di rời đi cái kia long đ ẳ n g phong thực lực rốt cuộc đạt được mức độ nào thiên quân hậu kỳ t i ê n đế thư không tiểu ngọc không dám tưởng tượng a bạch lôi phát sinh gầm lên giận dữ làm sao vậy bạch lâm lạnh giọng hỏi bạch lôi cũng không có chú ý tới bạch lâm thái độ hận hận nói rằng l ã o tổ ta tu vi tất cả phế bỏ đáng chết đáng chết ta nguyên lai long đ ẳ n g phong tiện tay phế bỏ bạch lôi tu vi bạch lôi dám tìm người đến báo thủ muốn trả giá thật lớn có thể tưởng tượng hắn mất đi tu vi đem lại có ra sao kết quả không có tu vi đó là phế nhân đang c ư ờ nhạo cùng khuất lục bên trong sinh tồn có điều bạch lôi còn ôm ấp một chút hy vọng đó là lao tổ tông pháp lực vô biên có thể có năng lực giúp hắn khôi phục bạch lâm tức giận hử nói h ử tiểu tử ngươi không chết cũng đã là vận hạnh ngươi này đáng chết tên rốt cuộc chọc thế nào tồn tại vừa rồi người này tu vi sẽ không ở vô bờ lao tổ tông bên dưới hắn đều có tu vi như thế cái kia trong miệng hắn lao đại đ ầ u hơi bất c ẩ n một chút chúng ta thượng nguyên tông thì có diện tông thai hỏa A. nếu như cho chúng ta thượng nguyên tông mang đến thai hỏa ngập đầu ngươi chính là tội nhân thiên cổ cái gì bạch lôi sắc mặt chắm bệnh rốt cuộc cảm thấy sợ hãi bạch lâm mang theo bạch lôi về tới thượng nguyên tông trụ sở lao tổ tông bạch lâm có việc gấp cầu kiến ở thượng nguyên tông cấm địa trước bạch lâm đi xuống đồng thời xúc động cấm địa cấm chế vào đi một lát sau một đạo uy nghiêm âm thanh ở bạch lâm vang lên bên thay tiếp theo cấm địa mở ra bạch lâm đứng dậy đi vào gặp được lao tổ tông bạch vô nhai đó là một vị uy nghiêm ông lão mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở trong hư không hắn thân hình như thực như hư làm cho người ta cảm giác bê ngông quần quận vô biên thật giống như thiên địa giống nhau rộng lớn bạch lâm t ì n h lình phát hiện bạch vô n a i khí tức cùng dĩ vãng lớn không đồng d c à bạch vô nhai ngửa mặt lên trời cởi to lâm nhi ngươi vội vã tìm lao phu vì chuyện gì bạch vô nhai hỏi bạch lâm vì vậy đem dệt lai tựu lâu phát sinh sự tình nói cho bạch vô nhai sau khi nghe xong bạch vô nhai sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên dễ dàng đem bạch lâm ném ra từ lầu không có bất kỳ sức phản kháng người này vô cùng có khả năng là tiên quân hậu kỳ thậm chí còn có khả năng càng mạnh hơn dù sao bạch lâm có tiên quân sơ kỳ tu vi hơn nữa ở cảnh giới này cũng không ít năm tháng thực lực hoàn toàn không không để ự hắn không ngờ rằng bạch lôi lại chọc như vậy tồn tại n à y thanh sự không có bại sự có dư tên bạch vô nhai thật nổi giận thượng nguyên tông ở vùng tinh vực này tính mạnh mẽ thế nhưng cũng không dám t h y tiện trêu chọc tiên quân hậu kỳ cứng giả dù cho đối phương tu vi không bằng bạch vô nhai nhưng bạch vô nhai cũng không thể dễ dàng giết chết một tiên quân hậu kỳ như vậy sẽ cho thượng nguyên tông mang đến mối họa tiên quân hậu kỳ cường g i ả n nếu muốn báo thủ đôi kia thượng nguyên tông tới nói là tính chất hủy diệt có điều bạch vô nhai bây giờ đã đ ộ t phá thành tiên đế sức lực canh tốt bạch vô nhai gặp được bạch lôi bạch lôi vội vàng hướng bạch vô nhai k h ó c kể lão tổ tông bọn họ quá độc ác, lại phế bỏ ta tu vi người nhất định phải báo thủ cho a hiển nhiên hắn còn không có biết đến vấn đề tính chất nghiêm trọng bạch vô nhai nghe vậy quất lên hừ ngươi chọc lớn như vậy phiền phức còn không đi cố gắng tỉnh lại quay đầu lại lại tìm ngươi tính、số. đây là bạch vô nhai lần đầu tiên đối với bạch lôi n ổ i giận bạch lôi lập tức bối rối lao tổ tông đều từ b ỏ ta bạch lôi lập tức cảm giác mình thế giới trở nên đất trời đen kịt đi chúng ta đi duyệt lai từ lâu bạch vô nhai mang theo bạch lâm lập tức biến mất không còn t ă m hơi ở nô lai đoàn người vị trí thượng phẩm bao gian duyệt lai tự lâu trưởng q u o y cùng bọn tiểu nhị đều nơm nớp lo sợ các ngươi không cần sợ hãi tránh chủ lập tức tới ngay nô lai cười nói trường quay tự nhiên biết dùng n ô lai đoàn người thực lực chắc chắn sẽ không đem bọn họ như thế nào người ta xem thường với đối phó bọn hắn này run d ễ thế nhưng cái kia cố áp lực lại làm cho bọn họ cảm thấy nặng dị thường n ô lai vừa dứt lời bạch vô nhai cùng bạch lầm xuất hiện ở trong bao gian lao tổ tông trường quay kinh hô trường quay tự nhiên là thượng nguyên tông đệ tử gặp bạch vô nhai tự mình tiến lại làm sao không kinh ngạc trường quay cũng yên lòng bạch vô nhai đích thân tới tựa như cho hắn ăn một viên thuốc a n thần giống nhau lao tổ tông ra tay xem bọn hắn như thế nào thú vị lại đột phá có điều mới vừa mới đột phá còn chưa kịp củng cố nô lai một câu nói phá bạch vô nhai bây giờ trạng thái bạch vô nhai nghe vậy kinh hãi hắn đã phát hiện nô lai đoàn người biểu hiện ra tu vi cao nhất có điều đại l à kim tiên hậu kỳ nhưng vẫn làm cho hắn có loại khiếp đảm cảm giác hắn cảm nhận được to lớn áp lực bọn họ tuyệt đối không đơn giản nô lai vung tay lên trưởng quầy cùng mấy cái tiểu nhị đều bị đưa ra phòng riêng ngồi đi một cái ghế bay về phía bạch vô nhai l à m tiên đế bạch vô nhai còn là có tư cách ngồi nô lai còn là cho đủ bạch vô nhai mặt núi bạch vô nhai theo lời ngồi xuống hắn quyết định yên lặng xem biến đổi đến vu bạch lâm tự nhiên không có ngươi chính là thượng nguyên tông bạch vô nhai nô lai hỏi bạch vô nhai nghĩ thầm ngươi này không nhiều câu hỏi này gì nhưng hắn còn là gật đầu đáp lao phu chính là chuyện đã xảy ra nói vậy ngươi đều nghe nói a nô lai hỏi lần nữa tám mươi lăm u đọc sách vê đút vê đút, đút u u can một trăm mười lăm h một trăm mười bảy bốn mươi sáu c một trăm mười một một trăm linh chín ba mươi hai bạch vô nhai lại gật đầu có biết một hay trên thực tế hắn chỉ là nghe bạch lâm g i ả n giải g mà bạch lâm vừa là nghe bạch lôi nói mặc dù bạch lâm yêu cầu bạch lôi như nói thật đến chuyện đã xảy ra nhưng bạch lôi nói ra tổng có chút thêm mắm giảm mối mùi vị biết là tốt rồi nô lai không muốn đi v ò nghèo đi thẳng vào vấn đề nói vô bờ tiền đế các ngươi thượng nguyên tông thiếu tông chủ bạch lôi thật lớn ngoài phòng làm một cách công khai khiêu khích chúng ta chúng ta không có đưa hắn chém giết đã hết lòng quan tâm giúp đỡ lại còn mang theo tiểu tử này đã đến báo thù ảnh hưởng tới chúng ta ăn cơm hứng thú chuyện này với chúng ta là rất lớn xúc phạm nô lai nói mang theo rất lớn bức tức không sai khiêu khích cũng là thôi lại còn dám tới báo thù thì có thể nhịn t h u c không thể nhẫn tượng đất cũng có ba phần hỏa khí long đẳng phong đạo đối với bạch lôi tiểu tử kia đối với các vị xúc phạm lão phu ở đây biểu thị áy náy bây giờ bạch lôi tu vi cũng bị phế bỏ các ngươi có phải hay không có thể bất giận bạch vô nhai thăm dò hỏi làm tiên đế hắn đồng ý cúi đầu xin lỗi hắn cảm giác mình đã rất có thành ý hướng chi bạch lôi tu vi cũng đã bị phế thượng nguyên tông mặt mũi cũng bị đánh đều không truy cứu đã rất hết tình hết nghĩa bốn chính là cho các ngươi cơ sẽ tìm càng tốt hơn tông chủ người thừa kế đối với long đằng phong nói bạch lâm trong lòng rất tán thành kỳ thực hắn đối với bạch lôi cũng rất bất mãn tên tiêu ý vào chính mình chịu đựng lao tổ tông sùng ái gây chuyện khắp nơi cho thượng nguyên tông mang đến không ít phiến thức hơn nữa không biết tiến thủ không nỗ lực tu luyện nếu như không phải là bởi vì lao tổ tông sùng ái bạch lôi hắn cũng sẽ không đối với bạch lôi như vậy người thừa kế sự tình không nhọc các hạ độc lòng bạch vô nhai lãnh đạo nói thượng nguyên tông nội bộ công việc còn chưa tới phiên người ngoài đến chỉ trích húng chi dính đến người thừa kế loại đại sự này long đằng phong cười lạnh nói chúng ta cũng lời chỉ là chuyện này sẽ không dễ dàng cứ như vậy xong bạch vô nhai trong lòng phi thường phẫn nộ nhưng n g ự a khí vẫn đang bình tĩnh các hạ còn muốn như thế nào nữa lô lai ngón tay cái cùng ngón trỏ qua lại va chạm hắn không nhanh không chẩm nói rằng ta nghĩ chúng ta nên cố gắng thảo luận một chút bồi thường vấn đề cái gì bồi thường không có khả năng tuyệt đối không thể lão phu con cháu đời sau bạch lôi tu vi đã bị các ngươi phế bỏ bạch lâm bị các ngươi theo duyệt lai t i ể u lâu ném đi đối với ta thượng nguyên tông uy nghiêm tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng lão phu chưa từng gây phiền phức cho các ngươi các ngươi lại dám tìm lao phu phải bồi thường bạch vô nhai rốt cục b hắn vẫn nhịn n h rốt cuộc không thể nhịn được nữa khổng lồ khí tức xông thẳng lên trời cái k i a là tiên đế sơ kỳ khí thế toàn bộ buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ một cổ kinh khủng như thế theo trên người hắn khuyết tán b ứ ớ c ra còn như thủy triều bao phủ toàn bộ phòng riêng lão phu đã nói xin lỗi nếu như các ngươi thức thời một chút chuyện này cứ như thế trôi qua lão phu cũng không tính toán các ngươi phế bỏ bạch lôi tu vì sự t ì n h đáng tiếc các ngươi quá tham lam lại còn muốn bồi thường các ngươi cũng qua không đem lão phu để ở trong mắt thật sự cho rằng ta thượng nguyên tông dễ bắt n ạ sao các ngươi đã nói tới vấn đề bồi thường lao phu kia cũng cùng các ngươi nói chuyện bồi thường à các ngươi phế bỏ lao phu đời sau tu vi để hắn thành phế nhân thật to hao tổn ta thượng nguyên tông bộ mặt các ngươi làm như thế nào bồi thường long đằng phong cười lạnh nói lao tiểu tử cho bản vương an phận một chút ta đừng nói ngươi mới vừa đột phá đến tiên đế sơ kỳ coi như ngươi là lâu năm tiên đế sơ kỳ thì lại làm sao ở bản vương trước mặt đùa bỡn vai phong ngươi cũng quá để mắt mình long đằng phong trực tiếp bùng nổ ra hắn khí thế đem bạch vô nhai khí thế trực tiếp đè ép xuống long đằng phong thực lực so với bạch vô nhai cường đại hơn nhiều lắm có thể dễ dàng gi ngươi lại là tiên đế vào đúng lúc này bạch vô nhai phảng phất giả đi một triệu tuổi vừa rồi hăng hái toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi nếu như ngô lai đoàn người có tiên quân hậu kỳ tồn tại bạch vô nhai hoàn toàn không sợ hãi cũng không lo lắng bọn họ báo thủ dù sao hắn đã trở thành tiên đế đối phó tiên quân hậu kỳ dễ dàng thế nhưng đối phương có tiên đế cấp bậc tồn tại hắn không thể không sợ hãi dù sao hắn mới vừa mới đột phá a cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố không cách nào cùng tránh thức tiên đế sơ kỳ so với dù cho là có thể chống lại cái tia cũng không dám đắc tội đối phương、a. tiên đế báo thủ thượng nguyên tông căn bản không chịu được nổi t ư không tiểu ngọc không ngờ rằng long đằng phong lại cũng là tiên đế một tấm miệng nhỏ nhắn tấm thành n h hình thật lâu không có nhắm lại t r ờ i ạ ngạ o vũ tiền bối là tiên đế long tiền bối cũng là tiên đế cái khác ba cái người đâu có thể hay không cũng là tiên đế t ư không tiểu ngọc ngẫm lại đều cảm thấy chấn động có hai vị tiên đế đồng hành ở tiên giới có thể xông pha tiên đế bạch lâm vừa nghe thiếu chút nữa sợ vãi tẻ rồi bạch lôi cái kia sao trổi đắc tội ai không tốt lại không có mắt chọc tới tiên đế vị đại nhân này là tiên đế vậy hắn lao lại đâu khẳng định cũng là tiên đế a chờ ạ ít nhất hai vị tiên đế cấp bậc cờ giả bạch vô nhai cùng bạch lâm n g ấ m lại đều cảm thấy tê cả ra đầu hai vị tiên đế cái kia người ta muốn tiêu diệt thượng nguyên tông đó cũng đều là dễ dàng a đắc tội hai vị tiên đế đó là tìm đường chết tiết tấu nô lai hướng long đằng phong vung vung tay thấm thiên nói đ ằ n g phong a thu r ồ i khí thế không muốn để người ta bạch t r ư ở n g láo dọa mời mọc người ta lại là muốn lấy lễ để t i ế p đón thành tâm nói chuyện không thể dựa vào đe dọa uy hiếp chúng ta muốn lấy đức thu phục người a diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc ở trong lòng cười trộn xem ra lấy đức thu phục người cũng phải đầu tiên dựa vào võ lực kinh sợ a trên thực tế muốn làm được lấy đức thu phục người gì dễ dàng như vậy không có mạnh mẽ võ lực bảo đảm ai tờ mở chi m ngươi không có võ lực uy hiếp lấy đức thu phục người đều là bê nói không ai tin phục lão đại dạy r ỗ chính là long đ ẳ n g phong lập tức thu hồi khí thế bạch vô nhai mới thở ra một cái sau lưng mồ hôi lạnh chảy r ò n g tiền bối ta đồng ý bồi thường bạch vô nhai liền vội và nói vào giờ phút này bạch vô nhai không thể không túi đầu nếu không thì thật sự có diện tông thai h o a bạch trướng lão ngươi xác định không phải muốn chúng ta bồi thường nô lai cười hít mắt hỏi bạch vô nhai nói liên tục không dám tiền bối là ta mới bồi thường các vị tổn thất thật đồng ý không muốn cự tuyệt đúng vậy chúng ta thật tình đồng ý bồi thường bổn công tử cũng không có ép buộc các ngươi l ờ i tuy như thế gan dạ từ chối gì bạch vô nhai không thể không trái lương tâm nói chúng ta là tự nguyện xin tiền bối phân phó hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét chúng ta thật không phải tự nguyện à là không thể không đáp ứng à nô lai vỗ tay một cái t ố t thoải mái đã như vậy bổn công tử cũng sẽ không đòi hỏi quá đáng giá tổng cộng một tỷ thượng phẩm tiên tinh cái gì một tỷ thượng phẩm tiên tinh bạch lâm kinh hô một tỷ thượng phẩm tiên tinh đối với thượng nguyên tông tới nói không phải là số lượng nhỏ mặc dù cầm ra được nhưng là vô cùng đau lòng làm sao không đồng ý long đẳng phong hử lạnh nói bạch vô nhai nào dám nói nữa chứ không đồng ý chúng ta đồng ý bồi thường một tỷ thượng phẩm tiên tinh rất tốt nô、no、lai、like、hài lòng g ậ thù u u đọc sách vê đút vê đút một trăm mười chín ụ c chín mươi bảy nsu chín mươi chín h m ba mươi hai xin tiền bối trở chúng ta cần phải đi về chuẩn bị một chút rất nhanh sẽ trở về đi thôi bạch vô nhai cùng bạch lầm từ từ thối lui ra khỏi phòng riêng sau đó thuấn di rời đi các loại sau khi hai người đi nô lai khá là đắc ý nói thấy không cái này kêu là lấy đức thu phục người chúng ta cũng không có ép buộc người ta tự nguyện phải bồi thường chúng ta một tỷ thượng phẩm tiên tinh diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc đều cảm thấy cực kỳ không nói gì nếu như các ngươi không là thiên đế lấy đức thu phục người thử xem đại ca một tỷ thượng phẩm tiên tinh đối với thượng nguyên tông như vậy tông môn tới nói căn bản không tính là gì nhiều lắm đau lòng một chút chúng ta muốn có phải là quá ít long đ ằ n g phong đạo nô lai cười nói coi như là một tỷ mua cái dạy dỗ a chúng ta muốn lấy đức thu phục người còn là lưu nhất định đường sống cho thỏa đáng long đằng phong g ậ c thù ngược lại tất cả có ngô lai làm chủ là đủ rồi bốn Trước tự tiền tiên Tư tiểu từng tiên tốn, thể trắng một chút, tiên thì biết. biết một tốt. Tư không tiểu、ngọc、thì người đương vương xưa chưa người xác. cũng ngọc đắc chính chỉ có cần cho Còn ngọc Long lai là Long là lao lao lai Long là lại làm là lại đạo. Phong Phong sao? nguyên không Đằng nói, nhiên, bản nay nói mình không nói không không nghe Ngô Đằng không khiến không án nhìn bối, điều đại phải khiêm đại mọi điều điểm Diệp Ki đều về ưu Vừa phía à. à. đế đế, đế ý long đằng phong cười nói tiểu ngọc nha đầu à nếu như lão đại không gật đầu tiểu diệp tử là sẽ không nói ngươi cũng không hỏi chúng ta bản thân nếu như hỏi bản vương bản vương nhất định sẽ nói cho ngươi cái k i a thanh hư tiền bối ba vị đâu thư không tiểu ngọc đột nhiên hỏi long đằng phong cười hỏi ngược lại bọn họ ba vị liền lão đại và ta đều phải tôn làm tiền bối ngươi nói xem bọn họ thật cũng là tiên đế a thư không tiểu ngọc lại kinh hô thanh hư tiên đế ba người hướng tư không tiểu ngọc và nơi tốt lành gật g ủ chấn động không gì sánh kịp chấn động một nhóm chín người lại có năm vị tiên đế a ở tư không gia t ộ đợi nhiều năm như vậy đều không người biết thật sự quá đê điều hoặc là nói bọn họ căn bản không để ý người khác không biết là không giống có mấy người rất yêu thích khoe khoang chỉ lo người ta không biết là hắn có thế nào tu vi hoặc là có thế nào địa vị như tư không tiểu ngọc đột nhiên có loại hiểu ra làm người còn là phải khiêm tốn một điểm liền tiên đế cấp bậc cường giả đều như thế biết điều h u n g h ộ bọn họ này tu vi t h ấ p người được rồi tự chúng ta biết là được nô lai đạo tư không tiểu ngọc gật g ủ lúc trước cái kia tiểu nhị lại bị diệp khiêm kêu trở về phòng riêng tiền đ ố i có cái gì r ằ n r ò đối mặt liền thượng nguyên tông lão tổ tông bạch vô nhai đều không dám trêu cho người cái kia tiểu nhị càng thêm cung kính cùng khiêm tốn t r ờ i ạ ta lại khả năng chiêu đ á i như vậy đại nhân vật diệp khiêm đạo bây giờ tính tiền a tính coi như chúng ta bữa cơm này bỏ ra nhiều hay ít tiên t ì n h cái kia tiểu nhị vội và nói g n tiền bối trưởng quầy nói các ngươi tiêu xài giống nhau miễn phí trưởng quầy nào dám muốn bọn họ tiên t ì n h diệp khiêm tựa hồ sớm nghĩ tới điểm này sau đó phân p h ó nói cái kia như vậy đi các ngươi này mấy thứ bảng hiệu đồ ăn mỗi dạng trở lại một trăm phần chia chúng ta muốn đóng gói mang đi diệp khiêm điểm trong đó mấy thứ mọi người nhất trí dành cho kh cái k i a tiểu nhị đi xuống sau khi đem diệp khiêm yêu cầu nói cho trường quầy trường quầy ngay lập tức sẽ đi chủ hạch bạch vô nhai rời đi tựu lầu trước khi đã cho trường quầy truyền âm phải cố gắng hầu hạ tốt nô lai mấy ông nội này có bạch vô nhai dặn dò trường quầy nào dám thất lễ tự nhiên rất hầu hạ nô lai bọn người có bất cứ phân phó nào hắn đều phải tận lực thỏa mãn nếu như không thể thỏa mãn nhất định phải lập tức đ ă n g b á o bạch vô nhai cùng bạch lâm trở lại thượng nguyên tông trụ sở có đệ tử đột nhiên báo lại nói bạch lôi tự sát tên đệ tử kiên ơ m nớp lo sợ trên đầu mồ hôi lạnh chạnh chạy d dù sao toàn tông trên dưới đều biết bạch vô nhai đối với bạch lôi sùng ái rất nhiều bây giờ bạch lôi chết rồi bạch vô nhai không phẫn nộ mới là lạ chứ toàn bộ thượng nguyên tông đều yên tĩnh không tiếng động phản phất bao tắp muốn tiến đến gần nguyên lai bạch lôi bởi vì chính mình tu vi bị phế hơn nữa bị bạch vô nhai trách mắng một câu cho rằng bạch vô nhai từ đây không muốn chiều chuồng hắn nhất thời cảm thấy đất trời tối tăm sinh hoạt lại không s á t thái tiền đô một mảnh lờ mờ hắn vốn là nhà ấm bên trong đó hoa không chịu được bất kỳ đ ạ kích nhất thời nghị không ra thì tự sát nay đây đủ nói rõ hắn không chịu, được bất kỳ ngắn trở, không chịu nổi bất kỳ sóng gi nghe được tin tức này bạch vô nhai như bị xét đánh cái gì lôi nhi tự sát chung quanh nhiệt độ phảng phất lập tức giảm xuống mười mấy độ cái kia đã đến báo cáo đệ tử nhất thời cảm thấy giống như núi áp lực hắn hai chân thẳng run lên đột nhiên người đệ tử kia cảm thấy trên người đè ép suy giảm chỉ nghe thấy bạch vô nhai dặn dò mang láo phu đến xem người đệ tử kia mang theo bạch vô nhai đi tới bạch lôi nơi ở làm thiếu thông chủ bạch lôi ở địa phương khá là xa hoa bình thường cũng có người làm hầu hạ có điều ở tự sát trước hắn đuổi đi này người làm ở bạch lôi trong phòng bạch vô nhai gặp được bạch lôi thi thể còn có chút tấm áp bạch lôi chỉ dùng chính mình phi kiếm các cổ tu vi hoàn toàn biến mất hắn tự nhiên là phi thường yếu đuối sắc bén phi kiếm rạch ra hắn n h ế t hầu yếu hại máu chảy đầy đất lập tức mọi người lúc phát hiện bạch lôi dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình bạch vô nhai không khỏi lão lệ tung hành bạch lâm đã ở trong lòng thổn thức không n ớ t vốn đối với bạch lôi cực kỳ hoán hận lại đắc tội rồi tiên đế cấp bậc cứng giả nhưng hắn bây giờ chết rồi sự thù hận cũng phai nhạt là lao phu hại hắn bạch vô nhai chính mình nghĩ lại phát hiện mình trước đây quá sùng ái bạch lôi đối với hắn thái quá kiêu căng mới có hôm nay thai họa hắn trong lòng cũng minh bạch bạch lôi căn bản không phải thừa kế thượng nguyên tông tông chủ liệu chỉ là hắn vẫn cảm thấy chỉ cần hắn không ngã thượng nguyên tông cũng sẽ không cúng ai làm tông chủ cũng có thể bởi vậy bạch lôi bi kịch hắn là muốn chịu trách nhiệm cuối cùng liếc mắt nhìn bạch lôi thi thể bạch vô nhai bình tĩnh mà phân phó nói đem hắn cố gắng an t n g a tuân lệnh lão tổ tông người đệ tử k i ế p như chút được gánh nặng theo tiếng mà đi hắn không ngờ rằng bạch vô nhai lại không có giận chó đánh mèo cho người khác phải thay đổi làm bình thường bạch lôi coi như đi cọc lão tổ tông đều sẽ hạ xuống lôi đình chi nộ tiểu tử người、tới. nô lai hướng về cái k i a tiểu nhị vẫy vây tay nghe đến nô lai kêu gọi cái k i a tiểu nhị hết sức lo sợ đi tới tiểu tử ngươi rất tốt cái này tiên đan tặng cho ngươi nô lai lấy ra một viên tiên đan đưa cho cái k i a tiểu nhị nhị phẩm tiên đan cái k i a tiểu nhị k i n h hô tám mươi lăm ưu đọc sách ba mươi hai vê đút một trăm mười chín vê đút cổ càn một trăm mười lăm hu có em mở đối với cái k i a tiểu nhị tới nói nhị phẩm tiên đan là phi thường quý giá hắn đến d u y ệ t lai t i ể u lâu bên trong làm tiểu nhị vì kiếm lời đủ tiên tinh đi mua nhị phẩm tiên đan sau đó xung kích thiên tiên cảnh giới đối với thiên tiên cảnh giới hắn là vô cùng đáng tiếc bởi vì xuất thân không tốt thiên phú cũng không tính tuyệt hảo muốn b á i vào thượng nguyên tông nhưng thượng nguyên tông và không thu hắn không có tốt công pháp cũng không đủ tài nguyên nếu muốn s u n g kích thiên tiên cảnh giới vô cùng khó khăn chỉ có thể dựa vào nhị phẩm tiên đan nhưng mà một viên nhị phẩm tiên đan cũng không tiện nghi mặc dù là hạ phẩm đều phải mấy ngàn thượng phẩm tiên tinh tài năng mua được nếu như là trung phẩm thì hơn vạn tiên tinh còn thượng phẩm muốn hai mươi ngàn thượng phẩm tiên tinh trở lên mà hắn một năm thu vào mặc dù là hơn nữa tiền đoa mới không đến ba mươi thượng phẩm tiên tinh muốn mua một viên hạ phẩm nhị phẩm tiên đan thậm chí muốn công tác trên trăm năm、Sai. đây là một viên cao nhất nhị phẩm tiên đan diệp kiêm cải chính nói cái gì cái tiêu tiểu nhị lòng nhảy lên kịch liệt cao nhất nhị phẩm tiên đan cao nhất nhị phẩm tiên đan giá trị ít nhất năm vạn thượng phẩm tiên tình hiệu quả so với thượng phẩm nhị phẩm tiên đan cũng muốn giỏi hơn rất nhiều phi thường quý giá bây giờ Nô lai lại muốn đưa cho hắn điều này làm cho hắn vô cùng kích động bốn ú t thủ tiêu. tiêu tiểu nhị Cái mặc m dù rất muốn cái này tiên đan, nhưng cũng chống tiên này đan, nhưng đ� n ô lai đối với cái k i a tiểu nhị biểu hiện rất hài lòng nhưng c ô ý sầm mặt lại giả bộ cả giận nói tiểu tử gọi ngươi cầm ngươi thì cầm b ộ n công tử không thích người khác từ chối vô hình áp lực nhất thời để cái k i a tiểu nhị không t h ở nổi diệp khiêm ở một bên vai phản diện nói tiểu tử còn không mau mau cảm ơn tiên đế đại nhân tiên đế đại nhân có thể tặng quà cho ngươi là để mắt ngươi ngươi lại còn dám từ chối thực sự là không tán thưởng cái gì tiên đế đại nhân cái k i a tiểu nhị lập tức b ố i r ố i nửa ngày mới thanh tỉnh lại ai u ta mà ơi lại là tiên đế chẳng trách thượng nguyên tông lão tổ tông đều không thể không túi đầu cái kia bạch lôi lại dám đắc tội tiên đế đại nhân quả thực là muốn chết ta tiên đế đại nhân bất cứ tặng cho ta tiên đan thật sự là ta phúc duyên a cái kia tiểu nhị vội vàng quý xuống tiếp nhận ngô lai đưa cho hắn cao nhất nhị phẩm tiên đan nhỏ tôn minh đa tạ tiên đế đại nhân trọng thưởng đứng lên đi ngô lai khẽ gật đầu t r ờ i ạ hôm nay ta tôn minh xem như gặp phải quý nhân tiểu nhị tôn minh trái tim vẫn đang không hăng hái nhảy lên hắn mau mau h ả o h ả o thu về cái viên này nhị phẩm cao nhất tiên đan thất phu vô tội mang ngọc mắc tội hắn có thể không muốn để cho người khác biết chính mình chiếm được như vậy tiên đan có cái này tiên đan hắn trở thành thiên t i ê n đã là ván đã đóng t h u y ề n chuyện hơn nữa thành tựu có thể càng cao hơn dù sao đây là một viên cao nhất nhị phẩm tiên đan không phải phổ thông nhị phẩm tiên đan trở thành thiên tiên địa vị đem xa không phải địa tiên có thể so sánh với có thể nói nô lai cho hắn một lần rất tốt cơ hội có thể thay đổi vận mệnh cơ hội tôn minh ở trong lòng cũng đối với ngô lai cảm đội ơ n đức t ù n g t ù n g tùng tiếng đập cửa vang lên tiểu nhị tôn minh mở ra phòng giếng cửa phát hiện người đến là bạch vô nhai tiên đế quả nhiên khí phách liền thượng nguyên tông lão tổ tông như vậy cường giả đều không thể không gõ cửa tiến đến tiểu nhị tôn minh thầm nghĩ nhỏ b á i kiến bạch trưởng lão tiểu nhị tôn minh vội vàng hạ bái bạch vô nhai phất tay một cái không sao ngươi trước tiên đi ra ngoài đi là tiểu nhị tôn minh đóng kín cửa rời đi t i ê n bối đây là một tỷ thượng phẩm tiên tinh mời n g à i xem qua bạch vô nhai cung kính mà dân một chiếc nhẫn chữ vật mặc dù trong lòng cực kỳ không đành lòng thế nhưng mua một bình an cái kia cũng đáng giá nô lai sau khi nhận lấy thần thức dò xét một chút liền biết trong chiếc nhẫn tiên tinh con số không lầm rất tốt nô lai dặn dò diệu k i ê m tiểu diệp tử cho bạch trưởng lao dân rượu bổn công tử muốn xin hắn cố gắng uống một chén một tỷ thượng phẩm tiên tinh hoán đổi một chén rượu chén rượu này cũng quá đáng giá tiền diệp khiêm nghe vậy lập tức cho bạch vô nhai rót ra tràn đầy một chén rượu thơm r ư ợ u tràn ra m ộ n phía có điều bạch vô nhai lại do dự vạn nhất trong rượu hạ độc làm sao bây giờ hắn cũng không muốn mặc người c h á n giết nô lai hiển nhiên xem thấu hắn tâm tư nói yên tâm đi hạ độc sự tình b u ồ n công tử xem thường đi làm b u ồ n công tử dám lấy tiên đế danh dự bảo đảm chén rượu này tuyệt đối không thành vấn đề bổn công tử chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi uống một chén bạch vô nhai lúc này mới yên lòng lại dùng tiên đế danh dự bảo đảm không giả được hắn nếu biết ngô lai kỳ thực hoàn toàn không là tiên đế mà chỉ là thực lực có thể so với tiên đế không biết là sẽ nghĩ như thế nào ngô lai đạo bạch trưởng lão uống chén rượu này chúng ta ân đoán xóa bỏ mời mọc t ố t bạch vô nhai bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nếm thử một miếng đột nhiên la thất thanh rượu này rượu này hình như là vân khê ngọc lộ a có điều tựa hồ so với thượng phẩm vân khê ngọc lộ còn tốt hơn có phải hắn lập tức thì giống như hóa đá bình thường hơi động cũng không động bạch vô nhai từng may mắn uống qua thượng phẩm vân khê ngọc lộ đối với cái kêu mê người mùi vị đến nay nhớ mãi không quên bây giờ chén rượu này so với thượng phẩm vân khê ngọc lộ mùi vị càng cao hơn để hắn mê say không sai đây là trong truyền thuyết c ự c phẩm vân khê ngọc lộ diệp kim đạo một lát bạch vô nhai theo loại kia trạng thái bên trong tỉnh táo lại thật chính là c ự c phẩm vân khê ngọc lộ các ngươi là tư không gia tộc cũng chỉ có tư không gia tộc nhân tài bắt lại đạt được c ự c phẩm vân khê ngọc lộ bởi vì c ự c phẩm vân khê ngọc lộ không thức ăn ngoài nghe nói tư không gia tộc bây giờ có sáu vị tiên đế chấn giữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ xa không phải thượng nguyên tông có thể so sánh với nô lai từ chối cho ý kiến không kém bao nhiêu đâu hãng ứng phó ty không đế ngạn mời mọc đảm nhiệm tư không gia tộc khách khanh bảo vệ trưởng l a o mà diệp khiêm cũng coi như nửa cái tư không gia tộc người biết m ô lai đoàn người đến từ tư không gia tộc bạch vô nhai ngược lại bình thường trở lại bạch lôi đắc tội tư không gia tộc tiên đế đó là r i e o gió g ạ t bão không nói đến tư không bản thân gia tộc thực lực mạnh mẽ hơn nữa bọn họ nhưng tiên giới cất rượu thế ra thật nhiều cường giả đều thích uống bọn họ sản xuất rượu ngon đắc tội tư không gia tộc vô cùng không s á n xuất bạch vô nhai cảm khải nói có thể uống đến tư không gia tộc chưa bao giờ thức ăn ngoài t ự c phẩm vân khê ngọc lộ thực sự là có phúc ba đời、à. bạch vô nhai rất may mắn hắn hôm nay lại có thể uống đến c ự c phẩm vân khê ngọc lộ đây là hắn tha thiết ước mơ c ự c phẩm rượu ngon a đáng tiếc c ự c phẩm vân khê ngọc lộ tư không gia tộc không thức ăn ngoài người bình thường căn bản uống không đến bạch vô nhai từng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc bây giờ bất cứ thực hiện này một nguyện vọng đáng giá thật đáng giá bạch vô nhai không muốn làm trả giá một tỷ thượng phẩm tiên tinh mà thịt đau đớn một tỷ thượng phẩm tiên tinh còn có thể kiếm về thế nhưng t ự c phẩm vân khê ngọc lộ lại không nhất định có cơ hội uống đến hắn tinh tế phẩm trong chén rượu đám chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế một l mà nửa kia cũng là vậy một điểm hắn lại cũng tiến vào chính mình một hồ lô rượu bên trong hiển nhiên chuẩn bị giữ lại sau đó lại từ từ uống nhìn thấy bạch vô nhai cái tia quý trọng gián dấp tư không tiểu ngọc trong lòng cảm thấy phi thường buồn cười nàng xuất thân cất rượu thế ra tự nhiên khó có thể cảm nhận được rượu non g người đối với loại này c ự c phẩm rượu non g chân ái tình đó là xuất phát từ nội tâm chân ái n、no、ô lai、like、bọn người nhưng không có ở trong lòng chuyện cười bạch vô nhai、UU、đọc đút đút sách V V lô lai h ả o phong nói ngược lại trên tay hắn c ự c phẩm vân khê ngọc lộ cũng không có thiếu đưa mười vỏ rượu cho bạch vô nhai cũng không tính là gì cái gì tiền bối muốn đưa ta mười vỏ rượu bạch vô nhai quả thực không thể tin được cho rằng mình nghe lầm cái tiếp nhưng mười vỏ rượu c ự c phẩm vân khê ngọc lộ a không phải bình thường rượu mà diệp khiêm đã chuẩn bị được rồi mười vỏ rượu c ự c phẩm vân khê ngọc lộ sau đó đưa cho hắn thật tặng cho ta mười vỏ rượu bạch vô nhai vui mừng quá đỗi luôn miệng nói cảm ơn hắn bây giờ cảm thấy nay một tỷ thượng phẩm tiên tinh xài đáng i á quá đ á n giá có lẽ một vò cực phẩm vần khê ngọc lộ muốn không dứt mười vạn thượng phẩm tiên tinh thế nhưng ngươi hoa mười vạn lại không mua được ở bạch vô nhai trong lòng n à y mười vò rượu cực phẩm vần khê ngọc lộ so với một tỷ thượng phẩm tiên tinh muốn đáng giá rượu ngon tự nhiên muốn tặng cho h i ể u rượu người uống nô lai cười nói bạch vô nhai tràn đầy đồng cảm tiền bối nói để cho ta cảm động l â y Trước 1973, về 7 tinh điện. Đúng rồi, suýt nữa quên mất trưởng một t rồi, cho Bạch trưởng láo một chuyện, về điện. nói Đúng nữa quên quý láo như hắn như vậy tâm tính rất dễ dàng cho quý tông mang đến mối họa dù cho hôm nay không có gặp phải chúng ta sau đó cũng có khả năng gặp phải cái khác mạnh mẽ tồn tại đến lúc đó sẽ liên lụy quý tông bởi vậy phong ấn hắn tu vi ngàn năm đối với hắn đối với quý tông đều là mới có lợi nô lai t h ầ m t i ế n nói rằng bạch vô nhai không khỏi có chút chán nản nói cảm tạ tiên đế đại nhân có điều bạch lôi hắn đã tự sát cái gì tự sát mọi người nghe được tin tức này phi thường bất ngờ bạch lôi tên kia n ô lai bọn người cũng không có nghĩ tới muốn đưa hắn vào chỗ chết chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút có thể không ngờ rằng hắn thậm chí ngay cả điểm ấy ngăn trở đều không chịu được trực tiếp tự sát đây là cỡ nào yếu đuối n ô lai bọn người không khỏi thổn thức không nớt tâm tính cũng quá trên lệch điểm ấy đả kích đều chịu đựng không dứt không thể thành bảo vật nhớ năm đó anh ta tu vi hoàn toàn biến mất thành phế nhân vẫn không cách nào tu luyện ra tiên nguyên ngàn năm qua vẫn chưa từng từ bỏ thủy chung đối với mình một cách tự tin cuối cùng gặp phải tiên đế đại nhân giút hắn k ô i p h ụ thưa không tiểu ngọc đạo nàng thật sự xem thường bạch, lôi. bạch vô nhai gật ngủ, đúng vậy. hắn tâm tính quả thật rất kém cõi không đều có điều chủ yếu là bởi vì ta quá cương chiều hắn tạo thành hắn dưỡng thành kiêu căng tự đại không coi ai ra gì tính cách đối với hắn tự sát ta là có trách nhiệm bạch trưởng lão nén bi thường a nô lai đạo bạch vô nhai nhìn một chút long đ ằ n g phong đúng như vị này tiên đế đại nhân theo như lời chúng ta thượng nguyên tông nên đào tạo mới người thừa kế người chết không thể sống lại bạch vô nhai đã nghĩ thông suốt rồi không lâu sau bạch vô nhai thì cáo từ rời đi mặc dù bồi thường một tỷ thượng phẩm tiên tinh nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác mình thiệt thòi chờ hắn tiên đế cảnh giới củng cố sau khi thượng nguyên tông địa vị tăng th đến lúc đó tiên tinh còn không quần c u ậ đến nô lai bọn người bắt lại tới đóng gói thức ăn sau khi ở trưởng bày cùng t i ệ n dưới rời đi duyệt lai t i ể u lâu các loại nô lai đoàn người đi không lâu sau tiểu nhị tôn minh thì từ đã đi duyệt lai t i ể u lâu công tác với quan tu luyện mấy ngày sau nô lai đoàn người đi tới hỗn loạn biển sao rốt cục lại trở về hỗn loạn biển sao diệp k i m đạo tư không tiểu ngọc tâm tình khá là kích động cảm khái nói trước đây thì nghe nói qua hỗn loạn biển sao hôm nay rốt cục đi tới nơi này thường thường nghe gia tộc trưởng bối nói tới hỗn loạn biển sao tư không tiểu ngọc vẫn rất ngang trông chỉ có điều không có diệp k h i ế m nói tư không vũ là tuyệt đối không đồng ý nàng đến hỗn loạn biển sao nô lai đoàn người cưới phá không x u y ê n qua rồi hỗn loạn biển sao làm nô lai lấy ra phá không lúc tự nhiên cũng t r e o đến tư không tiểu ngọc một tràng thốt lên c ự c phẩm phi hành tiên k h í à, không phải người bình thường khả năng cầm ra được huống hồ ngô lai phá không là c ự c phẩm bên trong c ự c phẩm phá không ở trong vũ trụ cực nhanh đi dọc đường đụng tới không ít giặc cấp đoàn tàu chở khách tư không tiểu ngọc cảm thấy phi thường chơi vui còn có vài lần lại gặp phải không có mắt giặc cấp đoàn cướp bóc mấy chiếc phi hành tiên khí gần sát, muốn thế nhưng dương chiến tiên quân khí tức một phát tán già này phi hành tiên khí ngay lập tức sẽ rời đi nô lai cũng lười đổi bắt lại dám đánh cướp chúng ta lang t i ê n tiểu đội quả thực c h ẳ n sống diệp khiêm cười lạnh nói lúc trước lang t i ê n tiểu đội nhưng nổi tiếng hỗn loạn biển sao liền tam đại giặc cướp đoàn tàu chở khách cũng dám đánh cướp xuyên qua hỗn loạn biển sao sau khi nô lai đoàn người trở lại thất t i n h điện tự nhiên nhận lấy hoang nền nhiệt liệt diệp khiêm có thể nói là áo gấm về nhà hăng hái buổi tối hôm đó diệp nam cùng diệp khiêm hai cha con hàn huyên rất nhiều nghe diệp khiêm nói kết nghĩa đại ca tư không vũ vẫn rất nhớ n u n g chính mình diệ gặp diệp khiêm lại đem tư không vũ con gái tư không tiểu ngọc ngọc trở về diệp nam càng cao hứng tư không tiểu ngọc giống như công chúa bình thường trói lọi mỏ cũng đặc biệt n g ọ n tư không đại ca đối với chúng ta cha con có thể nói tình nghĩa sâu nặng a diệp nam càng khải nói diệp khiêm tu vi càng làm cho diệp nam k i ế p sợ mười năm không thấy diệp khiêm tu vi lại theo đại la kim tiên sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ hơn nữa cơ sở vững chắc không có một chút nào không vững chắc hiện tượng hiện nhiên, diệp nam rất đau lòng hung hăng hỏi sau đó như thế nào nghe diệp khiêm nói ở ngô lai dưới sự giúp đỡ ti không kỳ rốt cục có thể tiếp tục tu luyện diệp nam mới hài lòng lên diệp khiêm nói ở tư không gia tộc từng t í từng t í diệp nam cảm khái nói tư không đại ca mấy năm nay cũng không dễ dàng à có điều ở ngạo vũ tiền b ố i dưới sự giúp đỡ rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng thất tinh điện những đệ tử kia nhìn thấy tư không tiểu ngọc sau càng kinh động như gặp thiên nhân vị này tư không gia tộc có ngánh minh châu ở đâu đều sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt diệp khiêm ở tư không gia tộc này sự tích cũng bị tư không tiểu ngọc sinh động nói ra không biết là bị ai cho chuy rất nhanh tất cả mọi người biết rồi diệp khiêm ở này có tiên đế sơ kỳ cấp bậc cường giả c h ấ n giữ thế lực lớn bên trong đều là thiên tài số một hào quang rực rỡ này rất lớn c h ấ n phấn thất tinh điện đệ tử tinh thần vốn cùng thế lực lớn so với thất tinh điện đệ tử xuất thân thấp hèn thất tinh điện gốc gác không có những thế lực lớn kia thâm hậu tài nguyên không thế lực lớn phong phú truyền thừa không bằng thế lực lớn từ xa xưa đệ tử thiên tài số lượng cũng kém xa những thế lực lớn kia thế nhưng diệp khiêm lại lực á p những thế lực lớn kia thiên tài làm thất tinh điện dài ra mặt đại sư h u n h tốt lắm quả thật chúng ta tấm gương cũng chỉ có đại sư m i n h như vậy t i ê n tài tài năng xứng với tư không gia tộc vị công chúa này diệp khiêm danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai u tám mươi lăm đọc sách vê đút vê đút vê đút u chín mươi bảy n một trăm mười lăm h một trăm mười bảy có em hắn lạc hà phong phi thường náo nhiệt thật nhiều đệ tử đều mộ danh hướng hắn vị này đại sư m i n h thỉnh giáo diệp khiêm tự nhiên việc đáng làm thì phải làm thường xuyên ở khi nhàn hạ chỉ điểm một vài tuổi trẻ đệ tử đem một vài tu luyện bí quyết nói cho bọn họ biết làm cho bọn họ ít ỏi đi đường vòng rất nhiều đệ tử đã bị hắn chỉ điểm sau hoặc là rộng rãi sáng sủa hoặc là có thu hoạt lớn có người còn thất tinh điện m、no no、chia sẻ ngô、no、lai số mệnh mới có thể có bây giờ phồn đinh thế nhưng thất tinh điện phồn vinh lên cũng sẽ đem số mệnh tặng lại cho ngô、no、lai vừa gia tăng rồi ngô、no、lai số mệnh như thế tuần hoàn qua lại số mệnh càng ngày càng dày đặc số mệnh chính là như vậy nguyễn diệu ở thất tinh điện đợi sau một tháng ngô、no、lai thì rời đi đi theo có thanh hư tiên đế hoa võ tiên đế cùng tinh bá còn có long đàm phong dương chiến hòa đế thiếu diệp nam khổ lưu không được còn diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc thì lại lưu tại thất tinh điện bốn t r ư n một nghìn chín trăm bảy mươi bốn gần hương tình e sợ rời đi thất tinh điện trước khi nô lai thấm tía dặn dò diệp khiêm bổn công tử vẫn cho rằng nếu muốn trở thành tránh thức cừng giả nhất định phải mài rũa chính mình muôn vàn thử thách bách chiếc không t ô n g tha chỉ có ngàn mài vạn luyện tài năng đầy đủ kích thích chính mình tiềm lực tiểu diệp tử n g ư ơ i ở đây lớn la kim tiên bên trong thoạt nhìn đã rất mạnh mẽ nhưng trên thực tế còn còn thiếu rất nhiều bởi vì n g ư ơ i đối thủ đều quá yếu cùng tránh thức thiên tài so với còn có t r ê n l ệ n h rất lớn có lẽ ngươi sẽ cảm thấy bổn công tử nói hơi cường điệu quá có lẽ ngươi còn ở cho ngươi chính mình bây giờ thực lực mà dương dương tự đ ắ c không biết là ngươi còn hay không nhớ tới bổn công tử từng nói với ngươi bổn công tử tu vi chỉ là lớn la kim tiên trên thực tế bây giờ vẫn đang là như thế bổn công tử thật chỉ là lớn la kim tiên thế nhưng thực lực lại có thể so với tiên đế bởi vậy được tôn xưng là tiên đế bổn công tử cũng sẽ không phản đối b u ồ n công tử có thể không nói khoa trương chút nào chính mình cùng giá vô địch là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất la kim tiên đương nhiên b u ồ n công tử thân mình có chút đặc thù trên cơ bản không thể sao chép tiểu diệp tử không muốn thỏa mãn với hiện trạng b u ồ n công tử tin tưởng ngươi còn có thể lớn la kim tiên cảnh giới trở nên càng mạnh hơn trải qua bạch lôi sự kiện ngươi nên nhìn thấy như bạch lôi như vậy là nhà ấm bên trong đó a hoa một khi gặp phải ngăn trở không phải là bị hắn giết chính là tự sát bởi vậy bổn công tử kiến nghị ngươi một mình đi hỗn loạn biển sao rèn luyện một phen cố gắng n à i rỗi chính mình đương nhiên hỗn loạn biển sao nguy hiểm tầm tầng khi chính ngươi cân nhắc ca nô lai tự xưng chính mình là trong lịch sử mạnh mẽ nhất la kim tiên hoàn toàn không khuyết đại hắn đã trải qua hai lần trời phạt g ộ i rửa cùng thái cổ đại năng dấu ấn đại chiến đánh bại này dấu ấn cùng giá vô địch đối với đệ tử hoặc hậu bối nô lai đều là yêu cầu bọn họ đánh tốt cơ sở đi rèn luyện đi mải rỗ u bản thân không có trải qua máu và lửa g ộ i rửa khó có thể trở thành tránh thức cường giả nạo vũ t i ê n bối không cần cân nhắc ta đồng ý đi diệp khiêm dứt k h á t nói rằng không chút do dự nào chân chính cường giả nhất định phải có loại này phẩm chất diệp khiêm cũng không muốn làm nhà ở bên trong đó hoa h ắ nô lai vô、so、vố diệp khiêm bà vay nô g lai biết diệp khiêm sẽ làm ra như vậy quyết định hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người đương nhiên nô、no、lai、like、để lại cho diệp khiêm không ít bảo vệ tánh mạng bà bối tỉ như có thể thần tốc đem tiên nguyên và kín tiên đan cùng chữa thương tiên đan tỉ như lực phòng ngự mạnh mẽ thượng phẩm tiên liên giáp đều là phi thường quý giá nếu như bắt được tiên liên giới những tiên nhân kia nhất định sẽ để những bảo bối này ra tay quá nặng cướp lấy vỡ nát đầu quan trọng nhất là nô lai đưa cho hắn ba tấm bảo vệ tánh mạng phủ một tấm là thời không phủ tấm đùa này phong ấn thời không cự thú thời không lực lượng không nhìn thời không nếu như bị người phong tỏa không gian bị vây vây khốn không cách nào phá vỡ không gian thuấn di rời đi sử dụng tấm đùa này là có thể không nhìn không gian phong tỏa im hơi lặng tiếng thuấn di rời đi chạy thoát hơn nữa không sẽ bị lần theo đến thuấn di rời đi phương hướng thường thường ở trên thực tế không gian rất dễ dàng bị cường giá phong tỏa bởi vậy tấm đùa này cực kỳ quý giá nếu như bắt được tiên giới đi bán đấu giá giá trị liên thành một tấm là phòng ngự phủ một khi sử dụng khả năng gia tăng tự thân lực phòng ngự liền tiền quân đều không phá ra được phòng ngự cuối cùng một tấm phụ chẳng khác nào là n ô lai hóa thân có n ô lai tam thành thực lực cái kia đã cực kỳ kinh khủng phải biết rằng bình thường phụ có người luyện chế thân mình một thành thực lực là tốt lắm rồi n ô lai tam thành thực lực chiến thắng một gã tiên đế sơ kỳ có lẽ không dễ dàng thế nhưng ở tiên đế sơ kỳ thủ hạ chạy trốn không có vấn đề giết chết tiên quân hậu kỳ cường giả cũng không có vấn đề đương nhiên tấm đồn này nhưng diệp khiêm cuối cùng bảo vệ tánh mạng bà bối cũng là hắn đòn sát thủ không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng vận dụng này ba tấm phủ bên trong bất kỳ một tấm các loại ngô lai đoàn người rời đi thất tinh điện diệp khiêm một mình bước lên đi hỗn loạn biển sao rèn luyện con đường tư không tiểu ngọc cũng không có giữ lại mà là nói nhún nhường anh trai ta c h ờ ngươi trở lại bởi vì tư không tiểu ngọc biết nam nhân nên như vậy có kiên định theo đuổi cùng kiên cường ý chí nàng yêu thích nam nhân kinh thiên ví địa bất khuất kiên cường diệp khiêm nặng nề gật đầu ngọc muội yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi lợi lâu diệp nam không hề nói gì chỉ là vô, vô diệp khiêm và vai tất cả đều ở không nói gì bên trong trải qua lặn lội đường xa nô lai đoàn người đi tới bạch thạch thành bạch thạch thành vẫn đang như là dĩ vãng như vậy hùng vĩ nguy nga như là một vị cao to người khổng lồ sừng sững ở mảnh này rộng lớn trên vùng bình nguyên hai mươi năm nô lai rốt cục trở lại bạch thạch thành lúc trước bị tiên tâm tông trời an toàn tiên đế đổi giết không thể không rời đi không dễ dàng mới chạy thoát bây giờ rốt cục đã trở lại gần hương tình e sợ nô lai bây giờ thì có loại cảm giác này không biết là vân sư huynh cùng a nhĩ tắc tư bây giờ như thế nào xem ra chính mình tâm tình còn có đợi tăng lên a có điều vô tình không hẳn chân hào kiệt gần hương tình e sợ cũng coi như là nhân c h i thường tình a nô lai nội tâm hoàn toàn không bình tĩnh có thể nói rời sông lấp biển nô lai đoàn người d á n g lâm bạch thạch thành phụ thành chủ người nào quát to một tiếng chuyển đến tiếp theo một ông lao xuất hiện ở trước mặt mọi người cảnh giác nhìn mọi người thường xuyên có thể không ai dám như vậy phách lối đột nhiên xuất hiện ở phụ thành chủ cái kết nhưng đối với thành chủ khiêu khích cùng xúc phạm không muốn nhìn đối phương nhiều người ông lão kia nói không chừng đã ra tay rồi các ngươi là người nào tại sao lén xông vào phụ thành chủ vị lão giả kia quát hỏi ngô lai thấy rõ vị lão già kia không khỏi hô t r í n h lão người nọ chính là bạch thạch thành thành chủ quần áo trắng tiên quân quản gia trịnh lão t u đọc sách vê đút vê đút vê đút tú c à n sủ. con nghe thanh â m cảm thấy có chút quen thuộc t r í n h quản gia nghi hoặc mà hỏi các hạ là bởi vì ngô lai biến đổi một loại khác tướng mạo cùng khí tức cho nên trịnh quản gia cũng không có nhận ra ngô lai ngô lai đột nhiên ý thức được điểm này lập tức đổi trở về nguyên lai dáng dấp cùng khí tức chính quản gia sau khi thấy được không khỏi kêu lên vâng ngô lai công tử ta sẽ không hoa mắt đi chính lão là ta ta đã trở về người không có hoa mắt ngô lai kích động nói rằng thật chính là ngô lai công tử người rốt cục đã trở lại ạ trịnh quản gia cũng là phi thường kích động hắn còn nhớ rõ năm đó ngô lai bị thiên tâm tông tiên đế đuổi giết không thể không thoát đi bạch thạch thành mà quần áo trắng tiên quân cùng trịnh quản gia đều bất lực dù sao cái kia là thiên đế căn bản là không có cách chống lại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện ngô lai khả năng thoát đi tiên đế đuổi giết chỉ có điều hy vọng khá là xa vời sau đó theo thiên tâm tông tái phát treo giải thưởng truy nã n ô lai biết được n ô lai đào thoát bọn họ cao hứng vô cùng bây giờ n ô lai rốt cục đã trở lại đúng vậy ta trải qua trăm ngàn tay đắng rốt cục đã trở lại nô lai đã bốn t r ư n một nghìn chín trăm bảy mươi năm sư huynh đệ gặp lại lao nô b à i kiến công tử chị quản gia hướng nô lai hành lễ nói bây giờ công tử đã trở lại thiếu gia nhất định sẽ cao hứng vô cùng chị quản gia trong miệng thiếu gia dĩ nhiên là chỉ bạch lý gì h a tiên quân chị lão người không cần khách khí như thế hai mươi năm không thấy luôn luôn mạnh khỏe nô lai thân thiết hỏi đa tạ công tử quan tâm nắm công tử phúc lao nô thân thể cường t r ắ n g r ấ t chị quản gia hồi đáp nô lai lại hỏi đúng rồi sư h u n h của ta đâu hắn luôn, luôn mạnh khỏe c h quản gia vội vàng trả lời thiếu gia rất tốt hắn một mực bế quan lão nô vậy thì đi xin hắn xuất quan như vậy có thể hay không cái dối hắn tu luyện nô lai có chút bận tâm điểm này vì vậy nói ngược lại ta cũng không nhất thời vội vã có thể chờ hắn tự đi xuất quan t r í n h quản gia lắc lắc đầu công tử không cần lo lắng sẽ không cái dày thiếu gia tu luyện lão nô có thể liên hệ hắn hắn bất cứ lúc nào có thể xuất quan nô lai gật đầu nói vậy là tốt rồi hắn lại hỏi t r í n h lão còn có đồ đệ của ta ai nhĩ tắc tư đâu làm sao không thấy hắn chính quản gia cười nói tiểu thiếu gia hắn cũng rất tốt một mực bế quan tu luyện còn lúc nào có thể xuất quan cũng không biết được không bao lâu tìm được trịnh quản gia thông báo bạch di tiến h ì t quân xuất quan hắn lúc xuất hiện sau lưng hình như là huy hoàng khắp trốn hiện ra đó là t r ư thiên huy hoàng đó là t r ư thiên vinh quang bản thân của hắn thì lại p h ả n phất gánh chịu huy hoàng cùng vinh quang giáng lâm sư đệ vân sư huynh hai người tay nắm thật chặt cùng nhau hai mươi năm sư huynh đệ lại gặp lại thời gian vào đúng lúc này đi lặng hình ảnh vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng hai mươi năm đối với người tu luyện tới nói chỉ là một cái búng tay thế nhưng nô l a tình huống ngắt h ủ hắn năm đó nhưng bị bắt thoát đi đối với bạch di tiến quân tới nói hai mươi năm sinh tử chưa biết sư đệ ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt bạch n d i tiên quân kích động nói rằng hắn biết ngô lai mặc dù đào thoát thiên linh tiên đế v ổ i giết nhưng khẳng định bỏ ra không nhỏ ra cả thậm chí bị trọng thương không phải vậy đã sớm về bạch thạch thành bởi vậy vẫn rất lo lắng bây giờ gặp ngô lai bình yên vô sự trở về cực kỳ hài lòng nắm vân sư h i n h phúc lúc trước tiểu đệ cùng cái k i a thiên linh tiên đế liều mạng một hồi bị thương nặng lưu lạc đến một môn phái nhỏ trải qua thời gian rất lâu điều dưỡng từ từ m ư i khôi phục cuối cùng trải qua nhiều năm trằn trọc mới vừa về ngô lai đơn giản nói rồi một chút chính mình trải qua th cũng không có nhiều lời bà dì thì tiên quân luôn muốn nói trở về là tốt rồi trở về thì tốt vân sư minh người tu vi ngô lai tại phát hiện bà dì thì tiên quân tu vi lại đã đạt tới tiên quân hậu kỳ ngăn ngắn hai mươi năm bà dì thì tiên quân tu vi thì tăng lên cấp hai tốc độ nhanh kinh người phải biết rằng tiên quân tu vi mỗi tăng lên một giai đều cực kỳ khó khăn kỳ thực đ ừ n g nói một cấp kể cả một bậc thang nhỏ cũng không dễ dàng tỉ như theo tiên quân sơ kỳ đến tiên quân sơ kỳ đỉnh cao đều là rất lớn vượt qua may mắn đạt được tiên quân hậu kỳ còn may mà lúc trước cùng người giao lưu tâm đắc tu lượt a bà dì thì tiên quân hưng vừa nói ngô lai đã cùng bạch di di tiên quân trao đổi qua tâm đắc tu luyện cùng cảm nộ nô g lai chiếm được vô cực thánh tôn chính tông nhất truyền thừa hắn tâm đắc cùng cảm nộ đối với bạch di di tiên quân rất có ích lợi từ khi ngô lai bị bắt thoát đi bạch、Thạch、thành ạ c h h bạch di di tiên quân cảm giác sâu sắc chính mình tu vi ở tiên đế trước mặt căn bản không tính là gì vì vậy bế quan tiềm tu qua nhiều năm như vậy tu vi tăng lên trên diện rộng một mặt hắn có mạnh mẽ động lực biết xấu hổ sau đó dũng dùng nằm gai nế mật tinh thần tu luyện tự nhiên tiến bộ thần tốc về phương diện khác bản thân hắn chính là thiên tài giống như nhân vật thiên phú tuyệt hảo tu luyện vừa là h sư đ ệ người tu vi và thực lực cũng có tăng lên a bạch nhi thì tiên quân đạo hắn phát hiện nô lai tu vi là đại la kim tiên hậu kỳ thế nhưng thực lực so với hai mươi năm trước phải cường đại hơn rất nhiều cụ thể đạt được mức độ nào hắn cũng không biết đúng vậy này hai mươi năm ta cũng không có hoang phế nhà nô lai đạo v â n sư huynh chúng ta quay đầu lại lại hàn huyền tiên kiến một chút cùng ta một lên những người khác mặc dù thanh hư tiên đế bọn người cũng không ngại nhưng nô lai lại cũng không muốn thất lễ bọn họ bạch nhi thì tiên quân chú ý tới những người khác không nhìn còn khá nhìn qua g i ậ mình hạ tự nhiên là nhận được thanh hư tiên đế hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận sai hắn lập tức tiến lên hành lễ văn bối tiêu vân b á i kiến thanh hư tiên đế hắn không ngờ rằng nô lai lại gặp phải thanh hư tiên đế và cùng đi tới bạch thạch thành thanh hư tiên đế gật đầu cười nói bạch di hiển tiên quân chúng ta đã từng gặp một lần bạch di tiên quân gặp cụ đúng vậy lúc trước người đệ tử lang vấn t ử ở bạch thạch thành xung quanh phi thăng ao phi thăng tiền bối tự mình tới đón hắn văn bối may mắn gặp được tiền bối vĩ đại tư thế mai hùng bây giờ người lại giáng lâm văn bối cảm thấy phi thường vinh hạnh đương nhiên lần đầu tiên gặp mặt lúc ấy thực có một điểm nhỏ không vui bạch di tiên quân đương nhiên sẽ không mày ra thanh hư chúng ta một lần nữa gặp lại thực sự là duyên phận không ngờ rằng ngươi hóa ra là ngô lai tiểu tử sư huynh mà lăng vân cũng cùng ngô lai tiểu tử quan hệ không ít tính ra chúng ta là người một nhà văn đối với cao bạch nhi vì tiên quân có chút sợ hãi thanh hư tiên đế là ai tiên g i i tán tu tiên đế đứng đầu tiên đế hậu kỳ tuyệt cường nhân vật có thể cùng hắn bấu vữ quan hệ vậy tuyệt đối là một loại có phúc đối mặt thanh hư tiên đế như vậy c ư ờ n giả g bạch nhi vì tiên quân cũng không có thể ngoại lệ thanh hư tiên đế vung vung tay không có gì trèo cao không trèo cao lại đây giới thiệu một chút vị này là bổn tiên đế h u n h đệ tốt hoa vũ tiên đế c ù người n g cùng xưng hư hoàng vũ đế vũ đế hoa vũ tiên đế đại nhân bạch y di tiên quân phi thường kích động cung kính mà hành lễ vạn bối tiêu vân bãi kiến hoa vũ tiên đế tiên đế đại nhân giáng lâm là ta bạch thạch thành vinh hạnh hoa vũ tiên đế nói ngươi chính là bạch y di tiên quân không cần k h á c h khí chúng ta đều không phải người ngoài bổn đế rất thưởng thức nô lai hắn như thế ưu tú hắn sư m i n h nói vậy cũng sẽ không không để ưu đọc sách ba mươi hai vê đốt một trăm m ư ơ i chín vê đốt u một trăm m ư ơ i bảy k chín mươi bảy n một trăm m ư ơ i năm u chín mươi chín ông vị này cũng là bồn tiên đế huynh đệ tốt tinh bá tiên đế thanh hư tiên đế tiếp tục giới thiệu tinh b á và không có danh tiếng gì nhưng bạch di di tiên quân biết có thể cùng hư hoàng vũ đế xưng huynh gọi đệ không phải là phổ thông h ạ n g người ít nhất cũng là tiên đế trung kỳ trở lên văn bối tiêu vân bái kiến tinh bá tiên đế bạch di di tiên quân đồng dạng cung kính mà hành lễ tinh b á hướng bạch di di tiên quân g ậ t cù không hề nói gì tinh b á chính là như vậy tính cách ở một bên chỉnh quản gia du l ậ cập trời ạ hư hoàng vũ đế đều cùng nô lai đồng thời đến, đến rồi còn có một vị liền bọn họ đều xưng h u n h gọi đệ tiên đế tam đại tiên đế có thể nói vô địch rồi bọn họ tựa hồ cũng rất để mắt ngô lai đối với hắn vẻ mặt ôn hòa không lay động bất kỳ cái giá nay đầy đủ nói rõ ngô lai sống đến mức tốt vô cùng ở những cường giả này trước mặt đều s a i được đương nhiên a n sung m ặ c sướng cũng là một loại thực lực là một loại m ị lực nếu như thực lực không đủ m ị lực không đủ những cường giả này làm sao có khả năng để mắt hắn ở nhã t ò a trên ngồi bắt đầu nhấm nháp trịnh quản gia đưa lên trẻ thơm nô lai vừa hướng về quần áo trắng tiên quân trịnh trọng giới thiệu l o n g đằng phong vân sư minh vị này là ta tiểu đệ l o n g đằng phong hắn bây giờ tu vi là tiên đế sơ kỳ cái gì tiểu đệ còn là tiên đế sơ kỳ quần áo trắng tiên quân hoàn toàn bị đả k í c h tới nô lai có thể may mắn nhận thức thanh hư tiên đế như vậy cường giả đã đủ rung động bây giờ đường đường tiên đế sơ kỳ cường giả lại nhận nô lai làm lao đại nói không chừng hắn thực lực đã có thể so với tiên đế hắn thoát đi bạch thạch thành hai mươi năm lại có thành tựu i như thế này có điều quần áo trắng tiên quân cũng biết nô lai chính là yêu nghiệt giống như nhân vật bất kỳ kỳ tích đều có khả năng ở trên người hắn xuất hiện hắn ở trong lòng có chút thổ thức hai mươi năm trước nô lai thực lực còn gần giống như hắn không ngờ rằng hai mươi năm trôi qua hắn vẫn phi thường nỗ lực tu luyện tu vi tăng lên có thể nói thần tốc nhưng vẫn đang còn là rơi ở phía sau đối mặt long đàng phong quần áo trắng tiên quân không dám tự đại cũng không dám bất cần nô lai tiểu đệ cũng không phải hắn tiểu đệ hắn không thể thất lễ nhiệt tình nói rằng đàng phong tiên đế hoan n g h ê n đi tới bạch thạch thành long đằng phong nói quần áo trắng tiên quân thật hân hạnh gặp ngươi ngươi là lão đại sư m i n h tự nhiên cũng là ta huynh đệ gọi ta đ ằ n g phong huynh đệ là được không cần vậy gò bó mặc dù quần áo trắng tiên quân chỉ là tiên quân hậu kỳ nhưng long đằng phong xem ở ngô lai bộ mặt trên đối với hắn rất k h á c h khí nếu không đổi lại cái khác tiên quân hậu kỳ long đằng phong mới sẽ không như vậy đâu quần áo trắng tiên quân v ì vậy nói ta đây thì mặt dạy gọi người đ ằ n g phong huynh đệ ngươi cũng gọi ta tiêu vân huynh đệ long đằng phong gật ngủ t u t quyết định như vậy đi vân sư h u n h vị này là ta quản gia dương chiến dương lão hắng hắ nô lai giới thiệu dương chiến quần áo trắng tiên quân nghĩ thẩm vị sư đệ này thật đúng là khả năng a quản gia đều là tiền quân sơ kỳ hơn nữa vị này dương quản gia tựa hồ minh s á t chính m ì n h đạo thật không đơn giản như vậy nhân vật đều bị n ô lai thu làm quản gia không can thiệp tới là cam tâm tình nguyện còn là bị bắt đều có thể nói rõ n ô lai lợi hại lao nô dương chiến bái kiến công tử dương chiến hướng về quần áo trắng tiên quân hành lễ quần áo trắng tiên quân khách khí nói rằng dương láo khách khí cùng n ô lai đối xử trịnh quản gia giống nhau quần áo trắng tiên quân cho dương chiến đầy đủ tôn trọng trịnh quản gia đột nhiên có chút lúng、túng. không ngờ rằng nô lai quản gia đều là tiên quân sơ kỳ mà hắn vẫn còn lấy chính mình có cựu thiên huyền tiên tu vi mà đắc chí xem ra cần phải bế quan lặn sửa chữa không phải vậy xin lỗi thiếu gia trịnh quản gia nghĩ thầm nếu như quần áo trắng tiên quân biết trịnh quản gia ý nghĩ nhất định sẽ nói trịnh lão này không có gì hay ganh đua so sánh người coi như không có tu vi ta cũng giống nhau kính trọng người vân sư h i n h đây là ta tân thu học trò đế khuyết nô lai lại sẽ đế khuyết giới thiệu cho quần áo trắng tiên quân đế k u y ế t lập tức không người hướng về quần áo trắng tiên quân hành lễ đệ tử đế k u y ế t bái kiến vân sư bá mong ước vân sư bá tiên Phúc Vĩnh Hưởng, thọ cùng trời đất. gặp đế khuyết vẫn cung kính mà đứng ở ngô lai phía sau tu vi chỉ có thiên tiên hậu kỳ quần áo trắng tiên quân đã sớm đoán được điều này hắn quan sát tỉ mỉ đế khuyết phát hiện đế khuyết tựa hồ thật không đơn giản mặc dù tu vi thấp hơn nhưng thân thể lại ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh tuất sư đệ ngươi vừa thu rồi một đồ đệ tốt ta quần áo trắng tiên quân đối với ngô lai nhưng thật ra là phi thường hâm mộ ngô lai học trò a i nhĩ tắc tư nhưng một thiên phú tuyệt luôn yêu nghiệt có vận may thân thể tốc độ tu luyện đó là người bình thường không cách nào so sánh mà tên đồ đệ này cũng không thể coi thường bị ngô lai để ý tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài quần áo trắng tiên quân cũng muốn nhận một tốt học trò truyền thừa hắn y b á c thế nhưng nhưng vẫn không có tìm được thích hợp đế k h u y ế t sư điện miễn lễ quần áo trắng tiên quân đưa cho đế k h u y ế t một t ấ m phủ nói đế k h u y ế t sư điện lần đầu gặp mặt đây là sư bá một phen tâm ý ngươi thu cẩn thận trường giả ban ơ n không dám tử đế k h u y ế t nhận quần áo trắng tiên quân đưa cho hắn phủ quần áo trắng tiên quân giới thiệu đây là một t ấ m phủ là sư bá luyện chế một duy nhất phân thân có sư bá hai phần mười thực lực tin tưởng đối với ngươi lại có một điểm tác dụng tấm đồ này vốn là quần áo trắng tiên quân đang bế quan trong quá trình tỉ mỹ luyện chế chuẩn bị đ quần áo trắng tiên quân làm sư bá đương nhiên phải đưa chút lễ gặp mặt vì vậy thì đưa ra tấm đùa này trên thực tế quần áo trắng tiên quân phi thường xoắn suýt muốn đưa tiên khí à nhưng mà ngô lai luyện khí trình độ khá cao l u y ệ n chế tiên khí như là uống nước giống nhau dễ dàng hắn đưa ra tiên khí người ta đế quyết không nhất định để ý huống hồ hắn nắm giữ tiên khí cũng không nhiều muốn đưa công pháp à hôn đ ộ n vô cực quyết ngô lai nhất định sẽ truyền thụ cho đế quyết những công pháp khác ngô lai cũng không thiếu quyết hơn nữa đều là cao nhất cho nên hắn chỉ có tấm đùa này khả năng đem ra được nhưng nếu như hắn biết ngô lai từng đưa cho diệp khiêm ba sẽ phát hiện hắn tấm b ù a này cũng căn bản không tính là gì hắn sẽ khóc không ra nước mắt nô lai đưa cho diệp khiêm cuối cùng một tấm p h ù tương đương là nô lai hóa thân có nô lai ba phần mười thực lực so với có quần áo trắng tiên quân hai phần mười thực lực p h ù mạnh hơn rất nhiều phải biết rằng nô lai ba phần mười thực lực chiến thắng một gã tiên đế sơ kỳ có lẽ không dễ dàng thế nhưng ở tiên đế sơ kỳ thủ hạ chạy trốn không có vấn đề giết chết tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cường giả cũng không có vấn đề u đọc sách ba mươi hai vê đốt vê đốt một trăm đ ú năm g đó hắn ở hốt loại biện sao độ thần kiếp thất bại nguyên thần mất đi thi thể trải qua bị thần kiếp ở rửa không lành lặn một phần nhỏ nhưng đại bộ phận tìm giữ rời đến, đến rồi trải qua vô số năm tháng thi thể này ra đời mới linh trí bị ta gặp phải vì vậy điểm hòa hắn và thu làm học trò mệnh danh là đế quyết nỗ lai truyền âm giải thích đế h u y ế t lai lịch khó trách ta vẫn cảm thấy hắn không đơn giản nguyên lai hắn lại có như vậy lai lịch thanh minh tiên đế bi danh ta từng nghe nói qua không ngờ rằng hắn như vậy cường giả cũng sẽ chết đi ở thần kiếp bên dưới bởi vậy có thể thấy được thần kiếp lợi hại quần áo trắng tiên quân cảm khai nói quần áo trắng tiên quân đột nhiên phát hiện nô lai số mệnh thật cực kỳ nồng hậu không chỉ cùng tam đại tiên đế quan hệ rất tốt liền tiên đế cấp bậc cường giả đời thứ hai đều có thể gặp phải và thu làm đệ tử ở phủ thành chủ tiếp khách trong đại sành mọi người phân chủ khách mà ngồi trò chuyện với nhau thật vui hắn mời tất cả bạch thạch thành nổi danh nhất đầu bếp chuẩn bị gần trăm đạo thức ăn s ắ c hương mùi đầy đủ vô cùng phong phú b ạ c h di Di tiên quân ở bạch thạch thành có cực cao hy vọng nay các đầu bếp tự nhiên cho đủ hắn mặt mũi dồn dập sử dụng mỗi loại sở trường t u y ệ t chiêu vốn nếu như là ngô lai mang theo dương chiến cùng đế quyết trở về b ạ c h di Di tiên quân cũng sẽ tổ chức tẩy t r ầ n hiến làm ngô lai bảy tiệc mời khách nhưng bây giờ có bốn vị tiên đế tiến lại cái tiêu tiệc tối tự nhiên càng thêm long trọng bà di vì tiên quân để nên tân các chuẩn bị cực phẩm tiếp khách rượu thế nhưng tiệ sau khi bắt đầu ngô lai thì cho hắn đến mở ra nút lọ mặt trên cơm chế một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mùi thơ m ngắt thì tràn ngập cả phòng chỉ là nghe nghe bà thi vì tiên quân thì mặt lộ vẻ vẻ say mê nô lai giới thiệu đây là cất rượu thế g i a tư không gia tộc sản xuất c ự c phẩm rượu ngon bà thi vì tiên quân nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng tư không gia tộc sản xuất chẳng lẽ là vân khê ngọc lộ c h ỉ quản gia cũng lộ ra sắc mặt vui mừng h ắ n cũng là rượu ngon người nô lai lắc lắc đầu sai đây là vạn quả q u ỳ tường so với vân khê ngọc lộ còn muốn càng hơn một bậc cái gì so với vân khê ngọc lộ còn tốt hơn bà thi vì tiên quân quả thực không thể tin được đúng vậy vân khê ngọc lộ quả thật nổi tiếng bên ngoài thường khen ngợi tiền liên giới tư không gia tộc đối ngoại tiêu thụ vân khê ngọc lộ chia làm hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm còn có cực phẩm là không đối ngoại tiêu thụ nhưng mà tư không gia tộc còn có một loại càng tốt hơn rượu kêu vạn quả quỳnh tương nghe nói chỉ dùng một vạn trồng quả tiên chế riêng cho quỳnh tương ngọc lộ một vạn trồng quả tiên mùi thơm hữu cơ hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một loại kỳ lạ mùi thơm khiến người ta như si như say quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chỉ cần u ố n một hơi chính là suốt đời khó quên cùng vân khê ngọc lộ không giống nhau vạn quả quỳnh tương không chỉ nguyên liệu khó cầu trình tự làm việc càng thêm phức tạp sản xuất thành công phải một nghìn năm trở lên còn hơn cực phẩm vân khê ngọc lộ sản lượng càng ít giá trị không thể đo đếm càng thêm sẽ không đối ngoại tiêu thụ nô lai kiên nhẫn giải thích sư đ ệ đã vạn quả quỳnh tương như thế quý giá ngươi là làm thế nào chiếm được bạch dĩ thì tiên quân hỏi không phải bạch dĩ thì tiên quân hoài nghi mà là hắn phi thường hiếu k ỳ nô lai là như thế làm được nô lai đắc ý nói ha ha vân sư huynh không nói g ặ ngươi ta đã ở tư không gia tộc làm khách mười năm hoán đổi tới không ít vạn quả quỳnh tương cái gì ở tư không gia tộc làm khách mười năm bà thi dì tiên quân vô cùng hâm mộ hắn cũng là cực kỳ rượu n g o n người đối với tư không gia tộc ngưỡng mộ đã lâu không n g ờ rằng nô lai lại tài năng ở nơi đó làm khách mười năm khẳng định uống tới tư không gia tộc sản xuất không ít rượu ngon hắn cũng muốn đi tư không gia tộc làm khách ta chỉ là nếu như tư không gia tộc thật tốt như vậy làm khách nói tư không gia tộc khẳng định đẩy ngập khách làm ắ c đúng vậy dương lão một vị đồ tôn còn thành tư không gia tộc gia chủ con rể nô lai cười nói thì ra là thế thế nhưng trở lên này cũng không phải ta khả năng tìm được vạn quả quỳnh tương lý do tư không gia tộc cũng không có hào phóng như vậy kỳ thực đại bộ phận đều là ta hoán đổi đến, đến rồi nô lai cường điệu mười cái cực phẩm tiên khí mới hoán đổi tám mươi vỏ rượu vạn quả quỳnh tương nếu như vạn quả quỳnh tương thật tốt như vậy như vậy mua bán cũng đáng bà dĩ dị tiên quân hí hư nói nhìn cái kia vạn quả quỳnh tương màu sắc đó là một loại say lòng người màu sắc có một loại ma lực càng xem càng cảm thấy khiến người ta thoải mái khiến người ta cảm thấy đó là trên thế giới tươi đẹp nhất âm thanh hết thể đều là vậy hài hòa khiến cho người tâm thần thanh thản bà dị tiên quân sớm đầy cõi lòng trông chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng chén rượu lên sau đó khẽ nhấp một miếng rượu v ơ i và o cổ một luồng không cách nào dùng hình dung cảm giác sông lên đầu loại cảm giác đó thật sự quá mỹ rượu thật là làm cho người ta đào t y v ố n vạn quả quỳnh tương sau khi bạch di tiên quân mới biết được cái gì gọi là tránh thức rượu tiên nước thánh vạn quả quỳnh tương là trong rượu t u y ệ t phẩm không gì s á n h kịp so với bạch di t i ê n quân tưởng tượng còn tốt hơn thực phẩm tiếp khách rượu mặc dù cũng là rượu ngon nhưng cùng vạn quả quỳnh tương tuyệt đối không phải ở một cấp bậc trên trên lệnh tốt mấy cái đẳng cấp thoải mái a không ngờ rằng ta tiêu vân lại may mắn uống đến như thế rượu、ngon. uống xong rượu trong chén hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó không muốn tự k i ể m chế rượu ngon món ngon chủ và khách đều vui vẻ bạch di di tiên quân cực kỳ hài lòng hắn không ngờ rằng chính mình lại có thể u ố n g đến vạn quả quỳnh tương như vậy trong rượu vua thực sự là không ngừng đời này tiệc rượu sau khi kết thúc bạch di tiên quân cùng nô lai ở trong thư phòng kề đầu gối nói chuyện lâu nô lai hướng về bạch di di tiên quân giảng thuật hắn thoát đi bạch thạch thành sau trải qua nói tới mạo hiểm chỗ bạch di tiên quân không nhịn được kinh hô sư đệ ngươi thật là lợi hại thiên linh tiên đế đều bị ngươi chỉnh thảm như vậy nếu đổi lại là ta căn bản trốn không phát. Nô lai cười khổ nói. ta cũng vậy may mắn thôi hắn lúc đó cũng là cựu tử nhất s a n h a nô lai vừa giảng thuật hắn lưu lạc đến la nham phái sau đi tới thất t i n h điện thì vòi ra lăng tiên tri đạo trải qua sư đệ ngươi lại tạo thành chính mình đạo hơn nữa hóa ra là lăng tiên tri đạo bạch nhi t i ê n quân chấn kinh đến t h ộ c đ ỉ n h lăng tiên tri đạo áp đảo thiên đạo bên trên bên trong thư phòng dị dạng t ĩ n h mịch để bầu không khí trở nên phi thường một ngạn hoa một con quạ đen kéo đặt mông im lặng tuyệt đối yên tính theo trong hình bài qua áp đảo thiên đạo bên trên này làm sao có khả năng phải biết rằng thiên đạo là trí cao vô thượng tồn tại a cùng chơi đối n ị c h đó không phải là muốn chết sao trời ạ hắn làm sao lại hình thành như vậy đạo như vậy đạo u tám mươi lăm đọc sách v é n v é n vénus một trăm m ư ơ i bảy ukns một trăm m ư ơ i bảy có em là bực nào người tiên có lẽ trước đây có người đi qua như vậy đường nhưng không có một người thành công sư đ ệ ta biết ngươi tất nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ thế nhưng con đường này thật sự vô cùng gian nan hầu như không thể thành công a bà dì dì tiên quân k h u â n nhủ ta kiến nghị ngươi suy nghĩ một chút nữa bà dì dì tiên quân tự nhiên là thật sự làm ngô lại suy nghĩ l ă n g tiên t r i đạo nghe tới rất cao lớn trên nhưng trên thực tế vô cùng gian nan hầu như không thể thành công dùng nô lai thiên phú cùng tìm được truyền t h ừ a không đi đường này làm theo có thể trở thành là cường giả thậm chí có thể quân lâm t i ê n giới có thể phi thăng thần giới thế nhưng đi đường này đó là thiên địa không cho tất nhiên sẽ phải gánh chịu trước đó chưa từng có kết nạn hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi lăng tiên t r i đạo chính là khiêu khích thiên đạo làm thiên địa bất d u n g thiên địa tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt thường thường làm mười phần chết chắc cục diện bạch y vì i ê n quân phản ứng đây là ở hợp tình hợp lý nô lai sớm nở tới hơn nữa, nô lai biết chính mình hình thành như vậy đạo rất nhiều người có thể đều sẽ cho rằng hắn điên rồi c h o n g váng uống l ố t thuốc đầu bị l ử a đá nhưng nô lai còn là phi thường cảm động bởi vì bạch thi tiên quân là thật tâm vì hắn suy nghĩ cũng không có cho rằng hắn điên rồi hoặc là đầu bị l ử a đá bốn Trước 1978, thầy cho gặp lại. Đối với quần áo trắng tiên trang ta biết thậm thể thành công, nhưng ta tiếp tục Sư đương đường nhưng cho con cùng chí căn công, nghị, nghiêm hồi Minh, nhiên không nhận định, hay là muốn kiên định quần này áo gặp gian đáp, lại. Lai là Đối với kiến kiên đi, đã muốn Vân vô quân Nô nan, bản số mệnh gì ai ra ngươi đã đã nhận định ta đây sẽ không khuyên ngươi quần áo trắng tiên quân sâu sắc thở dài một hơi vân sư minh bây giờ ta lăng tiên tri đạo đã hình thành hơn nữa thiên địa cũng trừng phạt qua ta bây giờ ta không phải làm theo không mất một sợi tóc đứng ở trước mặt ngươi gì cho nên ngươi không cần lo lắng nô lai an ủi ngươi đã trải qua thiên địa trừng phạt quần áo trắng tiên quân một lần nữa kinh hô đương nhiên ta lăng tiên tri đạo đồng ý định vì thiên địa bất dung t r ờ i phạt nếu như không g á n lâm ta còn cảm thấy kỳ quái đâu nô l a hời hợt nói rằng chơi phạt cái tiết nhưng thiên địa trừng phạt ta năm h ì n Nô l đó thanh minh tiên đế quả thật rất mạnh mẽ liền thanh hư tiên đế đô tôn xưng hắn một tiếng đại ca lại vẫn đang chết đi ở thần kiếp bên liên giới có thể nói hắn chủ yếu là vận may quá kém gặp phải cực kỳ mạnh mẽ thần kiếp căn bản không cho hắn sống sót hy vọng cuối cùng chết thảm ở thần kiếp bên d ư ê i ớ i nhưng mà ngô lai không chỉ thực lực mạnh mẽ t、so、sau đó tiếp tục nghe nô lai giảng giải quần áo trắng tiên quân đều sắp chết lặng nô lai trải qua thật sự quá truyền kỳ giết chết rồi hỗn loạn biển sao tam đại gia cướp đoàn tiên quân ở hỗn loạn biển sao đại chiến tiên đế cấp bậc thời không cự thú bị hỗn loạn biển sao tam đại đế quân đuổi giết cùng bọn hắn ở thời gian sông dài đại chiến hào tinh vạn trượng khí phách vô biên trong đó bất luận một cái nào phóng tới những người khác trên người đều là kinh tiên động địa đại sự có thể những đại sự này đặt ở nô lai trên người lại cảm thấy qua quýt bình bình quần áo trắng tiên quân b ù i mùi m ã i thôi hắn cũng nói chuyện hắn này hai mươi năm tình huống phần lớn thời gian tự nhiên là đang tu luyện bởi vì có áp lực có động lực cho nên tu vi tăng lên rất nhanh thế nhưng nhanh hơn nữa cùng nô lai so với cùng thua trị kém em, em nô lai bây giờ thực lực đều có thể so với tiên đế vượt xa hắn bất quá hắn hâm mộ thì hâm mộ cảm khái thì cảm khái lại là thật tình làm nô lai có bây giờ thành tựu cảm thấy cao hứng n ô lai chia sẻ hắn tu luyện tâm đắc đặc biệt hình thành lăng thiên tri đạo sau c à m nộ đối với quần áo trắng tiên quân rất có ích lợi mà quần áo trắng tiên quân cũng chia sẻ hắn đối với thiên đạo c à m nộ đây đối với n ô lai cảnh giới tăng lên là có chỗ tốt cực lớn đương nhiên n ô lai đối với mình cảnh giới cùng thực lực không xứng đôi sớm đã thành thói quen nhưng này quả thật có mầm họa tồn tại có điều n ô lai hoàn toàn không nóng lòng tăng lên chính mình cảnh giới muốn tăng lên kỳ thực cũng không khó n ô lai là hy vọng tích lũy lâu dài sử dụng một lần hoàn toàn củng cố mỗi một cảnh giới sau lại tăng lên ngày thứ hai a nhĩ tắc tư xuất quan hắn và n ô lai tựa hồ có cảm giác trong lòng. vốn hắn một mực bế quan bên trong đột nhiên tâm huyết dân trào thì phá cửa ra nhất xuất quan a nhĩ tắc tư thì tìm được nô lai bình an trở về tin tức không khỏi vui mừng quá đỗi thầm nghĩ chẳng trách chính mình tâm huyết dân trào nguyên lai là thầy đã trở lại cũng còn tốt ta đúng lúc xuất quan nhìn thấy nô lai a nhĩ tắc tư kích động tiến lên bài kiến đệ tử bài kiến thầy nô lai nhìn thấy a nhĩ tắc tư cũng là vô cùng kích động vô vô hắn b ả vai tuất a nhĩ tắc tư n g u y ê không có để sư phụ thất vọng bây giờ a nhĩ tắc tư tu vi đã đạt được la thiên thượng tiên hậu kỳ đỉnh cao có thể dễ dàng thành cựu đại la kim tiên hắn cơ sở phi thường vững chắc, không có một chút nào không vững chắc hiện tượng hắn tự nhiên là nghe theo nô lai dạy bảo không nóng lòng đột phá không dứt áp chế tự thân tu vi áp chế đến mức tật cùng cuối cùng mới đột phá nếu như hắn đồng ý hắn đã sớm là đại la kim tiên hắn so với bình thường đại la kim tiên sơ kỳ muốn lợi hại hơn nhiều hơn nữa cũng nắm giữ đại la kim tiên tài năng nắm giữ thuấn di kế tiếp nô lai để a n h i tắc tư bãi kiến thanh hư tiên đế các loại tam đại tiên đế a n h i tắc tư không ngờ rằng thanh hư tiên đế ba người đều là tiên giới mạnh mẽ nhất tiên đế giật n à cả mình chơi hạ bọn họ đều là đứng ở tiên giới chóc đỉnh kim tự tháp tuyệt cường nhân vật không ngờ rằng chính mình lại có thể nhìn thấy hơn nữa bọn họ tựa hồ cùng thầy quan hệ vô cùng tốt thầy vốn là một sáng tạo kỳ tích người thanh hư tiên đế nhìn thấy a nhĩ tắc tư sau khi con mắt không khỏi sáng n g ờ i thật mạnh mẽ thể chất thanh hư tiên đế nhìn qua thì nhận thấy được a nhĩ tắc tư thể chất bất phảm nhưng cụ thể là cái gì thể chất còn cần tra xét sau khi mới có thể biết nô lai giới thiệu thanh hư tiền bối a nhĩ tắc tư là vận may thân thể lại là vận may thân thể đây chính là mạnh mẽ nhất tiên t i ê n đạo thể một trong a thanh hư tiên đế ping hô ngươi thật không có nhìn lầm không biết làm sai nô lai lời t h ầ son sắt nói rằng thanh hư tiên đế dùng thần thức d ò xét ai nhĩ tác tư thân thể một phen nói hẳn là vận may thân thể không ngờ rằng ta lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vận may thân thể vận may vận may cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời có như vậy thể chất tu luyện làm ít công to hắn nếu như trưởng thành tuyệt đối là một cường giả siêu cấp thanh hư tiên đế bọn người cảm giác sâu sắc nô lai số mệnh nồng hậu vận may thân thể tiên đế hậu kỳ cường giả đời thứ hai đều trở thành hắn đệ tử ưu đọc sách vê t vê t vê t ưu cán xủ chín mươi chín ông đối với người khác mà nói cũng không dám tưởng tượng không có mạnh mẽ số mệnh là không thể như thế nếu như không phải là bị tiểu tử ngươi đoạt trước tiên bộ tiên đế nhất định thu hắn làm đệ tử thanh hư tiên đế đạo nô lai cười không nói thanh hư tiên đế ba người đều tặng lễ gặp mặt cho a n h ị tắc tư thanh hư tiên đế đưa chính là một cái cực phẩm tiên khí một cây hàn quang lạnh leo thương a n h ị tắc tư cầm thương m à đ ứng uy phong l ấ m l ấ m hoa vũ tiên đế đưa ra một phần thẻ ngọc đ i lại hắn đối với vận may cảm nộ đối với a n h ị tắc tư tới nói tự nhiên phi thường hữu dụng tinh ba tặng một tấm ngọc phủ chính là tinh không ngọc phủ cùng nô lai luyện chế thời không phủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến k tấm này ngọc phủ phong ấn tinh bá tinh không lĩnh vực sức mạnh một khi bóp nát tinh không lĩnh vực b ộ c phát ra có thể không nhìn không gian phong tỏa đem người sử dụng phát đi rời đi đến rất xa địa phương gặp phải tiên đế trở xuống c ư ờ n giả g tấm này ngọc phủ là rất hữu hiệu là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn g i n g đằng phong đưa cho a nhĩ tắc tư một mảnh b ả y rồng mà dương chiến thì lại tặng a nhĩ tắc tư mười vỏ rượu vạn quả quỳnh tương hắn thật sự không có gì có thể đưa biết được đế k u y ế t là ngô lai tân thu học trò làm sư h u n h a nhĩ tắc tư phi thường nhiệt tình rất nhanh hai người thì quen thuộc bốn Trước 1979, ở bạch thạch thành p h ụ thành chủ nô lai cùng quần áo trắng tiên quân mỗi ngày uống rượu l u ậ n đạo rất sung sướng sư đệ n g ư ơ i xem bây giờ ta đây bạch thạch thành rốt cuộc cuối cùng có khởi sắc nay hết thệ đều may người a quần áo trắng tiên quân than thở nói rằng nô lai đã sớm phát hiện bây giờ bạch thạch thành so với hai mươi năm trước muốn phồn v i n h hơn nhiều nay tự nhiên được lợi từ nô lai lúc trước chỉ điểm nô lai tỉ mỉ giới thiệu hắn quản lý thiên cực thành kinh nghiệm cùng với chỗ đạt được hiệu quả chỉ ra bạch thạch thành quản lý bên trong tồn tại sơ hở cho quần áo trắng tiên quân rất lớn dẫn dắt hai mươi năm qua quần áo trắng tiên quân chăm lo việc nước, lựa chọn một loạt cử động. Lấy được rất tốt hiệu quả đem bạch thạch thành quản lý đến gọn gàng ngăn nắp bạch thạch thành xuất hiện một mảnh tươi tốt cảnh tượng cùng lúc đó cuộc cải quân của đến bạch thạch thành tích lũy không ít tiến tinh nô lai vội vàng khiêm tốn nói rằng người một nhà không nói hai nhà nói trước đây vân sư huynh ngươi cũng không có hoa quá nhiều tâm tư ở bạch thạch thành quản lý trên trở nên coi trọng sau khi cũng không giống nhau ta liền biết vân sư huynh có thể làm được rất tốt mà ta chỉ là biết thời biết thế thôi nô lai cái này biết thời biết thế đầy chính là trong khi có vài thứ vốn là một điểm liền rõ ràng quần áo trắng tiên quân nhân vật cỡ nào tiên quân cấp bậc nhân vật mạnh mẽ chỉ cần đồng ý phân ra một điểm tâm tư quản lý tốt một bạch thạch thành tự nhiên là dư dả a nhĩ tắc tư thì lại cùng đế thiếu cùng nhau tu luyện đế thiếu biết a nhĩ tắc tư là n ô lai đệ nhị người đệ tử cũng chính là hắn nhị sư huynh nhưng thực lực lại là n ô lai bốn cái trong hàng đệ tử mạnh mẽ nhất có vận may thân thể được trời cao chăm sóc có như vậy cơ hội tốt đương nhiên phải đa hướng hắn thỉnh giáo càng có thể tăng tiến sư huynh đệ trong lúc đó cảm tình nô lai kiểm nghiệm a nhĩ tắc tư tình huống tu luyện đối với a nhĩ tắc tư nô lai ký thác kỳ vọng cao nếu không lúc trước cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử đang phi thăng lúc mang theo hắn phi thăng t i n liên gi những người mạnh nhất kia không nhất định đều là tiên thiên đạo thể hoặc cái khác mạnh mẽ thể chất thế nhưng có tiên thiên đạo thể đối với tu luyện tới nói sẽ làm ít công to tốc độ tu luyện so với phổ thông thể chất nhanh rất nhiều thậm chí là để phổ thông thể chất hít khói vẫn may thân thể là vô cùng bá đạo hơn nữa a nhĩ tắc tư vốn là ngộ tính cực cao hắn thu vi mặc dù chỉ là la thiên thượng tiên hậu kỳ nhưng hắn thực lực so với đại la kim tiên sơ kỳ đều phải lợi hại nô lai đối với a nhĩ tắc tư tình huống tu luyện rất hài lòng cũng rất vui mừng sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân dù cho nô lai rời đi a nhĩ tắc tư cũng có thể tự mình tu luyện trở thành tiên giới cường giả đỉnh cao cũng là ngay trong tầm tay có điều có ngô lai chỉ điểm có thể ít ỏi đi một điểm đường vòng a nhĩ tắc tư nhân cơ hội hướng về ngô lai mời mọc dạy hắn ở trong quá trình tu luyện một vài nghi vấn nô lai dốc lòng tiến hành rồi giải đáp để a nhĩ tắc tư rộng rãi sáng sủa a nhĩ tắc tư sư phụ may mắn tìm được một môn trường pháp bây giờ chuyển cho ngươi nô lai hơi suy nghi liền đem vận may thần trưởng truyền thụ cho a nhĩ tắc tư đây là một môn uy chấn cựu t i ê n thập địa thế trường pháp tìm được công pháp a nhĩ tắc tư trong lòng mừng như điên lập tức thì tiến nhập trạc mặc dù chỉ là lần đầu tiên tu luyện a nhĩ tắc tư lại như tu luyện rất nhiều năm giống nhau rất nhanh sẽ bắt đầu hơn nữa hình thần gồm nhiều mặt không thể không nói vẫn may thần trưởng là thích hợp nhất a nhĩ tắc tư tựa như vì hắn đo ni đóng giày bình thường quả nhiên thích hợp hắn nhất nô lai gật g ủ hắn đột nhiên nghĩ tới lương dịch lục đạo luân hồi quyền hẳn là phi thường thích hợp lương dịch chỉ tiếc lương dịch còn không có phi thăng vẫn may vẫn may cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời đại biểu thiên đạo hàm nghĩa có thể nói chịu đựng trời cao quan tâm vận may thân thể đó là được trời xanh quan tâm vô thượng đạo thể xưng là trời xanh con trai đều không quá đáng vận may thần trưởng ở vận may thân thể trong tay mới có thể phát huy uy lực lớn nhất bây giờ a i nhĩ tắt tư lại có một tia vận may uy nghiêm mặc dù chỉ có vậy một tia nhưng là rất đáng quý trên thực tế ở t r ờ i phạt trung hoàng ngô lai quyết đấu vị kia thi triển vận may thần trưởng thượng cổ đại năng chính là vận may thân thể hắn đau ra vận may thần trưởng vận may thân thể được xưng là vô thượng đạo thể đương nhiên sẽ không là thổi ra ẩn chứa vô hạn bảo tàng có tiềm năng vô hạn thế nhưng tiềm năng cần cũng bị kích thích ra bây giờ a nhĩ tắc tư đối với mình vận may thân thể tiềm năng kích thích tự nhiên là còn thiếu rất nhiều càng lộ vận may là kích thích tiềm năng phương pháp mà vận may thần trưởng càng là có thể vận may thân thể tiềm năng mở ra thân thể bảo tàng a nhĩ tắc tư thi t r i ể n ra vận may thần trưởng một lần vừa một lần hắn tu vi cũng vào thời khắc ấy không ngừng tăng lên theo la thiên thượng tiên hậu kỳ đỉnh cao đến viên mãn lại tới đại la kim tiên sơ kỳ lại tới đỉnh cao một cách tự nhiên nước chạy thành sông đừng la thiên thượng tiên muốn đột phá đến đại la kim tiên phi thường khó khăn nhưng đối với a nhĩ tắc tư tới nói nhưng cũng không là v i khó hắn vốn là bất cứ lúc nào có thể đột phá nhưng hắn vẫn áp chế gắn g đặt tới áp chế đến mức tận cùng tu vi đạt được la thiên thượng tiên hậu kỳ đại viên mãn s a u lại đột phá bây giờ tìm được vận may thần trưởng cửa này tuyệt thế công pháp không có biện pháp lại áp chế thì thuận lý thành trường đột phá đây đối với a nhĩ tắc tư tới nói là một lột xác hắn thực lực tìm được bay vọt quanh thân hào quang rực rỡ muôn hình vận trạng ha ha ta trở thành đại la kim tiên a nhĩ tắc tư còn là vô cùng hưng p h ấ n trở thành đại la kim tiên hắn là có thể ung dung thi triển t u ấ n di tu vi đạt được la thiên thượng tiên hậu kỳ hắn cũng có thể sẽ rách không gian tiến hành t u ấ n di nhưng mà tiêu hao quá khổng lộ thế nhưng đột phá đến đại la kim tiên cũng không giống nhau đó là một chất bay vọt hơn nữa hắn bản thân liền là toàn hệ người có dị năng thuấn di thì trở nên phi thường dễ dàng đợi a nhĩ tắc tư đột phá xong xuôi nô lai đột nhiên xuất hiện ở a nhĩ tắc tư trước mặt a nhĩ tắc tư chúc mừng ngươi trở thành đại la kim tiên đa tạ thời ban ơn ta vận may thần trưởng u, u đọc sách một trăm mười chín vê đút một trăm mười chín tú chín mươi bảy nsh một trăm mười bảy con a nhĩ tắc tư đối với n ô lai tràn đầy cảm kích đây là n ô lai đưa cho hắn lễ vật tốt nhất n ô lai vung vung tay bây giờ chúng ta luận bàn một chút đệ tử tuân lệ nô lai áp chế tu vi và thực lực thi triển vận may thần trưởng cùng a nhĩ tắc tư đối luyện nô lai đối với vận may thần trưởng thể ngộ phi thường sâu cảnh giới cực cao thúng chi hắn còn lấy vận may thần trưởng làm b ạ n gốc sáng tạo ra lăng thiên thần quyền quyền thứ ba vận may nô lai cùng a nhĩ tắc tư đối luyện vui sướng chẳng trề bọn họ theo sớm đánh tới buổi chiều lặp đi lặp lại thi triển vận may thần trưởng nô lai thì giống như là cho a nhĩ tắc tư nhận chiều để a nhĩ tắc tư đối với vận may thần trưởng càng ộ tiến một bước đào sâu đối với vận may chân ý giải thích càng thêm sâu sắc nô lai cười ha ha thu tay lại biến mất không còn t ă n hơi chỉ để lại a củng cố trong ự thân tu tìm t càng vi và tìm được nộ. ê n Nô lai tự thân cũng thực tế, tự thu h có Lai ạ c h v may, vô c ù n một i n n n h g ô nghìn có củng, Lai g ngừng chín trăm tám mươi lại thấy thiên l i n h sau ba tháng ở bạch thạch thành p h ủ thành chủ nô lai đột nhiên cảm nhận được một luồng quen thuộc khí t ứ c nô lai hơi suy nghi dùng thần niệm tra xét tra xét sau khi nô lai không khỏi cười lạnh một tiếng quả nhiên là người quen ở bạch thạch thành cách đó không xa phi thăng trì xung quanh một bóng người g á n g lâm đó là một đạo vĩ đại bóng người khí thôn sơn hà nhìn xuống thiên địa đó là một uy nghiêm người trung niên khuôn mặt cương nghị không có vẻ tươi cười đạo bao màu tím thân hình cao ngất toàn thân tiên khí m ê n h ngông quần quận biểu lộ ra đến một luồng ngông quần tự đại khí khái nô lai đã không tìm được ngươi bùn tiên đế thì theo ngươi vô cực tông phi thăng người xuống tay chỉ tiếc nhiều năm như vậy lại không một phi thăng bùn tông ở hạ giới cái nhóm này ngu xuẩn đều không có cung cấp cái gì hữu dụng tin tức có điều bùn tiên đế có chính là kiên nhẫn ngươi lai người này lại chính là thiên minh tiên đế thiên tâm tông chấp pháp điện phó điện chủ hai mươi năm trước thiên minh tiên đế đuổi rét nô lai đuổi đến n ô lai lên trời không đường dưới không cửa Nô lai không thể không phấn khởi phản kích cùng hy lạp liên hợp đối địch cuối cùng lưỡng bại cầu t h ư ờ n g thiên linh tiên đế đối với mình mất đi tin tưởng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu bị sợ chạy mà ngô lai cùng hy lạp trên thực tế cũng chỉ là gượng chuốc khổ chống đỡ căn bản không có sức tái chiến sau đó thiên linh tiên đế cho thiên tâm tiên tôn đưa tin thiên tâm tiên tôn đi tới thiên linh tiên đế cùng ngô lai giao thủ địa phương dùng thời gian hồi tưởng lớn tiên thuật phục phát hiện thiên linh tiên đế cùng ngô lai giao thủ quá trình biết được chân tướng của sự tỉnh thiên linh tiên đế vô cùng phiền muộn thiếu chút n ữ hộp máu hắn vốn cho rằng trấn áp n ô lai dễ như trở bàn、tay. không ngờ rằng tiêu đốt gần hai vạn năm sống lâu còn phục d ụ n g thiên tâm phong ma đan tương lai còn muốn chịu đựng to lớn tác dụng phụ lại chỉ rơi vào chật vật chạy trốn kết cục mất hết vốn liếng thiên tâm tiên tôn cuối cùng thâu nhập một tia thần nguyên lực đến thiên linh tiên đế trong cơ thể trải qua hai mươi năm tĩnh dưỡng thiên linh tiên đế đã tiêu trừ thiên tâm phong ma đan tác dụng phụ sống lâu cũng đủ đã trở lại tu vi tiến thêm một bước thiên linh tiên đế đối với ngô lai hận thấu xương mỗi giờ mỗi khắc không muốn lại tìm tới ngô lai đem ngô lai sẽ thành mảnh nhỏ bởi vậy hắn khôi phục sau khi không tìm được ngô lai thì nghĩ tới ố n cây đợi thỏ phương、pháp. ở mỗi cái phi thăng trì xung quanh đều sắp xếp người đóng giữ mà hắn thì lại thường xuyên canh giữ ở bạch thạch thành xung quanh phi thăng trì không gặp được nô lai bắt được hắn người thân hoặc là vô cực tông phi thăng lên đến những người khác cũng là đối với nô lai b ả o thủ cha xét đến thiên l i n h tiên đế lại lại đi tới bạch thạch thành xung quanh lắc lư nô lai tự nhiên cũng là lên cơn giận dữ tiểu dạng lại còn không hết hy vọng chuyện cũ rõ ràng trước mắt nô lai không phải khả năng nuốt giận vào bụng người có cửu đoán phải trả không gian rung động nô lai dùng diện mạo thật sự đột nhiên xuất hiện ở thiên minh tiên đế trước mặt đem thiên minh tiên đế sợ hết h thiên l i n h tiên đế ngửa mặt lên trời cười to thực sự là lang thang nát g ố c tìm không gặp đ ắ c lai toàn bất phí công phu thiên l i n h tiên đế đương nhiên sẽ không quên ngô lai gương mặt đó hơi thở kia cựu nhân gặp mặt tự nhiên đặc biệt bỏ mắt thiên l i n h tiên đế cười gần nói hảo tiểu tử mấy năm nay bổn tiên đế một mực tìm ngươi ngươi lại chính mình đưa tới cửa lần này bổn tiên đế tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy trốn ngươi chỉ còn đường chết nô lai cười lạnh nói thiên ninh lao tặc ngươi tên nhát gần này lại còn dám tới nơi này muốn chết không thành công nô lai lực lượng mười phần quả thực ngông cùng tự đại nô lai không đề cập tới cũng còn tốt nhắc tới thì thật sâu đâm chúng tiên h minh tiên đế đ i ể m đau thiên minh tiên đế gầm h ế t lên h ừ nô lai lúc trước ngươi và ngươi con k i a ghê tầm sâu căn bản cũng không có sức tái chiến chỉ cần bùn tiên đế nhiều kiên trì một chút các ngươi thì xong thật giận ta đường đường tiên đế lại bị các ngươi cho lừa gạt thật giận a lần này bùn tiên đế tuyệt không tái phạm trước khi sai lầm nô lai ngươi ngoan ngoan bó tay chịu trói đi còn có thể ít bị đau khổ một chút nếu không sẽ làm cho ngươi tan xương nát thịt hình thần đều diện nô lai quái gỡ nói rằng ta rất sợ đó ạ đem tiên minh tiên đế giận quá chừng đáng chết lại dám như thế trêu đùa bồn u tiên đế nô lai tiếp tục nói thiên l i n h lao tặc ngươi chính là cái nhắc gan lại bị chúng ta bị dọa cho phát sợ ngươi quả thực tiêu mất tiên đế mặt nếu như ta là ngươi đã sớm tự sát di tạ thiên hạ ngươi lại còn có mặt mũi đi tới nơi này r a mặt thật sự dày tới cực điểm liền cực phẩm tiên khí đều tiêm không phá thiên l i n h tiên đế hử lạnh một tiếng hử tiểu tử có điều tranh đua miệng ngươi thôi lần này ngươi chết chắc rồi b ồ tiên đế không đáng cùng người cái này người sắp chết tức giận nô lai cười lạnh nói thiên minh lao tặc bản tọa đã dám xuất hiện sao lại sợ ngươi hôm nay Bản tọa nhất định ngươi, năm Thiên tọa giết giết thủ. để đó đuổi sẽ mối lần i tiên đế đối với、ngô、lai nói tiên trời n ngô thường, không thành trung dung dễ, còn muốn ngất trời không thành công. h bất đế đế, là l xem quy quá trước là bùn tiên đế nhất thời không quan sát ngươi đạo lần này bùn tiên đế tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là làm việc vô ích thiên l i n h tiên đế khí thế triển khai tiên oai n g ậ p trời trong trước mắt thiên địa cũng vì đó thất xác trên người hắn tỏa ra khủng bố dọa người khí t ứ c càng một vô biên vô hạn giống như d ã núi biện rộng bình thường liên miên bất tuyệt một luồng to lớn sóng năng lượng dùng hắn làm trung tâm ở trong thiên địa m ê n h mông quần quận ấy vai k i người h n kỳ thế nhất trời cái k i a cố làm người run dày sức mạnh có chân áp cựu thiên thập địa tư thế thiên l i n h tiên đế quyết tâm phải đem ngô lai một thế bắt bởi vậy vừa ra tay thì toàn lực ứng phó không cho ngô lai bất cứ cơ hội nào trên thực tế thiên l i n h tiên đế so với tư không gia tộc mấy vị kia tiên đế đều cường đại hơn nếu ở hai mươi năm trước uu đọc sách vê đút một trăm mười chín vê đút u u một trăm linh bảy an một trăm mười lăm hu c một trăm mười một em ở ngô lai đối mặt thiên ninh tiên đế lĩnh vực vậy thì như là biển cả bên trong một chiếc thuyền con bước đi liên tục khó khăn nhưng bây giờ hắn thực lực xa không phải hai mươi năm trước có thể so sánh với nô lai cười to nói câu nói này chính là bản tọa sẽ đối ngươi nói thời điểm này nô lai khí thế trong nháy mắt tăng vọt tới cực hạ màu đen tóc dài không gió mà bay vĩ đại thân hình đứng lơ lửng trên không mỗi lần hít thở trong lúc đó quanh thân kim quan g rộng r ậ y nước thiên địa nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt h bay hùng để nô lai thoạt nhìn như hùng bá thiên hạ bao quát chúng sinh thần vương bình thường mạnh mẽ khí thế xông thẳng lên trời một luồng hùng vị sức mạnh theo trong cơ thể hắn sôi trào mánh liệt b ư ớ ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết t n h ra như là cơn sóng thần bình thường ở toàn bộ đất trời gian khuấy động nô lai khí thế lại ép qua thiên l i n h tiên đế khí thế thiên l i n h tiên đế tiên đế lĩnh vực căn bản là không có cách c ẩ m cố lại nô lai cái gì ngươi thực lực lại tăng lên nhanh như vậy thiên l i n h tiên đế không khỏi kinh hãi đến biến sắc trong lòng cực kỳ khó mà tin nổi phải biết rằng ở hai mươi năm trước nô lai mặc dù yêu nhiệt g nhưng thực lực còn kém một chút chỉ có điều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mới khiến cho thiên minh tiên đế mắc lửa nhưng không nghĩ tới hôm nay nô lai thực lực lại vượt xa từ trước lại có thể so với tiên đế tốc độ này cũng thật là làm cho người ta chấn kinh rồi hắn vốn cho rằng lần này sẽ đem nô lai dễ như t r ở bàn tay thế nhưng bây giờ xem ra sẽ không dễ dàng như vậy bốn tiểu tử này thực lực tăng lên quá nhanh hai mươi năm trôi qua lại trưởng thành đến mức độ này nhất định phải bóc chết nếu không đối với ta thiên tâm tông thủy trung là to lớn uy hiếp thiên tâm tông là quái vật khổng lồ thế nhưng nô lai quá yêu n g h i ệ t thực lực tăng lên quá nhanh hơn nữa một khi hắn trở thành tiên đế cái kia thực lực đem không biết là đạt được mức độ nào thiên linh tiên đế không dám tưởng tượng j u n dế em gái n g ư ơ i a nô lai chửi như tắt nước hai mươi năm trước ngươi liền nói bản tọa là j u n dế nhưng kết quả như thế nào hôm nay khiến cho ta cái này j u n dế cố gắng giáo hấn một chút người cái này tiên đế a tiên đế nếu như thua ở run dế tay cái tiêu nhất định sẽ lưu danh mạch thế nghe đến ngô lai nói thiên l i n h tiên đế sắc mặt tái xanh dẫn đầu hướng về ngô lai phát ra công kích hắn thi t r i ể n ra tự nhiên là thiên tâm tông tuyệt học thiên tâm thần quyền thiên tâm thiên tâm thiên đ ị a c h i tâm phía trước giới thiệu qua thiên tâm quyết là thiên tâm tông người sáng lập cảm thụ thiên đ ị a c h i tâm mà ngộ ra một môn pháp quyết là một môn cao nhất pháp quyết sáng tạo ra thiên tâm tông vô số cường giả cũng sáng tạo ra thiên tâm tông uy danh huyền hách đương nhiên thiên tâm quyết không cách nào cùng hỗn độn vô cực quyết so với cũng không sánh được ngô lai lang thiên quyết thiên ninh tiên đế thiên tâm thần quyền triển khai ra một thiên điệu t i tâm bóng mở b phản phất gánh chịu toàn bộ tiên giới thiên địa chi tâm sức mạnh không gì không xuyên thủng l â y trời l ệ t điện vừa là thiên tâm thần quyền cũng bất quá như thế cho ngươi lại mở mang bản tọa bát hoang quyền nô lai thi t r i ể n ra bát hoang quyền thẳng thắn thoải mái quét ngang bát hoang hai mươi năm trước nô lai thi t r i ể n bát hoang quyền không phải thiên minh tiên đế đối thủ nhưng bây giờ hắn thực lực tăng nhiều càng muốn dùng bát hoang quyền rửa sạch n ụ c nhã nô lai thi t r i ể n bát hoang quyền bá đạo vô biên trí cương trí cường che kín bầu trời mà thiên tâm thần quyền thì lại phản phất thừa tái tiên giới thiên địa chi tâm sức mạnh chấn áp cự thiên thập đ i ệ bát hoang quyền Bát hai o n quyền g là cực mươi thiên thiên năm trước bản tọa thực lực không đủ bát hoang quyền bị ngươi thiên tâm thần quyền áp chế lần này nhìn ngươi làm sao áp chế bản tọa nô lai ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười vang dội của kim tiên đế trong lúc đó chiến đấu là cực kỳ khủng bố mặc dù là tiên quân cấp bậc cương giả bị bọn họ chiến đấu dư vi ba cùng đều phải hình thần điệu diện t a n xương nát thịt nô lai ngươi lại trưởng thành đến trình độ như thế thiên l i n h tiên đế thình lình phát hiện nô lai bây giờ thực lực đã cường đại đến để hắn khó có thể tưởng tượng nô lai cười ha ha dễ c ậ c nói đó chỉ có thể nói ngươi thiên phú không được tốc độ tu luyện quá chậm h ắ n tại mọi thời khắc không quên đả kích đối thủ thiên l i n h tiên đế triệt để hết trôi nói rồi phải biết rằng hắn nhưng thiên tâm tông nhân vật thiên tài trẻ trung nhất tiên đế thiên tâm tông tuổi trẻ người tu luyện tầm ương nếu như hắn thiên phú đều không được nói cái kêu tiên giới không có bao nhiêu thiên phú tốt người chỉ có điều gặp phải ngô lai như vậy y ê u n g h i ệ t thiên phú hắn rất bị đ ặ kích giao thủ mấy trăm hiệp hai người thế lực ngang nhau thiên tâm thần quyền phi thường lợi hại thế nhưng ngô lai thực lực sớm so với dòng đảng phong mạnh hơn vắng mặt thiên minh tiên đế bên dưới thú chi ngô lai cũng không có đem hết toàn lực bắt hoang quyền cũng không phải ngô lai lợi hại nhất quyền pháp ngô lai quyền pháp thay đổi biến thành vô cực thần quyền vô cực thần quyền thẳng thắn thoải mái trí cương trí cường quyền ý thông thiên có ta vô địch đầy trời đều là hai đại cường giả quyền ảnh hội tụ thành quyền ý sông dài qua lại không r ư ớ đủ để xuyên qua cổ kim tương lai như vậy quyền ý phá thoái hủy d i ệ t đất trời dễ dàng không muốn tiên giới không gian củng cố toàn bộ đất trời đều phải bị bọn họ đánh xuyên qua đánh vỡ ngàn vạn tiên khí nước lũ ngập trời che đậy bầu trời thiên điệu kịch liệt chấn động vô cực thần quyền là vô cực thánh tôn vô thượng t u y ệ t học xa không phải thiên tâm thần quyền có thể so sánh với thiên l i n h tiên đế từ từ thì rơi vào hạ phong ha ha thoải mái a thiên l i n h lao tặc không ngờ rằng ngươi thực lực lại bất l u i có phải lúc trước cái kia thiên tâm phong ma đan tác dụng p ụ còn không có tốt nếu như còn chưa khỏe nói cái kia bản tọa thắng mà không vẹ vang gì a nô l a chế nhạo nói nô lai vừa nhắc lên thiên minh tiên đế trong lòng đau xót đó là vĩnh hằng vết x ẹ o đáng chết ta hắn quyền pháp bất cứ lợi hại như vậy thiên minh tiên đế ở trong lòng điên cuồng hét lên trong lòng hắn bất cứ cùng c phiền muộn có thể tưởng tượng được bù tiên đế làm sao có khả năng không phải hắn đối thủ thiên minh tiên đế không thể không thi triển càng lợi hại hơn tuyệt c h i ê u thiên tâm tông truyền thừa các loại tiên thuật lợi hại vô cùng vừa từ từ viện trở về thế yếu mà nô lai quyền pháp cũng thay đổi biến thành lục đạo luân hồi quyền vào thời khắc ấy nô lai sau lưng xuất hiện sáu cái to lớn môn hộ b ó n mờ mặc dù chỉ là b ó n mờ nhưng cũng ẩn chứa vô cùng u đọc sách 32, 119, 119, vê đốt 117, 117, càn một ă n h b ố uc 111, m m ở này sáu cái môn hộ không biết là dẫn tới phương nào liếc mắt nhìn qua tâm thần đều giống như cũng bị lôi kéo đi vào để thiên l i n h tiên đế phi thường hoảng sợ đây rốt cuộc là quyền pháp gì tiểu t ử này nhất định vừa tìm được kỳ nộ gì thiên l i n h tiên đế không thể không sử dụng tất cả vờ liếng cùng n ô lai đại chiến chuyện này đối với thiên l i n h tiên đế tới nói cũng là một phen mài ruốc từ khi trở thành tiên đế sau khi ngoại trừ hai mươi năm trước cùng n ô lai t h á m thiết đại chiến ở ngoài những thời gian khác hắn đều là ở khổ tu chiến đấu là tăng cao thực lực tốt nhất phương thức thế nhưng mặc dù là ở thiên tâm tông lại có ai sẽ cùng hắn như thế không giữ lại chút nào so đấu đâu đều là đồng môn gian luật bản mà không phải quyết chiến sinh tử chạm đến là thôi nhưng bây giờ ở nô lai chen ép xuống hắn không thể không toàn lực làm ép đáy hỏm công phu đều triển khai ra càng khiến càng thuận buồn xuôi gió rất nhiều trước đây không thể ngộ đến gì đó đột nhiên một chút rộng rãi sáng sủa nếu như có thể trở về tinh tế thể ngộ một phen tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn thực lực trở lên một nấc thang nhưng mà nô lai sẽ cho hắn như vậy cơ hội gì Bọn họ giữa a qua ngang o bảo, tạo Ngoại so vào ngoài, vào, chiến cấm. có có Trước thế hùng hình khủng khí thế thành mạnh mẽ trật vùng, xây dựng thành không thể vượt qua vùng cấm. Ngoại trừ、so、với bọn hắn mạnh thể nhất định hình thần không không thể hàng. giới, với người tiến tiên tiện diệt, liền bụi lại i nếu năng lượng muôn bàn trạng, đăng vùng, dựng vùng bọn quân xung trần bốn. một mẽ mẽ trật vượt trừ tùy g lưu vĩ, đều đều bố sẽ xây ở lúc tiên ninh tiên đế cảm thấy rất có thu hoạch trong khi nô lai đột nhiên cười lạnh nói được rồi vừa rồi chỉ là cùng ngươi vui vừa một chút ngươi thực lực cũng bất quá như thế bảy mươi bảy phần trăm bảy mươi bảy phần trăm bảy mươi bảy phần trăm hai e bảy mươi sáu phần trăm sáu f sáu mươi bốn phần trăm bảy mươi bốn phần trăm bảy mươi bảy phần trăm hai e sáu mươi ba phần trăm sáu f sáu g bây giờ bản tọa muốn tưởng thật rồi hắn khí thế lại một lần nữa leo lên thiên l i n h tiên đế đột nhiên có loại không tốt linh cảm khởi nguyên theo nô lai q u á t to một tiếng nô lai quyền pháp lại biến biến thành lăng tiên thần quyền khởi nguyên cú đấm này triển khai ra m ở mịt một mảnh phản p h ấ t hôn độn sơ khai thiên địa khởi nguyên thiên l i n h tiên đế thấy thế vẻ mặt trở nên nghiêm túc ra sức ngăn cản cú đấm này cho bồn tiên đế chống lại thiên ninh tiên đế toàn lực ứng phó nhưng mà nô lai lăng thiên thần quyền quét ngang tất cả c h ấ n áp chư thiên đánh tan hoàn toàn thiên l i n h tiên đế thi triển tiên thuật như gió cuốn mây t à n bình thường bao phủ thiên địa thiên l i n h tiên đế bị dư âm bao phủ lùi lại thật xa mới dừng lại một n g ụ m máu tươi không nhịn được phun ra thiên l i n h tiên đế khiếp sợ không gì sánh nổi trong lòng thầm hô lợi hại hắn không ngờ rằng nô lai cú đấm này cường đại như thế có một loại trực kích nguồn gốc sức mạnh h ắ n toàn lực phòng ngự đều bị thương đón thêm bản tọa một quyền bất hủ nô lai thi triển lăng thiên thần quyền quyền thứ hai bất hủ cú đấm này so với khởi nguyên cường đại hơn, hôn loạn â m dương có một loại không ai địch nổi chi đại thế thiên địa gỗ mục mà ta bất h ủ ngôi sao diệt mà ta bất diệt thiên l i n h tiên đế trong lòng hô to không tốt ra sức ngăn cản nhưng mà nhưng căn bản không chống đỡ được trực tiếp giống như một người dơm bình thường bị cú đấm này đánh bay máu rẻ nước trời cao hắn dĩ nhiên bị trọng thương trong cơ thể tiên cốt đứt gây vài gốc nội phủ bị trọng thương lúc này nô lai thần uy t u y ệ t đại không thể ngang hàng như thần vương bình thường đứng ngạo nghệ tự tiên nhìn xuống m u n thở đây là cái gì quyền pháp làm sao lại như vậy lợi hại thiên ninh tiên đế điên cuồng hét lên mái tóc dải mô tung khuôn mặt dữ tợn hắn bị đ ặ kích thiếu chút nữa phong m a không ngờ rằng trước đây muốn nhìn xuống tồn tại bây giờ so với hắn thực lực còn cường đại hơn nhưng mà nô lai tu vi mới đại la kim tiên hậu kỳ a đại la kim tiên tu vi có thể so với tiên đế thực lực cỡ nào yêu n g h i ệ ta hắn làm sao lại cường đại như thế thiên l i n h tiên đế không thể tin được như vậy kết quả hắn không muốn tin tưởng nhưng không được không thể tin được mặc dù là thiên tâm tiên tôn rất sớm đã thể hiện ra vô địch phong thái lại cũng không có hắn như vậy yêu n g h i ệ t có lẽ cũng là bởi vì nô lai thái quá yêu nghiện mới có thể để thiên tâm tiên tôn cắm kết ta không ta làm sao có thể nghĩ như vậy t ông chủ muốn đối phó nô lai tự nhiên có đầy đủ lý do thiên l i n h tiên đế lập tức hủy bỏ ý nghĩ này nô lai chính mình trong lòng cũng rất than thở trước đây hắn muốn chạy trốn thiên l i n h tiên đế đ u ổ i giết không thể không thi triển một vài thủ đoạn còn không thể không liên hợp hy lạp cuối cùng hắn bị trọng thương tu vi rơi xuống mà hy lạp cũng lại rơi vào trạng thái ngủ say mới đem thiên l i n h tiên đế dọa lui bây giờ hắn nhưng có thể đường đường tranh tránh đánh bại thiên l i n h tiên đế trong lòng cũng cực kỳ hà giận năm đó xỉ n h ụ bây giờ đến tuyết phi thường tự hào hắn ý nghĩ hiểu rõ tu vi cũng lập tức thuận lợi đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn n tiếng cười vang vọng chư thiên và giới nô lai trên cao nhìn xuống dùng người t h ắ n g tư thế nhìn xuống thiên l i n h tiên đế thiên l i n h lao tặc ngươi không phải coi bản tọa làm kiến thôi gì ngươi mở mắt c h o ra nhìn rõ ràng bản tọa rốt cuộc có phải là d u n dế ngươi bây giờ liền d u n dế đều đánh không lại đó là d u n dế bên trong d u n dế ngươi làm sao không dùng thiên tâm phong ma đan nếu như dùng nói nói không chừng còn có thể trở mình nô lai nói mỗi một câu nói cũng làm cho thiên linh tiên đế tâm thần không yên thiên minh tiên đế rất muốn phản bác nhưng căn bản vô lực phản bác đối mặt ngô lai chất vấn hắn chỉ có thể gầm lên thiên điệu rúng động ta không phục a Hắn、tại sao trở nên như vậy lợi hại thiên l i n h lão tặc cho ngươi thua tâm phục khẩu phục đây là bản tọa tự nghĩ ra l a n g tiên thần quyền bây giờ mới thi chiến trước hai thước nô lai lại nói mới trước hai thước thiên l i n h tiên đế cảm thấy sâu sắc vô lực nhiều thị cùng nô lai nằm ở đối địch thiên l i n h tiên đế cũng không khỏi không khâm phục nô lai yêu nghiệt hắn dĩ nhiên biết năm đó run dế đã trưởng thành lên thành hắn không thể ngang hàng tồn tại chẳng trách nô lai gan dạ chủ động h i n thân hiển nhiên người ta đối với mình thực lực có đầy đủ tin tưởng đã không được lại hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc còn ở lại nơi đây cùng nô lai liều mạng cái t i ế không phải là tìm t r á c sao Nô Lai một u mặt thiên linh tiên đế cho thiên tâm tiên tôn đưa tin về phương diện khác hắn chuẩn bị thoát đi nơi đây lưu được núi xanh không sợ không thủi đốt thiên linh tiên đế không phải chưa hề nghĩ tới muốn dùng thiên tâm phong madan nhưng đồ chơi kia tác dụng phụ quá lớn hơn nữa một khi vẫn là không cách nào chiến thắng nô lai các loại dược liệu vừa qua hắn cho phép nô lai làm thịt cho nên hắn cũng không có dùng có điều thiên l i n h tiên đế thật không n g ờ hắn muốn thuấn di rời đi lại phát hiện không gian sớm bị phong tỏa dùng hắn thực lực lại không cách nào đột phá không gian phong tỏa h i ệ n nhiên này không gian phong tỏa không phải n ô lai bố trí mà là do thực lực cường đại hơn cường giả bố trí rốt cuộc là ai đang giúp n ô lai thiên l i n h tiên đế nhất thời có loại không rõ linh cảm có phải lần này thật muốn qua đời ở đó không ta đường đường tiên đế còn có lá bài tẩy không có sử dụng còn không có đánh xong đâu thì muốn chạy trốn đi rồi thiên minh lao tặc ngươi có phải muốn lại chạy chối chết trở thành tiên đế bên trong xỉ nhục cùng trò cờ gì nô lai từng bước từng bước đến gần cho thiên l i n h tiên đế vô cùng áp lực đương đương tiên đế chạy chối chết nhưng cực kỳ không vẻ vang u đọc sách vê đ ú v đ ú v đút kns 1 0 t t r u 9 9 í m ông huống hồ hắn đã làm qua một lần là vị ấy cường giả phong tỏa vùng không gian này kính xin ra gặp một lần tại hạ thiên tâm tông chấp pháp điện tiên h l i n h nếu có chỗ đ ắ c tội thiên l i n h mong muốn ngay mặt bội i t tiên h l i n h tiên đế không thể không lớn tiếng nói làm thiên tâm tông chấp pháp điện phó điện chủ thiên ninh tiên đế ở tiên giới cũng là vang dội nhân vật hắn lấy ra chính mình thân phận chính là hy vọng đối với mới có thể kiên kị thiên tâm t k hơn ô n gian rung động, thanh hư tiên đế cùng hoa võ tiên đế xuất hiện ở thiên linh tiên đế trong tầm mắt. Thiên linh tiên đế nhìn thấy sau khi, trong lòng nhất g khi, thời hòa sau xuất đế đế đế đế tầm mắt. thấy hư h võ ở i hồi hội chút, h một k ô g ổ nữa hỏng、rồi. Hắn tự nhiên là nhận được hư hoàng vũ đế. Hơn n rồi. tự là được đế. vũ hắn cũng biết thanh hư tiên đế học trò là lăng vân tử mà lăng vân tử tại tu chân giới lúc cùng ngô lai quan hệ tâm đầu ý hợp hư hoàng vũ đế lúc này xuất hiện không thể là tình cờ Hiện nhiên, là bọn hắn trong đó một vị phong tỏa vùng không gian、này. bọn trong vùng này. là một tỏa đó vị nô lai cùng hư hoàng vũ đế đi chung với nhau đối với thiên l i n h tiên đế tới nói đó là thật t o khớp ổn không ngờ rằng nô lai lại liên lụy hư hoàng vũ đế đường dây này cái tiêu thiên tâm tông muốn đối phó nô lai sẽ phi thường khó khăn hoặc giả nói là phiền phức dù sao hư hoàng vũ đế ở tiên giới thế lực không thể coi thường bốn Trước 1983, không mặt、mũi. thiên linh lão tặc, tọa tọa rằng rửa rửa ngươi ngươi cho bạc chính là đến rửa sạch đục nhã. Ngươi rửa sạch sẽ cổ không linh nhã, nể này năm bản Bản lần này đến mũi, lao là qua. đều sẽ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 đương nhiên thiên tâm quyết không cách nào cùng hỗn độn vô c ự c quyết so với cũng không sánh được ngô lai lang tiên h quyết thiên l i n h tiên đế thiên tâm thần quyền triển khai ra một thiên địa c h i tâm bóng mở bước lên phản phất gánh chịu toàn bộ tiên giới thiên địa c h i tâm sức mạnh không gì không xuyên thủng l â y trời lệ địa vừa là thiên tâm thần quyền cũng bất quá như thế cho ngươi lại mở mang bản tọa bát hoang quyền nô lai thi triển ra bát hoang quyền thẳng thắn thoải mái quét ngang bát hoang hai mươi năm trước nô lai thi triển bát hoang quyền không phải thiên ninh tiên đế đối thủ nhưng bây giờ hắn thực lực tăng nhiều càng muốn dùng bát hoang quyền rửa sạch n ụ c nhã nô lai thi triển bát hoang quyền bá đạo vô biên, trí Che kín bầu trời mà thiên tâm thần quyền thì lại phản g phất t h ử a tái tiên giới thiên địa chi tâm sức mạnh chấn áp cựu thiên thập điện bát hoang quyền cùng thiên tâm thần quyền kịch liệt giao chiến đánh cho kinh thiên động địa bát hoang quyền là cực kỳ lợi hại trước đây nô g lai thực lực không đủ cho nên không bằng tiên h linh thiên đế nhưng bây giờ bát hoang quyền nên có uy lực bị nô g lai phát huy đến vô cùng n h u n nhuyễn hai người này đánh cho khó phân thắng bại không gian xung quanh bị xé nước tinh không tan vỡ mạnh mẽ vô cùng khí tức mênh n ô n g quần quận nhắc đầy giữa thiên đ i ệ toàn bộ không gian càng không ngừng kịch liệt vỡ sóng ha hai mươi năm trước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 mà n ô lai quyền pháp cũng thay đổi biến thành lục đạo luân hồi quyền vào thời khắc ấy n ô lai sau lưng xuất hiện sáu cái to lớn môn hộ bóng m ở mặc dù chỉ là bóng m ở nhưng cũng ẩn chứa vô cùng ý thế hùng vĩ kinh thiên u đọc sách một trăm mười chín vê đút vê đút uu một trăm mười bảy ca hàn sụ chín mươi chín o một trăm linh chín ba mươi hai này sáu cái môn hộ không biết là dẫn tới phương nào liếc mắt nhìn qua tâm thần đều giống như cũng bị lôi kéo đi vào để thiên l i n h tiên đế phi thường hoảng sợ đây rốt cuộc là quyền pháp gì tiểu từ này nhất định vừa tìm được kỳ nộ gì thiên ninh tiên đế không thể không sử dụng tất cả vờ liếng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 rất nhiều trước đây không thể ngộ đến gì đó đột nhiên một chút rộng rãi sáng sủa nếu như có thể trở về tinh tế thể ngộ một phen tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn thực lực trở lên một nấc thang nhưng mà nỗ、no、lai sẽ cho hắn như vậy cơ hội gì bọn họ giao chiến một thế giới năng lượng hùng vĩ muôn hình vạn trạng khủng bố khí thế đan b à o tạo t h à n h mạnh mẽ trật vùng xây dựng thành không thể vượt qua vùng cấm ngoại trừ so với bọn hắn mạnh mẽ người có thể tiến vào ở ngoài nếu có tiên quân tùy tiện xông vào nhất định hình thần đều, diệt, liền trần đều không sẽ lưu lại bốn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 có một loại không ai địch nổi chi đại thế thiên địa gỗ mục mà ta bất hủ ngôi sao diệt mà ta bất diệt thiên linh tiên đế trong lòng hô to không tốt ra sức ngăn cản nhưng mà nhưng căn bản không chống đỡ được trực tiếp giống như một người dơm bình thường bị cú đấm này đánh bay máu rẻ nước trời cao hắn dĩ nhiên bị trọng thương trong cơ thể tiên cốt đứt gây vài gốc nội p h ủ bị trọng thương Lúc này, lai này, nô thần uy tuyệt đại, không thể ngăn hàng, như thần vương bình thường đứng ngạo nghệ tiên, uy tuyệt đại, tiệu thể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 dùng người t h ắ n g tư thế nhìn xuống thiên linh tiên đế thiên l i n h lão tặc ngươi không phải coi bản tọa làm kiến hôi gì ngươi mở mắt chó ra nhìn rõ ràng bản tọa rốt cuộc có phải là run dế ngươi bây giờ liền run dế đều đánh không lại đó là run dế bên trong run dế ngươi làm sao không dùng thiên tâm phong ma đan nếu như dùng nói nói không chừng còn có thể trở mình nô g lai nói mỗi một câu nói cũng làm cho thiên l i n h tiên đế tâm thần không yên thiên l i n h tiên đế rất muốn phản bác nhưng căn bản vô lực phản bác đối mặt nô lai chất vấn hắn chỉ có thể gầm lên thiên đ i ệ r ú đ ộ n ta không phục c Hắn tại sao trở nên như vậy lợi hại thiên minh lao tặc cho ngươi thua tâm phục khẩu phục đây là bản tọa tự nghĩ ra lăng thiên thần quyền bây giờ mới thi triển trước hai t h ứ c nô lai lại nói mới trước hai thức thiên minh tiên đế cảm thấy sâu sắc vô lực nhiều thị c ù n g nô lai nằm ở đối địch thiên minh tiên đế cũng không khỏi không khâm phục nô lai yêu nghiệt hắn dĩ n h i ê n biết năm đó run dế đã trưởng thành lên thành hắn không thể ngang hàng tồn tại chẳng trách nô lai gan dạ chủ động n h ư t h ầ n hiển nhiên người ta đối với mình thực lực có đầy đủ ý tưởng đã không được lại hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc còn ở lại nơi đây cùng nô lai liều mạng cái kia không phải là tìm chết sao nô lai muốn giết hắ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 có điều thiên l i n h tiên đế thật không n g ờ hắn muốn thuấn di rời đi lại phát hiện không gian sớm bị phong tỏa dùng hắn thực lực lại không cách nào đột phá không gian phong tỏa Hiện nhiên, này không gian phong tỏa không phải thực hơn thiên linh tiên đế nhất thời không linh phải thật Không, không không đánh thì chạy thiên linh gian lai đại giả ai giúp lai tiên loại đời tiên bài đi rồi này ngô cường cường đang ngô lần này muốn đường đường còn dụng. Còn xong muốn trốn mà là là tẩy tỏa qua ta lao do trí, trí. Rốt t cảm? lực lá bố bố rõ cuộc có Có có có có đế đó? đế, đâu, ở sử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 nô lai cùng hư hoàng võ đế đi chung với nhau đối với thiên l i n h tiên đế tới nói đó là thật to không ổn không ngờ rằng nô lai lại liên lụy hư hoàng võ đế đường dây này cái k i a thiên tâm tông muốn đối phó nô lai sẽ phi thường khó khăn hoặc giả nói là phiền phức dù sao hư hoàng võ đế ở tiên giới thế lực không thể coi thường bốn ở thời khắc mấu chốt nhất thi triển tiên tôn phủ thật phát huy tác dụng chỉ cần giết chết rồi ngô lai tên yêu nghiệt này giống như tồn tại coi như chính hắn chết rồi cái kia cũng đáng giá huống hồ hắn cũng sẽ không chết p h u sử dụng sau khi thiên tâm tiên tôn chẳng mấy chốc sẽ biết việc này hơn nữa đã ngô lai đã chết hư hoàng võ đế cũng không đáng lại để cái này người chết cùng thiên tâm tông đối nghịch đến lúc đó nói không chừng sẽ thả hắn bị chết tốt bị chết tốt đây là cùng chúng ta thiên tâm tông đối nghịch kết cục ai nói bản tọa chết rồi một đột n g ộ tâm thanh truyền đến thiên linh tiên đế tiếng cười mâu nhưng mà dừng lại thật giống như đánh thiên linh tiên đế mặt bình thường chỉ thấy ngô lai như là tiên vương bình thường đứng ngạo nghệ cửu tiên tiểu tử này quả nhiên không có chuyện gì thanh hư tiên đế gặp ngô lai bình yên vô sự mừng rỡ lơ lửng lòng rốt c ụ c bông hắn biết ngô lai rất yêu nghiệt thế nhưng như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị dù cho ngô lai lại n ị c h tiên cũng có khả năng có chuyện cái gì ngươi lại không chết thiên linh tiên đế không thể tin được chính mình con mắt không có khả năng ngươi làm sao có khả năng bất tử cái tiên nhưng có tiên tôn hai phần mười thực lực tiên tôn phân thân ra tay toàn lực a cho dù là bình thường tiên đế sau cấp bậc cương giả ở kinh khủng như thế công kích giới cũng phải hình thần đều diệt nhưng nô lai như vậy là không chết sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn thiên l i n h lao tặc bản tọa không chết ngươi rất bất ngờ à. không ngờ rằng ngươi lại còn có như vậy lá bài tẩy tiên tôn phân thân là rất lợi hại nhưng lại còn muốn không g i ứ t bản tỏa mạng nô lai tinh lực ngập trời gãy xương đã tiếp tục nối liền trên người thương thế cũng rất nhanh khôi phục tiểu tử lần này coi như số người gặp may thiên l i n h tiên đế sắc mặt trong trầm hắn chỉ có lần này như vậy cơ hội không ngờ rằng lại không thể giết chết nô lai thực tại đáng tiếc nô lai lạnh lùng thấy thiên ninh tiên đế thiên ninh lao tặc ngươi còn có cái gì lá bài tẩy xử hết ra a không phải vậy sau đó thì không có cơ hội thiên l i n h tiên đế cũng không nói gì chỉ là dùng hành động biểu lộ hắn thái độ hắn lại dùng tiên thuật công phạt nô lai nô lai cũng thi t r i ể n ra mạnh mẽ tiên thuật ngập t r ờ i đại chiến lại bùng nổ vốn nô lai lợi hại nhất còn là hắn quyền pháp một quyền vỡ nát và pháp nhưng mà ở tiên giới tiên pháp tiên thuật mới là chủ l ư u hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ mỗi cái cảnh giới đều có tương ứng tiên pháp tiên thuật tại sao ở tiên giới rất khó vượt cấp khiêu chiến một mặt là cảnh giới tăng lên trong cơ thể tiên nguyên sẽ càng thêm hữu vĩ càng thêm cố động về phương diện khác có khả năng thi triển tiên pháp tiên thuật cũng lợi hại hơn cảnh giới thấp có chút mạnh mẽ tiên pháp tiên thuật thì không thi triển ra được hoặc là dù cho khả năng miễn cưỡng thi triển nhưng tiêu hao rất lớn nô lai quyền pháp đã đạt được rất cao cảnh giới bây giờ hắn bắt đầu thi triển chính mình lăng thiên quyết diễn biến bước ra tiên pháp tiên thuật cái này cũng là một lần rất tốt thực chiến cơ sẽ nô lai không muốn bung tha thiên l i n h tiên đế phát hiện nô lai thi triển tiên thuật càng ngày càng lợi hại hơn nữa càng ngày càng thuần t h ụ hắn cũng biết ngô lai là bắt hắn luyện tập tiểu tử bù tiên đế không thể tin được người tiên nguyên vĩnh viễn không có hiểu rừng n g ư ơ i thực lực là rất mạnh thế nhưng n g ư ơ i cảnh giới quá thấp dù sao không phải tránh thức tiên đế thi triển này mạnh mẽ tiên thuật tiêu hao tuyệt đối to lớn ngươi có thể tiêu hao bao lâu ngươi đã đồng ý tiêu hao buộc tiên đế thì cùng ngươi hao tổ nữa n xem a i d â y dưa đến chưa hay thiên l i n h tiên đế ở trong lòng nói rằng h ắ nước gì ngô lai làm như vậy hai người thi triển tiên thuật tiên o a i m ê n h mông quân quận tàn phá thiên địa toàn bộ hư không càng không ngừng run g d ậ y Vô số song lần tiên phương người thuật quyết đấu, song mỗi đấu, có tiên đế thân thể bị xé đứt trái lại nô lai vô cực kim thân cực kỳ mạnh mẽ làm đúng vậy cũng không phải vô địch chỉ có điều bị hao tổn tương đối nhẹ mà thôi mặc dù là hắn thân thể có thể so với giả thần khí cũng không có đạt được không nhìn bất kỳ công kích mức độ nô lai chiến ý minh ông càng đánh càng hăng phản phất trong cơ thể hắn tiên nguyên vĩnh v i ê n vô cùng vô tận nô lai cảnh giới mặc dù thấp thế nhưng hắn cơ sở lại vô cùng vững chắc mỗi một cảnh giới đều là đại viên mãn hoàn mỹ hoàn hảo bởi vậy trong cơ thể hắn tiên nguyên cũng là vô cùng hùng mỹ hơn nữa hắn tự nghĩ ra lăng thiên quyết dùng lăng thiên quyết làm trụ c ộ t thi triển các loại tiên thuật tiêu hao hoàn toàn không như thiên l i n h tiên đế tưởng tượng khổng lồ như vậy không được không thể tiếp tục như vậy nữa thiên l i n h tiên đế thần sắc phức tạp nhìn một chút nô lai cuối cùng phục d ụ n g thiên tâm phong ma đan nô lai thấy thế c ư ờ i to ha ha rốt cục đồng ý dùng thiên tâm điên cùng đan thiên l i n h tiên đế cả người tỏa ra vô cùng c u ồ n bạo khí thế s ô i trào mãnh liệt sức mạnh không gì s á n h kịp trước đây chỉ là một tiên đế sức mạnh bây giờ lại là ít nhất năm cái tiên đế sức mạnh tiểu tử người và ta tai chiến thiên minh tiên đế hét lớn một tiếng hùng vị sức mạnh bao phủ thiên địa. hướng nô lai nghiền ép lại phục d ụ n g tiên tâm phong ma đàn tiên linh tiên đế vô cùng mạnh mẽ k h í thế lập tức gáp chế nô lai h á n đỉnh đầu nổi lên một thanh chiến mâu trôi này chiến mâu toàn thân đen thui ô quang lấp lóe hàn mang kiếp người khiến người ta không rét mà run đây là một cái c ự c phẩm tiên khí hơn nữa là c ự c phẩm tiên khí bên trong phẩm chất cực cao tiên khí chiến mâu hướng nô lai đâm thẳng lại nay x á mâu vừa ra một đạo quạ ngấn s ẹ t qua phía chân trời khủng bố tuyển luân thiên đ i ệ biến sắc trong phút chốc ô mang cắn nuất toàn bộ đất trời ư h đọc sách ba mươi hai v đúp v đút một trăm mười chín ư con liền hư không đã ề trải qua hai mươi năm trước sự tình sau khi thiên minh tiên đế trầm ổn rất nhiều lần trước hắn chính là quá khinh địch mới bị thiệt lớn lần này hắn ở mặt ngoài không đem ngô lai đặt ở trong mắt trên thực tế lại sớm không muốn xem thường ngô lai vô cùng cẩn thận tựa như trước khi thi triển tiên tôn phủ cũng là bắt được tốt vô cùng thời cơ nếu như nô g lai không có vô cực thánh đỉnh như vậy nịch thiên pháp bảo nếu như nô g lai thực lực bản thân không đủ gượng cái k i a đã hôi phi lên d i ệ t đáng tiếc nô g lai thật sự quá yêu nghiệt lại là thiên tâm tên i kia chu tiên xà mâu thanh hư tiên đế kinh hô chu tiên xà mâu là thiên tâm tiên tôn chưa thành tiên tôn t r ư ớ c vẫn sử dụng tiên khí nương theo hắn rất dài năm tháng chu diệt vô số tiên nhân lây dính vô số tiên nhân máu trải qua hắn trăm ngàn vạn n ă m ân cần săn sóc mặc dù cách thần khí còn kém đến khá xa thế nhưng từ lâu trở thành t ự c phẩm tiên khí bên trong lợi hại nhất tồn tại không ngờ rằng thiên tâm tiên tôn bất cứ đưa nó ban cho thiên hiện nhiên thiên linh tiên đế còn là rất được thiên tâm tiên tôn coi trọng bốn t r ư n một n chín t r ư ơ i sáu ngôn ngữ đà kích gặp chu tiên xà mâu gào thét mà đến ngang qua bầu trời thế không thể đỡ nô lai hét lớn một tiếng đến hay lắm nô lai triển khai hắn lăng thiên tri đạo đạo pháp lăng thiên cả vùng không gian phảng phất bị lăng thiên tri đạo áp chế tiếp theo nô lai sử dụng hắn lăng thiên tri bảo lăng thiên bảo ra t h ầ n thừa tái chư thiên vinh quang để nô lai phảng phất là c o n của trời bình thường như là thượng đế xuống thế vô cùng tội quý lăng thiên trung lấy ra treo cao nô lai đỉnh đầu nhìn thấy ngô lai lăng tiên trung cùng lăng thiên bảo thiên minh tiên đế cực kỳ mê tích mắt đều là cực phẩm tiên khí a thanh việt tiếng trung vang lên phản phất đại đạo thiên âm vạn giới cúi đầu vô hình tiếng trung cản trở chu tiên xà mâu công kích thế nhưng cũng chỉ là cản trở chốc lát liền bị vô cùng sắc bén chu tiên xà mâu đâm thủng không cách nào chặn chu tiên xà mâu đi tới bước chân đâm thẳng hướng về ngô lai h ừ muốn ngăn t r ở chu tiên xà mâu công phạt nà mơ lăng tiên trung bay về phía chu tiên xà mâu ngăn cản ở chu tiên xà mâu một đòn máy liệt hai cái cực phẩm tiên khí giao chiến lăng tiên trung run lên một cái nhẹ nhàng bị hao tổn lui trở về ngô lai đỉnh đầu chu tiên xà mâu thế công cũng ngừng lại chu tiên xà mâu không hổ là tiên tôn từng pháp bảo nương theo thiên tâm tiên tôn c h i n h chiến l a n g thiên trung mặc dù cũng là cực phẩm tiên khí bị ngô lai dùng l a n g thiên máu từng tế luyện cũng gia nhập thì quang hàng xa nhưng vẫn là so với trải qua thiên tâm tiên tôn ngàn vạn năm ân cần săn sóc chu tiên xà mâu muốn kém một chút quan trọng hơn là bây giờ thi triển này, này xà mâu toàn bộ uy lực chu tiên xà mâu quả nhiên không có để bồn tiên đế thất vọng thiên linh tiên đế tự lẩm bẩm ha ha tiểu tử hôm nay chính là ngươi giờ chết thiên minh tiên đế hét dài một tiếng chu tiên xà mâu lại gào t h é t hướng về ngô lai đâm tới thế đi duệ không thể đỡ muốn chu diệt ngô lai với xà mâu dưới ừ nô g lai sử dụng toàn bộ lăng tiên trí bảo chọn bộ lăng tiên trí bảo tỏa ra khủng bố khí thức ánh sáng l o n g lánh để thiên minh tiên đế hoa cả mắt lăng thiên môn u hướng chu tiên xà mâu chấn áp tới lăng tiên môn u cao quý rộng rãi chấn áp muôn t h ở thanh thiên có lẽ đơn kiện lăng tiên trí bảo còn không sánh được chu tiên xà mâu thế nhưng một bộ hoàn trình lăng tiên trí bảo uy lực tuyệt luân trực tiếp đem chu tiên xà mâu chấn áp thôi chu tiên xà mô ở thiên l i n h tiên đế huy động dưới sông khắp trái phải nhưng thủy trung không thoát khỏi được lăng tiên trí bảo chấn áp cuối cùng không thể động đậy mặc dù là thiên l i n h tiên đế toàn lực huy động đều không làm nên chuyện gì không tốt thiên l i n h tiên đế lập tức lôi u ố n g hắn không ngờ rằng n ô lai lăng tiên trí bảo lợi hại như vậy n ô lai lăng tiên trí bảo tự nhiên không phải hàng thông thường là n ô lai tỉ mỉ chế tạo bùn mệnh pháp bảo trải qua lăng tiên máu tế luyện còn gia nhập thì quang hàng xa là có thể trưởng thành pháp bảo liền thanh hư tiên đế đô khen không dứt m i ệ ngô lai bộ pháp bảo này quả nhiên không tầm thường hòa vũ tiên đế đạo chiếm đoạt nếu ô Lai i mạnh mẽ hơn h c m đoạt c h t i ê như Mâu cùng t i Linh Tiên liên Thiên Linh Tiên, đế liên hệ. Thiên Linh tiên đế đột nhiên phát hiện Tiên liên ê n mình cùng Không. Nếu n hệ. phát Chu hệ h đột từ từ bớt. Đế Đế yếu Mâu ở chu tiên xà mâu bị nô lai đoạt được đôi kia thiên l i n h tiên đế càng thêm bất lợi hắn một bất chấp thì trực tiếp từ bạo chu tiên xà mâu nô lai nói thầm một tiếng đáng tiếc còn thiếu một chút nô lai có thể hoàn toàn chiếm đoạt chu tiên xà mâu cùng thiên l i n h tiên đế liên hệ đến lúc đó chu tiên xà mâu chính là nô lai vật trong túi t ự phẩm tiên khí chu tiên xà mâu tự bạo uy lực có thể tưởng tượng được to lớn nổ tung sản sinh không gì sánh kịp cơn bão năng lượng sôi trào m á h liệt như là một vùng biển mênh mông giống như bao phủ tới hùng vĩ mênh mông giống như trời long đất lở giống như để thiên địa thất xác nhật n g u y ệ t không ánh sáng hủy diệt tất cả chín đại lăng thiên trí bảo nhận lấy rất lớn s u n g kích nếu như chỉ là một cái vô cùng có khả năng bị phá hủy thế nhưng c h ọ n vẹn triển khai ra sẽ không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy lại hoàn toàn chấn áp thôi chu tiên xà mâu tự bạo có điều đang nổ qua đi mỗi một món đều trở nên ảm đạm rồi nổ tung cơn bão năng lượng rốt cục tàn đi nô lai cao to vĩ đại thân hình sừng sững kiểu tiên h lại ở diện tiền bùn tọa chơi đùa tự bạo nô lai nổi giận chơi đùa tiên khí tự bạo có ai chơi đùa được hắn hai mươi năm trước hắn nhưng tự bạo mười cái cực phẩm tiên khí sẽ rách thiên l i n h tiên đế tiên đế lĩnh vực để thiên l i n h tiên đế tâm thần bị trọng thương nghĩ đến đây nô lai hướng thiên l i n h tiên đế ném ra một cái vừa một cái tiên khí sau đó này tiên khí đều tự bạo ra cho thiên minh tiên đế tạo thành to lớn t ư ơ n g tổn phá ra chi từ a quá tờ mờ phá của xa xa x e m cuộc chiến q u ầ áo trắng tiên quân b đây là đ i ị n hình nhà giàu mới nội cách làm dùng tiên khí tự bạo đùa chết người cũng chỉ có ngô lai làm như vậy cũng chỉ có ngô lai c t như vậy vừa liếng bình thường tiên nhân đều đem tiên khí nhìn ra phi thường trùng nhưng mà ngô lai tiên khí lại như bắp cải giống nhau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chọn bộ lăng thiên trí bảo chín lần lực công kích uy lực tuyệt luân lăng thiên môn hướng thiên ninh tiên đế phủ đầu c h â n áp xuống thiên ninh tiên đế cảm nhận được vô cùng áp lực vị này c ỡ lớn bất cứ lợi hại như vậy thiên ninh tiên đế không thể không toàn lực ứng phó nhưng mà mặc dù là sử dụng tất cả vừa liếng cũng vết thương trồng chất dùng pháp bảo quá khi dễ ngươi bản tọa cũng không chiếm tiện nghi của nô lai thu hồi lăng thiên trí bảo ngoại trừ lăng thiên bảo còn khoác lên người xì nhục trần trùi coi rẻ a thiên l i n h tiên đế sắc mặt tâm trầm tựa hồ vô cùng phẫn nộ ha ha thiên l i n h l ã o tặc ngươi không phải phục d ụ n g thiên tâm phong ma đ à n gì làm sao mới điểm ấy lực công kích gãi ngớ còn tạm được ha ha thiên l i n h l ã o tặc ngươi đã hết biện pháp đi ngươi nếu là quỳ xuống đất xin tha bản tọa nói không chừng lưu ngươi một cái mạng thiên l i n h l ã o tặc quỳ xuống đất xin tha、à. thân phục với bản tọa bản tọa tha cho ngươi khỏi chết nô lai từng bước một bước về phía thiên ninh tiên đế càng không ngừng dùng ngôn ngữ đà kích thiên ninh tiên đ thiên l i n h tiên đế là một cực kỳ kiêu ngạo người như vậy đả kích sẽ làm hắn phát r ồ thậm chí tăng vỡ thiên l i n h tiên đế tựa hồ nội tâm cũng đã bắt đầu dao động trên mặt tâm tình bất định tám mươi lăm u đọc sách vê đốt một trăm mười chín vê đốt một trăm mười bảy u chín mươi bảy ns một trăm linh bốn u c o n ta đường đường tiên đế làm sao có thể hướng về ngươi q u ỷ xuống đất sinh tha làm sao có thể thần phục với ngươi cho dù chết bù tiên đế cũng sẽ không hướng về ngươi sinh tha thiên l i n h tiên đế quát nô lai rụ rỗ từng bước nếu như ngươi chết rồi vậy thì không còn có cái gì nữa thân tử đạo tiêu nhiều năm khổ tâm tu luyện đạo hạnh đem lập tức hóa thành hư không như vậy đáng ra không thần phục bản tọa a bản tọa có thể cho ngươi càng mạnh hơn có tiền đồ hơn tương lai phi thăng thần giới cũng là điều chắc chắn nô lai cách thiên l i n h tiên đế càng ngày càng gần thần phục a mấy ngày liền thìn tiên đế đô tán thành bản tọa ngươi thần phục bản tọa cũng không mất mặt huống hồ bản tọa thực lực ngươi cũng là khả năng tin tưởng cảm nhận được thiên l i n h tiên đế tự a hồ nội tâm dao động mất đi ý chí chiến đấu nô lai lộ ra hiệu ý mỉm cười hắn năm chắc phần thắng cho là mình lập tức phải thành công nhưng không ngờ rằng thiên minh tiên đế đột nhiên nổi lên hướng nô lai nhấn một ngón tay này một ngón tay tan biến muốn thở eo một nghìn một t r ư ớ c 1987, t h i ê n tâm một đánh mạnh thiên tâm một đòn thiên l i n h tiên đế thi triển này một ngón tay là thiên tâm tông tuyệt học thiên tâm một đòn là thiên tâm tiên tôn thành tựu tiên tôn sau sáng chế có thể xưng là thiên tôn tuyệt học đem tất cả sức mạnh cô động đến một điểm cực độ áp chế cô động sau đó buộc phát ra uy lực khả năng đạt được mấy chục lần cực kỳ khủng bố tan biến thiên đ ị a thiên tâm một đòn một đòn giết chết nô lai vốn cho rằng thông qua dùng ngôn ngữ đà kích để thiên minh tiên đế ý chí chiến đấu tan giã t r i để mất đi sức chiến đấu có thể không ngờ rằng thiên minh tiên đế cáo giả Cố ý để nô g lai đắc ý vang báo, nhưng thật ra là một mực trong b thiên thiên không không lòng h ư n có cảm ứng thân hình trận lui vẫn đang bị này thiên tâm một đòn bắn chúng lang thiên bảo trực tiếp bị xuyên thủng tồn hại nô bùng lai thân thể cũng kinh khủng này một đòn bên dưới bị trọng thương cơ thể ra nước nội phủ bị thương máu rẻ nước trời cao đây là ngô lai đệ nhị lần gặp đà thương nặng không thể không nói thiên tâm một đòn thật sự mạnh mẽ nếu như bị đánh trúng người không phải ngô lai nói sớm đã bị đánh chết nhưng mà đòn đánh này cũng tiêu hao tiên h linh tiên đế hầu như toàn bộ tiên nguyên nếu như đòn đánh này không thể đánh giết đối thủ vậy cũng trên cơ bản mất đi sức tái chiến cho nên thiên tâm tiên tôn chuyển xuống môn thần thông này sau khi đã nhắc nhở các đệ tử không muốn thi triển thiên l i n h lao tặc bản tọa đúng là xem thường ngươi ngô lai mà tâm trầm vốn cho rằng dễ như t r ở bàn tay có thể không ngờ rằng lại lật thuyền trong mương còn mắt lựa để ngô lai cực kỳ phẫn nộ bất cần rồi a ngươi rất tốt bản tọa rất tức giận tinh khí lang yên sông thẳng lên trời nô g lai mặc dù bị thương nặng nhưng ở mạnh mẽ sức khôi phục bên d ư ớ i thương thế rất nhanh tìm được tu sửa thiên l i n h láo tặc người lá bài tẩy ra hết cũng không làm gì được bản tọa ngươi còn có thủ đoạn gì nữa s ử hết ra à bản tọa muốn cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng thiên l i n h tiên đế đã triệt để tuyệt vọng thiên tâm phong ma đan dược liệu từ từ yếu bớt mà hắn lại tại nô g lai trước mặt không còn sức đánh trả thiên tâm một đòn cũng không có thể đem nô lai giết chết đợi cho thiên tâm phong ma đan dược liệu vừa qua hắn muốn đã bị tác dụng phụ ảnh hưởng trở nên vô cùng suy yếu vậy thì mặc cho n tiêu ngạo hắn cũng không nguyện ý hướng tới ngô lai quỳ xuống đất xin thà thần phục với ngô lai liêu mạng mặc dù là chết cũng phải để ngô lai trả giá thật lớn thiên linh tiên đế tàn nhẫn quyết tâm khí tức tăng vọt nhằm phía ngô lai sau đó tự bạo ngô lai b n tiên đế cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi b n tiên đế n g u y ệ n ruộng ngươi thiên linh tiên đế cuối cùng âm thanh truyền đến một vị tiên đế tự bạo không gì s á n h kịp so với c ự c phẩm tiên khí tự bạo không thua bao nhiêu thậm chí uy lực còn muốn càng mạnh hơn nổ tung kinh thiên động đ i ệ không tốt thanh hư tiên đế xuất hiện trợ giút ngô lai chấn áp thiên linh tiên đế tự bạo cũng may ngô lai so với trước khi phải cẩn thận rất nhiều đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch cho nên đã bị tự bạo ảnh hưởng không quá lớn có thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế chấn áp thiên linh tiên đế tự bạo tạo thành gợn sóng rất nhanh vững v à n g lại nô lai khinh thường nói thử đều phải hình t h â n đều d i ệ t còn nguyền r ù a bản tọa bản tọa ham muốn áp đảo trời tầm thường nguyền r ù a có thể đem bản tọa thế nào nô lai căn bản không đem thiên linh tiên đế nguyền rủa để ở trong lòng lăng tiên tri đạo không sợ bất kỳ nguyền rủa đi chúng ta cũng phải mau chóng rời đi thanh hư tiên đế đối với ngô lai đạo nô lai gật g ủ bây giờ thiên linh thiên đế tự bạo. Thiên t â lạ lạ. mặc dù thanh hư tiên đế hoàn toàn không sợ thiên tâm tiên tôn nhưng là không muốn đưa tới phiên phức thiên tâm tiên tôn là tiên giới trí tôn thiên tâm tông là quái vật khổng lồ bây giờ cùng thiên tâm tiên tôn cứng đối cứng hoàn toàn không sáng suốt cùng quần áo trắng tiên quân đội vàng cáo tử nô lai thì mang theo a nhị tắc tư tùy tùng thanh hư tiên đế cùng rời đi đi tới thanh hư tiên vực nô lai nhất rời đi quần áo trắng tiên quân vừa bế quan nô lai cho hắn kích thích quá lớn gần như hai mươi năm nô lai thì thành tiên đế cấp bậc cường giả còn diện s á t t i ê n ninh tiên đế như vậy tồn tại hai mươi năm đối với tiên nhân tới nói cái kia chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua cho nên hắn cũng phải nỗ lực tranh thủ sớm ngày trở thành tiên đế một vị cao to vĩ đại tồn tại d á n g lâm ở bạch thạch thành xung quanh hắn khí tức vô cùng mênh n g ô n g toàn thân tỏa ra vô cùng chói mắt kỳ i quang như là mặt trời chói trang mắt, mắt ánh sáng và trượu phóng ánh chói mắt hắn trong ánh mắt tràn ngập vô cùng vô tận thời không cùng với vô số ngôi sa làm cho người ta một loại v i n h thế bất diệt cảm giác vị cương giả này một giáng lâm mạnh mẽ khí tức che n g ậ p bầu trời bao phủ vùng thế giới này chúng sanh thần phục thậm chí nơm nớp lo sợ người nào khủng bố như vậy nhất định là tiên đế có mấy người thầm nghĩ đạo nhân ảnh này chính là thiên tâm tiên tôn hơn nữa là thân phận thật sự h á n tâm thần không yên ở thiên linh tiên đế chết đi một k h ắ c đó thì lòng sinh cảm ứng thiên linh bất cứ biến mất rốt cuộc là ai giết hắn thiên tâm tiên tôn khuôn mặt và mèo vẻ mặt phẫn nộ thiên tôn giận dữ chúng sanh run dày hắn lập tức tiến hành suy diễn suy tính đến thiên l i n h tiên đế chết đi ở bạch thạch thành xung quanh hắn vì vậy thân phận thật sự đã đến kiểm tra hắn vung tay lên thiên l i n h tiên đế cùng ngô lai đại chiến cái kia từng hình ảnh thì xuất hiện ở trước mắt hình ảnh có thể thấy rõ ràng thiên tâm tiên tôn thi triển thời gian hồi tưởng lớn tiên thuật nhìn thấy ngô lai thiên tâm tiên tôn nổi giận đùng đùng không ngờ rằng tiểu xúc sinh này bây giờ lại có thực lực như thế lại như vậy tiếp tục trưởng thành sớm muộn trở thành ta thiên tâm tông hòa lớn thiên minh đều không là hắn đối thủ hắn thiên phu thật là đáng sợ nhất định phải bóc chết đây là cái gì quên pháp lại liên bản tiên tôn đều có loại khiếp đảm cảm giác Tốt, u đọc sách v đút v đút v v vục chín mươi b ả nsu con một r ấ t tốt thanh hư cùng hoa vũ các ngươi lại dính vào đ ú n g tay ngô lai、like、cùng ta thiên tâm tông ân đoán nhìn thấy hư hoàng võ đế ở trong hình xuất hiện thiên tâm tiên tôn cực kỳ phẫn nộ hư thanh hư ngươi bất cứ dùng như vậy lý do đến cùng ta thiên tâm tông đối nghịch hoàn toàn không cho vốn tiên tôn mặt mũi ngươi nhất định sẽ hối hận liên bản tiên tôn phủ phân thân ra tay toàn lực đều không sát thủ tên tiểu t ử này trên tay hắn khẳng định còn có cái khác trí bảo tốt rất tốt nguyên lai、like、là một chiết đình nhất định là thật khí vốn tiên tôn mới đáng chết theo vốn tiên tôn trinh chiến tứ phương chu tiên xà mâu lại bị hủy như vậy thật giận à. thời cơ đều nắm chắc rất khá thiên l i n h mấy năm nay quả thật lớn lên khả năng giữ được bình tĩnh đáng tiếc gặp phải tên yêu nghiệt này tiểu x u ấ t xanh một tiếng u u thở dài phảng phất xuyên qua cổ kim tương lai xuyên thấu tất cả nô lai vốn tiên tôn phải giết người một lúc lâu thiên tâm tiên tôn rốt c ụ c rời đi e giờ 1154, t r ư ớ c 1988, hương binh vẫn tội nô lai vốn tiên tôn phải giết người ta thiên tâm tông cùng người không chết không thôi sớm đi xa nô lai phảng phất nghe được thiên tâm tiên tôn âm thành mối thù s ớ m kết tiên tôn thì lại làm sao ta không có gì lo sợ nô、no、lai l ầ m b ầ m lồ bầu mặc dù thiên l i n h tiên đế là tự bạo bỏ mình thế nhưng cũng coi như là chết ở nô、no、lai trong tay nô、no、lai và không có gì lo lắng sợ hãi người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta tất nghìn lần vạn lần hoàn lại thiên tâm tiên tôn sau khi rời đi cái kia cố uy thế từ từ biến mất vùng thế giới này mọi người trên người áp lực suy giảm tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm người kia thật là khủng khiếp rốt cuộc là ai có người không nhịn được hỏi lập tức có người đáp lại nói vô cùng có khả năng là tiên đế lại có người phản bác có thể không ngừng là tiên h đế tại hạ may mắn thấy qua một vị mạnh mẽ tiên h đế không cảm nhận được như vậy áp lực khó nói chẳng lẽ là tiên tôn vừa nghe nói có thể là tiên tôn tất cả mọi người trầm mặc tiên giới c h i tôn giáng lâm rốt cuộc đ ể gì đây thiên tâm tiên tôn giáng lâm dẫn phát rồi mọi người mơ màng ở phủ thành chủ mật thất bế quan quần áo trắng tiên quân thật dài thở phào n h ẹ n h õ m tiên tôn thật sự quá kinh khủng mật thất cấm chế tầm t ầ n g quần áo trắng tiên quân đều có thể cảm nhận được thiên tâm tiên tôn kinh khủng kia tiên tôn vì thế ta nhất định phải nỗ lực tu luyện không phải vậy đem không đổi kịp sư đệ bước chân dứt lời quần áo trắng tiên quân nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện n ô lai bọn người tùy tùng thanh hư tiên đế bước vào thanh hư tiên vực núi lớn n mới nga ầm ầm sóng dậy tử khí bốc lên trời quang mây tạnh vừa nhìn liền biết là nhân gian ít có tỉnh thổ trong không khí tiên linh khí che n g ậ p bầu trời so với tiên giới địa phương khác không biết là được rồi bao nhiêu lần hơi hơi hô hấp một cái tiên linh khí thì quần c u ộ n mà đến hầu như thành thể lòng thực sự là địa phương tốt nỗ lai tham lam miệng lớn hít thở toàn thân thư thái tiên linh khí hút vào trong cơ thể có thể cọ g i a thân thể tạp chất cùng dỡ bẩn càng tốt mà rèn luyện thân thể, tăng lên cảnh gi nô lai là lần đầu tiên tới tiên linh khí như thế nồng hậu địa phương đương nhiên phải nhiều hút mấy cái bầu trời xanh thẳm như là tám trời xanh mây trắng non xanh nước biếc từng tòa từng tòa nguy nga núi to đứng vững dây núi chập trùng hùng vĩ trắng lệ giống như từng cái từng cái chân long ngủ đông ở này phía trên ngọn núi cổ thụ bàn rễ cành lá tươi tốt đầy dây hồng hoang thời thượng cổ khí tước vô số điều ngàn trượng thác nước theo trên ngọn núi chút xuống phản phất vô số điều giống như dài lụa tiên vực bên trong mọi nơi tiên thảo khắp nơi ký hoa dị thảo đầy khắp núi đồi vây đẹp quá địa phương a nhĩ tắc tư cùng đế khuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiên vực cảm xúc minh mông theo bọn họ đây mới thực sự là tiên cảnh nếu như có thể lâu dài ở nơi đây tu luyện tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh đây là bồn tiên đế thanh hư tiên vực thanh hư tiên đế khá là đắc ý giới thiệu khả năng có thanh hư tiên vực đối với thanh hư tiên đế tới nói là phi thường tự hào giống như vậy tiên vực coi như ở tiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nô lai hâm mộ nói rằng ta muốn là có như vậy một chỗ tiên vực phòng chừng đều không nỡ rời đi thanh hư tiên đế cởi nói nô lai nguyên h â n tương lai tiên giới trí tôn uy chấn t i i ê n giới b ộ tiên đến nơi này tiên vực vừa đáng là gì ngươi cũng sẽ có chính mình tiên vực tốt tiên vực đều là vật có chủ đi nô lai hỏi thanh hư tiên đế lắc lắc đầu không hẳn vậy tiên giới lớn như vậy tổng có thể tìm tới càng tốt hơn tiên vực hơn nữa có chút tiên vực là thượng cổ đại năng để lại chỉ có người hữu duyên mới có thể làm chủ dùng ngươi thực lực và số mệnh nhất định có thể thu được tốt tiên vực nô lai cười to nói ha ha vậy thì nhận tiền bối chúc lành hắn có như vậy tự tin tương lai mặc dù là không tìm được càng tốt hơn tiên vực vậy thì đi cướp một tiên vực thanh hư tiên vực rộng lớn vô biên ở thanh hư trong tiên vực có một tòa cự phong hùng vĩ nguy nga khác nào tiên trụ trực tiếp đi sâu vào đám mây đó là thanh hư tiên vực ngọn núi chính thông tiên phong thanh hư tiên đế chỗ ở lại thanh hư đại điện thì tọa lạc bên trên cái khác ngọn núi đều chỉ là bảo vệ thông tiên phong phụ định chán dứt đứng ở thông tiên phong dưới chân tất cả mọi người sẽ sinh sôi đến một loại nhỏ bé cảm giác nô lai bọn người ngay ở thanh hư trong tiên vực giàn xếp lại không bao lâu một đạo vĩ đại bóng người giáng lâm thanh hư tiên vực thanh hư giao ra nô lai a uy nghiêm âm thanh ở thanh hư tiên đế vang lên bên hai người tới chính là thiên tâm tiên tôn hắn giáng lâm thanh hư tiên vực tìm đến thanh hư tiên đế hưng binh vấn tội đến rồi là thiên tâm tiên kia hắn lại nhanh như vậy liền đến thanh hư tiên vực nô lai không khỏi lắc lắc đầu bọn họ một đường đi đường b ộ i vàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thanh hư tiên vực không ngờ rằng chân trước vừa tới thiên tâm tiên tôn chân sau thì tới tốc độ không thể nói là không nhanh thiên tôn tốc độ tự nhiên không bình th đương nhiên nô lai rất bình tĩnh hắn bây giờ sớm dùng thiên biến vạn hóa quyết cải biến tướng mạo cùng linh hồn khí thức thành ngạo vũ hắn tự tin khả năng giấu g i ế m được thiên tâm tiên tôn tra xét nhưng nếu như vẫn bị thiên tâm tiên tôn cho nhận ra hắn cũng nhận trên thực tế thiên tâm tiên tôn đã dùng thần thức d ò xét toàn bộ thanh hư tiên vực cũng phát hiện nô lai b ọ n người nhưng không có nhận ra nô lai đến có điều thanh hư tiên vực có vài chỗ cấm điệu thiên tâm tiên tôn nhìn không thấu cho nên thiên tâm tiên tôn cho rằng thanh hư tiên đế đem nô lai giấu đi vô cùng có khả năng giấu ở hắn nhìn không thấu cấm đ i ệ bên trong bù tiên đế còn tưởng rằng là ai đó ưu đọc sách vê đút v đút một t r ă c u u càng su bốn con nguyên lai、like、là ngươi thanh hư tiên đế lập tức xuất hiện ở thiên tâm tiên tôn trước mặt cùng hắn đối diện m à đ ứng thiên tâm tiên tôn nói mà không có biểu cảm gì nói thanh hư giao ra n ô lai à ngươi không nên che chở hắn cũng che chở không được hắn hắn nói thật giống như thiên đạo pháp chỉ bình thường thanh hư tiên đế đ â u có loại muốn vâng theo hắn dặn dò bình thường có điều thanh hư tiên đế là nhân vật cỡ nào hư lạnh một tiếng ừ thiên tâm ngươi đây là hưng binh vấn tội đến, đến rồi n ô lai bản tiên đế quả thật nhận thức dựa vào cái gì muốn giao ra đây nô lai giết chết rồi ta thiên tâm tông thiên minh tiên đế ngươi là đồng loá giúp hắn phong tỏa không gian không phải vậy thiên minh cũng sẽ không chết vốn tiên tôn cũng không muốn cùng ngươi không nể mặt n g ũ i cho nên chỉ cho ngươi giao g i a nô g n lai đã đủ hết tình hết nghĩa thiên tâm tiên tôn lãnh đ ạ m nói thanh hư tiên đế trách mắng chuyện cười nô lai cùng thiên minh công bằng một trận chiến b n tiên đế để bảo đảm chiến đấu công bằng phong tỏa không gian chỉ tiếc thiên minh sử dụng tất cả vốn liếng đều không địch lại nô lai cuối cùng rơi vào đường cùng tự bạo bỏ mình hắn tự tìm đường chết cùng nô lai có quan hệ gì đâu lại cùng bổn tiên đế có quan hệ gì đâu ngươi lại đi tới bổn tiên đế địa bàn tìm bổn tiên đế muốn nô lai quả thực cố tình gây sự đừng l ị c h nữa mau về nhà gột g i ư ờ n g n g ủ đ i E g i ờ 1154. t r ư ớ c 1989, vô thượng khí phách nô lai bọn người gặp thanh hư tiên đế đối mặt mạnh mẽ thiên tâm tiên tôn cư nhiên như thế nhẹ như mây gió nhưng lại thế mạnh vô cùng đều khâm phục không thôi cái thiết nhưng tiên giới trí cao vô thượng tiên tôn a thử hỏi tiên giới có vị nào tiên đế khả năng như thế đối mặt một vị tiên tôn tiên tôn đã thoát ly tiền phà vi trên thực tế nô lai cũng tưởng như vậy chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thiên tâm tiên tôn thế nhưng trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ tạm thời còn không có cùng tiên tâm tiên tôn như vậy đối thoại tư cách sức lực cần cường đại hơn thực lực làm hậu thuẫn thanh hư tiền bối vũ nô lai tâm đạo a nhi tắc tư cùng đế khuyết hai người trong ánh mắt tràn đầy sùng kính đây mới thực sự là cường giả không hổ là tán tu tiên đế đứng đầu hư hoàng quả nhiên đủ khí phách liền tiên tôn đều không để vào mắt long đằng phong nhỏ giọng nói nào có biết thiên tâm tiên tôn đột nhiên một ánh mắt nhìn lại long đằng phong phảng phất tiến vào tầng mười tám địa ngục bình thường toàn thân lệnh cả người thật lâu không có hoàn hồn thật sự quá cường đại không gì địch nổi long đẳng phong khiếp đảm không ớt thanh hư n g ư ơ i giao người còn là không giao người thiên tâm tiên tôn quát lên hắn mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô cùng tiên o a i nô lai bọn người không thể không tận lực ngăn cản cũng may nô lai bọn người vị trí trong đại điện có trận pháp cùng cấm chế bảo vệ nếu không đều sẽ bị thương tổn nói nhảm ngươi nói để bổn tiên đế giao người thì giao người thanh hư tiên đế không có chút nào cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi thiên tâm tiên tôn khẽ nhữ mày thanh hư ngươi thật muốn n ú n g tay ta thiên tâm tông cùng nô lai tiểu tử kê ân đoán thanh hư tiên đế nói bổn tiên đế cùng nô lai rất hợp duyên rất xem t r ọ n g hắn hắn tiềm lực vô hạn trưởng thành tốc độ kinh n g ợ i là tương lai tiên giới trí tôn đáng giá đầu tư nói không chừng bổn tiên đế còn có thể nhìn thấy hắn trở thành tiên tôn ngày nào đó đâu thanh hư tiên đế nói để ngô lai rất có lợi là hắn cũng tưởng trở thành tiên tôn n ằ mơ m à. ngươi cho rằng tiên tôn dễ dàng như vậy thành tựu thiên tâm tiên tôn mỉm cười nói ngô lai măng t h ầ m đáng chết tiên tôn thì lại làm sao bổn công tử còn không có đặt ở trong mắt thanh hư tiên đế đem ngô lai muốn nói nói nói ra dù cho không thể thành tựu tiên tôn vậy cũng tất nhiên là dương kích tiên tôn tồn、tại. nô lai tâm nói thanh hư tiền bối không hổ là ta chi kỳ a thanh hư ngươi cần nghĩ cho rõ cùng ta thiên tâm tông là địch chính là hậu quả gì đừng tưởng rằng ngươi là tán tu tiên đế đứng đầu có thể khiêu khích tiên tôn uy nghiêm thiên tôn uy nghiêm không cho xúc phạm thiên tâm tiên tôn lạnh nhạt nói thiên tâm ngươi dám uy hiếp bổn tiên đế ngươi là tiên tôn thì ngon bổn tiên đế chẳng lẽ lại sợ ngươi nói thật ngươi quá không biết xấu hổ khiến người ta cảm thấy buồn nôn không chỉ nhốt trở thịnh còn phái thiên ninh đuổi rết nô lai đẩy tiên giới truy nãn ô lai như thế hành vi thật sự làm người giận sôi người đến tiện thì lại vô địch bồn tiên đế xem t h ử n g ư ơ i thanh hư ngươi đây là ép bản tiên tôn ra tay với ngươi bản tiên tôn lặp lại lần nữa giao g i a ngô n lai bản tiên tôn chuyện cũ sẽ bỏ qua không truy cứu ngươi trợ giúp hắn giết chết thiên linh trách nhiệm hư bồn tiên đế ngang dọc tiên giới chưa bao giờ bị người lý hiếp cho dù là thành đạo đã lâu tiên tôn đối bản tiên đế cũng là k h á c h khí một mình ngươi mới vừa trở thành tiên tôn không lâu tên cũng dám ở bồn tiên đế trước mặt làm cản thanh hư tiên đế hét lớn một tiếng khí phách ta nô lai bọn người đã được kiến thức thanh hư tiên đế vô thượng khí phách trên thực tế thanh hư tiên đế trong xương chính là khí phách trưng dương hắn thực lực mạnh mẽ bình thường nhưng cũng không bá đạo là vì hắn xem thường đối với người yếu bá đạo như vậy căn bản không thể hiện được hắn khí phách thế nhưng đối với c ư ờ n giả g nếu là d á m mạo phạm hắn tiên oai hắn tất nhiên không có sắc mặt tốt t ố t người rất tốt thiên tâm tiên tôn giận quá mà cười không ngờ rằng hắn đường đường tiên tôn tiên giới trí cao vô thượng tồn tại uy chấn c ử u thiên thập địa lại bị một tiên đế cho làm nhục như thế điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi dù cho thanh hư tiên đế rất mạnh là tán tu tiên đế đứng đầu nhưng này cũng chỉ là tiên đế hơn nữa ở tiên giới một vài thế lực lớn như là tôm gia tộc các loại căn bản là xem thường t á n tu t u y ệ t đại đa số t á n tu thực lực không cách nào cùng thế lực lớn đào tạo đi ra đệ t ử so với tiên đ ế cùng tiên tôn không có biện pháp so với thanh ngư bản tiên tôn biết n g ư ơ i đạo hạnh rất cao thực lực rất mạnh thế nhưng ở bản tiên tôn trước mặt n g ư ơ i còn không được tiên h tâm tiên tôn từng bước một đi tới phản p h ấ t vượt qua một kỷ nguyên vô thượng khí tức bao phủ thiên địa khiến người ta sẽ đối hắn quỷ bái tiên tôn giận dữ trời l o n g đất l ở vũ trụ sụt xuống cắn k h ô n điên đạo đây là cỡ nào như thế thiên tâm tiên tôn quanh thân tiên khí tràn ngập khí thế khủng bố ngập trời uy thế cựu thiên thập địa có một loại không thể ngang hàng tư thế mặc dù không có đặc biệt nhằm vào thông thiên phong trên nô lai bọn người nhưng nô lai bọn người rất rõ ràng cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ tiên tôn uy thế tiên tôn lĩnh vực so với tiên đế lĩnh vực mạnh mẽ hơn nhiều thanh hư tiên đế sắc mặt nghiêm túc lên thần tốc triển khai hắn tiên đế lĩnh vực đối kháng thiên tâm tiên tôn tiên tôn lĩnh vực mặc dù thanh hư tiên đế khí phách vô biên đối mặt thiên tâm tiên tôn không cho nửa bước không chút nào cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi thế nhưng hắ tiên tôn là ngưng lại tiên giới thần nhân hàng thật giá đúng tiên giới người mạnh nhất không phải người nào đều có thể trở thành là tiên tôn thực lực tuyệt đối không thể coi thường tiên đế cùng tiên tôn thân mình thì tồn tại t r ê n l ệ n h cái kia đã là thiên quyết định ngay từ đầu thanh hư tiên đế thì toàn lực ứng phó chống lại rồi thiên tâm tiên tôn như thế nô lai bọn người sốt u sáng mà thấy thanh hư tiên đế cùng thiên tâm tiên tôn giao chiến nô lai cũng m u ố n biết đến tội cùng thanh hư tiên đế thực lực mạnh mẽ đến mức độ nào cùng thiên tâm tiên tôn t r a n lệch vừa có bao nhiêu rất tốt thật không có để bản tiên tôn thất vọng thiên tâm tiên tôn đạo nếu như thanh hư tiên đế dễ dàng như vậy đã bị hắn chấn á cái tiêu cũng quá hữu danh vô thực dù sao hắn nhưng lâu năm tiên đế cường giả trên phố đồn đại hắn là tiên đế bên trong người số một thiên tâm tiên tôn tăng cường tiên tôn lĩnh vực uy lực tám mươi lăm u đọc sách ba mươi hai vê đốt một trăm mười chín vê đốt u một trăm mười bảy cán Sụ. có một trăm linh chín trước hắn chỉ là vận dụng bảy phần mười thực lực gia tăng đến tám phần vẫn đang không thể áp chế thanh hư tiên đế gia tăng đến bắt thành rưỡi thanh hư tiên đế bắt đầu cảm nhận được vô cùng áp lực không thể không đem hết toàn lực phản kháng gia tăng đến chín phần mười thanh hư tiên đế đã có chút ngăn cản không ở vẫn đang giả sức ngăn cản thanh hư ngươi phải hiểu được tiên đế cùng tiên tôn là có khoảng cách thiên tâm tiên tôn đạo nhưng hắn không có biện pháp cao hướng lên vận dụng bắt thành dưới trở lên sức mạnh mới áp chế lại thanh hư tiên đế điều này nói rõ thanh hư tiên đế thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng thiên tâm tiên tôn đã cách biệt không xa phải biết rằng thanh hư tiên đế so với thiên tâm tiên tôn tù vi muốn thấp một cấp a nói như vậy để tiên tôn vận dụng sáu phần mười trở lên sức mạnh vị tiêu tiên đế cũng đã đủ để tiêu não đương nhiên đây chỉ là lĩnh vực so đấu cũng không phải toàn bộ thực lực so đấu thế nhưng lĩnh vực bị áp chế trên cơ bản sẽ không có phần thắng t i ê n tôn cũng bất quá như thế thanh hư tiên đế gian nan bỏ ra như vậy một câu ở thiên tâm tiên tôn trong thai nhưng là vô cùng trói thai EZ-1154 1990, Trước đối、chỉ. song phương đối lờ ấp tờ bầu không khí vô cùng xuất sáng toàn bộ đất trời đều có loại khôn kể ngột ngạt thanh hư tiên đế mặc dù ở hạ phòng nhưng chiến ý v a n g rội một thân đạo bảo bày phân phật mắt thấy thanh hư tiên đế tựa hồ không địch lại nô lai bọn người vẻ mặt nghiêm túc lên một khi thanh hư tiên đế không ngăn được vậy thì nguy hiểm có điều nô lai cũng không lo lắng thiên tâm tiên tôn sẽ nhận ra mình muốn nhận ra đã sớm đối với hắn động thủ hơn ắ hắn n mạnh mẽ thần nghiệm đã cảm nhận được thiên tâm tiên tôn thần thức theo trên người mẽ cảm tâm thức theo h đã được i đào qua một chút, h k ô g có làm bất kỳ d ừ nữa g lại. Hơn n thiên tâm tiên tôn cũng là yêu quý lông chim người sẽ không đối với tiên đế trở xuống người đặc t h ủ phát hiện ngô lai bọn người cảnh giới đều rất thấp hơn nữa cũng không phải ngô lai thiên tâm tiên tôn đã sớm không bất cứ hứng thú gì nô g lai bọn người phát hiện hoa vũ tiên đế cũng không có đi hỗ trợ ý tứ không khỏi có chút buồn b ự c có phải hoa vũ tiên đế bởi vì sợ hãi thiên tâm tiên đế thực lực trở ra rụt điều này hiển nhiên là không thể hoa vũ tiên đế võ đạo vũ ba thiên đ i ệ làm sao có khả năng bởi vì đối phương là tiên tôn mà sợ hãi dù cho đối phương là tránh thức thần nhân hắn cũng dám đ ộ n võ hắn võ đạo chính là dũng cảm tiến tới quét ngang thiên địa trên thực tế hoa vũ tiên đế nóng lòng muốn thử thế nhưng hắn thần kiếp sắp tới thanh hư tiên đế bởi vậy để hắn không nên khinh cử vọng động nếu không đưa tới thần kiếp sẽ không hay hắn mặc dù không sợ độ thần kiếp nhưng là phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị a dù sao độ thần kiếp không phải việc nhỏ làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới là vương đạo như vậy mặc dù là thất bại cũng không oán không hối nếu không nếu là vì chuẩn bị không đầy đủ tạo thành độ kiếp thất bại như vậy mặc dù là chết đi ở thần kiếp giới cũng sẽ không tha tha giữa lúc thiên tâm tiên tôn chuẩn bị lại gia tăng sức mạnh trong khi h ắ n đột nhiên phát hiện thanh hư tiên đế vừa được mới sức mạnh vô cùng mạnh mẽ n g u y ê n lai、like, thanh hư tiên đế mượn thanh hư tiên vực sức mạnh cùng thanh hư tiên vực hầu như liền làm một thể thiên địa cộng hưởng thanh hư tiên đế kinh doanh thanh hư tiên vực nhiều năm tự nhiên có thể ung dung điều động thanh hư tiên vực sức mạnh đến đối kháng thiên tâm tiên tôn thanh hư tiên vực tuyên cổ trường tồn từng có vô thượng cường giả khổ tâm kinh doanh bày ra thiên địa đại trận khắc vẽ cực kỳ mạnh mẽ tâm chế tích lũy vô cùng hùng hậu toàn bộ tiên vực sức mạnh cũng là vô cùng vô thận nếu cái này cũng là thanh hư tiên đế gan dạ không cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi sức lực vị trí ở thanh hư tiên vực thanh hư tiên đế đã tiên tiên đứng ở thế bất bại đáng chết thiên tâm tiên tôn không ngờ rằng thanh hư tiên đế sẽ điều động thanh hư tiên vực sức mạnh đến chống lại hắn toàn bộ tiên vực thiên địa đại trận bị kích hoạt nhìn như dáng lảnh và ra chút nào vô hại trên thực tế sát cơ lẫm liệt che ngập bầu trời đáng sợ khí tức bất cứ lúc nào có thể bộ phát ra giết chết tất cả thiên tâm tiên tôn biết thanh hư tiên vực bất phàm lại thật không ngờ lại lợi hại như thế liền hắn đều cảm thấy to lớn uy hiếp cùng lúc đó hoa vũ tiên đế cùng tinh bá xuất hiện, tinh khí lang rất tốt hoa vũ ngươi cũng phải chạy này giao du với kẻ xấu thiên tâm tiên tôn lạnh giọng hỏi hoa vũ tiên đế không nói thiên tâm tiên tôn tự nhiên là nhận thức tiên giới võ đạo người số một thực lực nghe nói vắng mặt thanh hư tiên đế bên dưới hoa vũ tiên đế ngạo nghe nói thiên tâm ngươi có biết ta và thanh hư đại ca cùng xưng hư hoàng vũ đế từ trước đến giờ là hư hoàng không rời võ đế võ đế không rời hư hoàng thanh hư đại ca sự t ì n h chính là bồn đế sự t ì n h thanh hư đại ca muốn che chở nô lai bồn đế tự nhiên cũng không ngoại lệ huống hồn đế cũng rất thưởng thức nô lai còn nợ hắn ân tỉnh nô lai giúp hoa vũ tiên đế l u y ệ n chế ra ba viên bát phẩm tiên đan đoạt thiên đan hoa vũ tiên đế tự nhiên nhận hắn tỉnh đáng chết không ngờ rằng tiểu súc sinh này lại cùng hư hoàng vũ đế quan hệ như vậy sắt thiên tâm tiên tôn suy nghĩ nói thanh hư tiên đế thực lực đã vượt qua hắn phòng trừng mà hoa vũ tiên đế thực lực tựa hồ vắng mặt thanh hư tiên đế bên dưới càng thêm gây nên thiên tâm tiên tôn coi trọng mạnh mẽ tinh không cự thú ngươi vừa vì sao phải giúp bọn hắn đối với tinh bá thiên tâm tiên tôn là lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng hắn đã nhìn ra tinh bá bản thể lại là tinh không cự thú tiên đế sau cấp bậc tinh không c thiên tâm tiên tôn cũng không có coi thường tinh bá hắn không biết là thanh hư tiên đế lại như thế nào gặp phải như vậy một con tinh không tự thú có thể toàn bộ tiên giới thì chỉ cái này một con tinh bá nhàn nhạt hồi đáp bọn họ là bản tôn bằng hữu hoa vũ tiên đế tán thưởng gật ngủ tinh bá chỉ là bọn hắn mời đến làm khách lúc đó là không đánh nhau thì không quen biết đánh ra giao tình nhưng mà giao tình cũng không phải vậy sâu tinh bá khả năng làm như vậy đã rất không dễ dàng nếu như ngươi không dính vào ngươi đem thắng được vốn tiên tôn hữu nghị thiên tâm tiên tôn đạo hắn âm thanh rất có hướng giận tính người bình thường rất dễ dàng trúng chiêu thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế thầm têu không tốt nếu như tinh bá nhìn chúng thiên tâm tiên tôn hữu nghị cái kia vô cùng có khả năng lôi ra thậm chí còn có khả năng giúp thiên tâm tiên tôn đem n、no、ô lai、like、chỉ ra và xác nhận đi ra nói vậy cũng quá bị động bọn họ đều vô cùng gấp gáp mà nhìn tinh bá n、no、ô lai、like、bọn người cũng là như thế không ngờ rằng tinh bá lắc lắc đầu bọn họ là bản tôn chỉ có bằng hữu bản tôn rất quý trọng phần này tình bạn đa tạ tiên tôn các hạ ngươi hữu nghị bản tôn vô phúc tiêu thụ tinh bá kỳ thực cũng không muốn gây thiên tâm tiên tôn như vậy cường giả thế nhưng làm tinh không cự thú nó có chính mình tôn nghiêm biết có cái nên làm có việc không nên làm. nó đã nhận định hư hoàng vũ đế như vậy bằng hưu đương nhiên phải cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế đô đối với tinh bá thái độ cảm thấy cao hứng vô cùng xem ra mấy năm nay bọn họ nỗ lực không có ổ n g phí cùng tinh bá thành lập hài lòng hữu nghị ở thời khắc mấu chốt tinh bá cũng không có từ bỏ bọn họ đáng giá t h ô n g giao tiếp theo uu đọc sách védus védus v é d u ố n m ư ơ u căn một h b n uu om thanh hư tiên đế thủ hạ tám đại tiên đế hậu kỳ cường giả cũng xuất hiện mỗi người tỏa ra mạnh mẽ khí t ư c thanh hư tiên đế tọa hạ bát đại tiên đế được xưng là bát đại thiên vương là thanh h thanh hư tiên đế ở tiên giới uy danh huyền hách cùng bọn chúng có chút ít quan hệ hơn nữa thanh hư tiên đế tổng cộng mười một vị tiên đế hậu kỳ cừng giả hơn nữa đều không phải phổ thông tiên đế hậu kỳ như vậy trận thế không thể bảo là không sang trọng thiên tâm tiên tôn sắc mặt càng thêm nghiêm nghị lên các ngươi thật muốn cùng b ố n tiên tôn là địch cùng ta thiên tâm tông là địch thiên tâm tiên tôn quát hỏi thanh hư tiên đế cười lạnh nói thiên tâm ngươi cũng đến bùn tiên đế địa bàn đến h ư n g binh vẫn tội b ù tiên đế còn có thể đối với ngươi khách phí không thành công phần đông tiên đế cao thủ ở bên hơn nữa có thể mượn dùng thanh hư tiên vực sức, sức lực càng đầy. thiên tâm tiên tôn nói bạn tôn chỉ là cho ngươi giao ra hại chết ta thiên tâm tông đệ tử thiên linh tiên đế hung thủ nô lai cái khác bạn tôn một mực không truy cứu như vậy đã đủ cho ngươi mặt mũi ngươi lại không cảm kích cố ý che chở cái kia tiểu xúc xanh cố ý cùng bạn tôn là địch ngươi đây là muốn gây ra chiến tranh gì chiến tranh b ù n tiên đế không sợ bất kỳ chiến tranh thanh hư tiên đế nửa bước không cho e giờ 1154. t r ư ớ c 1991, m ộ t kiếm thanh hư ngươi cần phải biết ngươi thật muốn xúi dục hai người bọn ta thế lực lớn trong lúc đó chiến tranh thiên tâm tiên tôn từng bước ép sát hắn cái kia c ô bắt hoang mình ta vô địch khí thế để trong lòng mọi người run dậy hắn ánh mắt sắc bén vô cùng giống như sắc bén thần kiếm liếc mắt nhìn ngưng tụ như thật tựa hồ đem người linh hồn đều phải đâm thủng xúi dục hai thế lực lớn chiến tranh như vậy chịu tội là lớn vô cùng ít nhất sẽ bị người dùng ngói bút làm vũ khí thiên tâm tiên tôn mặc dù mạnh mẽ cũng sẽ không tùy ý xúi dục chiến tranh bởi vì hắn còn muốn bận tâm chính mình mắn mũi miễn cho bị người khác hạ xuống ngựa cớ mặc dù là muốn phát động chiến tranh cũng sẽ đánh tránh nghĩa danh nghĩa thanh hư tiên đế liên tục cười lạnh nói có nhân tất có quả trồng thiên tâm ngươi nếu biết thiên linh chết rồi còn đổi tới ta thanh hư tiên vực đến hương binh vẫn tội nói vậy ngươi tất nhiên là thi triển môn n g kia thời gian hồi tưởng lớn t i ê n thuật biết rồi sự t ì n h đầu đuôi câu chuyện ngươi nên từ đó nhìn thấy ngô lai cùng thiên linh là công bằng một trận chiến chỉ t i ế p thiên linh học nghệ không tinh sử dụng tất cả vốn liếng đều không địch lại ngô lai cuối cùng rơi vào đường cùng mới tự bạo bỏ mình công bằng một trận chiến là thần thánh ngươi đường đường tiên tôn lại đến trả thù quả thực không thể nói lý nếu như gọi ra chiến tranh vậy cũng là ngươi một tay tạo thành thiên tâm tiên tôn chất vấn công bằng một trận chiến vậy cũng là bị ngươi ép buộc nếu như ngươi không phong tỏa toàn bộ không gian dùng thiên l i n h thực lực coi như không địch lại ngô lai cái kia tiểu xúc xanh chạy trốn không thành vấn đề cái kia tiểu xúc xanh căn bản không đổi kịp hắn thiên l i n h là bản tôn thủ hạ đệ tử đ ạ c ý các ngươi như vậy đưa hắn đưa vào chỗ chết chính là đánh bản tôn mặt n g h e đến tiên tâm tiên tôn một hơi một tiểu xúc xanh nô lai rất phẫn nộ thế nhưng là không thể biểu hiện ra thanh h ư tiên đế từ từ nợ nụ cười nói hai mươi năm trước nô lai cương phi thăng tiên liên giới thiên ninh liền đến đổi giết hắn đường đường tiên đế đổi rét một mới vừa phi thăng người cái kia cũng không phải công bằng một trận chiến nô lai sử dụng tất cả vốn liếng mới chạy trốn thiên linh đuổi giết. hai mươi năm sau ngô lai thực lực tìm được tăng lên tìm thiên ninh trả thù cũng là chuyện đương nhiên càng buồn cười chính là thiên ninh tên kia lại vẫn chưa từ bỏ ý định thường xuyên ở ngô lai phi thăng khu vực quanh quẩn này không phải tự tìm đường chết gì hơn nữa đường đường tiên đế lại không phải một phi thăng mới hai mươi năm người trẻ tuổi đối thủ như vậy người còn là người thủ hạ đệ tử đại ý thực sự là đáng thương à. hư tiểu súc sinh kia bất quá là dựa vào thần khí thủ thắng thôi đối với ngô lai yêu nghiệt thực lực thiên tâm tiên tôn kỳ thực phi thường bất đắc dĩ thanh hư tiên đế khí định thần nhà nói thắng chính là thắng bại chính là bại không cần bất kỳ giải thích nào nô lai chính là một thiên tài t u y ệ thế t ngàn tỷ năm khó gặp nếu như tiếp tục tiếp tục trưởng thành tất nhiên trở thành cường giả c a i thế hắn còn là bổn tiên đế bằng h ư u bổn tiên đế bảo đảm định hắn chỉ cần bổn tiên đế còn sống thì không cho phép bất luận người nào thương tồn hắn n g h e đến thanh hư tiên đế phát ra từ phế phủ nói nô lai phi thường cảm động trong lòng nổi sóng chập trùng thật lâu không thể bình tĩnh ta nô lai có tài cán gì lại tìm được thanh hư tiền bối như thế bảo vệ ta đem nào cho giảm báo chỉ có thể nỗ lực tu luyện tranh thủ sớ ngày trở thành tiên giới người thật mạnh nô lai ở trong lòng yên lặng nói rằng tốt rất tốt thiên tâm tiên tôn ánh mắt lấp lóe không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt sắc cơ các ngươi phải biết rằng các ngươi bảo vệ được hắn một lúc che chở hắn không được một đời sớm muộn các ngươi sẽ hối hận thanh hư tiên đế khinh thường nói vậy cũng là chúng ta sự t ì n h thì không nhọc tiên tôn đại nhân phi â t một Đã như vậy, trước tiên tiếp bản tôn trước vậy, tiếp m kiếm khiến cho bản tôn xem các ngươi một chút thực lực đến tột cùng có không có tư cách cùng bản tôn là địch thiên tâm tiên tôn đột nhiên kêu gọi ra chính mình pháp bảo một cái hàn quang lạnh lẽo kiếm kiếm này vừa ra dùng mình đầy trời mọi người vẻ mặt nhất thời vì đó dùng mình thanh kiếm này quá có tên là hạ phẩm thần khí tiêu mà n bây giờ thần ế m Nô l ở tiên giới hán thực lực nằm ở cao nhất có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cầm trong tay thần kiếm như là tiên vương bình thường l a n g đứng ở trong thiên địa thanh hư tiên đế bọn người vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị bọn họ biết thiên tâm tiên tôn là muốn thông qua động thủ tìm về mặt mũi công k í thiên chắc tâm, tâm tiên tôn thi n h ả triển chiêu kiếm này thoạt nhìn không có gì lạ nhưng mà hóa phức tạp thành đơn giản bèn vô thượng kiếm pháp uy lực vô cùng hơn nữa vừa là thần kiếm càng gia tăng rồi chiêu kiếm này uy lực đóng băng tất cả tan biến tất cả trong trước mắt thiên địa cũng vì đó thất sắc toàn bộ đất trời đều bao phủ tại đây đáng sợ kiếm khí cùng hàn băng khí bên trong không khí đột nhiên trong lúc đó nghiêm nghị vô cùng n ô lai bọn người thắm t i ế t cảm nhận được cái tia cố uy nghiêm đáng sợ dùng mình thanh hư tiên đế bọn người đương nhiên sẽ không k h ô nhìn g n ra chiêu kiếm này lợi hại thanh hư tiên đế bị chiêu kiếm này khóa chặt không cách nào né tránh chỉ có thể liều mạng bổn tiên đế thì đón ngươi một kiếm thanh hư tiên đế giống như thiên thần bình thường đứng ngạo nghẽ giữa thiên đ ị a vô tận tiết khí mê ngông hùng vĩ theo trên người hắn tản mắt ra giống như vạn ánh mặt trời giống nhau chiếu khắp đại đ i ệ hoa vũ tiên đế các loại chứa nhiều tiên đế thì lại đem tiên nguyên truyền vào thanh hư tiên đế trong cơ thể không chỉ như thế thanh hư tiên đế ra sức điều động thanh hư tiên vực sức mạnh tiến hành phòng ngự đồng thời hắn còn mở ra thiên nguyên thần giới phòng ngự Một kiếm phất tiên tích thanh ti khai này, phản phía hư địa, bổ về chiêu kiếm này còn chưa rơi xuống thanh hư tiên đế trên người đã bị vô cùng mạnh mẽ phòng ngự chống ngăn cản gây nên một từng cơn sóng v ợ n chiêu kiếm đó thế đi từ từ yếu bớt cuối cùng thanh hư tiên đế phòng ngự hoàn toàn bị phá hỏng mà kiếm khí cũng làm hao mòn hầu như không còn uy lực yếu đi rất nhiều nhưng mà dưới một kiếm này thanh hư tiên đế còn là lùi lại thật xa bởi vậy có thể thấy được thiên tâm tiên t ô n mạnh mẽ thanh hư tiên đế trong lòng rất rõ ràng nếu như không phải ở thanh hư tiên v ự c hắn cũng đã bị thương nặng thậm chí mất đi sức chiến đấu k i ế n thanh hư tiên đế tiếp nhận chiêu kiếm này thiên tâm tiên tôn sắc mạt tâm trầm trên thực tế nhìn như đơn giản một kiếm nhưng có thể thể hiện hắn đối với thiên đạo càn nộ hơn nữa thần khí lợi là lợi hại nhất một kiếm nhưng mà chiêu kiếm này lại không thể trọng thương thanh hư tiên đế để thiên tâm tiên tôn rất thất vọng đương nhiên trải qua chiêu kiếm này thăm dò hắn đã biết thanh hư tiên đế dựa vào thanh hư tiên vực có thể đứng ở thế bất bại e g i ờ 1154, t r ư ớ c 1992, tạm thời rút đi đột nhiên thiên tâm tiên tôn thấy được thanh hư tiên đế trên ngón tay nhẫn lại là hạ phẩm thần khí thiên tâm tiên tôn phi thường khiếp sợ ở tiên giới thần khí có thể đếm được trên đầu ngón tay đột nhiên hắn n g h i tới rồi một cái nhẫn loài thần khí chỉ có điều cái này thần khí tựa hồ biến mất mấy trăm ngàn năm có phải sớm đã bị thanh hư tiên đế tìm được chỉ là vẫn không có ai biết có phải trên tay ngươi nhẫn là trong truyền thuyết thiên nguyên thần giới thiên tâm tiên tôn tham d i hỏi thanh hư tiên đế cũng không chối tiên tôn đại nhân quả nhiên tốt ánh mắt liếc mắt một cái liền nhận ra này thần khí bùi tiên đế trước đây không lâu may mắn thu được vận khí coi như không tệ vừa vặn cũng có thể dùng thiên nguyên thần giới đến đả kích cùng kinh sợ thiên tâm tiên tôn thanh hư tiên đế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thiên tâm tiên tôn sắc mặt càng thêm ô n trầm thiên nguyên thần gi l có có bây giờ thiên tâm tiên tôn xem như rất mất thể diện hận không thể đem thanh hư tiên đế cả đám người toàn bộ giết chết thế nhưng một kiếm thăm dò qua sau khi hắn phát hiện đối phương là khó gầm sương khó đối phó vô cùng nếu như thật muốn liều mạng tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thường trả giá rất lớn giá cả mà hắn còn không có hạ quyết định cá chết lưới rách quyết tâm cuối cùng hắn thật sâu nhìn thanh hư tiên đế bọn người một chút thu hồi tiền tôn uy thế như núi lớn uy thế biến mất n ô lai bọn người mới thở phào nhẹ nhõm tiên tôn uy thế thật sự q u á c ư ờ n g đại làm cho bọn họ vẫn không thở nổi hừ các ngươi khỏe tự lo thân thiên tâm tiên tôn phẩy tay h á o bỏ đi hắn đã đến hưng binh v ấ n tội muốn lập uy nhưng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi cũng không làm gì được thanh hư tiên đế bọn người chỉ có thể tạm thời rút đi đương nhiên hắn tất nhiên chắc là sẽ không giảng hòa gặp tiên tâm tiên tôn rời đi mọi người mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm đối phương dù sao cũng là tiên tôn cho dù là mới lên cấp tiên tôn cái kia cũng là tiên tôn đại diện sức chiến đấu cao nhất không là tiên đế có thể chống lại nếu như thanh hư tiên đế không phải mượn thanh hư tiên vực sức mạnh căn bản không ngăn được thiên tâm tiên tôn hơn nữa thiên tâm tiên tôn thật liều linh nói liều cho cá chết lưới rách bọn họ không mấy người có thể sống sót thanh hư tiên vực cũng sẽ bị hủy đến không ra hình thù gì mà thiên tâm tiên tôn cũng không nhất định sẽ chết đi chỉ có điều thiên tâm tiên tôn cũng không muốn mạo hiểm huống hồ hắn cũng không có phát hiện nô lai tiên tôn quả nhiên lợi hại chiêu kiếm đó phảng phất xuyên qua cổ kim tương lai tươi đẹp về tư thế tan biến vật vật nô lai tâm đạo đó là trí cường n g ư kiếm ngang qua thiên vũ không gì không x nếu như chiêu kiếm đó là nhằm vào hắn dù hắn thân thể có thể so với giả t h ầ n khí dù hắn thực lực có thể so với tiên đế hắn cũng tuyệt đối không phòng ngự được sẽ bị chiêu kiếm đó trực tiếp giết chết hình thần đều d i ệ t nô lai rất may mắn lúc trước thiên tâm tiên tôn thân phận thật sự hạ giới bởi vì đã bị tu chân giới quy tắc hạn chế thực lực m ư ờ i không còn một nếu không nói hắn sớm đã bị thiên tâm tiên tôn giết chết rồi thanh hư đại ca thiên tâm thực lực thật rất mạnh mẽ hoa vũ tiên đế không phải không thừa nhận điểm này dù cho cường đại như hắn vũ bá thiên đ i ệ đều phát sinh như vậy than thở thanh hư tiên đế nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy tiên tôn chính là tiên tôn chúng ta thực lực so với hắn còn là hơi kém một chút hắn và hoa vũ tiên đế đã là tiên đế bên trong mạnh mẽ nhất tồn tại có thể nói cùng cấp vô địch thế nhưng cùng tiền tôn so với còn là có nhất định tranh l ệ n h tiên tôn đại diện tiên giới sức chiến đấu cao nhất vượt cấp khiêu chiến hầu như là không thể không phải tất cả mọi người là ngô lai không chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến còn có thể vượt qua câm ấy thiên tâm tiên tôn chiêu kiếm đó thật sự thái quá tươi đẹp mạnh mẽ quá đáng thanh hư tiên đế nhận sự giúp đỡ thanh hư tiên vượt sức mạnh tài năng tiếp được chiêu kiếm đó nhưng mà thanh hư tiên đế bỏ ra rất lớn giá cả thanh hư tiên vực bên trong vô thượng đại trận ở chiêu kiếm đó bên dưới tổn hại không ít thậm chí ảnh hưởng đến toàn thể vận chuyển nếu như muốn tu sửa phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên kế tiếp việc cấp bách tự nhiên làm u ố n khôi phục này bị thiên tâm tiên tôn cái kia thế một kiếm hủy hoại địa phương b ậ y hạ người theo như lời ngô lai thì là bị thiên tâm tông phát sinh lệnh truy sát đuổi giết vị kia tu c h â n giới trí tôn a thanh hư tiên đế thủ hạ lưu quang tiên đế cung kính mà hỏi lưu quang tiên đế chính là thanh hư tiên đế tọa hạ bát đại thiên vương một trong cực kỳ lợi hại thanh hư tiên đế gật cù không sai chính là hắn hắn và lang v thanh hư tiên đế tòa hạ tinh phong tiên đế nói bậy hạ nghe nói cái này ngô lai là tu c h â n giới người số một đã giết chết thiên tâm tông hạ giới biển mây hai tiên truyền thuyết còn t r e o đến thiên tâm tiên tôn thân phận thật sự hạ giới lại chưa từng khả năng giết chết hắn không biết là đồn đại là thật hay không Tinh phong tiên bắt thiên vương một trong. Thanh hư tiên đế cởi nói, các người cảm thấy thiên tâm cái tên này vì sao lại đuổi giết、hắn? Thiên tâm cái tên tiên tôn, hắn quan tâm nhất đại cởi nói, người cái lại đuổi cái cái phong cũng vương này hắn. này hắn quan Không hư khác, sao gì? gì đế đế đều các cảm là là vì hắn chính là bởi vì trước đây thân phận thật sự hạ giới không có giết chết n ô lai cảm thấy rất mất mặt thẹn quá thành giận đối với n ô lai hận thấu xương thậm chí đem tại tu chân giới cùng n ô lai đạt được giải hòa trời thìn tiên đế đô giam lòng hắn lại như vậy lợi hại liền tiên tôn hạ giới đều giết không chết nhiều thiên vương kinh hô tiên tôn giết không chết vậy thì đủ để kiêu ngạo cho dù là ở tiên nhân thực lực đã bị rất lớn hạn chế hạ giới phóng tầm mắt tiên giới lại có mấy người có thể làm được tiên tôn đều giết không chết đâu g i n g đăng phong dương chiến a nhĩ tắc tư cùng đế khuyết đều trở nên độc dung 85, uu 107, 97, n h h s u 46, con 32, nguyên lai ngô lai như vậy lợi hại bọn họ trước đây cũng không biết ngô lai này hảo quang sự tích ngô lai cũng sẽ không chính mình miệng rộng đi tuyên dương chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào thanh hư tiên đế triều ngô lai bên kia liếc mắt nhìn nói hắn không phải bình thường lợi hại bùn hoàng từng hạ giới khi đó rồi cùng hắn quen biết bởi vậy biết hắn ở hạ giới truyền kỳ trải qua tại tu chân giới lúc hắn thì có không gì địch nổi sức chiến đấu mấy ngày liền thỉnh tiên đế hạ giới cùng hắn chiến đấu đều chỉ là chút ít chiếm tự phong đợi một thời gian hắn chắc chắn trở thành tiên giới tr Hắn tại tu chân giới thành lập thiên cực thành cùng thiên cực thị trường tu chân giới người tu chân đều sẽ tôn sưng hắn một tiếng thành chủ đại nhân hắn còn ở b u ồ n hoàng trị điểm cho tìm tới tu ma giới lối vào đi tới tu ma giới hóa thân tử thần ở nơi đó ngang dọc vô địch hắn còn ở tu ma giới xâm lấn tu chân giới đại chiến bên trong ngăn cơn sóng giữ một lần giết chết vô cùng lợi hại vân lâm lớn ma vương đem tu ma giới đại quân chạy về tu ma giới bảo toàn tu chân giới mỗi một đại tông môn cơ nghiệp hai mươi năm trước hắn mới vừa phi thăng tiến giới đã bị thiên minh tiên đế đổi giết sử dụng tất cả vốn liếng mới có thể chạy trốn trước đó không lâu hắn vừa g thực lực tăng nhiều hắn đem thiên ninh ác liệt đắp chế thiên ninh lá bài tẩy dùng hết cũng không thể làm sao hắn cuối cùng tự bạo phi thăng tiên giới hai mươi năm thì có tiên đế cấp bậc thực lực còn khiến cho thiên ninh tiên đế tự bạo thật sự quá yêu nghiệt nhiều thiên vương cảm thán không thôi E giờ 1154. Trước 1993, hư Hoàng người không nghiệt, hoàng hoàng tiên đế từ từ nợ đủ cười, nói, các người nói không sai,、nô、lai cái liền khi 1154. 1993, Trước Thanh từ từ tên một chút trẻ, còn kém rất rất Hư Hư Chỉ. các chính có còn còn Pháp hắn. hắn. này là nợ nụ nô bản Bản xa yêu đế đều đấu kỹ kém nô lai nghe vậy không nhịn được trận tròn mắt chuyện này quả thật là kéo k i ể u hận a liệu quang tiên đề nói ngay bậy hạ tiểu nói này chúng ta cũng rất đấu kỵ hận a nhiều thiên vương cười to bọn họ kỳ thực đều là thiên phú tuyệt luôn yêu nhiệt nhân vật nếu không không thể đạt được bây giờ cảnh giới thế nhưng cùng nô lai so với rồi lại không bằng đương nhiên bọn họ cũng không phải tránh thức đấu kỵ nô lai mỗi người đều có chính mình cơ duyên bọn họ thiên phú cùng cơ duyên hoàn toàn không không đều đã phi thường thỏa mãn nô lai khe khẽ lắc đầu dương chiến cực kỳ kích động hắn vì chính mình lúc trước lựa chọn mà cảm thấy vô cùng kiêu n g o công tử nhà ta chính là lợi hại a ta cũng phải nỗ lực tu luyện theo sát công tử đi tới bước chân nếu không thật sự thẹn với công tử lão đại thì ra là thế lợi hại bản vương càng thêm tâm phục khẩu phục vốn long đ ằ n g phong đối với ngô lai chính là tâm phục khẩu phục bây giờ càng thêm chịu phục thanh hư tiên đế lại nói thiên tâm sở dĩ đến thanh hư tiên vực hương binh vấn tội là vì ngô lai cùng thiên ninh lúc chiến đấu chính là bản hoàng phong tỏa vùng không gian kia thiên ninh muốn chạy trốn đều trốn không thoát thiên ninh đến chết bản hoàng cũng coi như là không thể tách rời quan hệ chỉ có điều ngô lai cùng thiên ninh đúng là công bằng một trận chiến bản hoàng cũng không có nhúng tay thiên ninh không địch lại bên thiên tâm thông qua thời gian hồi tưởng lớn tiên thuật cũng thấy được điều này t ú c n ữ nói có thủ báo thủ cũng phải tìm tránh thức cửu nhân hắn không đi tìm nô lai lại đến thanh hư tiên vực tìm bản hoàng hương binh v ấ n tội quả thực là lẽ nào có lý đó coi như bản hoàng biết ngô lai tam tích dựa vào cái gì muốn giao ra đây nếu như bức bách tại hắn áp lực giao ra ngô lai tiên giới thấy thế nào bản hoàng bản hoàng còn gì là mặt mũi thì ra là thế nghe thanh hư tiên đế giải thích đầu đôi câu chuyện nhiều thiên vương mới biết được thiên tâm tiên tôn đã đến hương binh vẫn tội nguyên nhân bọn họ vốn đang ở trước o n lòng thanh g cảm thấy h tiên đế như vậy đối kháng thiên tâm tiên tôn mặc dù là rất khí phách, nhưng cũng đem thiên tâm tiên tôn vào chỗ chết đắc tội suốt. t đối rồi, như kháng nhưng cũng không sáng、suốt. Bọn đế đem đắc khí phách, chỗ họ ư vậy vào quá mặc dù là r khi đứng ra chủ yếu là bởi vì bọn họ ở thanh hư tiên đế thủ hạn là thanh hư tiên đế người theo đuổi nhất định phải toàn lực ủng hộ thanh hư tiên đế nội tâm lại không nhất định hoàn toàn tán đồng mà bây giờ bọn họ ý nghĩ thay đổi không can thiệp tới ngô lai hay không ở thanh hư tiên vực thiên tâm tiên tôn cứ như vậy tìm tới cửa đó là đánh thanh hư tiên đế mặt thanh hư tiên đế không phản kích mới là lạ chứ chỉ có người thiên tâm tiên tôn mặt mũi đáng giá có phải thanh hư tiên đế mặt mũi thì không đáng giá hơn nữa ngược lại đã sớm đắc tội thiên tâm tiên tôn dù cho giao ra ngô lai có phải thiên tâm tiên tôn thì sẽ không c ả m ghét cho nên thanh hư tiên đế thẳng thắn cùng thiên tâm tiên tôn triệt để vạch mặt bây giờ thanh hư tiên đế chính là một loại đầu tư cũng là một loại tiền đặc t h ư ợ c n ô lai là một cực kỳ yêu n g h i ệ t nhân vật phi thăng tiên giới hai mươi năm thì có sánh ngang tiên đế thực lực công bằng một trận chiến có thể đem tiên linh tiên đế làm cho tự bạo như vậy tiếp tục trưởng thành trở thành tiên giới trí tôn cũng cũng không ngoài ý muốn một khi hắn có tiên đế tu vi cái kia thực lực sánh ngang tiên tôn cũng không phải là không thể được thiên tâm tông c ũ n g như vậy yêu nhiệt g trở mặt đúng là không không o a n l ư u quan g tiên đế hỏi bậy hạ vị tiên ngô lai huynh đệ bây giờ ở đâu bản vương thật muốn gặp một lần còn lại thiên vương cũng r ồ n dập toát ra như vậy ý nghĩ đối với ngô lai như vậy nhân vật huyền thoại lưu quan g tiên đế bọn người tự nhiên đều muốn gặp thanh hư tiên đế cười nói sẽ có cơ hội còn ngô lai ở đâu hắn cũng không trả lời cũng không phải hắn không tín nhiệm những người này mà là càng ít người biết ngô lai việt a toàn long đẳng phong bọn người nghe vậy đều hiểu ý nợ nụ cười trên thực tế nô lai thì ở bên cạnh họ k i ế n thanh hư tiên đế tránh không đáp lưu quang tiên đế cũng biết điều không có hỏi tới h i ệ n nhiên hắn minh bạch thanh hư tiên đế là vì bảo vệ nô lai mặt khác ở thanh hư tiên vực thanh hư tiên đế có tuyệt đối uy quyền hắn là thanh hư tiên vực người không chế bắt đại thiên vương cùng tiến lên đều không là hắn đối thủ huống hồ hắn vẫn cùng võ đế là sinh tử chi giao hình đệ tốt bởi vậy không ai dám khiêu khích hắn vi quyền dù cho cường đại như lưu quang tiên đế cũng vi thường hiểu được đúng mực các vị thiên vương bây giờ thiên tâm đến như vậy náo tr toàn bộ tiên vực tất nhiên lòng người bàng hoàng còn cần các ngươi cố gắng động viên một chút làm cho bọn họ đều giải sầu thanh hư tiên đế phân phó nói thiên tâm tiên tôn dù sao cũng là ngưng lại thần giới thần nhân cái k i a t r í cường một kiếm khác nào khai thiên tích địa giống như đối với thanh hư tiên vực tạo thành rất lớn chấn động thần tiên đánh nhau người phàm gặp xui xẻo không chỉ bị kích hoạt vô thượng đại trận gặp phải phá hoại thanh hư tiên vực bên trong không ít tu vi thấp hơn tiên nhân cũng bởi vậy bị trọng thương thậm chí tử vong nếu như không phải có vô thượng đại trận bảo vệ chết người sẽ càng nhiều vâng v ậ hạ bọn họ lập tức cho phía dưới người phát ra mệnh lệnh yêu cầu động viên mỗi loại trong lãnh địa chỉ hạ tiên nhân tâm tình nhận được mệnh lệnh sau khi bọn họ thủ hạ liền bắt đầu bắt tay đi tiến hành trấn an thanh hư tiên đế nghĩ đến muốn vừa phân phó nói mặt khác các ngươi còn muốn sửa trị đại quân phòng ngừa chú đáo chuẩn bị chiến tranh thiên tâm tiên tôn chắc chắn sẽ không giảng hòa có khả năng thật bùng nổ chiến tranh thiên tâm tông có thể phái đại quân đã đến tấn công thanh hư tiên vực cho nên muốn phòng ngừa chú đáo lo trước tránh họa nếu như thiên tâm tông thật phái đại quân đã đến thanh hư tiên đế chắc chắn tiếp tới cùng bát đại thiên vương cung kính nói tiếng bát đại thiên vương thủ hạ mỗi người có một nhánh đại quân bất cứ lúc nào có thể tập trung vào chiến tranh chỉ cần làm tốt chuẩn bị chiến đấu có thể các loại bát đại thiên vương tất cả lui ra sau khi nô lai hướng đi thanh hư tiên đế thanh hư tiền b ố i hắn chuẩn bị biểu đạt chính mình lòng cảm kích để hắn thanh hư tiên đế không tiếp cùng thiên tâm tiên tôn không nể mặt mũi nô lai lời còn chưa nói ra u u đọc sách một trăm mười chín vê đút vê đút u u một trăm lẻ bảy an một trăm mười lăm thu bốn mươi sáu còn đã bị thanh hư tiên đế cắt đ ứ t ngươi tâm ý ta minh bạch không cần nhiều lời tất cả đều ở không nói gì bên trong đi bồi bản hoàng n h ì n thanh hư tiên vực bên trong vô thượng đại trận tình huống nô、no、lai、like、gật g ủ thanh hư tiên vực phi thường bao la tự thành một vùng thế giới vốn tiên giới cùng tu chân giới giống nhau đều là do vô số hành tinh tạo thành vô biên vô hạn nhưng mà tiên giới lại cũng có một chút tiên vực tồn tại nay tiên vực đều là một vùng thế giới không giống với tinh cầu như vậy tiên vực là bởi vì tạo nên luyện hóa ngôi sao đem m ấy ngôi sao luyện hóa thành một mảnh tiên vực đây là vô thượng đại năng thủ đoạn luyện hóa thành tiên vùng sau khi còn muốn bày lên vô thượng đại trận tiêu phí thời gian thường, thường dùng trăm vạn năm đo lường thanhư tiên vực chính là như vậy hình thành là một vị vô thượng đại năng luyện hóa hàng chục ngôi sao mà thành vừa bày ra vô thượng đại trận còn có này cao nhất thế lực trụ sở đều l à như là tiên vực bình thường thánh địa trải qua các đời cường giả kinh doanh như thùng sát tuyên cổ trường tồn thanh hư tiên đế khả năng tìm được vô thượng đại năng lưu lại thanh hư tiên vực thật sự là có thiên đại vận may bốn Trước tám tiên、vương. Thanh hư tiên rộng lớn như vậy, thanh hư tiên đế không thể một thủ rộng vương. hư như hư người lớn lớn vực có 1994, lý, không quản hắn bởi vậy, vậy hạ đế b đông nam thiên vương đông bắc thiên vương tây nam thiên vương cùng với tây bắc thiên vương c h ấ n thủ thanh hư tiên vực bốn phương tạm hướng đều có các lãnh địa thủ hạ cường giả vô số thanh hư tiên đế thì lại c h ấ n giữ trung ướng nhất là trí cao vô thượng hư hoàng bây giờ này bát đại thiên vương đều đã trở thành tiên đế hậu kỳ vô thượng cao thủ lưu quang tiên đế chính là đông vực thiên vương c h ấ n thủ thanh hư tiên vực đông vực cũng chính là hướng chính đông khu vực thực lực là bát đại thiên vương bên trong mạnh mẽ nhất một vị tinh đỉnh tiên đế là nam cương thiên vương trấn thủ chánh nam mới còn có hồng vũ tiên đế là tây cực thiên vương trấn thủ phía đàng tây vạn dương tiên đế n g ọ chính là có này bắt đại thiên vương ở thanh hư tiên đế mới có thể an tâm nghiên cứu con đường luyện khí một lòng theo đuổi luyện chế ra thần khí lần này thiên tâm tiên tôn đến thanh hư tiên vực hương binh vân tội là từ trước tới nay lần đầu tiên đã ở toàn bộ tiên vực tạo thành rất lớn khủng hoảng Trăm ngàn vạn năm đến, không người nào dám đến thanh hư tiên vực làm cản bởi vì không ai đồng ý dễ dàng đắc tội mạnh mẽ thanh hư tiên đế mặc dù là tiên tôn cũng không muốn cùng thanh hư tiên đế trở mặt rất nhiều tiên nhân đều nghị luận sôi nổi thậm chí đấm n g ự ợ c d ậ m chân cái gì hư hoàng bệ hạ đắc tội rồi trong truyền thuyết thiên tâm tiên tôn thiên tâm tiên tôn nhưng tiên tôn à, đại diện tiên giới sức chiến đấu cao nhất đắc tội hắn hậu quả khó mà lường được có người than thở có người phụ hòa nói thiên tôn giận dữ máu chạy thành sông lần này hư hoàng bệ hạ đắc tội rồi thiên tâm tiên tôn không ít tiên nhân bởi vậy chết thảm thiên tôn không thể đắc tội a t h i ê nghe Tôn lửa i ậ n k nói hư t h ờ n g hoàng bệ hạ là vì một người tên là ngô lai người mà đắc tội thiên tâm tiên thừa tôn có người chiếm được tin tức ngầm cái tiếng ngô lai sao rất giống ở nơi nào nghe qua lập tức đột nhiên không nhớ nổi có người lập tức đem ngô lai thân phận nói ra nô lai thì là bị thiên tâm tông phát sinh lệnh truy sát treo giải thưởng đổi g i ế t vị kia tu chân giới c h i tôn hắn là tu chân giới công nhận đệ nhất cao thủ so với hư hoàng bệ hạ đệ tử đ à n g vân còn lợi hại hơn nhiều đã giết chết thiên tâm tông hạ giới vân hải nhị tiên truyền thuyết còn t r e o đến thiên tâm tiên tôn thân phận thật sự hạ giới lại chưa từng khả năng giết chết hắn hắn còn đang tu ma giới xâm lấn tu chân giới đại chiến bên trong ngăn cơn sóng d ữ một lần giết chết vô cùng lợi hại vân lâm lớn ma vương đem sửa đại quân ma giới đuổi theo sửa lại ma giới bảo toàn tu chân giới mỗi một đại tông môn c ư nghiệp vai danh chấn thiên hạ nhanh chóng có không ít người bỗng nhiên tỉnh lộ nguyên lai、like、chính là hắn a chẳng trách nghe tới như vậy q u a n thay tại sao không giao ra cái k i a n g ô lai、like、đâu để người này mà đắc tội mạnh mẽ thiên tôn đắc tội mạnh mẽ thiên tầm tông đúng là không khôn ngoan có người tức giận bất bình cựu hận lập tức chuyển rời đến ngô lai、like、trên người có người nói ta cũng tán thành giao ra cái k i a n g ô lai、like, cùng thiên tâm tiên tôn giảng hòa thiên tâm tiên tôn chỉ là muốn tìm ngô lai、like、phiền phức hắn cũng không nguyện ý cùng hư hoàng bệ hạ trở mặt tại sao n ô lai、like、phạm sai muốn chúng ta thay thế hắn gánh trách nhiệm hắn là tu chân giới trí tôn thì lại làm sao tại tu chân giới vai phong thì lại làm sao? nơi đây nhưng tiên giới ở nơi đây hắn có thể không muốn là cái gì người số một là rồng hắn đến còn lại là hổ hắn đến đ a n g n ằ m phụ họa tiếng một đ á m lớn không ít người hận không thể lập tức tìm tới nô lai đưa hắn giao cho thiên tâm tiên tôn dùng bình ổn thiên tâm tiên tôn lựa giận nô lai không khỏi hắt xì hơi một cái có lẽ thanh hư tiên đế không sợ thiên tâm tiên tôn thế nhưng cái khác tiên nhân nghe thiên tôn tiên tôn tên i đều sẽ không hiểu run rẩy điều này cũng rất bình thường dù sao thiên tâm tiên tôn là tiên giới trí tôn có chiến lược mạnh nhất liền thanh hư tiên đế cũng không là đối thủ mặc dù thanh hư tiên đế thực lực tuy mạnh lại cũng tiên tôn cùng thiên tâm tiên tôn có nhất định trích lệ không chỉ như thế thiên tâm tiên tôn vị trí thiên tâm tông cũng là tuyên hướng cổ t r ư ờ n g t ồ n viễn cổ tô n g môn gốc gác vô cùng nồng hậu cường giả vô số thiên tài lớp lớp là tiên giới quái vật khổng lồ một luồng mây đen ở một vài tiên nhân trong lòng bao phủ rất nhiều người đều không lạc quan có mấy người thậm chí cân nhắc rời đi thanh hư tiên vực thoát đi đất thị phi này một khi bùng nổ chiến tranh bọn họ thì có khả năng gặp xui xẹo nhưng mà vẫn là có không ít tiên nhân đối với thanh hư tiên đế tràn ngập tin tưởng đối với thanh hư tiên vực cũng có rất sâu cảm tình bọn họ là thanh hư tiên đế trung thực ủng hộ thiên tâm tiên tôn thì lại làm sao hư hoàng bệ hạ coi như không bằng hắn cũng không kém là bao nhiêu hư hoàng bệ hạ là tiên giới tán tu tiên đế đứng đầu đại biểu tiên giới hết thể tán tu còn sợ thiên tâm tông không thành công chỉ cần chúng ta muôn người như một kiên định mà ủng hộ hư hoàng bệ hạ sẽ không sợ bất luận người nào nói đúng hư hoàng bệ hạ cùng bắt đại thiên vương chấn giữ thanh hư tiên vực vững như thành đồng vét sát cho dù là tiên tôn u đọc sách vê t vê t vê đ t bốn mươi sáu uu một trăm mười bảy c ặ u com ba mươi hai cũng không làm gì được cái kia thiên tâm tiên tôn lợi hại đến đâu thì lại làm sao cũng rút lui gì ta rất khâm phục hư hoàng bệ hạ thiên tâm tiên tôn quá d trước đây thì phát sinh lệnh truy sát đuổi giết nô lai rõ ràng thì là muốn bóp chết thiên tài đáng tiếc không thể tội nguyện bây giờ không tìm được nô lai còn chạy đến chúng ta thanh hư tiên vực đến hưng ơ binh vẫn tội có phải bởi vì hư hoàng bệ hạ đệ tử lang vân cùng nô lai giao hảo hư hoàng bệ hạ cũng rất thưởng thức nô lai thì đã đến cần người thật sự là khi người quá đáng ta nghe nói qua nô lai sự tích hắn như một vị truyền kỳ là tu chân giới người số một tu chân giới t r i tôn đã giết chết thiên tâm tông hạ giới vân hải nhị tiên so với lang vân đều còn lợi hại hơn sau đó sửa ma giới xâm lấn tu chân giới hắn đang đại chiến bên trong ngăn cơn sóng giữ một lần diệt sắt vân lâm lớn ma vương đem sửa đại quân ma giới đuổi theo sửa lại ma giới tại tu chân giới hưởng thụ rất lớn danh dự tất cả mọi người tôn xưng hắn một tiếng thành chủ đại nhân nhân vật như vậy tuyệt không thể rơi xuống thiên tâm tiên tôn trong tay dù cho bùng nổ chiến tranh chúng ta cũng phải từ chiến đến cùng t h ề bảo vệ thanh hư tiên vực bảo vệ chúng ta quê hương ở bắt đại thiên vương động viên bên dưới rất nhiều tiên nhân đều hơi hơi dải sầu nhưng mà vẫn là có không ít tiên nhân bởi vì sợ hai thiên tâm tông cùng tiên tâm tiên tôn mà rời đi thanh hư tiên vực thanhư tiên đế sau khi biết cũng không có nói thêm cái gì ở thanh hư tiên đế dặn dò dưới bát đại thiên vương cũng không có ngăn cản những tiên nhân kia mỗi người có c h í riêng thanh hư tiên đế sẽ không cưỡng cầu cái gì bốn đối thủ mạnh mẽ vượt quá hắn tưởng tượng có điều đối thủ càng c ư ờ n g đại hắn áp lực càng lớn càng có đi tới động lực càng khả năng khích lệ hắn tiến bộ r n g mánh có áp lực mới có động lực cho nên hắn và không sợ ngược lại càng thêm hưng phấn để bao t á p tới càng mánh liệt ít ỏi a nô lai cẩn thận dùng thần n i ệ m tra xét sau khi không khỏi thở dài toàn bộ tiên vực lại bố trí lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận thực sự là vô cùng bạo tay a thanh hư tiên đế ngạc nhiên hỏi người có biết hắn không chế thanh hư tiên vực nhiều năm như vậy chỉ biết là bị bố trí vô thượng đại trận còn là cái gì đại trận h ắ n cũng không biết bởi vậy hắn cũng không có phát huy đại trận này uy lực thực sự nô lai khẽ gật đầu hồi đáp đây là một cổ xưa vô thượng tiên trận tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu không không mách vóc g i á n g trận này từ trận một vòng tiếp một vòng hữu cơ kết hợp với nhau hình thành một thể thống nhất có thể diễn biến chu tiên phong phú toàn diện cực kỳ mạnh mẽ có thể được xưng là tiên giới cao cấp nhất tiên trận muốn bố trí như vậy tiên trận ngoại trừ phải có vô cùng mạnh mẽ thực lực ở ngoài còn nhất định phải là trận pháp đại tông sư hơn nữa như vậy tiên trận căn bản không phải một năm hai năm có thể bố trí xong phải hao phí lượng lớn tài nguyên cùng thời gian bố trí như vậy đại trận đem toàn bộ thanh hư tiên vực bảo vệ lên tuyệt đối là đại thủ bút người bình thường căn bản không làm được bố trí trận pháp này người tuyệt đối là cường g i ả tuyệt thế vô thượng đại năng lại có một trăm hai mươi chín sáu không không bách vóc dáng trận a thanh hư tiên đế kinh hô lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu không không bách vóc dáng trận này từ trận hữu cơ kết hợp với nhau tạo thành toàn bộ đại trận có mạnh mẽ lực phòng ngự là tiên giới cao cấp nhất tiên trận một trong thanh hư tiên đế mặc dù khống chế toàn bộ thanh hư tiên vực nhưng hắn cũng không biết có nhiều như vậy từ trận hơn nữa trên thực tế hắn và thiên tâm tiên tôn đối kháng lúc chỉ kích hoạt rồi mấy ngàn từ trận dùng hắn năng lực cũng chỉ có thể kích hoạt này từ trận liền đại trận uy lực một phần mười cũng không thể phát huy được ông không biết là đến v i ê n ngô lai một b ự c hắn không ngờ rằng thanh hư tiên đế lại cũng không biết đại trận này là cái gì càng không cần phải nói biết có bao nhiêu từ trận thanh hư tiên đế có chút xấu hổ nói không nói gặp n g ư ờ i trận pháp này tuyên cổ trường tồn từ khi bổn hoàng khống chế thanh hư tiên vực bắt đầu thì vẫn tồn tại chỉ có điều bổn hoàng ở trận đạo phương diện hoàn toàn không am hiểu đối với trận pháp này hạt nhân bộ phận cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ chỉ có thể kích hoạt một phần trong đó cũng không có năng lực tiến hành giữ gìn cùng củng cố người đã nhận thức trận pháp này không biết là đối với nó hiểu ra nhiều hay ít thanh hư tiên đế tràn đầy trông chờ nô lai khả năng nhận ra trận pháp này nhìn ra trận pháp này có một trăm hai mươi chín sáu không không bách vóc dáng trận nói do hắn đối với trận pháp này có nhất định hiểu ra nô lai trầm ngầm nói ở trận pháp p h ư ơ diện vãn bối vẫn có một ít tâm đắc có điều ta muốn trước tiên nghiên cứu một phen nô lai phi thường khiêm tốn trên thực tế hắn ở trận đạo phương diện sớm đạt được cực cao cảnh giới lúc trước ở tu chân giới vạn t ư ợ n g tông hắn chỉ điểm nghiêm đ ồ bọn người trận pháp c á i tiết nhưng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ để nghiêm đ ồ bọn người nhìn má than thở trong lúc phát tay thể hiện đến một đời trận pháp tông sư phong độ thông qua bù đắp vạn tượng diệt tiên trận trận đ ồ nô lai lại đang trên trận pháp đạt được rất lớn một phá trước đây không hiểu địa phương lập tức thông hiệu đạo lý như là rộng rãi sáng sủa giống như tựa như mở ra một thế giới khác hắn theo trận pháp cảnh giới tông sư tăng lên tới trận pháp đại tông sư cảnh giới chỉ có điều cái này lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận thái quá phức tạp hắn mặc dù nhận ra trận pháp này còn cần chăm chú suy diễn một phen tài năng h i ể u thêm một bậc tiên trận này chu thiên vạn tượng diễn biến chu thiên phong phú toàn diện trận pháp một đạo cũng thuộc về thiên đạo là ba ngàn đại đạo bên trong một loại tự nhiên là vô cùng huyền ảo phải thiên phú cùng n ộ tính có tiên nhân cố gắng cả đời cũng không cách nào ở trên trận pháp có điều chiến tích thanh hư tiên đế không phải không có thiên phú thế nhưng hắn cũng không có tốn quá nhiều thời gian ở trên trận pháp mà là tiêu vào luyện khí trên hắn thừa kế chính là thanh hư tiên vực chủ nhân c ũ vô thượng phương pháp luyện khí trải qua chuyên tâm nghiên cứu mới có hôm nay thành tựu nô lai đắm chìm ở trận pháp nghiên cứu bên trong góc đang nhanh chóng vận chuyển càng không ngừng suy diễn trận p h á p này từng cái từng cái trận đồ xuất hiện ở nô lai trong đầu tựa như chiếu phim giống nhau nhanh chóng lướt qua nô lai góc so với siêu máy tính còn lợi hại hơn càng không ngừng giải toán hắn biết thời gian không đợi ta thiên tâm tiên tôn không biết là lúc nào trở lại cho nên thời gian phi thường gấp g á p nhiều suy diễn đến một phần thêm một phần bảo đảm có điều thông qua một phen suy diễn sau khi hắn phát hiện muốn hoàn toàn nắm giữ tiên trận này phải rất dài thời gian trong khoảng thời gian ngắn mặc dù là hắn toàn lực suy diễn cũng chỉ có thể nắm giữ một phần trong đó dù sao tiên trận này chính là tiên giới cao cấp nhất đại trận huyền ảo vô cùng thanh hư t i ê n bối người lại kích hoạt tiên trận này nhìn nô lai đạo thanh hư tiên đế gật gù lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận lại bị kích hoạt vận chuyển lại tất cả mọi người cho rằng thiên tâm tiên tôn quay đầu trở lại đâu thanh hư tiên đế vội vàng cho bắt đại t i ê n vương truyền âm làm cho bọn họ không nên kinh hoàng thông qua quan sát bị kích hoạt tiên trận nô lai phát hiện thanh hư tiên đế chỉ kích hoạt rồi ba cái tả hữu từ trận không khỏi lắc, lắc đầu nô lai vì vậy đem mình suy tính ra bộ phận tử trận kích hoạt phương pháp nói cho thanh hư tiên đế thanh hư tiên đế mừng rỡ lại kích hoạt tiên trận u u đọc sách vê đốt một t r t v đốt v uu ca an xù con nô lai phát hiện lại lần này kích hoạt rồi năm ngàn vóc g i á n g trận so với trước đây lợi hại hơn rất nhiều sau ba ngày nô lai vừa suy diễn không ít tử trận thanh hư tiên đế khả năng kích hoạt một vạn vóc g i á n g trận thực lực chưa từng có tăng lên hãn tương đương thỏa mãn dù cho thiên tâm tiên tôn trở lại thì c h u ể n ra kinh thiên địa k h i quỷ thần chiêu kiếm đó tổn thất cũng sẽ không vậy tham trọng chỉ có điều ba ngày nay n g lai cảm thấy rất mệt, không phải trên thân thể. mà là tâm thần hao tổn lợi hại suy diễn trận pháp là cực kỳ hao tổn tâm thần đặc biệt vô thượng đại trận không chỉ suy diễn không có đầu mối thậm chí còn có khả năng gặp phải cắn trả nô lai không thể không dừng lại nói rằng thanh hư t i ê n bối bằng vào ta năng lực tạm thời chỉ có thể suy diễn như vậy hơn nếu như tiếp tục suy diễn đi xuống có thể phải một tháng tài năng suy diễn càng nhiều thanh hư tiên đế vội và nói g n trước tiên không cần t ô i diễn này đã vậy là đủ rồi có nô lai chỉ điểm thanh hư tiên đế tu sửa này bị hao tổn địa phương cũng ung dung rất nhiều hơn nữa lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận tiến một bước kích hoạt thanh hư tiên đế áp lực suy giảm EZ-1154 Đổi m ớ i n h a n h n h í n trăm chín mươi 9 á u sôi sùng sục phụ trương thiên tâm tiên tôn đi tới thanh hư tiên vực hưng binh vẫn tội b ư ớ c bách thanh hư tiên đế giao g i a ngô n lai thanh hư tiên đế vô cùng hung hăng không chút nào cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi thiên tâm tiên tôn tay trắng trở về tiên giới đột nhiên náo nhật lên có tiên nhân yêu sách thanh hư tiên đế cùng thiên tâm tiên tôn bởi vì ngô lai không nghề mặt mũi hai thế lực lớn vô cùng có khả năng bùng nổ chiến tranh thanh hư tiên đế cùng thiên tâm tiên tôn sự tình n u y ê n náo sôi sùng sục khắp nơi đều đang bàn luận ở tiên giới thế lực lớn trong lúc đó chiến tranh trong lịch sử không phải không có bùng nổ qua chỉ có điều bởi vì thường thường đều là lưỡng bại câu t h ư ờ n g quy mô lớn chiến tranh sẽ không có xuất hiện lại thế nhưng ma sát nhỏ hoặc chiến tranh cục bộ vẫn đang xa thương gần thường nơi có người sẽ có giang hồ có giang hồ địa phương sẽ có phân tranh n à y vô luận ở thế giới nào đều là áp dụng thiên tâm tiên tôn lại cùng thanh hư tiên đế bấm dậy đi có phải hắn muốn thông qua hư hoàng đến lập uy biểu lộ ra hắn uy nghiêm vô thượng có người nghi ngờ có người khen hư hoàng quả nhiên khí phách lại dám không cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi đây quả thực là đánh thiên tâm tiên tôn hư h o à n g dù sao cũng là tán tu tiên đế đứng đầu uy c h ấ n tiên giới vô thượng c ứ n g d i chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua mặc dù là đối mặt tiên tôn hắn cũng sẽ không sợ hãi h u ố n hồ hắn và thiên tâm tiên tôn là cùng một thời đại nhân vật không thậm chí còn cao hơn nửa bối tại sao thiên tâm tiên tôn muốn tìm cái tiêng nô lai phiền phức đâu có phải năm đó truyền thuyết là có thật có người tự lẩm bẩm cái gì truyền thuyết bên cạnh có người hỏi người nọ nhỏ giọng nói truyền thuyết thiên tâm tiên tôn từng thân phận thật sự hạ giới đuổi rét nô lai kết quả nhưng không có giết chết nô lai bên cạnh hắn người lập tức phản bác không thể nào. Cái kêu nô lập tức có người lắc lắc đầu nói truyền thuyết đều không phải là không có lượm mà lại có khói n g ư ờ i không biết là cái này ngô lai lợi hại hắn nhưng tu chân giới công nhận người số một tu chân giới trí tôn thực lực so với năm đó cựu kiếp tán tiên lăng vân tử còn lợi hại hơn sau đó tu ma giới ngang nhiên xâm lấn tu chân giới hắn đang đại chiến bên trong ngăn cơn song g ữ diễn s á t thực lực mạnh mẽ vân lâm lớn ma vương đem tu ma giới đại quân chạy về tu ma giới tại tu chân giới hưởng thụ rất lớn danh dự tất cả mọi người tôn xưng hắn một tiếng thành chủ đại nhân nhân vật như vậy bây giờ nghe nói đã phi thăng t i ê n giới thậm chí ngay cả thiên tâm tông điện chấp pháp phó điện chủ trời an toàn tiên đế cùng hắn công bằng một trận chiến sau khi đều bị bắt tự bạo cái gì còn có việc này có mấy người cái tiên nhân kinh hô lúc trước người nọ vội và nói g n x ì、sì, nhỏ giọng một chút đây là theo thanh hư tiên vực chuyển tới liền tiên đế đô bị bắt tự bạo hắn thực lực nên khủng bố đến mức nào a thính ra hắn cũng không phi thăng bao nhiêu năm a có người thổn thức không ngớt tính ra mới hai mươi năm thực lực cũng đã sánh ngang tiên đế cái này cũng là thanh hư tiên đế không tiếp cùng thiên tâm tiên tôn không nể mặt mũi nguyên nhân như vậy thiên tài yêu n g h i ệ t thanh hư tiên đế khó giữ được còn có thể bảo đảm a i mới hai mươi năm a hai mươi năm đối với chúng ta mà nói chỉ có đ i ề u một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi đừng nói hai mươi năm chính là hai mươi triệu năm ta muốn là có thể trở thành là tiên đế cái kia đã đủ hài lòng chỉ tiếc thanh hư tiên đế dù sao không phải tiên tôn thực lực bản thân mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không phải thiên tâm tiên tôn đối thủ muốn bảo vệ ngô lai rất khó nếu như bùng nổ chiến tranh thanh hư tiên vực cũng không chống đỡ được thiên tâm tông đại quân tiến công thiên tâm tông t r u y ề n t h ừ a n g à n tỷ năm gốc gác vô cùng thâm hậu tưởng ra vô số cường giả thiên tâm tiên tôn mặc dù tạm thời rút đi nhưng chắc chắn sẽ không giảng hòa có điều thiên tâm tiên tôn cũng không nhất định dễ dàng phát động chiến tranh dù sao lưỡng cường tranh chấp dù cho thanh hư tiên vực thực lực không sánh được thiên tâm tông cũng sẽ để thiên tâm tông trả giá nặng nề giá cả huống hồ thanh hư tiên đế là tán tu tiên đế đứng đầu là tiên giới tán tu lãnh tụ tinh thần tán tu bọn đều sẽ ủng hộ tiên giới ngàn tỷ tán tu cũng là một luồng mạnh mẽ sức mạnh tuyệt đối không thể thờ ơ quả nhiên tiên giới tán tu sau khi nghe nói dồn dập biểu thị ủng hộ thanh hư tiên đế có người lớn tiếng hô hào nói hư hoàng bệ hạ đại diện chúng ta hết t h ể tán tu chúng ta kiên quyết ủng hộ hắn thiên tôn thì lại làm sao nhanh chóng ứng phó người tụ tập nhằm vào hư hoàng bệ hạ chính là nhằm vào chúng ta hết t h ể tán tu chúng ta hết t h ể tán tu đều nên đoàn kết lên ngưng tâm tụ lực chung nhau đối kháng thiên tâm tiên tôn hư hoàng bệ hạ là chúng ta tầm gương nghĩa tự trước tiên sẽ không bởi vì đối phương thực lực mạnh mẽ mà bán đi bằng hữu không tiếp cùng tiên tôn là、địch. chúng ta làm người nên như thế hư hoàng bệ hạ uy vũ đi chúng ta đi triệu tập càng nhiều tán tu đồng đạo làm hư hoàng bệ hạ trợ uy không ngờ rằng việc này tạo thành tiên giới tán tu chưa từng có đoàn kết ở tiên giới tán tu địa vị rất thấp bởi vậy, vậy tán tu đều rất căm hận thế lực lớn chỉ có điều vẫn khuyết thiếu người dẫn đầu bây giờ bước lên hư hoàng cùng thiên tâm tiên tôn sự tỉnh thành dây dẫn lửa bọn họ đương nhiên phải liên hợp lại ủng hộ hư hoàng ngàn tỷ tán tu ý niệm hội tụ thành một luồng vô địch trên đời sức mạnh vô hình thật giống như tín ngựa l dê lực bình thường theo bốn phương tám hướng mà đến dâng tới thanh hư tiên đế mặc dù thanh hư tiên đế cũng không có tu luyện đạo thần thế nhưng này cổ vô hình sức mạnh vẫn làm cho hắn thực lực có điều tăng lên xảy ra chuyện gì thanh hư tiên đế phi thường khiếp sợ hắn thực lực sớm chỉ trệ không tiến rất nhiều năm bởi vì trên cơ bản đã tới đỉnh trừ phi trở thành tiên tôn không ngờ rằng thực lực còn có thể có tăng thêm một bước đây là tín ngưỡng sức mạnh a thanh hư tiên đế thấy được trong cõi u minh tín ngưỡng sức mạnh tám mươi lăm u đọc sách một trăm mười chín một trăm mười chín vê đút u u càn một trăm linh bốn u con hơn nữa c ổ lực lượng này chính là hướng về phía hắn đến thanh hư tiên đế thực lực sở dĩ mạnh mẽ một mặt là bản thân hắn tiên phú người tiên tự nghĩ ra thái huyền quyết vừa tìm được thượng cổ đại năng truyền thừa khống chế thanh hư tiên vực về phương diện khác hắn trở thành tiên giới tán tu tiên đế đứng đầu đây là một loại vinh quang cũng là một loại địa vị tượng trưng mà phần này vinh quang đối với hắn thực lực cũng có điều thêm bảo số mệnh gia thân tựa như thế tục hoàng đế t i ể u ngũ trí tôn tôn quý vô cùng bởi vì có thiên ý thêm bảo vân mệnh t r ờ i mà năm đó nô lai là tu chân giới đệ nhất cao thủ cũng đã bị tu chân giới ý chí thêm bảo có vô thượng số mệnh thanh hư tiên đế minh bạch nhất định là hắn không chút nào cho thiên tâm tiên tôn mặt môi sự t ì n h truyền đi sau khi chiếm được tiên giới phần đông tán tu ủng hộ nhưng mà thanh hư tiên đế chỉ có thể hấp thu trong đó cực n h ỏ một phần mà đối với phần lớn thanh hư tiên đế chỉ có thể lực bất tòng tâm đáng tiếc ca nếu bổn hoàng hiệu được tiên giới đạo thần cái k i a có thể lợi dụng này cố lực lượng thanh hư tiên đế thầm nghĩ chỉ có điều đạo thần là t i ê n giới bí mật bất c h u y ể n dù là thanh hư tiên đế kiến thức rộng rãi cũng không hiểu được đạo thần pháp môn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 ở hạ giới cũng bất quá là người tu c h â n nếu như thiên tâm tiên tôn thân phận thật sự hạ giới hắn làm sao có khả năng tránh được một kiếp truyền thuyết mà thôi nhất định là người cố ý cố ý bịa đặt đi ra buồn nôn tiên h tâm tông cùng thiên tâm tiên tôn lập tức có người l ắ c l ắ c đầu nói truyền thuyết đều không phải là không có lửa mà lại có khói ngươi không biết là cái này nô、no、lai lợi hại hắn nhưng tu chân giới công nhận người số một tu chân giới chi tôn thực lực so với năm đó cựu kiếp tán tiên lang vân tử còn lợi hại hơn sau đó sửa ma giới ngang nhiên xâm lấn tu chân giới hắn đang đại chiến bên trong ngăn cơn song g ữ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 c hư, hư, hư, hư hoàng bệ hạ là chúng ta tầm ương nghĩa tự trước tiên sẽ không bởi vì đối phương thực lực mạnh mẽ mà bán đi bằng hưu không tiếp cùng tiên tôn là địch chúng ta làm người nên như thế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 trong tiểu lâu bọn tiểu khách đều hít vào một ngụ m khí lạnh tiểu tiên huyền tiên ở như vậy địa phương nhỏ đã là mạnh mẽ nhất tồn tại không ai dám xúc phạm hoặc các tội tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng văn bối thật sự là có mắt không t r ọ n g mạ o phạm tiền bối người kêu mặt s á m như cho tàn liên tục xin tha coi như lăng vân tử giết chết rồi hắn hắn cũng chỉ là chết vô ích không ai dám nói một chữ không hắn rất hối hận chính mình bất cứ mạo phạm cường đại như thế tồn tại ở tiên giới mặc dù không giống ma giới vậy hỗn loạn thế nhưng cũng sẽ xuất hiện một lời không hợp ra tay quá nặng tình huống nói trắng ra là người thực lực mạnh mẽ là có thể nên ngang mà đi nếu không nói thì biết điều một điểm đừng dễ dàng đắc tội với người nếu không chết rồi cũng không biết chết như thế nào lăng vân tử phất phất tay cút đi bản tọa không nhỏ nhen như vậy đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối người kia ném tiên tinh sau liền lăn một vòng rời đi tòa tiểu lâu này trong tiểu lâu lại yên tĩnh lại bọn tiểu khách đều cẩn thận không dám nói lung tung chỉ lo chọc giận lăng vân tử lăng vân tử gọi tới hầu bàn tính tiền sau đó rời đi t i ể u l â u hướng lúc trước nhìn thấy người nọ đuổi theo ngôi lai hắn nhìn thấy người nọ bất ngờ chính là ngô lai cũng chỉ có ngô lai mới có tư cách bị hắn tôn xưng làm tông chủ chỉ là lăng vân tử trong lòng phi thường buồn b ự c tại sao ngô lai nhìn thấy hắn sẽ xoay người rời đi đâu dựa theo đạo lý tới nói ngô lai nhìn thấy hắn không phải nên cùng hắn giống nhau kích động gì dựa theo ngô lai quê hương lại nói đồng hương gặp gỡ đồng hương hai nước mắt con cong có phải ngô lai cho rằng nơi đó nói chuyện không tiện muốn dẫn hắn đi đừng nơi nào nghĩ đi nghĩ lại hắn thì tăng nhanh tốc độ đi theo lại không nghĩ rằng phía trước ngô lai tốc độ càng lúc càng nhanh tựa hồ cũng không có chở hắn ý tứ tông chủ ta là lăng vân tử a lăng vân tử hướng về n ô lai chuyên âm nhưng mà phía trước n ô lai căn bản không d à n chú ý lăng vân, lại. Lại vân tử đột nhiên phát hiện phía trước ngô lai tốc độ cũng là cựu thiên huyền tiền sơ kỳ cấp bậc tốc độ hơn nữa trong cơ thể vận chuyển cũng không phải làng vân tử tương đối quen thuộc hỗn độn vô cực quyết tựa hồ là một loại quan minh thánh khiết sức mạnh tông chủ bây giờ nên cùng thầy cùng nhau không nên xuất hiện ở nơi lây a lăng vân tử đột nhiên tỉnh táo lại tự đủ chỉ có điều người này cùng tông chủ giống nhau như lúc khí tức cũng giống như vậy bản trưởng lão tùy tùng tông chủ nhiều năm không thể nhận sai năm đó tại tu trần giới lăng vân tử cùng ngô lai sớm chiều ở chung được một quãng thời gian rất dài cho đến hắn phi thăng tiến l ê n giới đối với ngô lai tự nhiên hết sức quen thuộc có thể nói cho dù là ngô lai hóa thành trò lăng vân tử đều nhận được lực lượng ánh sáng hắn chẳng lẽ là tông chủ năm đó theo lý thừa phong đồng thời phi thăng đạo thần phân t h ầ n lăng vân tử suy nghĩ nói năm đó Nô lai bởi vì hàn tuyết bên trong thiên cơ độc chết trên tu chân giới thiên tâm tông thiếu chút nữa thì tiêu diệt thiên tâm tông thiên tâm tông lý thừa phong bóp nát t ông chủ thiên tâm tử cho hắn phi thăng kiến sắp sửa phi thăng tiến l ê n giới nô lai đạo thần phân thân đi chặn lại lại bị đột nhiên hạ giới trời thình tiên đế một trưởng bắn chúng đánh vào phi thăng trong nước x o á i cùng lý thừa phong đồng thời bị cuốn vào phi thăng thông đạo cuối cùng bị bắt phi thăng tiến l ê n giới lăng vân tử chính mắt thấy tất cả những thứ này hắn bây giờ cũng nhớ lại việc này đúng rồi nên chính là hắn lăng vân tử đã rất chắc chắn phía trước nô lai thân phận chính là n ô lai lúc hắn đạo thần phân thân sau khi phi thăng bản thể cùng phân thân trong lúc đó cảm ứng đã bị cắt đứt căn bản không cảm ứng được hắn đang làm gì xảy ra chuyện gì vì thế ngô lai còn buồn bực một lúc lâu không ngờ rằng gặp gỡ ở nơi này ngô lai đạo thần phân thân nhìn thấy b ả n trưởng lao xoay người rời đi đối b ả n trưởng lao truyền âm căn bản hờ hững có phải bộ kia phân thân đã xảy ra bất ngờ l a n g vân tử suy đoán nói l a n g vân tử nghe nói phân thân cùng bản thể trong lúc đó cảm ứng bị chặt đứt sau khi phân thân rất dễ dàng thoát ly bản thể không chế mà từ, từ trở thành một cái khống chế có chính mình ý thức có phải tông chủ đạo thần phân tân h thành một cái khác có ý thức người đột nhiên nghĩ tới chỗ này lăng vân tử chính mình giật nảy mình nhưng mà phía trước nô lai biểu hiện lại tựa hồ chứng thực lăng vân tử ý nghĩ để tìm được một xác thực đáp án lăng vân tử tiếp tục hướng về phía trước nô lai đuổi theo còn vận dụng c ự c phẩm tiên khí xuyên vân dạy ủng đây là thanh hư tiên đế lợi chế đưa cho hắn mặc vào xuyên vân dạy ủng lăng vân tử tốc độ lập tức gia tăng rồi vài lần sau đó không lâu thì đuổi kịp phía trước nô lai nô lai không thể không ngừng lại lạnh lùng thấy lăng vân tử không nói một lời tông chủ vì sao nhìn thấy bản trưởng lão xoay người có phải liền b ả n trưởng lão cũng không nhận ra lăng vân tử hỏi chỉ nghe thấy ngô lai lãnh đ ạ m nói b ả n tọa hoàn toàn không là cái gì t ổ n g chủ cũng không quen biết một chút các h ạ các hạng ă n chở b ả n tọa đường đi đến tột cùng là đạo lý gì t h a n h âm kia cùng ngô lai âm thanh giống nhau như lúc lăng vân tử nghiêm mặt nói t ổ n g chủ mặc dù ngươi chỉ là phân thân b ả n trưởng lão là tuyệt đối sẽ không nhận sai ngô lai hơi thay đổi sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường khá là tức giận nói bạn tọa không biết là ngươi đang nói cái gì ngươi nhận là người lăng vân tử nhận thấy được ngô lai sắc mặt biến hóa uu đọc sách vê đốt vê đốt uu kn một trăm mười một m ở trong lòng dĩ nhiên có vẻ hắn nói trong lòng ngươi kỳ thực rất rõ ràng bản trưởng lão cũng không có nhận l ầ m người ngươi vốn là vô cực tông tông chủng ô lai phân thân có điều bản trưởng lão m u ố n bởi vì ngươi lúc trước bị bắt phi thăng tiên giới cùng tông chủ bản thể liên hệ cùng cảm ứ n g đều bị c h ặ t đứt bởi vì từ từ thoát ly bản thể không chế từ từ ngươi là được để một cái khác có ý thức người sở dĩ không chịu nhận bản trưởng lão là sợ tông chủ bản thể biết ngươi đã có ý thức sau khi sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem ngươi xóa bỏ a ngô lai hoàn toàn biến sắc nhìn qua hắn vẻ mặt lăng vân tử đã hoàn toàn khẳng định trước mắt cái này nô lai đã không còn là nô lai đạo thần phân thân mà là trở thành một cái khác có ý thức người hắn ở thầm cười khổ tông chủ a phân thân quả thật mới có lợi nhưng cũng có khả năng thoát khỏi k h ô n g chế trở thành một người khác n g ư ơ i đây là vì người khác làm đá kê chân a lăng lão n g ư ơ i suy đoán không có sai ta quả thật đã có ý thức thành một người khác không còn là ngô lai phân thân ta bây giờ kêu ngô thần đạo ngô thần đạo vẻ mặt tay đắng hắn rốt c u c thừa nhận điều này mấy năm nay hắn ở tiên giới cũng không dễ vượt qua l ú cũng trước t phi h may ngô thần đạo sau khi phi thăng thực lực thì đạt được cựu thiên huyền tiên sơ kỳ có như vậy thực lực làm hậu thuẫn miễn cưỡng có thể duy trì thế nhưng tiến triển lại phi thường trầm trậm dù sao hắn tu luyện chính là đạo thần không phải tiên đạo ở tiên giới chủ yếu càng thích hợp tiên đạo tu luyện đạo t từ từ, từ từ, mộng mộng vừa qua một quãng thời gian hắn đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện nguyên lai ta từng là ngô lai phân thân tu luyện chính là đạo thần bởi vì một lần bất ngờ sớm phi thăng tiến giới ta bây giờ không hề bị bản thể khống chế có m i ý thức cùng tư tưởng ta liền không còn là hắn phân thân mà là một cái khác người sau đó ta gọi ngô thần đạo chỉ có điều ta nên đi nơi nào ngô thần đạo rất mê man nếu như ngô lai biết ta thoát khỏi hắn khống chế hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta ta không thể cho hắn biết ta ở đâu ngoại trừ lo lắng bị thiên tâm tông đuổi g i ế t ở ngoài hắn còn lo lắng vạn nhất ngô lai phi thăng tiên g i ớ i sau phát hiện hắn đã thoát ly khống chế phải đem hắn xóa bỏ cho nên hắn tháng này g vẫn không dễ chịu bước đi liên tục khó khăn lần này nô thần đạo không ngờ rằng lại ở như thế hẻo lánh địa phương tình cờ gặp phải lăng vân tử lăng vân tử còn nhận ra hắn không tha thứ đổi hắn hắn trong cơn kinh hoàng tăng nhanh tốc độ chỉ muốn thoát khỏi lăng vân tử có thể không ngờ rằng lăng vân tử thực lực còn mạnh hơn hắn tu vi đã đạt được cựu thiên huyền tiên trung kỳ mà hắn còn ở vào cựu thiên huyền tiên giai đoạn khởi đầu hơn nữa lăng vân tử còn có cực phẩm thiên khí trang bị cực kỳ tinh xảo nhưng hắn đến bây giờ vẫn c ò n nghèo đ á n thương bị lăng vân tử đuổi theo hắn không thể không tự nhận xui xẻo kỳ thực chủ yếu là bởi vì hắn nhìn thấy lăng vân tử sau thái qu đến mức bị lăng vân tử đoán được hắn đã không còn là ngô lai phân thân nếu như hắn không chút hoang mang không nhanh không chậm thản nhiên đối mặt lăng vân tử lăng vân tử có lẽ sẽ cho rằng hắn thủy chung là ngô lai phân thân cũng không có trở thành một người khác đến lúc đó hắn lại mượn cơ hội rời đi lăng vân tử lại nghĩ tìm tới hắn cũng là muôn vàn khó khăn dù sao tiên giới quảng đại như vậy muốn tìm một người quả thực mò kim đáy biển thiên tâm tông, tông đầy tiên giới đuổi g i ế t ngô lai tự nhiên cũng kể cả hắn nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có phát hiện hắn chỉ tiếc một nước vô ý đầy bàn đều t u a cuối cùng là chính hắn không cẩn thận lọt nhật bá không quan tâm thế nào ở bản trưởng l ã o trong lòng ngươi bây giờ còn là tông chủ phân thân bây giờ tông chủ đã phi thăng t i ê n giới có khả năng ngay ở thanh hư tiên vùng ngươi theo bản trưởng lão cùng đi thanh hư tiên vùng gặp tông chủ a nô thần đạo lắc lắc đầu tại sao muốn đi gặp hắn l ă n g lão ngươi hãy bỏ qua ta đi ta đã có ý thức đó là thiên ý không còn là hắn phân thân cũng không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ dây dưa dễ má nào nếu như hắn nhìn thấy ta nhất định sẽ đem ta ý thức xóa bỏ lắng lão ngươi có phải trơ mắt mà nhìn ta bị hắn mã sát ý thức lại bị hắn tàn nhẫn tế luyện thành phần thân thể người nhận tâm gì? nô thần đạo nói thật sự đáng thương nhưng lăng vân tử và không hề bị lay động nói nô thần đạo ngươi từng là tông chủ phân thân biết tông chủ rất nhiều bí mật b ả n trưởng lão không thể thì như vậy thả ngươi đi thêm nữa tông chủ không phải tàn nhẫn người cũng không nhất định sẽ xóa bỏ ngươi ý thức sự tình đều sẽ có giải quyết biện pháp nô thần đạo cười l ạ n h nói còn có biện pháp gì ngươi cảm thấy hắn sẽ chứa được ta tồn tại gì lăng lão ngươi thật rất cố chấp nói thật mặc dù ta là hắn phân thân nhưng ta cũng không biết hắn nhiều hay ít bí mật đối với hắn hiểu ra phi thường có hạn ta sẽ công pháp tu luyện cũng chỉ là đạo thần nô lai bất đắc dĩ nói rằng ở ngô thần đạo trong ấn tượng lăng vân tử là một người hiền lành có thể không ngờ rằng hắn vững tâm như sát không hề nể mặt mũi lăng vân tử vẫn đang nghiêm trang nói rằng có lẽ ngươi nói đều thực sự thế nhưng đây chỉ là ngươi lời nói của một bên bản trưởng lão không thể tin tưởng hơn nữa coi như đều thực sự bản trưởng lão cũng không có thể làm chủ lăng lão ngươi thật muốn đưa ta vào chỗ chết nô lai lớn tiếng hỏi lăng vân tử khẽ gật đầu một cái không dám thế nhưng làm vô cực tông đại trưởng lão bản trưởng lão nhất định phải đối với tông chủ phụ trách đối với ta vô cực tông phụ trách ngô thần đạo ngươi còn là cùng bạn trưởng lão đi thanh hư tiên vùng a lăng vân tử tự nhiên có hắn nguyên tắc xử sự, sự hắn rất được ngô lai đại ơ n huệ đương nhiên phải làm ngô lai cân nhắc tất cả đối với ngô lai cùng vô cực tông bất lợi nhân tố hắn đều phải tiêu trừ ở ngô lai đạo thần phân thân xử lý vấn đề trên hắn không tốt thay thế ngô lai làm chủ muốn cho ngô lai tự mình giải quyết nếu không nói hắn thì tự tay đem ngô lai cái này đã sinh ra ý thức phân thân ngô thần đạo triệt để m á sát bởi vì hắn cũng không biết ngô thần đạo rốt cuộc biết ngô lai nhiều hay ít sự tỉnh một khi ngô thần đạo bị kẻ địch tỷ như thiên tâm tông nắm được hoặc là chủ động ném đến thiên tâm tông ôm trong ngực bán đi ngô lai、like、tin tức đôi kia ngô lai、like、cùng với vô cực tông đều là trí mạng đà kích hắn không thể chịu đựng như vậy sự tình phát sinh ngô thần đạo quả quyết cự tuyệt nói l a n g lão nhưng ta không muốn đi theo ngươi bởi vì chờ đợi ta có thể chính là chết ta thật vất vả có chính mình ý thức căn bản không muốn chết cho nên ta từ chối đi theo ngươi vậy cũng không thể kìm được ngươi l a n g vân tử rốt cuộc tức giận trước kia hắn đều là tận tình giải thích cùng k h u y ế n bảo u đọc sách vê đút vê đút một trăm m ư ơ i bảy u kns một trăm linh bốn u c o m không có bất kỳ quá khích ngôn ngữ thế nhưng không ngờ rằng n ô thần đạo lại quả quyết cự tuyệt hắn đề nghị đương nhiên n ô thần đạo phản ứng rất bình thường biết rõ có thể có nguy hiểm đến tính mạng còn có thể đi không nếu như đi cái k i a không phải ngốc gì tự tìm đường chết lăng lão không can thiệp tới như thế nào ta sẽ không đi theo ngươi thanh hư tiên h vùng ta thật vất vả có k h ô n g chế vận mạng mình cơ hội thật không muốn chết nếu như ngươi ép buộc ta đi cái k i a xin thứ cho ta vô lễ n ô thần đạo xiêm được rồi đại chiến một trận tư thế lăng vân tử thấy thế nhất thời chiến ý bộc phát rất tốt nếu như ngươi khả năng chiến thắng trưởng lão vậy thì chỉ trách b ả n trưởng lão học nghệ không tình không có năng lực đưa ngươi mang về thanh hư tiên vùng tông chủ cũng sẽ không trách b ả n trưởng lão thế nhưng nếu như ngươi không thắng được b ả n trưởng lão vậy thì ngoan ngoan cùng b ả n trưởng lão đi thanh hư tiên vùng à? lăng lão nếu như ta không phải ngươi đối thủ tự nhiên mặc ngươi xử trí nô thần đạo đạo lăng vân tử rốt c ụ c đạo ra hắn tiếng lỏng kỳ thực bạn trưởng lão đã sớm muốn toàn lực cùng tông chủ một trận chiến đáng tiếc hoàn toàn không phải hắn đối thủ bây giờ nghe nói hắn thực lực đã có thể sánh ngang tiên đế càng hít khói thế nhưng bây giờ có thể bắt nạt một chút hắn từng phân thân cũng rất tốt chương 2.000, toàn lực ứng phó n ô thần đạo vẻ mặt nghiêm túc hắn đối mặt đối thủ thật không đơn giản vô cực tông đại trưởng láo lăng vân tử tu chân giới từng cựu tiếp tả tiên dùng võ nhập đạo bị thanh hư tiên đế thu làm đệ tử thân truyền bây giờ tu vi còn so với hắn cao một chút hơn nữa đối với hắn từng bản thể còn có nhất định hiểu ra mà hắn đối với lăng vân tử hiểu ra cũng không nhiều thế nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi hơn nữa hắn nhất định phải thắng nếu không thì chỉ có thể theo lăng vân tử đi thanh hư tiên vực hắn toàn lực ứng phó nên vì hắn vận mệnh chống lại đương nhiên bản thân hắn cũng không đơn giản từng là ngô lai đạo thần phân thân bản thể là thiên sứ cùng đạo thần vô cùng phù hợp vừa phi thăng chính là cựu thiên huyền tiên ngô thần đạo đứng lơ lửng trên không khí thế thần tốc leo lên cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh cao khí thế hoàn toàn tỏa giả đến, đến rồi phiêu giật tóc dài không gió mà bay mà lăng vân tử khí thế cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm cả người đứng ngạo nghễ hai tay mang nhẹ như mây gió uy thế lại không thể tưởng tượng ngô thần đạo từng là ngô lai phân thân gánh chịu qua ngô lai cường giả ý chí nhất cử nhất động cũng rất có ngô lai phân vận hắn thân hình cao to cao ngất quanh th có một loại thánh khiết ý nhị lăng lão đắc tội rồi nương theo lấy n ô thần đạo âm thanh trong thiên địa đột nhiên xuất hiện hoàn toàn sáng dực quang minh soi sáng toàn bộ không gian hắc ám hoàn toàn tiêu tán tương lai vô hạn tốt đẹp đây là quang minh thần quyền sức mạnh vào đúng lúc này n ô thần đạo đánh ra quang minh thần quyền quang minh thần quyền triển khai ra huy hoàng bảo ánh chư thần tán ca ở cùng lúc này hệ ra sáng sủa tiếng ca quên q u ẩ n khiến người ta lòng sinh quỷ bái cảm giác quang minh soi sáng cổ kim tương lai soi sáng cựu thiên thập địa soi sáng chư thiên vạn giới quang minh trí cao vô thượng tinh chế tất cả tạ ác trục xuất tất cả h n ô thần đạo thân thể bản thân liền là thiên sứ hơn nữa vẫn tu luyện đạo thần quang minh thần quyền đã tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ mức độ quang minh thần quyền đến hay lắm lăng vân tử bởi vì đối với ngô lai rất quen thuộc tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thiên giới vẫn lấy làm kiêu nạo quang minh thần quyền lăng vân tử khí thế sắc bén vô cùng hắn thi triển ra lăng vân trường không gian xung quanh như là s ô i trào mặt nước bắt đầu dập dởn lăng vân tử lăng vân quyết là hắn tự nghĩ ra công pháp thích hợp hắn nhất tự thân phi thăng tiên giới sau khi hắn chiếm được thanh hư tiên đế dốc lòng chỉ điểm còn tham khảo hoa vũ tiên đế th lăng vân trưởng là lăng vân tử tự nghĩ ra trường pháp ẩn chứa thượng cổ võ đạo hóa phức tạp thành đơn giản cương nhu cùng tồn tại thần diệu vô biên lăng vân tử đánh ra một t r ư ờ n g vừa một t r ư ờ n g vọt lên ngập trời ánh sáng cùng quan minh thần quyền đánh đến lực lượng ngang nhau toàn bộ không gian rung động kịch liệt hai người đều triệt để thoải mái tay chân chiến đấu kinh thiên động địa nô thần đạo để hắn sau đó vận mệnh không thể không đem hết toàn lực mà lăng vân tử thì làm vô cực tông cùng nô l a suy nghĩ không thể lưu lại mầm h o ạ toàn lực làm quan minh thần quyền mặc dù lợi hại nhưng muốn chiến thắng bản trưởng lão còn có chút không đủ lăng vân tử cười to nói lăng vân tử võ đạo cực kỳ lợi hại dung hợp thượng cổ võ đạo cùng với tự thân đối với võ đạo giải thích ra tay thì ẩn chứa vô thượng võ đạo mênh ngông quần quận hóa thứ tầm thường thành thần kỳ từng chiêu từng thức đều vô cùng mạnh mẽ n ô thần đạo quang minh thần quyền là thiên giới truyền thừa vô thượng tự nhiên cũng phi thường lợi hại vô cùng nòng ánh trục xuất tất cả hát á m tiêu diệt tất cả tà ác cùng dị đoan hai người đánh đến khó phân thắng bại ba ngày ba đêm đều chưa phân thắng bại chiến đấu còn đang tiếp tục hai người vẫn đang chiến ý ngập trời thoải mái a lăng vân tử dùng võ nhập đạo thân mình thì yêu th rõ ràng đối với ngô thần đạo bất lợi hắn tu vi so với lăng vân tử thấp hơn một vài mặc dù hắn so với lăng vân tử phải sớm phi thăng nhưng lăng vân tử tu luyện hoàn cảnh tốt hơn hắn nhiều lắm thanh hư tiên vực đó là hiếm thấy động thiên phúc địa tài nguyên đầy đủ lăng vân tử rất nhanh đạt được cựu thiên huyền tiên trung kỳ liền đi ra rèn luyện mà ngô thần đạo trải qua gian khổ trung gian còn xuất hiện bản thể đối với hắn mất đi sự k h ô n g chế giống như sát chết di động giống như không ngăn kỳ xuất hiện mới ý thức cùng tư tưởng sau khi vừa qua một quãng thời gian mới đưa trước đây sự tình muốn lên sau đó làm theo g h thanh đầu mối bởi vậy lãng phí rất nhiều thời gian tu vi tăng trưởng quá chậm nhưng là theo cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đạt được cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh cao bản trưởng lão vẫn hy vọng tông chủ có thể sử dụng toàn lực cùng bản trưởng lão một trận chiến đáng tiếc này vẫn là hy vọng xa vời sau đó đang luận bàn bên trong coi như bản trưởng lão toàn lực ứng phó tông chủ bày ra cũng chỉ là hắn thực lực một điểm nhỏ của tảng băng sau này cũng không muốn khiến cho hắn s ử suất toàn lực cơ hội bây giờ có cơ hội đánh với ngươi một trận bản trưởng lão chỉ đ á n h đem ngươi làm như hắn thỏa mãn một chút lòng hư vinh lăng vân từ đạo nô thần đạo mà không cảm xúc hắn, là, hắn ta là ta đã không muốn có bất kỳ dây dưa dễ má nào quan g minh thần quyền ánh sáng vĩnh sinh nô thần đạo thi t r i ể n ra quan g minh thần quyền cuối cùng hàm nghĩa quang minh vĩnh sinh một cái quan g minh trường hà mãnh liệt bước ra trường hà quần quận cọ rửa lại thanh thế hùng v i phải đem lăng vân tử n u ố t hết võ n ị c h càng côn khôn. càng không n ị c h chuyển ẩm dương điên đạo mãnh liệt quang minh trường hà bị ngăn cản bị cắt đứt bị đánh tan cuối cùng hóa thành hư vô l i ê n cuối cùng hàm nghĩa triển khai ra cũng không thể làm sao lăng vân tử nô thần đạo hoàn toàn biến sắc lăng vân tử sớm đạt được cung cấp vô địch cảnh giới bao nhiêu có thể quét ngang cựu thiên huyền tiên trung kỳ thần、phạt. thánh quang l o n g lánh ngô thần đạo đắm chìm trong thánh quang bên trong sau lưng đột nhiên xuất hiện sáu đôi cánh ngũ đôi cánh phi thường ngưng tụ còn có một đôi thì lại đối lập ảm đạm một vài thì giống như một thiên sứ mười hai cánh có vẻ thánh khiết vô cùng nếu như là t r á n h thức thiên sứ mười hai cánh l a n g vân tử tất nhiên muốn t r á n h né mũi nhọn nhưng ngô thần đạo còn không có đạt được như vậy trình độ các loại cuối cùng một đôi cánh ngưng tụ sau khi mới là ưu đọc sách v đốt một v đốt bốn m ư s u k một t ù con ba mươi hai như mộng như ảo giống như âm thanh ở trong hư không vang lên thần nói phải có ánh sáng vì vậy liền có chỉ riê thần nói chỉ riêng mặt trái là hát cám vì vậy liền có hát cám thần nói kẻ độc thần tất chịu đựng trừng phạt tín ngưỡng quan minh tâm thần người yên tĩnh mà không tin người thì lại có thể cảm nhận được trong thanh âm này ẩn chứa vô cùng sức mạnh trong thiên địa uy thế không dứt vào tới toàn bộ đất trời đều tắm rửa ở mảnh này an lành thánh quang bên trong n ô thần đạo thật giống như này trong thiên địa duy nhất thần linh duy nhất chúa t ể hết t h ể đều khi hắn nắm trong bàn tay mà ngô thần đạo lúc này cũng cảm thấy trong tay tràn đầy vô cùng vô tận sức mạnh có thể đối với bất kỳ khinh n h u n chính mình người tiến hành phán quyết cùng trừng phạt đây là thân ph đối với bị thần phạt bao trù người tới nói thật giống như tận thế phán quyết bình thường đối mặt thần phạt căn bản là bất lực thần phạt vừa được xưng là lớn thuật tiên đoán có thể nói hoàn toàn là sức mạnh quy tắc thể hiện thi triển sau khi người sử dụng chính là thần linh hóa thân hoàn toàn khống chế vùng lĩnh vực này ở mảnh này trong lĩnh vực hắn chính là vô địch có thể tùy ý xử trí trong lĩnh vực tất cả nô thần đạo thi triển ra thần phạt có thể vượt cấp khiêu chiến cựu tiên huyền tiên trung kỳ thì lại làm sao thần phạt có thể giết chết vô tận thánh quang đem lăng vân tử bao phủ lăng vân tử thì cảm giác mình bị một luồng vô cùng sức mạnh bao lại cổ lực lượng này càng không ngừng hướng vào phía trong ép muốn hắn chen thành một mịn để hắn hóa thành hư vô tan đi trong trời đất thánh â m lượn lờ không dứt bên hay ẩn chứa uy nghiêm vô thượng đây là t h ầ n phạt thánh quang có tính chất hủy diệt lực phá hoại nếu như là người tu ma hoặc là tu luyện hắc cám hoặc t à ác công pháp lực phá hoại lớn hơn nữa lăng vân tử như thế nào không nhận ra t h ầ n phạt đâu thân phạt thì lại làm sao bản trưởng lão dùng võ phá đi lăng vân tử thân ở thánh quang bên trong chiến ý ngập trời tận tình bày ra hắn vô thượng võ đạo. nếu như ngô lai ở một bên nhất định sẽ khiếp sợ lăng vân tử võ đạo lại đã đạt tới cảnh giới như vậy đương nhiên lăng vân tử tự thân thiên phú chắc tuyệt hơn nữa có hư hoàng võ đế này hai đại tiên đế chỉ điểm tự nhiên tiến cảnh thần tốc võ đạo cũng tiến vào cảnh đẹp tầm t h ư ơ n g thanh quang khả năng lại bản trưởng lão nào lăng vân tử quét qua trước khi phiêu giật trở nên bừa bãi bá bã đạo toàn thân tiên khí mênh mông q u n t u ợ n hiện ra một luồng nhìn bằng nửa con mắt khí thế muốn đem thiên đế đều đạp ở dưới chân trên thực tế hắn và thanh hư tiên đế giống nhau trong xương là vô cùng bá đạo chỉ có điều xem thường đối với người yếu bừa bãi bá bã đạo võ phá thiên địa. lăng vân tử võ đạo không hề đẹp đẽ có thể nói đó là thuần túy võ đạo đường đường tranh tránh hoa t h ư tầm thường thành thần kỳ hủy thiên diệt địa sức mạnh miễn cưỡng xé rách thanh quang vào đúng lúc này lăng vân tử phá vỡ thần phạt lĩnh vực lăng vân tử cười lạnh nói thần phạt cũng bất quá như thế nếu như là tông chủ thi triển bản trưởng lao chỉ có thể túi đầu thế nhưng ngươi còn kém xa lúc này một thanh khổng lồ quang minh thanh kiếm ngưng tụ thành hình toàn thân nóng ánh chứ thần tán ca thêm vào phát sinh vạn trợ ánh sáng quang minh thanh kiếm vừa ra vô biên sức mạnh to lớn thì tản mắt ra thần thánh uy nghiêm khiến người ta không sinh được ph nô thần đạo sớm tích xúc rất lâu vì ngưng tụ cái này quang minh thanh kiếm chém một tiếng chém hoành quán thiên vũ minh ngông quần quận uy nghiêm giống như là cao cao tại thượng thần tuyên án thần phạt bình thường cái này to lớn quang minh thanh kiếm mang thế như v ạ n tấn hướng l a n g vân tử chém tới một kiếm này thoạt nhìn không có gì lạ thế nhưng là không thể coi thường bình thường một kiếm nhưng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trực tiếp đem không gian chia ra làm hai tỏa ra làm người run dậy khí tức nhất thời thiên địa biến sắc quỷ thần phải sợ hãi lợi hại lăng vân tử mặt biến sắc đến cực kỳ nghiêm nghị n à y quang minh thanh kiếm uy nghiêm không thể kháng cự khiến người ta vô cùng kính sợ lăng vân tử thi triển ra tất cả vốn liếng cùng quang minh thanh kiếm đối kháng các loại thủ đoạn ra hết khủng bố khí tức sôi trào máy liệt bỏ ra không nhỏ giá cả mới đưa cái này quang minh thanh kiếm tiêu diệt trên thực tế chủ yếu là thi triển quang minh thanh kiếm tiêu hao quá lớn nô thần đạo hao hết toàn lực cuối cùng năng lượng hao hết quang minh thanh kiếm tiêu tán nếu không lại kiên trì lăng vân tử muốn trả giá lớn hơn nữa giá cả thân phạt tuyệt đối không thể coi thường nô thần đạo há mồm thợ dốc cả người giống như mệt lạ bình thường mà lăng vân tử thì lại tốt hơn hắn nhiều l kỳ thực lăng vân tử cũng chưa hề hoàn toàn thi triển ra chính mình đón sát thủ hắn vẫn m à i r u a bản thân m à i r u a võ đạo đến tiên giới sau hắn minh xác chính mình đường đó là võ đạo lại không giống với thượng cổ võ đạo cũng không giống với bây giờ võ đạo mà là chính hắn xông đi ra một cái võ đạo bởi vậy hắn cũng không có vận dụng bất kỳ pháp bảo nào hoàn toàn dùng võ đạo đi chiến đấu n g ô thần đạo ngươi thua rồi lăng vân tử nhìn xuống hắn lăng vân tử lúc này tâm tình vô cùng vui sướng hắn chiến thắng ngô thần đạo chiến thắng ngô lai từng phân thân thật giống như hắn chiến thắng ngô lai giống nhau đương nhiên đây là hắn tự sướng không ta không thể thua nô thần đạo gượng chuốc khổ chống đỡ ta còn không có bại ta muốn vì chính mình vận mệnh chống lại t u y ệ t không thể thua nô thần đạo điên cuồng hét lên đột nhiên giống như phá vỡ gông xiềng bình thường bùng nổ ra càng mạnh mẽ khi thế vào đúng lúc này hắn lại muốn đột phá muốn theo cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh cao đột phá đến cựu thiên huyền tiên trung kỳ nếu như thành công thăng cấp vậy thì sẽ cùng lăng vân tử tu vi tương đương lăng vân tử ưu thế đem không còn tồn tại nữa lại muốn đột phá lăng vân tử hơi hơi kinh ngạc một chút nhưng không có thái quá khiếp sợ dù sao nô thần đạo trước khi thực lực là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh cao bây giờ khi hắn dưới áp lực thật lớn thăng cấp rất bình thường lăng vân tử đứng chắc tay thấy ngô thần đạo thăng cấp nói như vậy ở trong chiến đấu thăng cấp mới có lợi cũng có chỗ hỏng chỗ tốt chính là thăng cấp hoàn thành đem trở nên càng mạnh mẽ hơn chỗ hỏng chính là thăng cấp lúc nếu như gặp phải địch nhân đánh lén dành cho một đòn trí mạng cái kế hậu quả khó mà lường được bởi vậy thường thường ở thăng cấp lúc cần phải có người hộ đạo nếu không sẽ có kiếp số kiếp số ở khắp mọi nơi nếu như lăng vân tử lúc này đọc thủ có khả năng thành công phá hoại ngô thần đạo thăng cấp thế nhưng lăng vân tử cũng không có làm như vậy đột nhiên không gian rung động một bàn tay lớn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai hướng nô g thần đạo trộm tới lúc này ngô thần đạo tràn ngập nguy cơ đây chính là hắn kiếp số nô g thần đạo ở lên cấp thời khắc mấu c h ố t nhất vào lúc này là hắn kiếp số mạnh nhất trong khi đối mặt cái bàn tay lớn này căn bản không có cách nào né tránh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái bàn tay lớn này hướng hắn trộm tới khi tức cũng bắt đầu trở nên phi thường hỗn loạn ngươi dám lăng vân tử thấy thế dẫn tí mặt hét lớn một tiếng toàn lực đánh ra một trường hướng về bàn tay lớn kia vô tới thư không nổ tung khủng bố sóng năng lượng sôi trào máy liệt lăng vân tử một t r ư ờ n g cùng bàn tay lớn kia đồng thời dập tắt tạo thành mạnh mẽ cơn báo năng lượng nô thần đạo gặp lăng vân tử lại ra tay rồi lộ ra vẻ khiếp sợ phải biết rằng hắn và lăng vân tử bây giờ là đối địch nếu như cái này đánh lén người đánh lén thành công cái kia lăng vân tử nên cao h ứ n g m ớ i đúng nhưng hiển nhiên lăng vân tử không phải như vậy người sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn u u đọc sách 32, m ư ơ v đốt 119, t r ă v đốt ổ cản sụ. có em m cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đã lăng vân tử ra tay nô thần đạo cũng không muốn lo lăng cái gì nếu như lăng vân tử cũng không ngăn nổi người nọ đó là mạng hắng thần tĩnh tâm tiếp tục b ộ t phá đáng chết bàn tay lớn kia chủ nhân xuất hiện là một áo lam người trung niên mặt chữ quốc sắc mặt tâm trầm có cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao tu vi người là ai lại dám đánh lén lăng vân tử quắc hỏi lăng vân tử hận nhất loại này đánh lén húng chi tu vi còn cao như vậy thật sự là hành vi tiểu nhân để lăng vân tử khinh thường t â m thương cựu thiên huyền tiên trung kỳ cũng dám ở ta thạch sơn trước mặt đại nhân làm càn người trung niên kia liên tục cười lạnh lăng vân tử đầy mặt k i n h thường nói phì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nham hiểm đánh lén tiểu nhân còn dám nói sàng đại nhân quả thực làm trò cười cho thiên h ạ người muốn chết thạch sơn giận dữ thi t r i ể n ra các loại tin ê thuật hướng lăng vân tử phát khởi công kích m á n h liệt lăng vân tử phá hủy hắn chuyện tốt hắn ra tay đương nhiên sẽ không lưu tỉnh thêm nữa hắn căn bản không đem lăng vân tử đặt ở trong mắt dù sao hắn thực lực so với lăng vân tử cao rất nhiều e z 1 1 5 4 t r ư n chương 2 0 0 n g h thuận lợi thăng cấp lăng vân tử tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế thi triển lăng vân quyết cùng thạch sơn đối kháng lăng vân tử sớm cùng cấp vô địch mặc dù là cao hơn chính mình một cấp cũng dám một trận chiến đối mặt thạch sơn như vậy nửa bước tiên quân lăng vân tử hoàn toàn không sợ hãi ngược lại chiến ý bộ phát d o a người khí tức theo trong cơ thể hắn tản mắt ra mênh mông cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông bình thường ở tiên giới vượt cấp khiêu chiến rất khó thế nhưng lăng vân tử võ đạo cực kỳ mạnh mẽ không phải bình thường mấy hiệp so đấu hạ xuống lăng vân tử mạnh mẽ chống đỡ thạch sơn không rơi xuống hạ phong lại là võ đạo gặp lăng vân tử ra tay thạch sơn khá là kinh ngạc ở tiên giới võ đạo người tu luyện phi thường ít hỏi có điều bình thường đều phi thường lợi hại không ngờ rằng hắn lại gặp phải tu luyện võ đạo người tay tổ vừa ra tay liền biết có hay không thạch sơn rất nhanh sẽ phát hiện lăng vân tử võ đạo chỗ lợ người v õ đạo lại lợi hại như thế bùn đại nhân không lưu lại được ngươi thạch sơn sắc mặt vô cùng ấm t r ầ m hắn trước đây căn bản là không đem lăng vân tử đặt ở trong mắt cho rằng có thể ung dung bắt lăng vân tử sau đó sẽ bắt ngô thần đạo đi thiên tâm tông tranh công có thể không ngờ rằng lăng vân tử lợi hại như vậy để hắn nhất thời sát tâm hắn quyết định trong thời gian ngắn nhất bắt lăng vân tử sau đó sẽ nắm được ngô thần đạo trước đây hắn bị lăng vân tử cùng ngô thần đạo kinh thiên đại chiến chỗ kinh động vì vậy hơi suy nghi vội vàng chạy tới muốn xem rõ ngọn n n h chờ hắn lúc chạy đến phát hiện ngô thần đạo đang muốn đột phá hắn đột nhiên cảm thấy nô g thần đạo thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt nghĩ đến thật lớn một hồi cuối cùng theo chiếc n h ậ n chứa đồ bên trong lấy ra một phần lệnh truy sát so sánh sau khi phát hiện nô g thần đạo cùng bị thiên tâm tông truy nã ngô lai hầu như giống nhau như lúc hơn nữa tu vi cùng thiên tâm tông miêu tả đến gần như vì vậy hắn kết luận cái này đang muốn đột phá người nhất định là thiên tâm tông truy nã ngô lai thực sự là lang thang nát g ố c tìm không gặp đắc lai toàn bất phí công phu. thạch sơn không khỏi mừng rỡ trong lòng nếu như có thể bắt được hoặc là giết chết ngô lai thiên tâm tông đem ban thưởng bốn cái thượng phẩm tiên khí bốn viên thiên tâm ngọc thanh đối mặt như vậy khen thưởng rất nhiều người dù dịch nếu như bắt được hoặc giết chết ngô lai dù cho không muốn b a n thưởng liên lụy thiên tâm tiên tôn đường dây này cũng là vô cùng tốt từ đây thì có thể một bước lên mây dù sao thiên tâm tiên tôn nhưng tiên giới trí tôn một trong đương nhiên hắn cũng nghe nói tiên giới thịnh truyền ngô lai ở thanh hư tiên vực chịu đựng thanh hư tiên vực thanh, thanh hư tiên đế làm sao có khả năng không đưa hắn giao cho thiên tâm tiên tôn đắc tội một vị tiên tôn nhiều không sáng suốt a dù cho thanh hư tiên đế rất mạnh mẽ hắn cũng chỉ là tiên đế cùng tiến tôn còn kém một cấp độ chính là bởi vì ngô lai vắng mặt thanh hư tiên đế thanh hư tiên đế căn bản không nộp ra ngô lai thế nhưng thiên tâm tiên tôn một mực chắc chắn ngô lai ở thanh hư tiên vực cho rằng thanh hư tiên đế đem ngô lai giấu đi hơn nữa thiên tâm tiên tôn v ừ a là khí thế hùng hồ hương binh v ấ n tội một lời không hợp bên dưới gây kinh thanh hư tiên đế thanh hư tiên đế lúc này mới cùng thiên tâm tiên tôn không để mặt mũi nghĩ như vậy thạch sơn có thể giải thích hắn sẽ ở nơi đây gặp phải ngô lai hơn nữa hắn cho rằng như vậy giải thích rất hợp lý đương nhiên hắn cũng đã từ nghe nói ngô lai rất lợi hại lưu truyền đến mức sôi sùng, sùng vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng, lợi hại đến đâu hắn tu vi cũng chỉ là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ a hắn đường đường nửa bước tiên quân c ự n giả g chẳng lẽ còn sợ một cựu thiên huyền tiên sơ kỳ hắn vẫn cho rằng này đồn đại đều là nói ngoa thôi huống hồ trước mắt ngô lai t r á n h s ử ở muốn đột phá thời kỳ mấu chốt nếu như gặp phải quấy dối coi như bất tử cũng có khả năng t ẩ u hỏa nhập ma cho nên hắn ngang nhiên đối với ngô thần đạo r a tay rồi còn bên cạnh lăng vân tử trước hắn căn bản không để vào mắt bất quá là cựu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi không đáng sợ lăng vân tử lớn tiếng quất lên câu nói này nên bạn trưởng lao nói ngươi lại dám đánh l tuyệt đối không tha cho ngươi tiểu tử nếu như ngươi tu vi cao đến đầu một cấp ngươi mới có tư cách như vậy và tập đại nhân nói thạch sơn âm đo lường đo lường nói rằng ở tiên giới tự nhiên thường thường dùng tu vi cao thấp b ả n về anh hùng bởi vì vượt cấp khiêu chiến rất ít hai người chiến đấu kinh thiên động địa so với trước khi lăng vân tử cùng nô thần đạo chiến đấu càng thêm kịch liệt tiên khí minh mông quần quận ánh sáng long lánh tiên thuật n ă n g dọc chiến ý thẳng n g ú t trời hai người khủng bố công kích gây nên ngập trời bao tác lăng vân tử càng đánh càng hăng vo đạo phát huy đến vô cùng nhòm n h u ễ n minh mông quần quận sức mạnh trấn áp cựu thiên thập đ i ệ thạch sơn làm sao biết lăng vân tử lại lợi hại như thế hắn trong thời gian ngắn lại còn không thể chiếm được tiện nghi điều này làm cho trên mặt hắn nhịn không được rồi ha ha cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao cũng bất quá như thế lăng vân tử cười to âm thanh vang vọng chư thiên và giới đáng chết lại khả năng vượt cấp khiêu chiến cái kia chẳng phải là sớm c ù n g cấp vô địch rồi thạch sơn đánh lâu không xong nhất thời phi thường nôn nóng nếu như trong khi đột phá ngô thần đạo hoàn thành đột phá cùng lăng vân tử liên thủ cái kia đối với hắn tới nói cực kỳ bất lợi một lăng vân tử đã như thế lợi hại sẽ cùng ngô thần đạo liên thủ thạch sơn muốn bắt lấy bọ cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng nhanh lên một chút giải quyết lăng vân tử kéo càng lâu càng t h i ệ n phước có điều thạch sơn dù sao cũng là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao nửa bước tiên quân nhân vật mạnh mẽ hắn tiên nguyên muốn so với lăng vân tử chất p h á t nhiều lắm thực lực đương nhiên phải càng mạnh mẽ sức mạnh mới là căn bản lăng vân tử võ đạo lợi hại đến đâu thạch sơn cũng dùng lực phá đi dần dần lăng vân tử bắt đầu rơi vào hạ phong tiểu tử ngươi không phải rất ngông cùng gì ngươi không phải rất hung hăng gì ngươi lại cùng a ngươi lại hung hăng a tiểu tử ngươi không phải bổn đại nhân đối thủ bỏ tay chịu trò đi bùn đại nhân có thể tha cho người khỏi chết chiếm thượng phong sau khi thạch sơn rốt cục thở phào nhẹ nhõm bắt đầu dùng ngôn ngữ phản kích lang vân tử cười to nói ha ha tám mươi lăm u đọc sách vê đút vê đút vê đút căn số u bốn mươi sáu có em mở đường đường nửa bước tiên quân thậm chí ngay cả ta cái này cựu thiên huyền tiên trung kỳ đều vẫn không bắt được mấy năm nay đều sống đến chó lợn trên người đã đi nếu như bản trưởng lão là ngươi đã sớm xấu hổ chết hoặc là tìm một cái lỗ để chui vào thạch sơn nhất thời phiền muộn vô cùng quất lên tiểu tử đ ư n g tranh đua miệ lưới chờ một lát ngươi thì cười không lên tiếng đến rồi mà ở phía xa, nô thần đạo đột phá đã tới kết thúc rồi hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí khí tức rốt cục vững vàng lại hoàn thành đột phá thành công thăng cấp cựu thiên huyền tiên trung kỳ đáng chết ta nhìn thấy ngô thần đạo thăng cấp thành công thạch sơn vô cùng buồn b ự c hẵn không thể chém chết tươi cùng hắn đối chiến lăng vân tử nếu không phải là bị lăng vân tử ngăn cản hắn đã sớm bắt ngô thần đạo ở trong mắt hắn nô thần đạo giống như là thượng phẩm tiên khí cùng tiên tâm ngọc thanh đan bây giờ xem như gà bay chứng vỡ gặp nô thần đạo thành công đột phá lăng vân tử không khỏi thở phào nhẹn h õ m hắn sử dụng tất cả vờ liế không để cho quay nhiều ngô thần đạo đột phá rốt c ụ c nên đón ngô thần đạo thuận lợi thăng cấp không hổ là tông chủ từng phân thân quả nhiên không để b ả n trưởng lao thất vọng E theo đem giờ chương Thăng ngô người quang người trang nghiêm, đem ngô thần đạo tôn lên càng thăng giang Liên minh Phi tiên rơi trải 1154, cấp cả sức chứ ca cục chục Thủ. thần mạnh, quanh hắn thần thần thêm thần thánh. Haha, ha, phá. Năm, hắn kh tràn tận tản tán lớn tôn lên năm, 2003, lao mắt ta rốt đột mấy sau ra, qua vô đầy đạo đạo lăng vân tử tu luyện võ đạo mà ngô thần đạo tu luyện đạo thần đều không phải tiên giới phổ biến nhất tiên đạo này kiên định hơn thạch sơn cho rằng ngô thần đạo chính là ngô lai ý nghĩ dưới cái nhìn của hắn thiên tâm tông đối với ngô lai phát sinh lệnh truy sát phòng trừng cũng là bởi vì ngô lai tu luyện loại này không biết tên công pháp hắn không nhận ra không có nghĩa là thiên tâm tiên tôn không nhận ra cái kết nhưng trí cao vô thượng tiên tôn tự nhiên kiến thức rộng rãi còn thiên tâm tông tại sao muốn bắt ngô lai hắn kỳ thực cũng không dám suy đoán bậy bạ thêm nhiều nhất ở trong lòng n ấ m lại thôi ngô thần đạo một chút nhìn về phía thạc sơn trong ánh mắt tràn đ h như như như nhưng k thể ánh mà từ g i trước đến nay hắn chiến đấu lăng vân tử lại giúp hắn thay thế hắn chặn lại rồi thạch sơn đánh lén xem như cứu hắn một mạng bây giờ đột phá hắn vốn có thể đi thẳng một mạch dù sao lăng vân tử cũng tưởng dẫn hắn về thanh hư tiên vùng đi gặp nô lai hắn nếu như thừa cơ hội này rời khỏi trốn đến một chỗ hẻo lánh địa phương bắt đầu đ ộ n c ư lăng vân tử có thể không bao giờ tìm được nữa hắn mà hắn cũng không cần lo lắng nô lai giết chết hắn thế nhưng hắn không có làm như vậy mà là nhằm phía thạch sơn phát khởi công kích máy liệt cựu nhân đang ở trước mắt hắn không muốn bung ô tha các loại giải quyết thạch sơn sau khi hắn còn muốn cùng lăng vân tử tái chiến một hồi ngươi này đáng chết xúc xanh ta cùng ngươi không cựu không đoán ngươi vì sao phải ở ta thăng cấp trong khi đánh lén đang công kích đồng thời nô thần đạo lớn tiếng chất v tại sao muốn đánh lén ngươi chính ngươi chẳng lẽ không biết gì ở b u ồ n đại nhân trong mắt ngươi trị giá bốn cái thượng phẩm tiên khí cùng bốn viên thiên tâm ngọc thanh đan cái gì lăng vân tử cùng nô thần đạo cuối cùng đã rõ ràng rồi thạch sơn tại sao muốn nhân cơ hội đánh lén nô thần đạo bởi vì hắn cho rằng nô thần đạo chính là thiên tâm tông phát sinh lệnh truy sát đổi u giết nô lai nam chúng đạn rồi nô thần đạo trong lòng vô cùng tay đắng hắn cũng biết lại có như vậy một ngày ai kêu hắn từng là nô lai phân thân lớn lên cùng nô lai giống nhau như lúc linh hồn khí tức cũng giống vậy đây coi như có thể thay đổi tướng mạo thế nhưng linh hồn khí tức không cách nào thay đổi hắn rất muốn chối thế nhưng chối hữu hiệu gì thạch sơn sớm nhận định hắn chính là ngô lai chối chính là n g u y biện thạch sơn là sẽ không tin tưởng gặp nô thần đạo cũng không có chối thạch sơn khẳng định nói rằng xem ra bổn đại nhân suy đoán không sai ngươi quả nhiên chính là cái t i ê n nô lai đáng chết ta ta đã cùng nô lai không có bất kỳ quan hệ lại còn muốn thay hắn chặt h a i nô thần đạo trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng không có cái lại l a n g vân tử cười to nói ha ha ngươi lại cho rằng hắn là ngô lai ngươi chẳng lẽ không biết tiên giới khắp nơi đều ở thịnh truyền ngô lai giết chết rồi thiên tâm tông, tông trời an toàn tiên đế thực lực có thể so với tiên đế ngươi lại sẽ cho rằng hắn chính là ngô lai ngươi xem hắn thực lực có thể cùng tiên đế sánh ngăn gì g nếu như hắn thật chính là ngô lai bây giờ vừa thành công đột phá é sợ một chiêu có thể giết chết ngươi đi ha ha ngươi lại tin tưởng tiên giới đồn đại ngô lai t à i phi thăng mấy chục năm thực lực thì có thể so với tiên đế ngươi cho ta là ba tuổi tiểu nhi gì nay đồn đại bất quá là nói ngoa tôi một chuyện mười mười 10 chuyện một trăm nghe sai đồn b ệ n quả thực cực kỳ bật cười lại còn có người tin tưởng thạch sơn đại tiếu đạo l nô g Vân Tử k h n Nếu những người Lăng Vân g khỏi khác, đổi lại lắc lắc đầu. thần ử k ẳ n định không tin, thế nhưng Nô nào nghiệt, Lăng Vân、Tử、nhưng tận mắt chứng kiến qua, cho nên liên quan tới hắn đồn Lăng Vân Tử là tin tưởng. Nô g đại thế cho h Tử mắt tới Tử t Lai là là qua, bực yêu đạo cũng phi thường không nói gì thạch sơn lại không thể tin được nô lai lợi hại đem hắn sai cho rằng nô lai còn phi thường đắc ý h i ệ n nhiên đối với hắn chính mình suy đoán rất t i n tưởng nô thần đạo thầm nghĩ nói đã có thạch sơn cái này mở đầu vậy những người khác cũng có khả năng đem hắn nhận làm nô lai có điều thạch sơn nhất định phải diệt trừ nếu không đối với hắn cực kỳ bất lợi nô thần đạo người này không thể lưu lăng vân tử cho ngô thần đạo truyền âm ngô thần đạo tự nhiên đồng ý vạn nhất để thạch sơn chạy thoát đưa tới càng nhiều người bọn họ cũng không có ngày tốt qua đối với thiên tâm tông ban t h ư ở n g còn là có rất nhiều người đổ số tới hai người thế công nhất thời máy liệt lên thạch sơn sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên không ổn bọn họ đã nổi sát tâm có điều bù đại nhân chính là nửa bước t i ê n quân thì coi như bọn họ liên thủ có thể làm khó dễ được ta thăng cấp sau ngô thần đạo vô cùng mạnh mẽ không giống như lăng vân tử yếu bao nhiêu lăng vân tử một người đối kháng thạch sơn tương đối khó khăn nhưng hơn nữa ngô thần đạo cũng không giống nhau lần này ngô thần đạo thi triển quang minh thần quyền muốn so với trước khi cường đại hơn nhiều quang minh soi sáng toàn bộ t h i ê n địa, thần thánh vô cùng quét sạch tất cả h á c á m chư thần sáng s ủ a tán ca quanh quẩn không dứt, để thạch sơn tâm thần đều chịu ảnh hưởng nay chư thần tán ca thậm chí trực tiếp công kích nội tâm hắn tạ ác phạm là làm ác người chịu đựng quang minh thần quyền ảnh hưởng lớn nhất thạch sơn cũng không phải người tốt lành gì trong lòng còn có tà niệm tự nhiên đã bị ảnh hưởng rất lớn mà trước khi ngô thần đạo dùng quang minh thần quyền đối phó lăng vân tử lăng vân tử bằng thẳng đường, đường tranh tránh ảnh hưởng thì nhỏ rất nhiều đây là cái gì không ngờ rằng ngô thần đạo quang minh thần quyền đối với hắn có nhất định khắc chế u u đọc sách 119, vê đốt 119. v r ă c h n gồ càng su 46, con ngô thần đạo cùng lăng vân tử đại chiến một trận lẫn nhau đều biết rồi mỗi loại chiêu số ở liên thủ đối kháng thạch sơn lúc phối hợp cũng là phi thường hiệu ngầm ngô thần đạo đạo thần cùng lăng vân tử võ đạo cho thạch sơn áp lực cực lớn đáng chết bọn họ làm sao như vậy lợi hại thạch sơn rất bất ứ c hắn đường đường nửa bước tiên quân cách tiên quân cũng là cách xa một bước lại bị hai cái cựu thiên huyền tiên trung kỳ áp chế hắn bây giờ tin tưởng bộ phận đồn đồn đại ng chưa phi thăng thì có có thể so với cựu thiên huyền t i ê n thực lực phi thường yêu nghiệt có điều bùn đại nhân là nửa bước tiên quân sao lại sợ các ngươi thạch sơn rốt cục lấy ra pháp bảo là một cái phẩm chất bình thường thượng phẩm phi kiếm trước đây cùng lăng vân tử chiến đấu lăng vân tử bàn tay trần hắn tạm thời thì không có sử dụng pháp bảo thạch sơn toàn lực làm thanh thế hùng vi trong không gian kiếm khí năng dọc chỉ có điều hắn cũng không phải kiếm tu kiếm đạo tu vi bình thường thế nhưng lăng vân tử cùng n ô thần đạo phối hợp sau khi không phải là một cậu một đơn giản như vậy bọn họ thực lực gấp mấy lần chồng cho thạch sơn tạo thành to lớn uy hiếp、e giờ 1154. Trước 2004, truy ư 2004, t r đổi chiến thanh quang đối với thạch sơn ảnh hưởng rất lớn vô tận thanh quang ánh sáng mắt mắt toàn bộ đất trời đều sáng sủa vô cùng đặc biệt thần phạt thi triển sau càng làm cho thạch sơn cảm thấy khiết đảm nếu như ngô thần đạo tu vi đạt được cùng hắn cùng cấp độ thi triển thần phạt là có thể trực tiếp giết chết hắn mà lăng vân tử võ đạo không hề đẹp đẽ có thể nói lực công kích cực kỳ mạnh mẽ húng chi hắn bàn tay trần thì dám cùng thạch sơn thượng phẩm phi kiếm liều mạng cũng làm cho thạch sơn hoảng sợ l u y n võ tất luyện thể từ khi lăng vân、tử、tùy tùng ngô lai sau khi nếu ô Lai rồi như ngô h lai có thể luyện thành lăng thiên thân thể đem càng thêm lợi hại lại không sợ buồn đại nhân phi kiếm xem ra hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ thạch sơn suy nghĩ nói hai người mạnh mẽ để thạch sơn áp lực tầm tầng, tầng. trên thực tế lăng vân tử cũng không phải không sợ mà là hắn v õ đạo chính là như thế bàn tay trần vo vỡ nát và pháp chiến đấu một mực kéo dài đánh lâu sau khi thạch sơn h u h o à i không chịu nổi mà lăng vân tử cùng ngô thần đạo cũng tiêu hao kịch liệt có điều bọn họ vẫn đang chiến ý ngọc trời muốn giết thạch sơn mà yên tâm vốn bổn đại nhân là muốn độc hưởng hết t h ể khen thưởng xem ra không làm được chỉ có thể cùng người chia sẻ thạch sơn bóp nát một khối ngọc phủ nguyên lai、like, hắn kêu gọi hắn bằng hưu đã đến trợ trận vốn hắn là không muốn cùng người khác chia sẻ thế nhưng bây giờ không thể kìm được hắn hắn căn bản là không bắt được lăng vân tử cùng ngô thần đạo hai người thật sự nếu không làm quyết định viện binh nói rất có thể gà bay t r ứ n g vỡ không ổn hắn bắt đầu chuyển c ứ u binh ngô thần đạo nhất thời khẩn trương lên hai người bọn họ ứng phó thạch sơn vẫn được nếu như thạch sơn đưa đến c ứ u binh liền phiền thoái coi như chỉ đến một cái cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đối với bọn họ cũng có rất lớn áp lực huống chi thạch sơn không thể ngốc đến chỉ gọi một cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đến giúp đỡ lăng vân tử lập tức truyền đ ô n ó i n ô thần đạo nơi đây không thích hợp ở đâu chúng ta mau, mau rút lui n ô thần đạo cũng không mu dù bọn họ bây giờ thực lực cũng không giết chết thạch sơn dù sao thạch sơn là nửa bước t i ê n quân đương nhiên nếu như gần như chỉ là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ bọn họ còn là có cơ hội giết chết lăng vân tử cùng ngô thần đạo phân biệt bùng nổ ra mạnh mẽ công kích sau khi lập tức xoay người trốn đi thật xa muốn chạy trốn các người là trốn không thoát thạch sơn sớm đoán được sẽ như thế ở phía sau đội tận cùng không công cựu thiên huyền tiên tự nhiên là khả năng tuấn gì thế nhưng thạch sơn đã sớm đem ngô thần đạo khóa chặt thú chi thạch sơn dù sao cũng là nửa bước tiến quân tiên nguyên nồng hậu mà ngô thần đạo thực lực tuy mạnh vừa không có tốt gia tăng tốc độ nhưng ở trên tốc độ không có cách nào cùng thạch sơn so với lăng vân tử thì lại hoàn toàn bị ngô thần đạo liên lụy cho nên thạch sơn rất nhanh sẽ đuổi theo hai người một hồi đại chiến vừa bắt đầu đối với thạch sơn lăng vân tử cùng ngô thần đạo kỳ thực hoàn toàn không sợ hãi thế nhưng ai biết thạch sơn khả năng gọi tới bao nhiêu người nếu đều là cùng h ắ n bình thường cường giả vậy thì phi thường phiền phức cứ như vậy vừa đuổi vừa đánh thạch sơn căn bản không làm gì được lăng vân tử cùng ngô thần đạo thế nhưng hai người cũng vẫn không thể chạy thoát cuối cùng thạch sơn bằng hữu chạy tới cũng là một gã cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao tiên nhân thực lực và thạch sơn gần như chỉ đến rồi một người lăng vân tử cùng ngô thần đạo hai người hơi hơi thở phào n h ẹ n h õ m nhưng trong lòng cũng hoàn toàn không ung dung thạch sơn anh tầm thường hai cái cựu thiên huyền tiên trung kỳ ngươi lại đều không bắt được còn muốn gọi ta đến giúp đỡ cái k i a tiên nhân hỏi thạch sơn đạo hắn cũng không có tùy tiện gia nhập chiến đoàn mà là ở một bên quan sát k i ế n thạch sơn hoàn toàn không chiếm t h ư ợ c p h ò n g cái k i a tiên nhân ánh mắt hơi k h á t thường thạch sơn đạo cựu dịch lao đệ huynh đệ ta đây là cho ngươi đưa cơ duy lớn ngươi nên cảm c á ta cơ duy lớn cơ may lớn gì thạch sơn anh ngươi không phải là dao động ta đi bị thạch sơn xưng là cựu dịch tiên nhân tự nhiên không thể tin được mặc dù hắn và thạch sơn xưng huynh gọi đệ nhưng tránh thức mới có lợi lúc đều không muốn đối phương tìm được nếu như thật sự có cơ duyên lớn thạch sơn làm sao có khả năng đ ệ cho hắn ở lợi ích trước mặt rất nhiều người đều là ích kỷ mặc dù là rất tốt bằng hữu cũng không nhất định đáng tin cựu dịch lao đệ ngươi xem một chút hắn là ai thạch sơn rút cái trống g i ố n g chỉ chỉ ngô thần đạo hắn là ai ta không quen biết hắn cựu dịch lắc lắc đầu chuyện cười tiên giới nhiều người như vậy tùy tiện ngón tay một hắn thì nhận thức thạch sơn đạo không quen biết hắn không việc gì ngươi chỉ cần biết rằng hắn trị giá bốn cái thượng phẩm tiên khí cùng bốn viên tiên tâm ngọ cái gì hắn trị giá bốn cái thượng phẩm tiên khí cùng bốn viên thiên tâm ngọc thanh đan có phải hắn thì là bị thiên tâm tông phát sinh lệnh truy sát đuổi giết cái kia ngô lai cựu dịch vô cùng kích động bây giờ ngô lai ở tiên giới có thể nói nổi tiếng cựu dịch tự nhiên rất nhanh sẽ nghĩ tới ngô lai cựu dịch đối với thiên tâm tông khen thưởng cũng là mê tít mắt vô cùng hắn cũng tưởng bắt được ngô lai đi thiên tâm tông tranh công nếu có thiên tâm ngọc thanh đan hắn bước vào tiên quân là chắc chắn sự tỉnh nếu như dựa vào chính hắn có thể vĩnh viễn dừng lại với nửa bước tiên quân cuối cùng sống lâu đến cùng bạo hóa cho nên để trở thành tiên quân hắn có thể liều lĩnh hắn vội vàng lấy ra thiên tâm tông lệnh truy sát bản sao trải qua so sánh sau khi phát hiện quả thật giống nhau như lúc không khỏi mừng rỡ quả nhiên là hắn chỉ có điều cựu dịch vẫn đang hơi nghi hoặc một chút không phải truyền thuyết ngô lai rất lợi hại gì thậm chí còn giết chết rồi trời an toàn tiên đế hơn nữa hắn nên ở thanh hư tiên vùng a nếu như trước mắt người là ngô lai cái kêu tiên giới này đồn đại giải thích thế nào thạch sơn vì vậy đưa hắn trước khi phỏng đoán nói cho cựu dịch cựu dịch nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm thạch sơn anh ngươi phỏng đoán rất có lý ai mới vừa phi thăng thì lợi hại như vậy lại yêu nghiệt cũng không làm được a Hủ、hồ hắn căn bản không có phản bác vậy hắn nhất định chính là cái tiêu nô lai kiểu dịch tin thạch sơn nói không sai kiểu dịch lao đệ bắt được hắn thiên tâm tông khen thưởng chúng ta một người một nửa thạch sơn đạo u u đọc sách v đút v đút v đút u k chín mươi bảy nsu cm kiểu dịch không chút suy nghĩ đáp đặc... ứng tốt. muốn tóm lấy ta n ằ m mơ gặp hai người đem mình coi như là vật trong túi nô thần đạo g i ậ n tím mặt kiểu dịch gia nhập chiến đoàn để lăng vân tử cùng nô thần đạo tăng mạnh áp lực một thạch sơn bọn họ đều không bắt được h u ố hồ trở lại một cùng thạch sơn gần như k i u dịch vó tay chịu trói đi phản kháng là không có ý nghĩa thạch sơn đạo trốn lăng vân tử cùng nô thần đạo chỉ phải vừa đánh vừa trốn đuổi nhất định phải bắt bọn hắn lại một hồi dài lâu truy đuổi chiến diễn ra nô thần đạo mau chóng luyện hóa đôi giày này lăng vân tử ném cho nô thần đạo một đôi thượng phẩm tiên khí giày nô thần đạo nhân cơ hội luyện hóa tốc độ gia tăng không ít mới có thể tiếp tục trốn đi xuống eg một nghìn một trăm năm mươi bốn chương hai nghìn năm một trăm l i tám vị tiên đế lại nói thiên tâm tiên tôn tạm thời rút đi sau khi sau bảy ngày lại giáng lâm thanh hư tiên vực đáng chết thiên tâm tên kia lại tới thanh hư tiên đế trước tiên cảm nhận được thiên tâm tiên tôn khí tức trên thực tế thiên tâm tiên tôn cũng không có che giấu mạnh mẽ khí tức uy thế thiên địa khiến người ta nghe thở thực sự là bám d a i như địa A. n ô lai bọn người sớm đoán được thanh hư tiên đế sẽ không giảng hòa cũng hoàn toàn không cảm thấy k ỳ quái mau nhìn thiên tâm tiên tôn vừa giáng lâm thanh hư tiên vực thiên tôn cho chúng ta áp lực thật sự quá lớn xem ra thiên tâm tiên tôn là không chịu bỏ qua làm sao có khả năng bỏ qua thiên tâm tiên tôn rất mất mặt phải tìm trở về có điều hư hoàng bệ hạ cũng không phải dễ chê càng như vậy hư hoàng bệ hạ càng sẽ không cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi thanh hư tiên đế nhận sự giúp đỡ thanh hư tiên vực vô thượng trận pháp đã đứng ở thế bất bại trừ phi thiên tâm tiên tôn có thủ đoạn khác nếu không căn bản không làm gì được thanh hư tiên đế các tiên nhân nghị luận sôi nổi thiên tâm tiên tôn đứng lơ lửng trên không âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm thanh hư vốn tiên tôn cho ngươi bảy ngày thời gian cân nhắc không biết là ngươi suy tính được như thế nào đóng không giao g i a ngô n lai hoặc là nói ra hắn t â m tích thanh hư tiên đế vẫn đang mười phần kiên cường thiên tâm ngươi để bổn hoàng giao ra ngô lai quả thực là nói chuyện viền vông ở thanh hư tiên vực ngươi căn bản không làm gì được bổn bây giờ ở n ô lai dưới sự giút đỡ thanh hư tiên đế đã khả năng kích hoạt 12,000 vóc g i á n g trận uy lực so với trước đây phải cường đại hơn rất nhiều hơn nữa hắn hấp thu lượng lớn tín ngựa nở d â y lực thực lực bản thân cũng co tăng lên tự nhiên lực lượng mười phần phải không thiên tâm tiên tôn vung tay lên mặt sau xuất hiện một đám tiên nhân khổng lồ khí tức che ngập bầu trời liền hư không đều phải run r u dày thanh hư tiên vực xung quanh chúng tiên người t h ấ y thế mỗi người đều là khó lường cứng giả trong đó ba mươi sáu vị là tiên đế hậu kỳ vô thượng cứng giả còn lại đều là tiên đế trung kỳ nhiều như vậy tiên đế có thể quét ngang t h n giới những thứ này đều là thiên tâm tông gốc gà ga nhưng lại chỉ là một phần còn có một phần tiên đế tự nhiên ở lại thiên tâm tông trụ sở c h ấ n giữ thiên tâm tiên tôn triệu tập nhiều như vậy tiên đế chẳng lẽ là muốn tấn công thanh hư tiên vực bọn họ khả năng phá vỡ thanh hư tiên vực vô thượng đại trận gì tất cả mọi người nín thở xem ra thiên tâm tiên tôn là tới thật mang đến nhiều như vậy tiên đế cũng không phải trò đùa lần trước thiên tâm tiên tôn rút đi là vì thanh hư tiên đế có đại chu thiên vạn tượng đại tiên trận g i ú p đỡ song lần này hắn quay đầu trở lại tất nhiên có điều chuẩy thanh hư tiên đế không ngờ rằng thiên tâm tiên tôn lại dẫn theo nhiều như vậy tiên đế đã đến h i ệ n nhiên là nhất định phải có làm sao mang theo này giá áo túi cơm cho bùn hoàng tạo áp lực thiên tâm ngươi cũng rất cao xem bọn hắn thanh hư tiên đế vẫn đang nhẹ như mây gió hơn một trăm vị tiên đế thì lại làm sao nếu như hắn vẫn là muốn dĩ vang như vậy chỉ có thể kích hoạt ba ngàn vóc i á n g trận vậy hắn tất nhiên không địch lại nhưng hắn bây giờ là rất có niềm tin nếu như thiên tâm tiên tôn mang theo này tiên đế liều lĩnh phát động công kích hắn nhất định phải để này tiên đế đô có đi mà không có về nghe thanh hư tiên đế xưng hô b ỏ họ là giá áo túi cơm nay tiên đế đô phi thường phẫn nộ đối với thanh hư tiên đế trận mắt nhìn bọn họ nhưng nằm ở tiên giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật lúc nào bị người như thế xem thường qua nếu như không phải là bởi vì thiên tâm tiên tôn ở có tiên đế đô trực tiếp đối với thanh hư tiên đế ra tay rồi thiên tâm tiên tôn hừ lạnh nói thanh hư ngươi đường đường tiên giới cao cấp nhất nhân vật lại cũng tranh đua miệng lưỡi đồng thời hắn chân ăn chúng tiên đế tâm tình thế thì không đến mức bùn hoàng chỉ là ăn ngay nói thật thôi thiên tâm tiên tôn không muốn nói nhảm mà là nói thanh hư vốn tiên tôn lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng giao g i a ngô lai bản tôn lập tức rút đi nếu không đừng trách bản tôn không k h á c h khí thanh hư tiên đế khinh thường nói vẫn là câu nói kia muốn giao g i a ngô lai không có cửa đâu ngươi thì chết rồi cái kia lòng à. đã sớm trở mặt ra thanh hư tiên đế là không thể đáp ứng thiên tâm tiên tôn cũng biết thanh hư tiên đế sẽ như vậy lựa chọn đã như vậy vậy thì đừng trách vốn tiên tôn không k h á c h khí thanh hư tiên đế cảnh cáo nói thiên tâm ngươi phải biết rằng nếu như ngươi phát động công kích vậy ngươi muốn làm tốt những người này chết đi chuẩn bị hữu bản tiên tôn ở không ai khả năng làm cho bọn họ chết đi thiên tâm tiên tôn ra lệnh một tiếng kết trận một trăm linh tám vị tiên đế thần tốc xiêm thành một mạnh mẽ trận thế mà thiên tâm tiên tôn tự thân thì lại làm cái trận thế này hạt nhân cái trận thế này có thể gom thành nhóm tập hợp tất cả mọi người sức mạnh còn có chỗ bổ trợ lại là trận thế thanh hư tiên đế mặt biến sắc đến vô cùng nghiêm nghị dùng trận thế công kích uy lực kia không phải là một cộng một đơn giản như vậy hơn nữa lực phòng ngự cũng tăng cường muốn cho này tiên đế chết đi quả thật vô cùng khó khăn một vị to lớn thiên tâm tiên tôn pháp tướng đứng lơ lửng trên không tiên uy hạo đảng d o a người khí tức chấn áp thiên địa hết thể sinh linh đều cảm thấy xuất phát từ nội tâm run run a Một kiếm xẹt này, q a bầu u trời, x y ê qua mang hư không, mang theo nhọn. vô tận mũi n à y h o đây là tất h i cả mọi người nghi trước ê u kiếm đó vấn nhất định phải kế tiếp a thanh hư tiên vực các tiên nhân đều vì thanh hư tiên đế cố lên không phòng ngự được thì nguy hiểm thời điểm này khổng lồ tín ngưỡng sức mạnh hướng về thanh hư tiên đế tuần tới thanh hư tiên đế không khỏi mừng d ỡ đây thực sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à. thanh hư tiên đế ngạo nghê nói bùn hoàng đón người một kiếm lại có làm sao vô tận khí thế theo trên người hắn tản mát ra khắc nào thượng đế bình thường đại chu thiên vạn tượng đại tiên trận một mươi hai vóc dáng trận bị hắn lập tức kích hoạt thời khắc này hắn phảng phất đứng ở tiên giới cao nhất cả người tràn đầy vô cùng vô tận sức mạnh trước đây hắn chỉ có thể kích hoạt ba ngàn vóc dáng trận bây giờ hắn có thể kích hoạt một mươi hai vóc dáng trận là trước đây bốn lần thế nhưng uy lực gia tăng cũng không phải bốn lần đơn giản như vậy mà là gần như cấp số nhân gia tăng ít nhất là trước đây hơn gấp mười lần đồng thời bản thân hắn thực lực cũng bởi vì hấp thu tín ngựa nở NG dê lực chiếm được tăng lên bởi vậy tổng hợp lên hắn lực phòng ngự là lần trước mười mấy lần bốn t r ư ơ n g hai nghìn sáu lại thất bại thiên tâm tiên tôn pháp tướng phát sinh này vĩnh hằng một kiếm thần uy mênh mông quần quận quét ngang chư thiên vạn giới một kiếm chém ra vạn chúng sinh linh thần p h ụ l i ê n thiên tâm tiên tôn chính mình cũng đối với chiêu kiếm này tràn đầy tự tin nô lai t r mắt mà nhìn chiêu kiếm này cắt ra bầu trời đâm thẳng thanh hư tiền đế hy vọng này bảy ngày suy diễn lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận nỗ lực không có uổng phí thanh hư tiền bối ngươi nhất định phải tiếp được chiêu kiếm này a không hổ là tiên tôn a là để cho chúng ta ngước nhìn tồn tại dương chiến ở trong lòng cảm khái nói những người khác sao lại không phải đâu nhưng mà chiêu kiếm này ở đâm về thanh hư tiên đ ế n lúc lại bị một luồng vô hình vô cùng mạnh mẽ lực phòng ngự chống ngăn cản hai người g i a n g co cái kia vô thượng kiếm khí thủy trung không thể vượt lôi chỉ một bước không cách nào phá vỡ này phòng ngự r n g co bên dưới vô thượng kiếm khí cuối cùng từ từ làm hao mòn hầu như không còn mà thanh hư tiên đế kích thích vô thượng đại trận ánh sáng cũng thuận theo h à m đạm đi phòng ở bất cứ phòng ở nô、no、lai、like、bọn người mừng rỡ nô、no、lai、like、tâm nói xem ra này bảy ngày nỗ lực thật không có hồn phí ha ha thanh hư tiên đế n g ử a mặt lên trời cười to tiếng cười vang vọng cựu thiên thập địa b u ồ n hoàng lại tiếp được đến rồi kỳ thực liền chính hắn đều không có đầy đủ nắm chắc bây giờ hắn đối với mình càng một cách tự tin hư hoàng bệ hạ pháp lực vô biên uy trấn chứ thiên hư hoàng bệ hạ vô địch hoan hô âm thanh như là như núi kêu biển gầm chuyển đến đó là thanh hư tiên vực bền trong tiên nhân hoan hô toàn bộ thanh hư tiên vực thành sung sướng đại dương những thanh em này ở thiên tâm tiên tôn bọn người nghe tới đó là vô cùng trói thai này làm sao có khả năng tiên h tâm tiên tôn nhất thời lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt thanh hư tiên đế lại lại tiếp nhận hắn một kiếm phải biết rằng lần trước hắn phát sinh như vậy trí cường một kiếm thanh hư tiên đế mặc dù phòng ở nhưng vẫn đang bị không gì địch nổi sức mạnh đánh lui lao viễn mà lần này hắn nhưng tập hợp tiên h tâm tông một trăm l i tám vị đứng đầu tiên đế sức mạnh vốn tưởng rằng khả năng quét ngang để thanh hư tiên đế trọng thường tàn nhẫn mà gọi hắn mặt mũi có thể thì ra là như vậy kết quả chuyện này thực sự để hắn khó có thể tin này ngược l điều đó không có khả năng chúng tiên đế cũng sợ ngây người thiên tâm tiên thanh tôn cùng bọn hắn nhiều như vậy tiên đế liên thủ cái tiết nhưng không gì không xuyên thủng quét ngang thiên hạ bọn họ thi triển chính là thiên tâm tông thiên tâm chiến trận khả năng mức độ lớn nhất dung hợp mọi người thực lực sau đó phát huy được loại này thiên tâm chiến trận là thiên tâm tông bí mật bất c h u y ể n lại bị tiếp nhận thanh hư thực lực rốt cuộc đạt được mức độ nào chẳng lẽ thiên tâm tiên tôn dù sao cũng là thiên tôn rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch thanh hư tiên đế thực lực bản thân không v ậ y gượng mặc dù là có to lớn hơn nữa kỳ ngộ đối với hắn như vậy nằm ở tiên đế người mạnh nhất hàng ngũ người tới nói muốn tăng lên trên diện rộng cũng là không có khả năng lắm bởi vậy chỉ có thể là hắn chỗ dựa vào vô thượng đại trận uy lực rất lớn tăng cường mới có như vậy kết quả đáng chết n à y vô thượng đại trận rốt cuộc là cái gì trận pháp chẳng lẽ nói hắn khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực thiên tâm tiên tôn sắc mặt â m trầm đến đáng sợ thiên tâm tiên tôn không biết là thanh hư tiên đế nếu thật có thể phát huy ra lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận toàn bộ uy lực cái kia thì tốt rồi trên thực tế liền một phần m ư ờ i cũng chưa tới chúng ta đi thiên tâm tiên tôn phát ống tay h á o một cái mang theo phần đông tiên đế rời đi thanh hư tiên vực lần này hắn lại ngã xuống té ngã ha ha đi thong thả không tiễn thanh hư tiên đế cười to nói thiên tâm tiên tôn rút lui lại rút lui tin tức lưu truyền đến mức nhanh chóng thiên tâm tiên tôn lại ở thanh hư tiên vực thất bại oanh động toàn bộ tiên giới rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi hư hoàng đại nhân thực sự là lợi hại a lại lại bức lui tiên tâm tiên tôn không hổ là chúng ta tán tu tiên đế đứng đầu tiên giới lợi hại nhất tiên đế hư hoàng vô địch lần này ở thiên tâm tiên tôn trí cường một kiếm bên d ư ớ i lớn chu thiên vạn tượng đại tiên trận vẫn đang có tổn hại địa phương thế nhưng ở có thể thừa nhận trong phạm vi tu bổ lên cũng không tính quá phiền p h ư c hơn nữa lần này lại thắng được quý báu thời gian ít nhất trong thời gian ngắn thiên tâm tiên tôn sẽ không lại đến trừ phi hắn có lớn hơn nữa năm chắc thế nhưng nô、no、lai、like、bọn người cũng không có vì vậy thả lỏng thiên tâm tông gốc gác thâm hậu đến đáng sợ nếu thiên tâm tông tiên đế dốc toàn bộ lực lượng cùng thiên tâm tiên tôn tạo thành như vậy thiên tâm chiến trận mặc dù là thanh hư tiên đế kích hoạt rồi mười hai cái đại trận cũng không nhất định chống đỡ được chỉ có điều thiên tâm tiên tôn luôn luôn không đánh không nắm chắc cầm trước hai lần thăm dò đều thất bại c h ầ m xa nếu như lần thứ ba lại tay trắng trở về vậy hắn mặt mũi đã có thể vứt sạch cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tránh thức không có sơ hở nào mới lại trở về triệt để tìm về bộ mặt nô、no、lai、like. May mà ở n g đối d nhưng nhưng với thanh hư tiên đế nói nô lai rất tán thành nô lai sử dụng lăng thiên kính bắt đầu suy diễn thiên cơ suy tính các hung hạ phúc nô lai luyện chế lăng thiên kính c hơn h là cái nữa t hắn Đối với còn ư có thực ể suy U85, diễn đ phẩm tiên khí lăng thiên kính hắn một hơi tiên nguyên phun tại treo ở trước mặt lăng thiên kính trên huy động phát quyết lăng thiên kính tốc độ cao xoay tròn cuối cùng ngừng lại hình ảnh từ từ rõ ràng ba người kêu bóng người từ từ rõ ràng nô lai thình lình phát hiện một người trong đó vĩ đại bóng người chính là thiên tâm tiên tôn lại là thiên tâm tiên tôn ba cái cực kỳ mạnh mẽ nhân vật một người trong đó là thiên tâm tiên tôn cái khác hai cái là ai nô lai suy nghĩ nói Có có c ò Nô, Nô lai đã nghe nói, tiên giới ngoại trừ thiên tâm tiên tôn ở ngoài còn có hai vị tiên tôn đều thuộc về tiên giới địa phương thế lực phân biệt là thanh huyền tiên vực thanh huyền tiên tôn cùng hoàng cực thánh cảnh hoàng cực tiên tôn nay tam đại tiên tôn chính là tiên giới mạnh mẽ nhất tồn tại trong đó thanh huyền tiên tôn thành tựu tiên tôn sớm nhất thực lực mạnh nhất làm tiên giới tiên tôn đứng đầu bởi vì có hắn ở thanh huyền tiên vực là tiên giới mạnh mẽ nhất thế lực tiếp theo chính là hoàng cực thánh cảnh thực lực chỉ đứng sau thanh huyền tiên vực lại chính là thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn bởi vì thành tựu tiên tôn trễ nhất thực lực thấp một vài cũng chỉ có thanh huyền tiên tôn cùng hoàng cực tiên tôn mới có tư cách cùng thiên tâm tiên tôn như vậy đứng sau vai ở giữa vị kia nhất định chính là thanh huyền tiên tôn nô、no、lai tự nhủ nô、no、lai trong khi xem xét tỉ mỉ hình ảnh đột nhiên trong hình ở giữa thanh huyền tiên tôn như có cảm giác lại hướng ngô、no、lai liếc mắt nhìn cái kia một chút giống như xuyên qua dồi cổ kim tương lai xem thấu tất cả không tốt nô、no、lai hơi suy nghi lập tức chui vào vô cực thanh đình có điều lăng thiên kính trên hình ảnh lại trực tiếp b ể n á t các loại ngô lai theo vô cực bên trong thánh đỉnh đến khi đến đã nhìn không tới bất kỳ hình ảnh nô g lai lại nghĩ suy tính cũng suy tính không ra bất kỳ có giá trị tin tức việc này nên còn không có phát sinh cái tiêu thanh huyền tiên tôn lại chưa bao giờ đến xem lại một chút thật rất lợi hại nô g lai vẫn lòng còn sợ hãi tránh thức đại năng công kích thậm chí có thể xuyên qua cổ kim tương lai đó là đối với pháp tắc thời gian không chế đạt được cảnh giới nhất định đối lập với pháp tắc không gian tới nói pháp tắc thời gian càng thơm ảo hơn có không gian mới có thời gian nếu muốn nắm giữ pháp tắc thời gian đầu tiên muốn nắm giữ nhất định pháp tắc không gian ở tiên giới pháp tắc không gian chính là trí cao vô thượng tồn tại mà pháp tắc thời gian so với pháp tắc không gian cấp bậc càng cao hơn giống như vùng cấm bình thường càng khó nắm giữ dù sao không gian ngay ở nơi đó là đối lập yên lặng theo túng không gian đối lập tới nói dễ dàng một chút mà thời gian dựa theo thiên đạo quy tắc vận hành tất là một mực trôi qua tựa hồ một đi không trở về quá khứ bây giờ tương lai chính là dòng sông thời gian nếu như có thể làm cho thời gian trôi qua đến chậm hoặc là mau một chút vậy thì đã rất n ị c h thiên rồi để thời gian yên lặng thậm chí rút lui trên căn bản không làm nổi trừ phi là một đóng kín trong không gian còn là có khả năng nhưng mặc dù là ở một cái trong không gian nghịch c h u y ể n thời gian cũng chỉ có tiên tôn cùng số ít tiên đế hậu kỳ cường giả có thể làm được nô lai thậm chí cảm thấy thanh huyền tiên tôn so với thiên tâm tiên tôn lợi hại hơn không chỉ một điểm nửa điểm trên thực tế thanh huyền tiên tôn mạnh mẽ không phải thiên tâm tiên tôn có thể so sánh với thanh hư tiên đế gan dạ không cho thiên tâm tiên tôn mặt mũi cũng không dám dễ dàng đắc tội thanh huyền tiên tôn thanh huyền tiên tôn sống vô số năm tháng là tiên giới cổ lão nhất tồn tại Ở t hơn nữa đế mới v thanh huyền tiên tôn là từ tương lai nhìn qua uy lực cũng yếu đi rất nhiều tam đại tiên tôn tụ tập cùng một chỗ rốt cuộc thảo luận chuyện gì chứ ngô lai suy nghĩ nói chẳng lẽ ngô lai không dám nghĩ tiếng nữa tam đại tiên tôn a ở tiên giới ngang dọc vô địch hiệu lệnh tiên giới ngoại trừ thanh hư tiên đế ở ngoài không ai dám không phục tùng bọn họ hiệu lệnh mặc kệ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ làm gì thế nhưng đã nô lai dùng lang thiên kính suy tính đến sau đó các hung h ỏ a phúc khẳng định cùng với có quan hệ nô lai ý thức được sự t ì n h tính chất nghiêm trọng lập tức cáo chi thanh hư tiên đế cái gì ngươi suy tính đến tam đại tiên tôn tụ tập cùng một chỗ thanh hư tiên đế rất giật mình nô lai tự tin nói ta đối với mình ánh mắt và sức phán đoán còn là một cách tự tin nói xong hắn dùng thủy kính thuật hiện ra ra trong hình ba bóng người hình tượng có điều này hình tượng trong nháy mắt thì tan vỡ thủy kính thuật không cách nào gánh chịu này ba bóng người q u á lâu bởi vì bọn họ bản tôn q u á cường đại là tam đại tiên tôn thật là bọn hắn thanh hư tiên đế kinh hô thanh huyền tiên tôn cùng hoàng cực tiên tôn thần long thấy đầu mà không thấy đôi người bình thường căn bản chưa thấy qua dù cho là tiên đế cũng không nhất định có tư cách nhìn thấy nhưng thanh hư tiên đế bất đ ộ n g hắn tự nhiên là thấy qua tam đại tiên tôn cũng có nhất định tư cách đối thoại với bọn họ mặc dù hình ảnh dây lát lướt qua nhưng hắn vẫn đang một chút thì nhận ra được dù sao hắn đối với thanh huyền tiên tôn cùng hoàng cực tiên tôn ấn tượng phi thường sâu sắc gặp thanh hư tiên đế chứng thật nô lai nhẹ nhàng nợ nụ cười hắn ánh mắt và sức phán ngươi còn suy tính đến cái gì thanh hư tiên đế tiếp tục hỏi nô lai lắc lắc đầu thanh huyền tiên tôn thật lợi hại lại chưa bao giờ đến xem lại một chút ta không thể không trốn ở pháp bảo bên trong mà lúc trở ra hình ảnh đã biến mất rồi cũng lại suy tính không ra bất kỳ có giá trị tin tức thanh hư tiên đế cảm thẳng nói một chút nhìn thấu cổ kim tương lai thanh huyền tiên tôn quả thật có như vậy thực lực hắn là tiền bối đại năng tránh thức vô địch với tiên liên giới hắn trầm mặc chốc lát nói nếu như thiên tâm khả năng thi nhờ cầu hai đại tiên tôn tùy ý một vị làm giúp đỡ chúng ta đây thanh hư tiên vực phiền phức thì lớn hơn thiên tâm tiên tôn đi gặp hai đ rốt cuộc vì chuyện gì đâu để tìm về mặt mũi mời mọc hai đại tiên tôn hỗ trợ đây là có thể dù sao hắn hai lần thất bại trầm xa rất mất mặt nhất định phải cứu danh dự nếu như phái đại quân tấn công na hội lưỡng bại câu thường còn không bằng mời mọc tiên tôn ra tay chung nhau cho thanh hư tiên đế tạo áp lực thanh hư tiên đế không thể đắc tội hai vị tiên tôn tám mươi lăm tú đọc sách vê đ ú t một trăm mười chín một trăm mười chín tú u một trăm linh bảy hạng sủ c một trăm mười một m ba mươi hai đến lúc đó không thể không khuất phục nô lai gật g ủ hắn đã sớ nghĩ tới điểm này mới có thể trước tiên báo cho thanh hư tiên đế nếu muốn thi nhờ cầu này hai đại tiên tôn nên không dễ dàng đâu nô lai hỏi thanh hư tiên đế thở dài m ộ t hơi nói hai đại tiên tôn thực lực t u y ệ t c ư ờ n g siêu nhiên với ngoại v ậ t nếu muốn đánh động đến bọn hắn không dễ dàng thế nhưng thiên tâm dù sao cũng là tiên tôn bọn họ nhiều hay ít sẽ cho hắn mặt mũi dù sao tiên tôn cũng không có thể vĩnh viễn ở lại tiên giới nếu như hai đại tiên tôn phi t h ă n g bọn họ chuyển thừa còn ở lại tiên i ê n giới mà thiên tâm trở thành tiên giới người số một bởi vậy bọn họ cũng có yêu cầu dựa vào thiên tâm địa phương nô lai rất rõ ràng đạo lý này bởi vì có hai đại tiên tôn ở trải qua bọn họ ngàn tỷ năm kinh doanh bọn họ sau l ư n g thế lực trở thành tiên giới mạnh mẽ nhất thế lực một khi bọn họ áp chế không nổi thần giới đối với bọn họ sức hút chỉ phải phi thăng bọn họ sau l ư n g thế lực thì mất đi dựa vào đương nhiên bởi vì gốc gác tồn tại thực lực vẫn đang mạnh mẽ mặc dù bọn hắn cũng không sợ tiên tôn nhưng đối với bọn hắn tới nói tận lực không muốn đ ắ c tội tiên tôn còn muốn tận lực cùng không có phi thăng tiên tôn giữ t ì n mối quan hệ xuất phát từ như vậy cân nhắc nói không chừng thiên tâm tiên tôn có thể thi nhờ cầu một vị trong đó tiên tôn bốn kỳ thực cũng không cần tiên tôn ra tay thiên tâm chỉ cần có thể mời mọc một vị trong đó lại bổn hoàng thì không thể không chịu vua đắc tội thiên tâm bổn hoàng cũng không có vấn đề thế nhưng đối mặt hai đại tiên tôn bên trong bất luận một vị nào bổn hoàng đều không đắc tội được bọn họ muốn so với thiên tâm gượng nhiều lắm thanh hư tiên đế nói bổ sung thanh hư tiên đế mặc dù hung hăng nhưng hắn dù sao chỉ là tiên đế cũng tiên tôn cùng hai đại tiên tôn so ra vẫn có không nhỏ trên lệnh thanh hư tiên đế vừa không đốc hắn đương nhiên biết có cái nên làm có việc không nên làm nô l a hy hư nói xem ra thiên tâm tên kia thi nhờ cầu một vị tiên tôn độ khả thi rất cao a mặc dù thiên tâm tiên tôn trở thành tiên tôn không lâu thực lực còn không cách nào cùng hai đại tiên tôn cùng s á n h vai nhưng hắn đã tiến nhập cái kia vòng tròn thì có tư cách thi nhờ cầu một vị tiên tôn hỗ trợ đổi lại những người khác tiên tôn đều không sẽ để ý tới tiên tôn bên dưới đều là du dế dù cho cường đại như thanh hư tiên đế không tiến vào cái kia vòng tròn nếu muốn mời mọc tiên tôn hỗ trợ cái kia độ khó tương đối lớn thanh hư tiên đế gật ngủ đúng vậy cao vô cùng đều là tiên tôn hơn nữa thiên tâm tiên tôn sau đó còn muốn chấn giữ tiên giới vô số năm tháng đem so với bọn hắn b u i triều phi thăng rất nhiều năm t h a ngươi h h u y ê n lăng thiên kính thực sự là một cái thần kỳ pháp bảo thanh hư tiên đế từ trong thâm tâm khen hắn đối với ngô lai là phi thường tín nhiệm đối với hắn suy diễn kết quả cũng rất hài lòng nếu như ngô lai không có lăng thiên kính nếu như ngô lai không hiểu được suy tính phương pháp Cấp độ kia trên h thi nhờ cầu hai i tiên đại tiên ê bên n tôn tôn tâm t cầu o n hùng thanh g một thế dết tới t vị khí hổ hư i vực, vậy Bây hắn động. đã bị Bây giờ thực r ư ớ c đó biết t i tiên đi cái đối đi đối. ê Trên n tôn muốn ứng tâm thể tốt t làm có có sách gì, h tế nô lai đối với mình luyện chế lăng t i ê n kính cũng phi thường hài lòng lúc trước hắn rất sáng suốt trước tiên luyện chế ra lăng t i ê n kính cho nên mới tài năng ở hỗn loạn biển sao tam đại đế quân đội giết bên trong tìm tới một con đường sống gặp phải thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế nếu không hắn thì chơi bổ xong thiên tâm nếu như lại giết tới vậy hắn vẫn đang làm muốn hướng về bổn hoàng tạo áp lực bổn hoàng không thể chơi vào chẳng lẽ còn không trốn thoát nếu như bổn hoàng vắng mặt thanh hư tiên vực hắn không tìm được bổn hoàng cũng không còn sẽ mặt xuống đối mặt thanh hư tiên vực độc thủ thanh hư tiên đế đạo hắn rất nhanh sẽ đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó không thể chơi vào tránh được rất tốt nếu như thanh hư tiên đế rời đi thanh hư tiên vực dùng tiên tôn tính nết chắc chắn sẽ không đối với thanh hư tiên vực độc thủ dù sao bọn họ còn muốn mặt mũi nô lai đối với thanh hư tiên đế phương pháp đối phó phi thường tán đồng đã hai lần mẹ đi thiên tâm tiên tôn mặt mũi nếu như thiên tâm tiên tôn trở lại hắn cũng tất nhiên sẽ trở lại nhất định là báo tố nhất định phải tránh né mũi nhọn cứng đối cứng tuyệt kỳ thực chúng ta còn có thể uy hiếp các loại thiên tâm trở lại thì lưu lời n h ắ n cho hắn bùn hoàng có chuyện quan trọng ra ngoài nếu như có người quấy dối chắc chắn gặp phải bùn hoàng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần vạn lần báo thủ thanh hư tiên đế gật gù tốt rất tốt như vậy uy hiếp sẽ đưa đến hiệu quả đắc tội một gã cơn ư giả g nếu như giết không chết hắn thì sẽ gặp phải hắn điên c u ầ n báo thủ thanh hư tiên đế nếu điên c u ầ n báo thủ lên toàn bộ thiên tâm tông đều phải bị quấy nhiều không được cắt mình bởi vậy nói như vậy dù cho thế lực to lớn hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một gã t i ê n đế huống hồ thanh hư tiên đế như vậy liền tiên tôn cũng không quá đồng ý đắc tội tồn tại. nếu như thanh hư tiên đế không phải một lòng muốn tạo thần khí có lẽ đã sớm vượt qua thần cướp cho nên thanh hư tiên đế rời đi thanh hư tiên vực bỏ xuống câu này uy hiếp hẳn là phi thường hữu hiệu đến lúc đó thiên tâm tiên tôn nhìn thấy còn không biết sẽ tức thành ra sao hai người thương lượng xong xuôi thì bắt đầu hành động bọn họ l ự c chấp hành tự nhiên mạnh phi thường nói làm thì đi làm thanh hư tiên đế nói đi là có thể đi rất nhanh sẽ cùng n ô lai bọn người rời đi thanh hư tiên vực, A nhĩ tắc tư cùng đế hư tiên vực. hai người bắt đầu rèn luyện kiếp sống thanh hư tiên vực khu vực rộng lớn thế lực phần đông cường giả vô số bọn họ rèn luyện là có thể có thu hoạch đương nhiên nô lai cũng cho bọn hắn không ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chỉ có điều dặn do bọn họ không thể dễ dàng vận dụng nếu không thì không được rèn luyện hiệu quả còn nô lai bọn người mục đích tất là vô tận hoang vùng đó là tiên giới một chỗ phi thường hoang vú khu vực phi thường hẻo lánh hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ cùng hôn loạn biển sao gần như ít dấu c h â n người đương nhiên cũng có một chút tiên nhân để mài dỗ bản thân đến vô tận hoang vùng đi tu luyện kỳ thực nô lai bọn người đi tới vô tận hoang vùng ngoại trừ ứng đối lăng thiên kính cảnh cáo ở ngoài còn có quan trọng một điểm đó là hoa vũ tiên Đế Thần Kiếp đã sắp lại tới. lúc trước lăng vân tử sau khi phi thăng hoa vũ tiên đế tới gặp thanh hư tiên đế n g h e xong thanh hư tiên đế giới thiệu lăng vân tử tự nghĩ ra pháp quyết vẫn kiên trì đi chính mình đường lập tức để hoa vũ tiên đế mở ra công s i ề n g hắn thì cảm ứng được thần kiếp tiến đến gần thời gian là ba mươi năm tả h ư u bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm mặc dù hoa vũ tiên đế còn có thể áp chế nhưng hắn không muốn lại áp chế xuống quyết định l i ề u một phen dù cho ở thần kiếp bên dưới thân tử đạo tiêu cũng không oán không hối vô tận hoa vùng tất là hoa vũ tiên đế chuẩn bị độ thần kiếp địa phương đi theo người có tinh bá cùng bắt đại thiên Vương, còn có hoa vũ tiên đế Phân biệt là nguyên võ vương nguyên võ tiên đế anh võ vương a i hùng tiên đế cùng liệt võ vương liệt võ tiên đế n à y tam đại võ vương đều là võ đạo cường giả tùy tùng hoa vũ tiên đế từng bước từng bước trở thành tiên giới võ đạo cường giả cấp cao nhất ở tiên giới võ đạo người tu luyện cũng không nhiều có thể trở thành tiên đế càng có thể đếm được trên đầu ngón tay tam đại võ vương chính là hoa vũ tiên đế bên dưới người nổi bật thanh hư tiên đế mang này tiên đế hậu kỳ cường giả cùng nhau đi tới u u đọc sách v -V về phương diện khác tự nhiên là làm cho bọn họ quan sát độ thần kiếp quá trình đối với bọn họ sau đó độ thần kiếp có trợ r i ú p như vậy cơ hội nhưng phi thường hiếm thấy hơn nữa vạn nhất gặp phải thiên tâm tiên tôn cũng có ứng chiến lực lượng chúng tiên đế cường giả đối với ngô lai cùng nhau đi tới phi thường buồn b ự c làm sao lại mang theo một đại la kim tiên âu bọn họ đối với ngô lai thân phận cũng coi hoài nghi thế nhưng tất cả mọi người biết điều không hỏi có phải hắn chính là thiên tâm tiên tôn muốn hư hoàng bệ hạ giao ra ngô lai thu vi tựa hồ gần như nhưng mà tướng mạo cùng linh hồn khí tức tựa hồ cũng cùng ngô lai không giống nhau a tướng mạo có thể thay đổi chương ế n hai nghìn chín xưng minh gọi đệ thanh huyền tiên vực thiên tâm tiên tôn phụ xuống thanh huyền tiên vực là tiên giới đệ nhất tiên tôn thanh huyền tiên tôn địa bàn trải qua thanh huyền tiên tôn nhiều năm kinh doanh tự nhiên không thấp hơn thanh huyền tiên vùng là chánh thức tiên gia đất lành xinh đẹp tuyệt luân vô luận là ai tới thanh huyền tiên vực đều sẽ cảm xúc mênh mông lòng sinh kính ngưỡng tình sẽ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé nhìn trước mắt khổng lồ thanh huyền tiên vực thiên tâm tiên tôn hít sâu một hơi thầm nghĩ sớm m u ộ n vốn tiên tôn muốn cho thiên tâm thánh địa sánh vai thanh huyền tiên vực thậm chí vượt qua hắn vẫn có như vậy d i tâm hắn cất cao giọng nói thiên tâm tông thiên tâm cầu kiến thanh huyền tiên tôn vừa dứt lời một tòa hồng tiều bay ra trong thiên địa nhất thời tiên âm lờ lờ thiên nữ tán hoa tòa kêu hồng tiều hào quang rực rỡ cao quý rộng rãi ngang qua thiên đ i ệ một bên đầu cầu rơi vào thiên tâm tiên tôn trước mặt. Hồng là thiên tâm tiên tôn thiên tâm tiên tôn lại đến thanh huyền tiên vực hắn cầu kiến thanh huyền tiên tôn vì chuyện gì đâu thiên tôn chính là tiên tôn có thể có được hồng tiểu tiếp đón thiên tâm tiên tôn trên mặt lộ ra ý mừng đa tạ thanh huyền tiên tôn hắn vất ống tay h á o một cái một bước bước lên hồng tiểu hướng về một khắc đầu cầu đi đến khi hắn đi tới cái kia đầu cầu lúc đột nhiên cảnh sắt thay đổi tựa hồ có khắc một phen thiên đ i ệ m một phổ thông nhà lá đ ộ t n g ộ t xuất hiện ở thiên tâm tiên tôn trước mắt hai đạo vĩ đại bóng người thì đứng ở đó nhà lá cửa lặng lặng mà chờ chính là thanh huyền tiên tôn cùng ho trong tròng mắt sinh d i ệ t biến nào giống như thiên địa diễn biến vũ trụ sinh d i ệ t bình thường có điều bọn họ khí tức nội liễm nếu tản mắt ra toàn bộ đất trời đều muốn thần phục ở dưới chân bọn họ hoàng cực tiên tôn lại đã ở thật sự quá tốt rồi thiên tâm tiên tôn vui mừng quá đỗi hắn vốn muốn nếu như thanh huyền tiên tôn không nể g h mặt hắn nói hắn phải đi b á i phòng hoàng cực tiên tôn bây giờ hoàng cực tiên tôn lại ở thanh huyền tiên tôn nơi đây vậy thì đỡ phải hắn nữa hoàng cực thanh cảnh gặp thiên tâm tiên tôn đi tới thanh huyền tiên tôn cùng hoàng cực tiên tôn ních người nên tiếp có điều bước chân phi thường chậm, chậm thiên tâm bái kiến hai vị tiền bối ti thiên tâm tiên tôn gặp hai đại tiên tôn đón trảo t h ụ sủng nhược kinh lập tức bước nhanh về phía trước đem tư thế thả rất thấp trên thực tế hai đại tiên tôn so với hắn thành tựu tiên tôn phải sớm rất nhiều tư cách so với hắn già rất nhiều thực lực so với hắn mạnh mẽ có thể đồng thời nên tiếp hắn đã rất cho hắn mặt mũi có điều còn không đến mức làm cho bọn họ bước nhanh đón c h à o đương nhiên thiên tâm tiên tôn đương nhiên sẽ không ngu đến mức ở hai đại tiên tôn trước mặt bất cẩn mặc dù này hoàn toàn không là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt lại là thiên tâm tiên tôn trở thành tiên tôn sau lần đầu tiên gặp mặt trước kia thiên tâm tiên tôn trở thành tiên tôn sau vẫn lén sau đó công khai sau khi thanh huyền tiên tôn cùng hoàng cực tiên tôn đều đã phái người đưa tới quà tặng thanh huyền tiên tôn vung vung tay do ôn hòa nói rằng thiên tâm tiên tôn không cần đa lễ sau đó ngươi gọi chúng ta đại ca nhị ca có thể n à y thiên tâm tiên tôn hơi s ữ n g sở hắn không ngờ rằng thanh huyền tiên tôn sẽ tốt như thế nói chuyện hơn nữa coi hắn v ì huynh đệ hoàng cực tiên tôn ở một bên nói thiên tâm đừng lề mề toàn bộ tiên giới chỉ chúng ta ba vị tiên tôn thanh huyền tiên tôn là đại ca ta là nhị ca ngươi là tam đệ chứ ngươi ra t i ê n giới còn có ai có tư cách cùng chúng ta làm huynh đệ thiên tâm tiên tôn trong lòng mừng như điên hiện nhiên hai đại tiên tôn khi hắn là người một nhà mới cùng hắn xưng huynh gọi đệ tiên giới những người khác căn bản không có tư cách đây là tiến vào tiên tôn này một vòng chỗ tốt dù cho hai đại tiên tôn so với hắn mạnh mẽ nhưng vẫn đang ngang hàng đợi hắn tiên tôn cảnh giới này chính là nước c ơ đầu chỉ có đạt được mới có thể bị tán thành có như vậy chuyện tốt thiên tâm tiên tôn làm sao có khả năng từ chối hắn vội vàng vui dạo d ự c mà tiến lên bãi kiến tiểu đ ệ bãi kiến đại ca nhị ca rất tốt chúng ta vào nhà ngồi nói thanh huyền tiên tôn xoay người chuẩn bị tiến vào hắn gian kia nhà lá theo nhà là có thể thấy được thanh huyền tiên tôn không để ý ngoại vật cũng không được cái gì khí thế hùng vĩ cung điện chỉ là bình thường nhà lá có điều cũng chớ xem thường căn này nhà lá dù cho chỉ là dùng bình thường nhất tiên thảo che lên nhưng nó là thanh huyền tiên tôn tĩnh tu địa phương dính trọc tiên tôn vô thượng khí tức cũng là thành bất phàm đồ vật mặc dù là cực phẩm tiên khí cũng không cách nào phá hủy căn này nhà lá đột nhiên thanh huyền tiên tôn như có cảm giác ngầm đầu một chút nhìn về phía hư không không biết là đang nhìn cái gì rất nhanh thanh huyền tiên tôn thu hồi ánh mắt đại ca xảy ra chuyện gì hoàng cực tiên tôn nghi hoặc mà hỏi thanh huyền tiên đế sắp mặt nghiêm túc nói vừa rồi tựa hổ có người đầy coi như chúng ta Cái gì? ở tiên h giới lại có thể có người gan dạ đẩy coi như chúng ta rốt cuộc là ai hoàng cực tiên tôn khá là tức giận thiên tâm tiên tôn cũng rất giật mình bọn họ nhưng tiên giới tam đại trí tôn lại còn có người dám đẩy coi như bọn họ gan cũng quá mập chuyện này quả là là tìm đường chết t i ế p tấu nếu như bị tóm lại tuyệt đối không có kết quả tốt thanh huyền tiên đế lắc lắc đầu nói hắn cũng không phải bây giờ suy tính mà là trong quá khứ suy tính tương lai sự t ì n h suy tính đến chúng ta chỉ tiếc bản tôn thực lực còn là kém một chút nếu không có thể trực tiếp nhìn thấy là ai gồm hắn tóm ấy trong quá khứ suy tính thiên tâm tiên tôn cùng hoàng cực tiên tôn đều cảm thấy khó mà tin nổi có người theo quá khứ đ ẩ y coi như bọn họ vậy nói rõ người này suy tính c h i đạo đạt đến cực cao cảnh giới nếu không dù n g bọn họ thực lực rất khó bị suy tính mặc dù là có người suy tính đến cũng sẽ gặp phải cắn trả hoặc là lúc đó đã bị phát hiện thế nhưng người này trong quá khứ đ ẩ y coi như bọn họ mà thanh huyền tiên tôn lại theo bây giờ nhận thấy được còn một chút nhìn sang thấy được quá khứ nói do hắn ở pháp tắc thời gian phương diện đi rồi rất xa mà bọn họ lại không hề có cảm giác bọn họ cũng sẽ không cho rằng thanh huyền tiên tôn kẻ nhạt đến cố làm ra vẻ bí ẩn khẳng định thật sự có việc Đại hại lợi tiên ca cực thật tôn Hoàng sự là lợi hại à? k h ắ p k h u ô n m ặ thanh là vẻ k â m phục. 85, u đọc sách đọc U V-U-U-107, V-119, thu. c t a n huyền h tiên tôn khoát tay á o chỉ là gần nhất đối với pháp tắc thời gian có điều cảm n g ộ thôi hoàng cực tiên tôn có chút bất đắc dĩ nói pháp tắc thời gian đối với tiểu đệ tới nói còn là quá thơm ảo chỉ là cảm ngộ r a lông thiên tâm tiên tôn thì lại vẻ mặt phiền muộn nói rằng tiểu đệ đối với pháp tắc thời gian cảm n g ộ liền r a lông cũng không tính thanh huyền tiên tôn quý nhủ các ngươi không nên quá nóng lòng p h á p tác thời gian vốn là mạnh mẽ nhất p h á p tác so với p h á p tác không gian còn t h â m ảo hơn nhiều lắm là vùng cấm giống như tồn tại các ngươi bình tĩnh lại từ từ cảm lộ đều sẽ có thu hoạch đa tạ đại ca chỉ điểm mặc dù là tiên tôn đối với p h á p tác thời gian cảm lộ cũng cũng không nhiều hai người đều là tiên tôn tự nhiên minh bạch điều này ở nhà là an vị sau khi thanh huyền tiên t ô n hỏi tam đệ lần này ngươi tới ta thanh huyền tiên vực vì chuyện gì thiên tâm tiên tôn khá là xấu hổ nói kỳ thực tiểu đệ lần này là hướng đại ca cầu viện chương hai nghìn không trăm mười uy nghiêm ở đâu cầu viện thanh huyền tiên tốn hỏi là cho ngươi cùng thanh hư tiên đế sự t ì n h đến a đối với tiên giới bây giờ huyên náo sôi sùng sục sự kiện mặc dù hai đại tiên tôn đều siêu nhiên với ngoại vật nhưng cũng là có chút hiểu ra dù sao bọn họ thu được các loại tình báo tin tức con đường còn hơn t i ê n tâm tiên tôn đến cái tiểu cũng là chắc chắn mạnh hơn xem tiểu thuyết đến nhạc văn năm trăm hai mươi càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn thiên tâm tiên tôn khẽ gật đầu nói chính là thanh hư dựa vào hắn thanh hư tiên vực không một chút nào đem tiểu đ ệ đặt ở trong mắt tiểu lệ hai lần ra tay chưa từng chiếm được tiện nghi rất mất mặt chỉ phải mặt dày để van cầu đại ca trợ rút liền một tiên đế đô không bắt được chính hắn đều cảm thấy rất mất mặt có điều ở hai đại tiên tôn trước mặt hắn còn là nói ra hắn cũng rất hối hận nếu như tới sớm b á i kiến thanh huyền tiên tôn nói như vậy coi như cho thanh hư tiên đế một trăm hai mươi cái lá gan cũng không dám đắc tội hắn hoàng cực tiên tôn nghe vậy nói thanh hư cái tên này chính là như vậy đức hạnh hắn thực lực ở tiên giới phần đông tiên đế bên trong là hạng nhất hạng nhì thế nhưng là phi thường cố c h ấ p nhận định sự t ì n h không qua mục đích tuyệt không bỏ qua nếu như không phải để chế tạo thần khí hắn sẽ đã sớm trở thành tiên tôn sẽ đã sớm vượt qua thần kiếp phi thăng tiên giới đi bất quá hắn cũng không ngắm lại thần khí là dễ dàng như vậy chế tạo gì thanh huyền tiên tôn cực kỳ đáng tiếc nói rằng kỳ thực năm đó bản tôn phi thường xem trọng hắn cho rằng hắn có thể trở thành tiên tôn có thể không ngờ rằng chính hắn từ bỏ khá là đáng tiếc chế tạo thần khí vẫn là thanh hư tiên đế chấp nghiệm chấp nghiệm quá sâu tựa như gông xiềng giống nhau hắn cũng là không thể trở thành tiên tôn dĩ nhiên đối với với thanh hư tiên đế tới nói có được hay không tiên tôn cũng không đáng kể tam đệ nghe nói ngươi và hắn kết thủ kết toán là vì một mới vừa phi thăng không lâu teo nô lai tiệu tử hoàng cực tiên tôn hỏi thiên tâm tiên tôn không có bất kỳ d nô lai tiểu xúc sinh này ở hạ giới giết ta thiên tâm tông hạ giới biển mây hai tiên bọn họ nhưng thật ra là ta hệ con cháu đời sau ta giới cơn nóng giận thân phận thật sự hạ giới cũng không giết được hắn chủ yếu là chịu đựng tu chân giới pháp tác hạn chế quá lớn nếu không một vạn cái hắn cũng phải chết không chỗ cho thây tiên giới truyền nói n g ư ơ i thân phận thật sự hạ giới chưa từng khả năng giết chết hắn nguyên lai thực sự thiên tâm tiên tôn không khỏi cười khổ một cái không dối gạt đại ca nhị ca xác thực có việc này cái tên này phi thường yêu nghiệt phi thăng mới hai mươi năm thì ép đạt được ta thiên tâm tông điện chấp pháp phó điện chủ thiên linh tiên đế tự bạo bỏ mình quả nhiên là một yêu nghiệt ta hắn thực n cũng trẻ lực không c bằng tiểu đệ thế nhưng hắn thân ở thanh hư tiên vực nhận sự giúp đỡ thanh hư tiên vực vô thượng đại trận cùng tiểu đệ chống lại lần đầu tiên tiểu đệ thi chuyển ra lợi hại nhất một kiếm lại bị hắn tiếp nhận đệ nhị lần thành i ể u đệ tập ợ p cái i t huyện n tiên tôn uy nghiêm âm thanh vang lên chúng ta tam đại tiên tôn là tiên giới trí tôn trí cao vô thượng tồn tại tầm thường tiên đế lại đối với tiên tôn bất kính đây là đối với chúng ta tiên tôn khiêu khích không thể chịu đựng không thể nung chiều nếu như không hơn nữa nghiêm trị chúng ta tiên tôn uy nghiêm ở đâu chúng ta tiên tôn còn gì là mặt mũi này nói tới thiên tâm tiên tôn tâm thẳng lên đúng vậy loại hành vi này là tuyệt đối không thể chịu đựng thiên tôn bên dưới đều là du dế nhị đệ ngươi theo tam đệ đi một chuyến thanh hư tiên vực để thanh hư giao giang n ô lai đồng thời hướng về tam đệ xin lỗi nếu không chính là cùng chúng ta tam đại tiên tôn đối n ị c h h ắ n biết hậu quả thanh huyền tiên tôn lúc này phân phó nói vâng đại ca đối với thanh huyền tiên tôn dặn dò hoàng cực tiên tôn lập tức đồng ý thiên tâm tiên tôn mừng rỡ không nớt đa tạ đại ca có thanh huyền tiên tôn ủng hộ thiên tâm tiên tôn lực lượng mượi phần Ừ, thanh hư, hòa bản Tiên Tôn đối nghịch, ngươi không có kết quả tốt. Tin rằng ngươi cũng không dám đắc tội chúng ta Tam đại Tiên Tôn.、Kế、tiếp, Thiên Tâm Tiên Tôn tới Hư, hòa nghịch, không không chúng không chuyện bản ngươi rằng ngươi cũng muốn nói tới chuyện này, quả đối Đại đắc có Kế dám mà lần à hướng về Thanh Huyền hỏi. nhau Tiên Tôn hỏi. Tam đại Tiên Tôn cùng luận về vì vậy Tam Đại đạo. l này luận đạo đối với thiên tâm tiên tôn tới nói được ích lợi không nhỏ dù sao hắn là mới lên cấp tiên tôn rất nhiều nơi còn không rõ lắm nghe hai đại tiên tôn một nói rộng rãi sáng sủa phán g phất tiến vào một mảnh mới thiên địa ngày thứ hai hoàng cực tiên tôn thì b u i tiếp thiên tâm tiên tôn đi tới thanh hư tiên vực hai đại tiên tôn giáng lâm thanh hư tiên vực khủng bố tiên tôn uy thế bao phủ thiên địa làm cho cả thanh hư tiên vực đều cảm thấy n g ạ c thở mau nhìn thiên tâm tiên tôn vừa giáng lâm thanh hư tiên vực ồ、oh, bên cạnh hắn cường giả là ai bất cứ giống như không kém gì hắn vị tiêu tồn tại giống như chính là trong truyền thuyết hoàng cực tiên tôn cái gì hoàng cực tiên tôn hoàng cực tiên tôn lại bị thiên tâm tiên tôn n g ờ i mọc động đều là tiên tôn thiên tâm tiên tôn khả năng thi nhờ cầu hoàng cực tiên tôn rất bình thường hai đại tiên tôn giáng lâm thanh hư tiên đế còn chịu nổi áp lực gì khẳng định không chịu nổi đắc tội hai đại tiên tô a i r a tiên tôn chính là tiên tôn so với tiên đế trời sinh thì có ưu thế thanh hư r a gặp một lần thiên tâm tiên tôn uy nghiêm âm thanh vang vọng toàn bộ thanh hư tiên vực có thể để hắn không ngờ rằng chính là thanh hư tiên đế cũng không có xuất hiện mà là trên bầu trời xuất hiện một nhóm tiên nguyên ngưng tụ mà thành chữ to bổn hoàng có chuyện quan trọng ra ngoài nếu như không người nào dám tới quấy dối chắc chắn gặp phải bổn hoàng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần vạn lần báo thủ này một hàng chữ lớn ngưng tụ không tan cái gì có chuyện quan trọng ra ngoài vắng mặt thanh hư tiên vực nhất định là trước đó phát ra, ra chạy thoát đáng chết ta lại chạy thoát nhắc、gan. thiên tâm tiên tôn vốn đắc ý sắc mặt lập tức g âm chậm lại chạy thoát thì chạy thoát u u đọc sách vê đốt 119, vê đốt 117, 117. m ả cắn hư c o n lại còn dám uy hiếp đây là trần trụi cùng chúng ta tam đại tiên tôn làm đúng vậy thiên tâm tiên tôn nín đầy bụng tức giận hắn vung tay lên muốn đập tan cái kia một hàng chữ không ngờ rằng cái kia một hàng chữ tiêu tán sau khi vừa một lần nữa hiện hiện ra phảng phất vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt hàng chữ này là có trận pháp ủng hộ đương nhiên là ngô lai tác phẩm thiên tâm tiên tôn cũng từ bỏ hủy diệt hàng t r ư kia hắn thật muốn đem khí tất cả rơi tại thanh hư tiên hắn dù sao cũng là t i ê n tôn hay là muốn bộ mặt nếu như đối với thanh hư tiên vực đ ộ n g t h ủ vậy hắn tuyệt đối sẽ bị người chê trách hoàng cực tiên tôn cao mày nói thanh hư cái tên này nhất định là đoán được tới cái gì cho nên sớm rời đi đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là trước hắn đẩy coi như chúng ta tam đại tiên tôn đi chúng ta về trước đi bẩm báo đại ca hoàng cực tiên tôn đạo thiên tâm tiên tôn gật gù bốn t r ư ơ n g hai nghìn một mươi một vô tận hoang vùng hai đại tiên tôn trở lại thanh huyền tiên vực đem toàn bộ sự tỉnh từng cái cáo chi thanh huyền tiên tôn thanh huyền tiên tôn khẽ nhữ mày hỏi thanhư thật sớm rời đi thiên tâm tiên tôn ứng đạo chính là trước khi có người ở quá khứ đ ẩ y coi như chúng ta coi như không phải hắn cũng cùng hắn có quan hệ thanh huyền tiên tôn trầm ngâm nói dùng thanh hư tiên đế cố chấp tính cách đã có thể chống lại thiên tâm tiên tôn thì không thể dễ dàng rời đi hắn nhất định là biết trước tới cái gì hoàng vô cùng tiên tôn nói tiểu đệ cũng là nghĩ như vậy không nghĩ tới hắn lại còn có như vậy bản lĩnh mênh mông tiên giới nếu muốn tìm tới hắn cũng không dễ dàng có điều hắn không thể vẫn bỏ mặt thanh hư tiên vực không can thiệp tới đều sẽ trở về đắc tội chúng ta tam đại tiên tôn hắn ở tiên giới đem không có đất đặc chân hy vọng hắn có thể thức thời một điểm thanh huyền tiên tôn đạo thanh huyền tiên tôn trước đây rất để mắt thanh hư tiên đế nhưng mà giao tình thì giao tình thế nhưng thanh huyền tiên tôn càng coi trọng thiên tâm tiên tôn bởi vì hắn là tiên tôn tiên tôn bên dưới đều là run dế trừ phi thanh hư tiên đế có thể vượt qua thần kiếp mới có thể tìm được thanh huyền tiên tôn nhìn với con mắt khác thiên tâm tiên tôn thầm nghĩ thanh hư a thanh hư đến lúc đó ngươi không thức thời cũng phải thức thời không thể tìm được ngươi vốn tiên tôn sẽ cho ngươi biết tiên tôn uy nghiêm là không thể khinh luận vô tận hoang vùng cách thanh hư tiên v ư ợ khoảng cách phi thường xa xôi nô lai đoàn người trải qua lặn lội đường xa rốt cục tới vô tận hoang vùng vô tận hoang vùng có cây không sinh là đất cằn sỏi đá vô cùng hoang vu cô tịch thậm chí khiến người ta theo trong x ư ơ n g cảm thấy hoang vu đây là vô tận hoang vùng a đây là một mảnh vô cùng rộng lớn khu vực hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ phi xa đời trời vô tận hoang vu truyền thuyết vô tận hoang vùng là cường giả thời thượng cổ đại chiến sau hình thành cho nên mới như thế rất nát trên thực tế nô lai bọn họ mới vừa gia nhập biên giới cũng cảm giác được vô cùng hoang vu khí t ứ c theo bọn họ đi sâu vào toàn bộ thế giới càng ngày càng n ám một mảnh âm v đầy từ khí rán dấp xa xa trên mặt đất vô số núi lửa không ngừng phun trào vĩnh viễn không có điểm rừng trên bầu trời r ầ m rạp nồng nặc bụi bầm mây đen cái k i a dài đến vạn dặm núi lửa r u n g nham mọi nơi c h ả y xuôi bao phủ tất cả toàn bộ mặt đất đều bị quay nướng đến nóng bức vô cùng nô lai phóng tầm mắt nhìn có địa phương núi lửa phun trào không dứt, như hỏa vực bình thường đốt sạch văn vật có địa phương động đất không dứt, núi lở đất nước có địa phương thì lại thổi mạnh mãnh liệt cất lốc xé rách văn vật còn có địa phương rơi xuống liên miên bất tuyệt tiết lớn đóng băng vạn dặm còn có địa phương là một đám lớn hát cắm nơi độc khí cùng c á ở, ở, ở, ở ngô lai à l bọn người trước mặt chính là một chỗ lửa thế giới một luồng sóng nhiệt phả vào mặt đâu đâu cũng có núi lửa phun trào dung nham cuộn cuộn che kín bầu trời vô cùng vô tận ở chỗ sâu trong nơi đó ánh lửa càng thêm lợi hại dung nham càng thêm không tầm thường bao phủ bầu trời như vậy hòa vực đối với thanh hư tiên đế các loại tiên đế tới nói vậy dĩ nhiên không có bất cứ uy hiếp gì có điều nếu như là cựu thiên huyền tiên rất khó thông qua mặc dù là tiên quân cũng sẽ phi thường k i ê m kỵ chẳng trách nơi đây không có một mỏng cỏ mọi người chuẩn bị xuyên qua cái này hòa vực lại nghe thấy nô lai nói rằng thật sự quá ngại nhãn nô lai lập tức trở nên vô cùng to lớn cả người kim quan bảo ánh lại là vạn trượng kim thân mọi người biết tu luyện vạn trượng kim thân cái kia cường độ thân thể là cực kỳ mạnh、mẽ. chỉ thấy ngô lai miệng lớn hút một cái hỏa vực bên trong dung nham giống như là thủy triều hướng về hắn tuần tới bị hắn một hơi hút vào trong bụng bắt đại thiên vương cùng tam đại võ vương đều t r ấ n kinh rồi n à y dung nham không phải là một đại la kim tiên có thể n u ố t vào thế nhưng thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế đ â u không có ngăn cản nô g lai là đ ù a lửa tay tổ tầm thường này dung nham sao có thể thương tổn đạt được hắn n u ố t vào đi dung nham toàn bộ bị hắn để luyện ra tinh hoa tầm bổ trong cơ thể hắn thần hỏa không thể không nói này dung nham phẩm chất tốt vô cùng so với tu chân giới này núi lựa thân thiết rất nhiều đối với hắn cũng có điều tr bởi vậy nô lai tận tình hấp thu này t ạ m chất thì bị nô lai phun ra ha ha thoải mái trải qua nô lai mãnh liệt hấp thu hỏa vực núi lửa phun trào không có giảm bất chút nào dấu hiệu cùng lúc đó nô lai kêu gọi ra tê lợi đại ca người tìm ta làm gì tê lợi ngáp một cái hỏi tê lợi vừa có mặt chúng tiên đế đô sáng mắt lên đây là một con chỉ có một cái chân q u á i điệu chỉ có bàn tay một nửa to nhỏ màu xanh lam thân thể màu đỏ hoa văn một tấm màu trắng mỏ theo nó tranh chua trên lóe hàn quang đến xem tất nhiên vô cùng sắc bén hơn nữa một cái lợi trào nhìn dáng rất tuyệt đối không thể coi thường này con chim không đơn giản a lại là tinh thần thần thú huyết mạch hắn lại có thần thú cấp bậc sùng vật b ả n h o a n g nghĩ tới này con chim hình như là chim thần thượng cổ tất phương b ả n h o a n g ở một quyển sách cổ trên nhìn thấy đối với thần thú tất phương miêu tả cùng nó hoàn toàn phù hợp chơi a hắn lại còn là ngạo vũ tiểu đệ chúng tiên đế nhìn về phía tê lợi ánh mắt đều rất mê tích mắt cái tiết nhưng cùng một loại thần điệu a bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không cường thủ hạo đoạn bọn họ như là ngày đầu tiên nhận thức ngô lai giống nhau đối với ngô lai đánh giá vừa cao một cấp độ quan trọng là này thần điệu tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu nô lai từ chỗ nào đưa hắn triệu hồi ra đến có phải hắn mang theo người khả năng tồn tại vật không gian cái tiêu nhất định là không gian thần khí a long đ ằ n g phong nhìn về phía t ê lợi chiến ý nồng nặc phải biết rằng nó là long tộc ẩn chứa thời thượng cổ t i ê n long huyết mạch thế nhưng hoàn toàn không thuần túy không giống t ê lợi như vậy là cùng một loại thần thú huyết mạch dù cho tu vi chỉ có cựu thiên huyền tiên cấp bậc thực lực cũng có thể có thể so với tiên quân nếu như nó tu vi đạt được tiên quân có lẽ có thể chống lại tiên đế sơ kỳ chỉ có điều tám mươi lăm u đọc sách vê đút vê đút Có、so、nô lai, lai, lai, lai cười nói tên lợi ngươi xem chung quanh sẽ biết tên lợi tự nhiên liếc mắt liền thấy được chỗ này hòa vực đại ca đây thật là một chỗ địa phương tôi ta nói xong nó thì nào vào hòa vực dung nham bên trong ở bên trong vui sướng bay nhảy dung loạn làm hệ lửa cùng hệ gỗ thần điều nó là thích vô cùng lửa chỉ tiếc tu chân giới này núi lửa Căn bản giữa lúc nô lai cùng tê lợi ở biển lửa rung nham bên trong tận tình hưởng thụ lúc đột nhiên đại địa chấn động kịch liệt một tiếng rung trời giống to chuyển đến là ai quấy dối bản vương ăn nghỉ núi lửa phun trào càng thêm cùng bạo rung nham bao phủ bầu trời vô số ánh lửa cùng dung nham tụ tập cùng nhau trở thành một người cao lớn người khổng lồ lại không giống như ngô lai vạn trượng kim thân nhỏ khắp toàn thân thiêu đốt lửa nóng hưng hực đốt cháy tất cả người khổng lồ này đối với trong khi nuốt dung nham ngô lai t r ợ n mắt nhìn lại còn ra đời linh trí tất cả mọi người phi thường kinh ngạc người khổng lồ này là một vị ánh lửa quân vương t u vi cực kỳ mạnh mẽ có thể so với tiên đế sơ kỳ vô tận hoang vùng tồn tại không biết là nhiều hay ít cái năm tháng mảnh này lửa vùng cũng vẫn tồn tại trải qua dài lâu năm tháng từ từ thì sinh ra ra linh trí sau đó không dứt lớn mạnh trở thành ánh lửa quân vương、Vốn nó một mực trong giấc ngủ say ngủ say vô số năm tháng thực lực cũng không r ấ t tăng trưởng trong thời gian này có một chút tiên nhân đã đến mải rỗ bản thân nhưng là bọn hắn cũng chỉ là ở lửa vùng bên trong rèn luyện chính mình sẽ chính là xuyên qua lửa vùng cũng không có làm ra lớn động tĩnh mà ngô lai cùng tê lợi lại muốn hấp thu này dung nham này dung nham đều có thể nói là ánh lửa quân vương nguồn gốc động nó nguồn gốc làm sao không đưa nó kinh động đáng chết lại dám nuốt bản vương dung nham ánh lửa quân vương giống to loài người cho bản vương chết đi trong nháy mắt lửa vùng bên trong hết thể dung nham đều bị nó điều khiển ngô lai cũng lại hấp thu không đến đột nhiên nó thấy được ở dung nham trung du đến đang vui vẻ tê lợi càng thêm phẫn nộ đ á n g chết xúc sinh l ô n g lá lại trộm bản vương dung nham bản vương muốn người chết nó thẳng đến tê lợi mà đi nơi đi qua một cái biển lửa một mặt tự nhiên là phẫn nộ về phương diện khác tê lợi đối với có lớn lao lực hấp dẫn cái tiết nhưng cùng một loại thần thú nó thắm thiế cảm nhận được nếu như có thể đem tê lợi l u y ệ n hóa nó thực lực đem tiến thêm một bước tê lợi nhìn thấy ánh lửa quân vương cũng làm ê tít mắt vô cùng bởi vì nó biết ánh lửa quân vương mi tâm có chủ yếu nhất gì đó hỏa viêm sáng sửa đó là ánh lựa tinh hoa ngưng tụ mà thành trăm ngàn vạn năm lắng、động. đối với nó tới nói tuyệt đối là vật đại bồ tê lợi thèm nhỏ nước dãi nếu như có thể nuốt nó h ỏ a viêm sáng sủa ta thì nhất định khả năng đạt được tiên quân cảnh giới tê lợi tùy tùng ngô lai nhiều năm thấy ngô lai thực lực càng ngày càng tăng bây giờ ngô lai thực lực cũng đã sánh ngang tiên đế mà nó lại tiến bộ không lớn mặc dù nói nó ngủ nhiều thực lực có thể tăng trưởng nhưng dù sao trầm trầm một b à i h ỏ a viêm sáng sủa loại hình hệ lửa bảo bối có thể xúc tiến nó trưởng thành tăng lên nó tu vi đối với nó có rất lớn lực hấp dẫn nó gặp được dĩ nhiên là nhất định phải có lúc này nó nghe đến ánh lửa quân vương n ắ nó không khỏi giận tí mặt tê lợi nhưng đường đường thân điệu cao quý vô cùng há lại là ánh lửa quân vương loại này tồn tại khả năng mắng mỏ ngươi này ngốc đại cá tử lại dám mắng mỏ v i đại phong lưu phóng khoáng t ê lợi anh trai thuần túy tìm chết t ê lợi lập tức trở nên lớn vô cùng cánh dài đến vài mét hướng ánh lửa quân vương nào h tới song phương đều là đùa lửa tổ tông đại chiến lên ánh lửa đầy trời cực nóng vô cùng mặc dù t ê lợi thực lực kém ánh lửa quân vương thế nhưng t ê lợi dù sao cũng là hệ lửa thần điều đối lửa lực tương tác không giống như ánh lửa quân vương không đều thậm chí còn vượt qua ánh lửa quân vương công kích đơn giản chính là ánh lửa, hoặc hệ lửa thần thông. đối với t ê lợi thường tổn không lớn mà t ê lợi nam minh ly hỏa không phải là bình thường lựa đối với ánh l ử a quân vương tới nói lại là to lớn uy hiếp muốn luyện hóa nam minh ly hỏa không dễ dàng hơn nữa t ê lợi mỏ cùng móng nhọn đều là mạnh mẽ vũ khí thần thú chính là thần thú mặc dù tu vi thấp một vài thế nhưng nó huyết mạch nhưng có thể bù đắp trên lệ h t ê lợi tu vi mặc dù thấp thế nhưng nó cảnh giới cao huyết mạch mạnh mẽ đối với ánh l ử a quân vương có điều khắc chế đền bù không đủ song p ư ơ n g đánh nhau thật tình không chết không thôi ánh lựa quân vương rốt cục phát hiện ngoại trừ n ô lai cùng t ê lợi ở ngoài cách đó không xa còn có mười mấy cái nhân loại. hơn mười đạo khủng bố ánh mắt đều thấy nó để nó theo sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi cái gì lại nhiều như vậy mạnh mẽ tồn tại nó thình lình phát hiện cái k i a mười mấy cái nhân loại mỗi người đều có thể dễ dàng bóp chết nó nhất thời có chút thất thần h ừ ngốc đại cá tử c ù n g ta chiến đấu ngươi còn dám phân tâm thừa dịp ánh lửa quân vương phân tâm t ê lợi lập tức còn chiếm cứ ưu thế hiểu lầm đây là hiểu lầm ánh lửa quân vương hết lớn nó nhảy ra chiến đấu vòng thanh hư tiên đế bọn người như hổ dình mồi để ánh lửa quân vương cảm thấy cực kỳ bất an muốn là bọn hắn trong đó bất cứ người nào ra tay trên thực tế cái kia những người này khí tức liền tê lợi đều cảm thấy sợ hãi thế nhưng đã ngô lai đưa nó triệu hồi ra đến đã nói lên cái kia những người này là bằng hưu cái gì giá cả ánh lửa quân vương hỏi tê lợi nói đem ngơi hỏa viêm sáng sủa cho ta chúng ta thì không truy cứu ánh lửa quân vương nghe vậy giận dữ quả quyết cự tiếng nói không có khả năng tuyệt đối không thể hỏa viêm sáng sủa là nó sinh mạng làm sao có khả năng giao ra đây nếu như mất đi hỏa viêm sáng sủa nó không biết là muốn ngủ say bao nhiêu năm tài năng lại ngưng t ụ ra hơn nữa một khi mất đi nó sẽ lâm vào suy yếu nô lai đột nhiên xuất hiện ở ánh lửa quân vương trước mặt nói mà không có biểu cảm gì nói giao ra hỏa viêm sáng sủa hoặc là chết Hiện nhiên, nô lai đã biết tê lợi phải hỏa phải họ Lai biết lợi viêm nói trái giờ, Lai Nô sáng cùng Nô bọn tê là sủa. đã Bây tử tử Sư gì. sư sẽ cứu h ừ tầm thường đại la kim tiên cũng dám ở bản vương trước mặt làm cản tú u đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú tú u một trăm linh bảy a một trăm m ư ơ i xù có em m ở đối với ngô lai hung hăng ánh lửa quân vương cảm thấy nhận lấy rất lớn xỉ n h ụ hết quản nó không phải này cường giả đối thủ nhưng là không cho phép đại la kim tiên tù vi tồn tại xỉ n h ụ ngu xuẩn mất khôn nô lai hướng ánh lửa quân vương phun ra một hơi lửa ha ha lại ở bản vương trước mặt khoe k h o a n g lửa bản vương dạy ngươi thế nào đổi lửa ánh lửa quân vương một hơi đem nô lai phun ra lửa mất xuống có điều nó lập tức hoàn toàn biến sắc a đây rốt cuộc là cái gì lửa ánh lửa quân vương tiếng kêu trên liên hồi lửa kia ở trong cơ thể nó bùng nổ để nó tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi càng cảm thấy vô cùng thống khổ nô lai cười lạnh nói hừ liền bản tọa ánh lửa cũng dám ướt cũng không nhìn một chút là đẳng cấp nào lửa nô lai ngũ dấu thần h ỏ a liền tiên tôn đều phải tránh né mũi nhọn vốn ánh lửa quân vương là sẽ không như thế dễ dàng thì mắc lửa thế nhưng nô lai đùa nghịch thủ đoạn ngũ dấu thần hòa ẩn dấu ở này khó chịu bên trong ánh lửa quân vương thái quá khinh địch trực tiếp mất xuống nô lai ngũ dấu thần hòa lập tức bùng Ý 1292 Trước Hỏa viêm sáng sủa. như g tên lợi nam minh ly hỏa mặc dù đối với hỏa d i ễ m quân vương tới nói có không nhỏ uy hiếp nhưng nó vẫn có thể luyện hóa chính là hao chút công phu thế nhưng ngô lai ngũ dấu thần hỏa không phải là nó có thể luyện hóa tám trăm n ó mặc dù ý đồ luyện hóa lại không như mong muốn căn bản là không phải nó có thể được vào ngũ dấu thần hỏa đốt sạch v ậ t vật thật là lợi hại lửa chúng tiên đế lại chấn kinh rồi trên mặt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ bọn họ không ngờ rằng ngô lai lại có thể ngưng luyện ra lợi hại như vậy lửa mặc dù là thanh hư tiên đế cũng không làm được thực sự là ngu xuẩn lại dám nuốt lao đại lửa ngay cả ta tê lợi anh trai đều không dám đ ụ n g vào tê lợi b u môi h ỏ a d i ễ m quân vương trên mặt đất l a n lộn tiếng kêu thảm thiết thê thảm vô cùng quanh quẩn ở toàn bộ lửa vùng để tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh h ỏ a d i ễ m quân vương bị lửa đốt thành loại này gián dấp nên t ớ i nói là phá thiên hoang đầu một lần phải biết rằng h ỏ a d i ễ m quân vương theo lửa vùng bên trong sinh ra là đùa lửa tổ tông có thể đùa lửa tổ tông lại ở ngô lai thần hòa trước mặt không đỡ nổi một đòn hòa diễn quân vương khó khăn nói rằng tha mạng ta ta đồng ý giao ra hỏa viêm sáng sửa nô lai làm việc cũng không thích dây dưa đã như vậy bản vương coi như tự bạo cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được h ỏ a diễm quân vương quyết tâm liều mạng muốn tự bạo hỏa viêm sáng sủa nô lai cười lạnh nói ngươi có thể thử xem h ỏ a diễm quân vương muốn tự bạo hỏa viêm sáng sủa phát hiện căn bản không làm được n g u y ê n lai ngô lai ngũ dấu thần hỏa đã sớm bọc lại hỏa viêm sáng sủa ngăn cách hỏa diễm quân vương cùng hỏa viêm sáng sủa liên hệ h ỏ a diễm quân vương kêu thảm thiết kéo dài mấy phút cuối cùng bị ngũ dấu thần hỏa hoàn toàn mất trừng trở thành một đoàn cực kỳ sáng sủa hòa diễm này đoàn hỏa tiểu thuyết đao loạt tiểu dạng cùng lao đại t a đấu n g ư ờ i còn n o lắm tê lợi mỉm cười nở nụ cười một tiếng không có một chút nào thương hại mọi người không ngờ rằng mạnh mẽ hỏa d i ễ m quân vương lại thì như vậy bị tiêu diệt đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc mặc dù là mỗi một đại tiên đế thủ hạ tiên đế sơ k ỳ cường giả đều không nhất định là hỏa d i ễ m quân vương đối thủ hơn nữa ở lửa vùng hỏa d i ễ m quân vương chiếm cứ thiên thời địa lợi nó thực lực có thể phát huy đến mức tật cùng đáng tiếc nó gặp phải ngô lai cùng tê lợi đều là đùa lửa tổ tông nhất định bi kịch nếu như là tình huống bình thường hỏa d i ễ m quân vương cũng không thể dễ dàng như vậy bị bắt thế nhưng chủ yếu là nó quá khinh địch cho rằng đại la kim tiên tu vi ngô lai không đáng sợ cuối cùng gặp phải ngô lai dùng ngũ dấu thần hòa ám hại nếu không thì ngô lai muốn giải quyết nó cũng phải tốn nhiều sức lực mọi người rất than thở lửa vùng dựng dục ra hỏa d i ễ m quân vương thật vất vả có linh trí cứ như vậy bị mặt sát làm đúng vậy không tính là cái gì đáng tiếc thế giới này vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ngô lai thu hồi ngũ dấu thần hòa cắn luôn hỏa diễn quân vương ngũ dấu thần hòa so với trước đây càng lớn mạnh một chút đương nhiên chính là bởi vì ngũ dấu thần hỏa quá lợi hại cho nên ngô lai ngũ dấu thần hỏa cũng không nhiều khối này h ó n g ánh mắt mắt hỏa viêm sáng sủa cũng rơi xuống ngô lai trong tay ngô lai có thể cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng thật lớn nếu như hỏa d i ễ m quân vương tự bạo khối này hỏa viêm sáng sủa lực sát thương cũng là phi thường mạnh mẽ chỉ tiếc ngô lai đã sớm để phòng nó tự bạo quả nhiên là hỏa d i ễ m quân vương tinh hoa tê lợi thấy khối này hỏa viêm sáng sủa mê t í c mắt vô cùng cái khác tiên đế cũng cảm thấy hứng thú vô cùng phải biết rằng khối này hỏa viêm sáng sủa nếu đưa cho đan tông hoặc là khí tông cái t i ê tuyệt đối sẽ đáng tiếc đã có chủ rồi nô lai tiện tay đem hỏa viêm sáng sủa ném cho tê lợi tê lợi ngươi mau mau đưa nó luyện hỏa a tê lợi con tia độc móng đem hỏa viêm sáng sủa nắm được ngoài miệng nói đại ca cảm tạ nếu như không có ngô lai hỗ trợ nó rất khó chiếm được khối này hỏa viêm sáng sủa nó mặc dù lợi hại thế nhưng hỏa d i ễ m quân vương nhưng cũng không đơn giản nó căn bản là không có cách chiến thắng hỏa d i ễ m quân vương tê lợi hướng về mọi người biểu thị công khai chính mình đối với hỏa viêm sáng sủa chủ quyền sau đó liền đem hỏa viêm sáng sủa ném vào trong miệm cái này hỏa viêm sáng sáng sủa nhưng hỏa diễm quân vương chỗ tinh hoa. là hỏa d i ễ m quân vương vô số năm tháng tu luyện ngừng tụ kết tinh lại bị n ô lai tìm được thành t o à n t ê lợi t ê lợi nam minh ly hỏa đem hỏa viêm sáng sủa bao vây lấy muốn tương k ỳ luyện hóa có điều hỏa viêm sáng sủa vô cùng cứng rắn nếu muốn luyện hóa cũng không dễ dàng phải một vài thời gian kế tiếp tháng này g nô lai tiếp tục hút vào dung nham mọi người khác cũng ở một bên tu luyện bởi vì thanh hư tiên đế t a y có không ít rượu ngon nô lai vừa cống hiến đến vạn quả quỳ tường vẫn dòng suối ngọc lộ các loại rượu ngon cho nên bọc họ hoàn toàn không thể nhạt hơn nữa đối với tiên đế tới nói bọ không để ý cái kê một điểm thời gian. Một tháng sau, t ê lợi rốt c ụ c đem hỏa viêm sáng sủa hoàn toàn luyện hóa liền bắt đầu s u n g kích tiên quân cảnh giới s u n g kích tiên quân cảnh giới đối với không ít cựu thiên huyền tiên hậu kỳ tiên nhân tới nói là khó có thể vượt qua cái hào rộng một vài nửa bước tiên quân bị kẹt ở cửa hải này mãi đến tận cuối cùng tạ hóa nhưng đối với t ê lợi tới nói lại cũng không khó dù sao hỏa viêm sáng sủa vì nó cung cấp khổng lồ năng lượng nô lai hoàn toàn không lo lắng chỉ là yên lặng mà vì nó hộ pháp sau ba ngày t ê lợi bùng nổ ra mạnh mẽ khí thế sông thẳng thiên địa nó đã thành công bước vào tiên quân cảnh giới hơn nữa đạt được tiên quân trung kỳ thực lực cũng tăng lên trên diện khối này h ỏ a viêm sáng sủa giảm đi nó rất nhiều năm khổ thu chẳng bao lâu nữa nó còn có thể đạt được tiên quân hậu kỳ thần thú cảnh giới càng cao khả năng phát huy ra thực lực lại càng lớn có lẽ tên lợi bây giờ còn không là tiên đế sơ kỳ đối thủ thế nhưng có thể được cho tiên đế bên dưới hiếm có đủ h t chỉ cần nó đạt được tiên quân hậu kỳ vậy có thể sánh ngang tiên đế sơ kỳ đây là thần thú ưu thế ha ha ưu đọc sách vê đ t vê đốt thủ can s một trăm lẻ bốn một trăm mười bảy c ũ nô lai hướng nó gật ngủ đối với tê lợi nô g lai tự nhiên là có rất sâu cảm tình dù sao tê lợi theo hắn nhiều năm từng giúp hắn không ít việc sau đó tê lợi trở về trí tôn thần trong nhẫn tiếp tục ngủ ngủ cũng là một loại tu luyện vô tận hoang vùng bên trong lửa vùng trải qua ngô lai cùng tê lợi như vậy dàn vặt có một tia yếu bất dấu hiệu Kế tiếp, tiếp t mọi người ụ c tiến lên. p h í a t r ư ớ c vực khu đ ộ n g đất k hai ô n núi lở đất nước, chấn thiên động g dứt, đất lở đ ị phản phất thế g ớ i n g à y tận t h ế vết tới. liệt Cái kia liệt chỗ, đều là đều n ư ớ c không gian, một khi mươi bốn khó đoán thượng phẩm tiên mạch nô lai đoàn người dùng cực nhanh tốc độ xuyên qua chỗ này động đất không dứt khu vực đột nhiên nô lai theo một chỗ vết nước không gian cảm nhận được hết sức quen thuộc khí thức đó là tiên mạch khí thức lại xuất hiện ở vết nước không gian bên trong lúc trước để đổi lấy nô lai dừng tay tiêu g i a o tiên quân lục tiêu diêu bị bắt bồi thường một cái t r u n g phẩm tiên mạch cho nô lai bởi vậy nô lai đối với tiên mạch khí thức tương đối quen thuộc bất quá về sau nô lai ở cô động lăng thiên tri tâm lúc đ ê m này t r u n g phẩm tiên mạch toàn bộ tiêu hao đáng tiếc lăng thiên tri tâm lại vẫn đang không có ngưng tụ thành hình theo nô lai phòng trừng muốn cô động lăng thiên tri tâm ít nhất phải một cái thượng phẩm tiên mạch nhưng mà thượng phẩm tiên mạch cũng không phải dễ chiếm được như thế thanh hư tiên vực tự nhiên là có thượng phẩm tiên mạch thậm chí còn có cực phẩm tiên mạch tồn tại thế nhưng cái kia đều là dùng để duy trì đại chu thiên vạn tượng đại tiên trận khá là quan trọng thanh hư tiên đế sẽ không dễ dàng cho nô g lai mà nô g lai cũng không có hướng về thanh hư tiên đế nói tới chuyện này nếu như bày ra nói thanh hư tiên đế có có thể sẽ tiến hắn một cái nô g lai thần nghiệm quét qua thì cảm nhận được cái kia tiên mạch khí thức khác nào thái cổ cự long bình thường vô cùng minh mông xa không phải hắn cái kia trúng phẩm tiên mạch có khả năng so với nay nhất định là một cái thượng phẩm tiên mạch ta nhất định phải tìm được nô lai trong lòng nhất thời hừng đ ư lên hắn vẫn muốn đem lăng tiên tri tâm cô động thành công nhưng không có thượng phẩm tiên mạch bây giờ gặp phải làm sao có khả năng bung tha một khi tìm được này tiên mạch ngưng tụ lăng tiên tri tâm ngay trong tầm tay hắn thực lực cũng có thể được tiến một bước ý tăng lên nghĩ đến đây nô lai không chút do dự mà hướng cái kia vết nước bay đi như vậy cơ hội dây lát lướt qua nói không chừng sau một khắc này tiên mạch thì biến mất tiến vào mặt k h á c không gian hoặc là không gian l o ạ n lưu đương nhiên nô lai cũng là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một nay vết nước không gian cực kỳ khủng bố thân n i ệ m tiến vào đều không thể đi sâu vào nếu như bị quấn vào có khả năng đã bị đưa vào mặt khắc không gian cái k i a t h ì tương đương với bị trục xuất muốn lại trở về đó đúng là muôn vàn khó khăn ngạ vũ ngươi làm sao vậy thanh hư tiên đế hỏi n ô lai từ từ nợ nụ cười gặp phải cảm thấy hứng thú gì đó thanh hư tiên đế tự nhiên cũng phát hiện lại là tiên mạch hơn nữa phẩm chất còn không thấp ít nhất là thượng phẩm tiên mạch chúng tiên đế đô phát hiện này tiên mạch có điều thanh hư tiên đế nghiêm nghị k h u y ê n nhủ ngạ vũ lượng sức mà đi nếu như ngươi thật phải tiên mạch bổn hoằng có thể đưa cho ngươi một cái thượng phẩm tiên mạch vết n ư ớ không gian là vô cùng nguy hiểm liền thanh hư tiên đế cường đại như vậy tồn tại cũng không muốn dễ dàng đặt chân này vết n ư ớ không gian bây á giờ ta cũng có cơ hội thu được một cái muốn nỗ lực tranh thủ một chút nghe đến ngô lai nói bắt đại thiên vương trong lòng đều khâm phục không thôi như vậy chuyện tốt lại đều cự tuyệt rất ít người sẽ từ chối như vậy quá nguy hiểm thanh hư tiên đế khẽ nhữ mày hắn biết ngô lai tính cách quyết định thì nhất định sẽ đi làm nô lai từ từ n ở nụ cười nói con đường tu luyện vốn là không có đường bằng thẳng không có nguy hiểm sẽ không có áp lực bất lợi cho trưởng thành như vậy thì giống như nhà ấm bên trong đó a hoa không chịu nổi gió táp m ư a xa trưởng thành phải mài r i ũ a nô lai đã sớm minh bạch như vậy đạo lý thu tiên chính là người tiên tuyệt không đường bằng thẳng có thể nói thanh hư tiên đế cười to nói h ả o tiểu tử không ngờ rằng ngược lại bị ngươi nói dậy b u ồ n hoang vẫn là câu nói kia lượng sức m à đi nếu như gặp nguy hiểm nhất định phải đúng lúc lui về đến thanh hư tiền bối yên tâm đi ta rất quý trọng chính mình mặc nhỏ nô lai hồi đáp nô lai gần sát cái kia vết nức thì cảm giác một luồng vô cùng mạnh mẽ l ự c kéo phải đem nô lai hút đi vào ừ nô lai ổn định thân hình ngã vũ nhất định phải cẩn thận a cái kia tiên mạch tựa hồ muốn thông qua vết nước không gian tiến vào một không gian khác nô lai bùng nổ ra mạnh mẽ k h í thế một bàn tay lớn hiện hiện ra mạnh mẽ bắt được cái kia tiên mạch muốn đưa nó cầm cố thật nặng nô lai phát hiện này tiên mạch so với trước khi lục tiêu diêu bồi c h o n ô lai cái kia t r u n g phẩm tiên mạch muốn nặng nề nhiều lắm đúng như nô lai thần niệm tra xét như vậy ít nhất là thượng phẩm tiên mạch cho ta thu nô lai muốn đem này tiên mạch theo trong vết n ư ớ đẩy ra ngoài muốn thu như vậy một cái thượng phẩm tiên mạch vô cùng không dễ dàng vô chủ thượng phẩm tiên mạch cũng không có linh trí nhưng cũng có linh tính tựa hồ tồn tại bản năng muốn tránh thoát nô g lai thu tiến vào mặt khác không gian mà vết nước không gian lực hấp dẫn cũng cực kỳ mạnh mẽ lập tức đem nô g lai thu vào nơi đó không gian loạn lưu cực kỳ lợi hại thậm chí ngay cả tiên đế đô không chống đỡ được thanh hư tiên đế kinh hô ngạ vũ nô g lai cực kỳ mạnh mẽ nếu như bị cuốn vào vết n ư ớ không gian giống như chết là không có khả năng lắm thế nhưng nếu muốn trở về lại rất khó có điều nô lai gặp nguy không loạn ổn định đầu trận tuyến không có bị không gian loạn lưu cuốn đi hắn cực nhanh vận chuyển lăng tiên quyết phải đem tiên mạch nhanh c h ó n g thu bởi vì hắn biết chậm thì s a n h biến có thể không ngờ rằng cái k i ê u tiên mạch lại một phần tiến nhập mặt khác không gian muốn tránh thoát hắn thu đáng chết nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh nô lai đem chính mình lăng tiên kính ném ra ngoài rơi xuống thanh hư tiên đế trên tay thanh hư tiên đế hơi xứng sở vội vàng kêu lên n ạ o vũ tuyệt đối không nên cơ cầu có điều nô lai lại không thể trơ mắt mà nhìn một cái ít nhất là thượng phẩm tiên mạch tiên mạch ở chính mình ngay dưới mắt bay đi vì vậy hắn theo tiến nhập tiên mạch tiến vào không gian kia đó là một hắc á m không gian vô cùng vô tận hắc làm cho người ta một loại âm ủ cảm giác uu đọc sách 32, 119, i hai m c vê đ ố v ố t u cắn m 117. có m ba mươi cách đó không xa chính là cái kia tiên mạch nhìn ngươi chạy đằng nào cho ta thu nô lai lại hiện hóa ra bàn tay lớn chụp vào tiên mạch nô lai tiến vào không gian này mục đích rất rõ ràng vì này tiên mạch nếu không thì không cần phải bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tiến đến không có không gian loạn lưu c á i nhiễu nô lai rất dễ dàng thì thu tới tiên mạch sau đó chấn áp xuống chỉ thấy này tiên mạch khác nào thái cổ cự long toàn thân sáng long lanh trong suốt rồi rào tiên linh khí phả vào mặt đó nhất định chính là tiên linh khí đại dương ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng tuyệt đối là thượng phẩm tiên mạch không thể nghi ngờ ha ha rốt cuộc tới tay nô lai tâm tình phi thường không sai nô lai thậm chí cảm thấy này tiên mạch không phải bình thường thượng phẩm tiên mạch có thể so ra mà vượt tốt mấy cái thượng phẩm tiên mạch bởi vì này tiên mạch là hắn lúc trước cái tia t r u n g phẩm tiên mạch vài gấp trăm lần có điều bây giờ nô lai tiến nhập cái này nhìn không tới bất kỳ tia sáng không gian tối tăm rốt c u c như thế nào đi ra ngoài đây như vậy không gian thường, thường là tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó hơn nữa dù cho ra khỏi cũng không nhất định có thể trở lại nguyên lai、like、không gian bốn Trước 2015, Lang Thiên Chu. Chúng tiên đế đột tức, thay đổi sát mặt. được nước Chu, chúng cảm giác cực 2015, Lăng lai là liền nhiên không ngô không gian là cực nguy khí hơi hiểm, đổi đế Vết kỳ bây ọ họ n cũng không dàng h c dám dễ dàng đặt n b â giờ đã không có ngô lai khí t ứ c rất có thể tiến nhập mặt k h á c không gian b ậ y hạ ngạ o vũ nói vậy đã bị cuốn vào đến mặt k h á c không gian vậy làm sao bây giờ liệu quang tiên đế hỏi thanh hư tiên đế cũng không có xuất hiện hốt hoảng vẻ mặt hắn vớt vớt trên tay lăng tiên h tính nói xê hồn dê ta chỉ có thể chờ đợi hắn nhất định là chắc chắn nếu không cũng sẽ không đưa hắn pháp bảo ném cho bùn hoàng hắn đối với n ô lai một cách tự tin trên thực tế nô lai đối với mình cũng một cách tự tin đại ca có thể không nên gặp chuyện xấu a long đ ằ n g phong yên lặng mà nói rằng nó biết nô lai thực lực nhưng là vẫn lòng tin không đủ ở cái kia h ắ cám trong không gian nô lai sử dụng một chiếc thuyền con đó là lăng thiên chu nô lai luyện chế lăng thiên chu mục đích vì tương lai xuyên qua các giới đương nhiên bây giờ lăng thiên chu còn không đạt được xuyên qua các giới năng lực dù cho nó là thần khí cũng không làm được nhưng nô lai đối với lăng thiên chu một cách tự tin tin tưởng nó có thể qua lại vùng không gian này mang theo hắn trở lại nguyên lai địa phương chứ hắn sở dĩ ném ra chính mình lăng thiên tính vì làm như tọa độ thanh hư tiên đế sắc mặt bình tĩnh mà cùng đợi bát đại thiên vương đối với ngô lai cũng không có đầy đủ tin tưởng không gian là vô cùng thâm ảo dù cho đối với pháp tắc không gian cảm ngộ rất sâu cũng rất khó trở lại nguyên lai、like、địa phương trừ phi là tiên tôn có điều giữa lúc bọn họ thay thế ngô lai lo lắng trong khi một chiếc đen thuyền theo vết nứt không gian xuất hiện giữa trời xuất hiện ở trước mặt mọi người ngô lai tự tay chế tạo lăng thiên chu không có để ngô lai thất vọng xuất sắc thể hiện rồi nó qua lại không gian năng lực đem ngô lai theo cái t i ê màu đen không gian mang trở lại thanh hư tiên đế bên cạ ha, ha tiểu tử ngươi quả nhiên không để bồn hoàng thất vọng làm nô lai thu dồi lăng thiên chu sau khi thanh hư tiên đế cởi lớn đem lăng thiên kính trả lại cho nô lai tất cả mọi người biết nô lai trước kia đen thuyền rất không bình thường không phải vậy hắn cũng không thể dễ dàng như vậy trở về thực lực bản thân là một mặt p h á p bảo cũng là vô cùng trọng yếu nô lai vội vàng khiêm nhường nói rằng số m a y thôi dĩ nhiên không phải dựa vào vật khí. có lăng thiên kính tọa độ này chỉ dẫn nô lai khống chế lăng thiên chu quay trở về nguyên lai、like、không gian nhìn thấy nô lai bình an trở về long đẳng phong tự nhiên mừng rỡ lao đại chính là lao đại a ngươi trước này thuyền thực sự là một cái bảo bối tốt thanh hư tiên đế khen nô lai may mắn nói rằng may m à có nó không phải vậy thật không về được đương nhiên phần này may mắn kỳ thực có chút giả nếu như không có lăng tiên chu hắn có lẽ sẽ từ bỏ cái kia tiên mạch thế nào ngươi tìm tới cái kia tiên mạch sao thanh hư tiên đế hỏi mấu chốt nhất vấn đề mạo hiểm như vậy mất vậy lao đại kình nếu như còn không có bắt được cái kia tiên mạch vậy thì thật sự thật là đáng tiếc nô lai cười nói nắm tiền b ố i phúc ta đã đưa nó thu lấy nói xong hai tay hắn đánh một pháp quyết một luồng cực kỳ thuần p h tiên linh khí phả vào mặt mọi người thì thấy được cái kia bị nô lai trấn áp thời thượng cổ cử long thanh hư tiên đế không khỏi thở dài ngạ vũ ngươi phát tài to rồi đây cũng không phải bình thường thượng phẩm tiên mạch ít nhất tương đương với ba cái phổ thông thượng phẩm tiên mạch hơn nữa phẩm chất tốt vô cùng nghe thanh hư tiên đế nói như vậy nô lai rất cao hứng hiển nhiên hắn thu hoạch rất lớn hắn đã sớm cảm thấy này thượng phẩm tiên mạch không đơn giản không ngờ rằng lại có thể sánh ngang ba cái bình thường thượng phẩm tiên mạch vậy hắn ngưng tụ lăng tiên tri tâm thì càng có n ắ m chắc nếu như số may là ta sai ta đồng ý mắc thêm lỗi lầm nữa chúng tiên đế cũng đối với hắn phi thường hâm mộ có điều hâm mộ thì hâm mộ đây chính là người ta liệu mạng chiếm được lần sau gặp lại. bọn họ cũng có thể đi thu chỉ cần bọn họ có can đảm đi sông vết nước không gian ngạ vũ chúc mừng a mọi người dồn dập hướng về ngô lai c h ú c đáng tiếc mặt sau bọn họ không còn có cảm nhận được tiên mạch khí tức sau khi chính là phong vùng vót phong xé rách v ậ t vật, vật phản phất từng trôi vô cùng sắc bén đ a o cắt lại đủ để đem tiên quân phòng ngự a cắt ra thậm chí có thể uy hiếp đến tiên đế càng thâm nhập phong càng lợi hại càng nguy hiểm trên mặt đất có lưu lại không ít tàn tích cùng pháp bảo mạch vỡ đều p h o n hóa miễn cưỡng có thể phân biệt là trước khi đến v u tận hoang vùng mái g i a tiên nhân bọn họ chết đi ở nơi đây thật là lợi hại phong nô lai tiện tay chảo một cái thì nắm một cái phong đao ở trên tay hắn n ả y lên lộ hết ra sự sắp bén mới đầu long đ ằ n g phong dùng thân thể gắng gượng chống đỡ từ từ đi sâu vào nó không dám lại bất cẩn bắt đầu dùng tiên nguyên hộ thể tiên nguyên tiêu hao kịch liệt nô lai vì vậy đem lăng tiên trung vay mượn cho nó có lăng tiên trung nó áp lực suy giảm bát đại thiên vương bên trong có tốt mấy vị không phải luyện thể cũng chỉ có thể dùng tiên nguyên hộ thể hoặc là dùng pháp bảo hộ thể thế nhưng nô lai nhưng cũng không dùng tiên nguyên hộ thể cũng không dùng bất kỳ pháp bảo nào phòng ngự trực tiếp dùng thân thể ngăn cản này đao giót ở trên người hắn c ắ t có tiếng không r ứ t bên thai nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may thoải mái nô lai hưởng thụ như vậy quá trình đao gió phảng phất cho hắn gãi n g ứ a bình thường thật là mạnh mẽ thân thể cái tên này thuần túy l à yêu nghiệt chúng tiên đế thầm kinh hãi bọn họ không ngờ rằng nô lai lại có cường hãn như vậy khí lực ở như vậy trong hoàn cảnh như giấm trên đất bằng theo đi sâu vào đao gió hơn nữa lợi hại lúc này mọi người thân thể cường độ thì càng ngày càng hiện hiện ra đến rồi nô lai ở đao gió bên trong hành t u giống như đi bộ nhàn nhã ngoại trừ thanh hư tiên đế cùng hoa võ tiên đế mặc dù là tam đại võ vương dùng tự thân thân thể phòng ngự đều cảm thấy có chút hết sức lợi hại a hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào chẳng lẽ thật chính là cái kia ngô lai chúng tiên đế sớm đối với ngô lai vài phần kính trọng U85, U117, đều chung nhau. đọc đút đút đút. đi đế đại đi bọn sách cản con trước Chúng mặc có khúc cái cùng Co sẽ theo hoang không nhưng thường khả hắn vê vê vê vô vùng. vài vào với tới tận tiên trong một mắt. Tầm một tiên Nô nói lòng năng xù dù kia, kim Lai la dựa gì, gì hiện tại bọn hắn cũng không như vậy nghĩ đến đầu tiên là ở lửa vùng một phen biểu hiện sau khi ở động đất khu vực bây giờ lại đang phong vùng không dứt sáng tạo ngạc nhiên kích thích mọi người con người sau khi bọn họ đi tới tuyết vực tuyết vực đóng băng và dặm lạnh giá t h ấ u xương một mảnh bông tuyết bay xuống lực qua và cân vô cùng nặng nề hơn nữa dùng mình ép người hoàn toàn có thể mang một vị tiên quân đóng băng nô lai tiện tay nhận một mảnh bông tuyết lập tức cảm thấy một luồng vô cùng lạnh leo dùng mình đưa hắn máu đều phải đóng băng thì vậy n h á mắt hắn cái kia cánh tay cũng đã bị đóng băng hơn nữa hướng về hắn thân hình làm tràn nô lai hừ lạnh một tiế lang thiên quyết vận chuyển lang thiên máu vận hành toàn thân hắn cánh tay rất nhanh khôi phục bình thường này bông tuyết lợi hại a có điều lợi hại đến đâu cũng ngăn cản không giúp mọi người đi tới bước chân bốn